Chương 462: Cao thủ quyết đấu. Triệu Vô Cực ném xuống những thứ này sau đó, liền ra lệnh khiến thuộc hạ của mình rời khỏi. Bầy sói trong lúc nhất thời không có mục tiêu công kích, đang nhìn Tần Phong đứng tại huyết dịch bên trong, cho nên từ từ ẩn nốt đi qua, đem Tần Phong vây quanh mà vây vào giữa. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có đánh ra rồi. Lúc này một con sói đột nhiên hung mãnh nào tới, Tần Phong hướng về bên cạnh chợt hiện, né một hồi, tiếp tục bắt được con sói này cổ, khẽ dùng lực, nhỏ nhẹ gậy xương tổn thương vào lúc này nhớ lên, để cho người sau khi nghe có một loại hối giang cảm giác. Mà con sói này cổ, trực tiếp bị Tần Phong cho vào gãy, giật ngã xuống một bên. Tần Phong đem bảy sói thi thể ném xuống đất, nhìn thấy những bầy sói này vây quanh, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại có một loại khác máu cảm giác, thật lâu không có đối thủ. Con sói này tử vong đã hoàn toàn chọc giận còn giữ lại những bảy sói này, tiếp tục những bảy sói này không còn có bất kỳ cố kỵ, toàn bộ đều nhào tới, nhanh chóng tìm cơ hội tấn công Tần Phong, kia đoàn đoàn vây vào giữa, chỉ cần đối phương lộ ra một sơ hở, những bảy sói này ngay lập tức sẽ nhào tới đem hắn xé nát. Diệp Mạn bên kia cũng là giống nhau như thế, bất quá nàng cùng Tần Phong Năng lực của nàng chỉ so với Tần Phong hơi yếu một chút xíu, cho nên hai người cơ hồ một chiều có thể giải quyết một con sói, hai người giống như là cởi xuống máy mượn dạng, đang so thi đấu ai năng lực mạnh hơn một chút. Hai người động thủ thời điểm đều không có ý tứ, nhận định rất nhanh bên chân liền có một đống bảy sói thi thể. Chúng ta hạ nhiều như vậy bảy sói, nếu như đang kia động vật bảo hộ hiệp hội người biết, nhất định phải tìm chúng ta gây phiền phức. Tần Phong vào lúc này vẫn còn có tâm tình ngứa, ngươi vì sao quang hắn một cái, không có gì cả đều nói biết rõ hắn là đang cố ý trọc con. Những bảy sói này vừa nhìn chính là chạy qua người nô dưỡng, cũng không có là Bắc Sơn chân chính giá thú. Những cái kia chân chính giá thú hiện tại số lượng cũng là vô cùng thứ tót, liền tính thật tại rừng sâu núi thẳm cũng đều sẽ trốn, hai câu này rõ ràng là trải qua hơn người nuôi dưỡng, lại thêm cô ý không có thuần phục dã tâm của bọn nó, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Rất nhanh những bầy sói này dần dần có ý lùi bước, bởi vì hai người kia giống như là trong địa ngục bò ra ác quỷ, cho đến bây giờ lượng cá nhân trên người đều mang nồng đậm mùi máu tanh, mà bầy sói căn bản không có thương tổn tới bọn họ phân nữa. Cho dù là bầy sói, cũng có một loại manh thu trực giác, biết rõ cái gì là của mình khắc tinh. Biết rõ cái gì là sợ hãi, nhìn đến hiện ở loại tình huống này, bầy sói bắt đầu lức nở, tiếp tục từ từ lui về phía sau, rất nhanh những bầy sói này liền núp ở ngay trong bụi cỏ, chuyển thân chạy trốn. Những đám người này vẫn là rất thông minh, có thời gian, chúng ta cũng biết mấy thằng nhãi con trở về nuôi một nuôi, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra đồng y. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý nàng thuyết Pháp, chuyện trọng yếu nhất vẫn không có làm đây. Hai người mang theo nồng đậm mùi máu tanh, tại đây bác Sơn trong đó ẩn nút trong bóng tối những manh thú kia, ngửi thấy đây cổ mùi máu cũng bắt đầu dần dần bước, hiển nhiên là sợ hãi tần phong thủ đoạn. Đến lúc hai người đến đỉnh núi thời điểm, Liền thấy Triệu Vô Kỵ đã ở nơi đó chờ rồi, nhìn thấy Tần Phong hoàn hảo không hao tổn bộ dáng, không nhịn được tở dài thở ra một hơi, ngay trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết phí chút thời gian mới có thể trên đấu, không nghĩ đến tốc độ ngược lại thật mau, như vậy ngươi bây giờ làm xong chịu chết chuẩn bị. Triệu Vô Cực hiện tại đã luyện thành Quỷ Hoa Bảo Điện, tràn đầy lòng tin cảm giác mình nhất định có thể đủ đánh bại Tần Phong. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, lại dám tại trước mặt của ta nói ra nếu như vậy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đánh bại ta sao? Tần Phong có chút kỳ, Triệu Vô Cực đến tột cùng là đã nhận được ai giúp đỡ? Chỉ là đồng vi bị đánh ngất xỉu. Nếp ở một bên mấy cái bảo tiêu đang nhìn, Triệu vô cực cởi xuống áo khoác của mình, đứng ở Bắc Sơn đỉnh núi trên. Nhắc tới ta còn thực sự là phải cảm tạ ngươi, nếu mà không phải là ngươi, ta cũng không có tư cách luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điện, ban đầu ngươi là làm sao đối ta, ngươi yên tâm, chờ một hồi ta sẽ nhất nhất trả lại cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tần Phong lại cười một tiếng, không có đem hắn những lời này để trong lòng, nghe thấy hắn luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điện, chọn giật mình chân mày. Môn công phu này thật đúng là vì ngươi thân làm theo yêu cầu, dù sao trước phải luyện thành này công nhất định phải tự tiến. Tần Phong trong giọng nói mang theo một chút giễu cận, đối phương sau khi nghe sắc mặt nhăn nhó, cảm thấy Tần Phong là cố ý, hắn thật sự là trong tâm phẫn hận lợi hại. Nếu mà không phải Tần Phong nói, hắn lại làm sao lại rơi xuống đến nước này? Mặc dù nói luyện thành Quỷ Hoa Bạo Điện, để cho niềm tin của hắn đại tăng, nhưng mà lẫn nhau tương đối, hắn tha rằng không có mất đi mình cái chân thứ ba. Đây chính là hắn phái nam tự tôn, kết quả trực tiếp bị Tần Phong phế đi, nghĩ đến đây cái sẽ để cho má hắn bẹo. Tần Phong lúc này mới nghe được đối phương trong giọng nói mang theo một chút âm lu, đoán chừng là đã luyện đây công đã tạo thành ảnh hưởng. Cổ tay đối phương xoay chuyển, một ngọn phi dao vọt thẳng đến tần phong mặt, tại tần phong không có phản ứng qua đây lúc trước, động tác trong tay không ngừng, còn lại mấy ngọn phi dao cũng giống nhau bay tới, đem trên giới trái phải bốn phương tám hướng toàn bộ đều phong bế, để cho tần phong nghĩ muốn chạy trốn cũng không có cơ hội này. Hơ ha ha ha, hôm nay ta nhất định phải đem người cắt thành bánh nhân thịt. Tần phong một cái quỷ dị góc độ, ở trên không bên trong vặn vẹo một hồi, tiếp tục cả người đột nhiên đã không thấy tăm hơi, giống như là bất thình lình biến mất dạng, chỉ trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ bằng đây chút thủ đoạn liền muốn cùng ta giao thủ. Đến lúc tần phong một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trực tiếp tại triệu vô cực sau lưng, phản ứng của đối phương cũng đặc biệt nhanh, liền vội vàng né tránh đi qua, am khí cũng trong cùng một lúc phát ra, Tần Phong không thể không lui về phía sau hai bước. Tần Phong nhất thời đến thêm vài phần hứng thú, không nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy, đối phương năng lực vậy mà trở nên mạnh như vậy, vừa mới nếu mà không phải hắn né nhanh, nhận định cũng đã trực tiếp bị đối phương cho đâm chúng. Hơn nữa triệu vô cực đặc biệt tâm độc, tại những này trên trủy thủ mặt toàn bộ đều bôi một ít độc dược, lập lòe ánh sáng màu xanh, cho người một loại quỷ dị cảm giác lạnh như băng. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ta những bảo bối này phía trên toàn bộ đều lui đều muốn là không cẩn thận nhiễm phải đến một chút, nhận định ngươi liền muốn hóa thành mù rồi. Có đúng không? Tần Phong căn bản là không sợ những thứ này, ngược lại tới hứng thú, chọn thân ảnh ở trong không khí vận mẹo một hồi, tiếp tục biến mất, hai người giao thủ tốc độ thật nhanh, đánh hoa cả mắt, để cho người khác căn bản không thấy rõ, chỉ có Diệp Mạn Vân có thể miễn cưỡng bắt được một ít tàn ảnh rốt cuộc. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 463, Tà ngoại đạo. Diệp Mạn Văn lúc này quay đầu đem tất cả sự chú ý đều chuyển tới Đồng Vi trên thân, nhìn đến bên kia đánh khó khăn chia liễu, Diệp Mạn Văn cũng bắt đầu cùng những người hộ vệ kia giao thủ, lấy năng lực của hắn đối phó những người hộ vệ này đương nhiên không thành vấn đề, không có mấy phút toàn bộ đều lực ngã xuống đất. Đồng Vi, không có sao chứ? Ta không sao. Đồng Vi một bộ hiên nhiên nếu khóc bộ dáng, hốc mắt hơi đỏ lên, tựa hồ một giây kế liền sẽ khóc lên. Nhìn phía xa hai người giao thủ, trong lòng rất gấp gáp, Triệu Vô Cực càng đánh tâm lý càng là kinh hãi, hắn vốn là vốn cho làm mình luyện thành Quý Hoa Bạo Điện sau đó, Thần Phong liền đã không phải là đối thủ của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn nơi giao thủ những người hộ vệ kiên liền không có một người lấy được đối thủ của hắn, nguyên bản lòng tin chân đảy, không nghĩ đến lâu như vậy thậm chí ngay cả Tần Phong và Táo cũng không có sợ tới, một mực cùng Tần Phong đánh ngang tay, hơn nữa trong lòng của hắn có một cái hoảng sợ ý nghĩ, đó chính là Tần Phong căn bản không có sự xuất toàn lực. Càng là càng về sau, cả người hắn càng bối rối, sắc mặt càng tái nhận, Tần Phong nhìn ra quá hoảng loạn, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Xem ra trong lòng của người tố chất không được, cái này còn không có như thế nào đây, liền sợ hại đến trình độ này, bất quá cái cũng có trách, ta còn không có sử dụng ra quyền hạn. Cái này Quý Hoa Bạo điện ngược lại thật có ý tứ, có thể làm cho ta sử dụng ra bảy thành công lực cũng coi là làm có được. Triệu Vô Cực sắc mặt âm u, hết lần này tới lần khác không biết nên 740 nói gì, chỉ là càng ngày càng dùng sức cùng Tần Phong giáo thủ, nghĩ đến ban đầu những cái kia làm đục, thật, Tần Phong ta phẫn hận đã đạt đến cực điểm. Nếu mà ngươi chỉ có điểm này chiêu số nói, như vậy ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta đã chơi đã. Tần Phong sau khi nói xong, cả người khí thế vào lúc này tản mắt ra, cả người giống như mãnh hổ hạ sơn phổ thông, ở sau lưng tạo thành một đạo như ẩn như hiện ảnh, một cổ áp lực hướng về bốn phía lan tràn ra xung quanh những cái kia nằm dưới đất bảo tiêu, lúc này toàn bộ đều bị cổ uy áp này chấn hôn mê bất tỉnh. Triệu Vô Cực gắt gao cắn chặt hàm răng, trong lòng càng không cam lòng, nếu mà không phải Tần Phong nói, hắn cũng sẽ không rơi xuống đến bây giờ mức này, vốn cho là luyện thành quý hoa bảo điện liền có thể báo thủ, không nghĩ đến đến cuối cùng vậy mà thất bại trong căn tấc, hắn làm tất cả toàn bộ đều trở thành một chuyện tiếu lâm. Ta không cam lòng. Người mình làm chuyện ác, ngươi bên trong lòng mình rõ ràng có cái gì tốt không vui, mình tạo liền muốn mình gánh vác nhân quả. Tần Phong đối với hắn không có thương hại chút nào, nếu mà âm mưu này là trực tiếp hướng về phía hắn tới, Hắn có lẽ còn có thể coi trọng Triệu Vô Cực một hai phần, nhưng mà Triệu Vô Cực lại ở bên cạnh hắn người hạ thủ, đây là hắn không thể nhìn được. Cho nên lúc này hắn hạ thủ thời điểm không có chút nào do dự, cả người nhanh chóng trùng kích đi qua. Triệu Vô Cực liền vội và muốn ngăn trở, lúc này né tránh cũng đã không còn kịp rồi, phát như điên cùng tần phong trùng kích chung một chỗ, tiếp tục cả người bay ngược ra ngoài, đập xuống đất một khắc này, bùi đất tung bay. Những này bùi đất giống như là báo cát một dạng, nhanh chóng hướng về xung quanh gầm thét, cuốn sạch lấy hết thể trung quanh, đến lúc bụi đất toàn bộ đều dừng lại sau đó, Triệu Vô Cực lúc này đã nằm trên đất, ngũ quan sớm đã có một ít máu thịt bé bét, chỉ là còn dùng lực gắng gượng. "Ta không cam lòng, ta nhất định phải hướng về người báo thủ. Người bộ dạng bây giờ đoán chừng là có chút khó khăn." Tần Phong nói những lời này cũng chỉ là chuyện thật cầu thị, nhưng mà đối phương lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tiếp theo từ trong túi sách của mình mặt lấy ra một cái ống tiêm, chỉ thấy bên trong có chất lỏng màu xanh lục, nhưng mà không biết những thứ này cụ thể là cái gì. Hắn nhanh chóng đem đây chất lỏng màu xanh lục truyền vào trong cơ thể của mình, tiếp tục thân thể bắt đầu phát sinh cấp tốc biến hóa, vốn là những vết thương kia nhanh chóng lại, đứt đoạn đầu khớp xương cũng nhanh chóng liền bổ tốt. Đây là cái gì? Diệp Mạn Văn đứng ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy các thứ này, cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, trong lòng thật sự là hiếu kỳ, vật này vì cái gì có thể có dạng này hiệu quả, khôi phục được rồi miệng vết thương trên người hắn, cái này cũng chưa hết, đề cử bắt thịt của hắn không ngừng mở rộng, tiếp tục cầm quần áo đều đã mở ra. Ngươi nghĩ rằng ta luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điện liền tới tìm ngươi, trên thực tế ta còn có dạng này một lá bài tẩy nắm ở trong tay. Tần Phong hơi như mày, cảm nhận được đối phương khí thế trên người thay đổi hoàn toàn, so với ban đầu còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Lúc này đối phương nhanh chóng vọt tới, tốc độ so với ban đầu nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tần Phong liên tiếp lui về phía sau, cũng không có ngay lập tức giao thủ với hắn, mà là không ngừng ngăn trở. Chết đi cho ta, coi như là ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Thanh âm của đối phương càng hẳn, lúc này giống như là phong ma mở dạng, căn bản không có bất kỳ lý trí, hơn nữa khí lực cũng thay đổi được phi thường lớn, không ngừng phá hư hoàn cảnh xung quanh. Diệp Mạn Văn theo bản năng muốn lên trước đi hỗ trợ, Đồng Vi lại kéo lại nàng. Ngươi không nên đi qua, hai người bọn họ hiện tại đánh như vậy khó khăn che lấp, căn bản là không chia cho ta, rất dễ dàng đối với ngươi tạo thành tổn thương, ngươi bây giờ đi qua chính là tại tìm chết. Diệp Mạn Văn cũng hiểu rõ đạo lý này, sắc mặt càng âm u, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Phong lần này không thể không toàn lực ứng phó, hai người đánh trời đất tối sầm, cây cối xung quanh mạng lớn mạng lớn sổ đổ, mặt đất cũng đều đã xuất hiện vết nước, đất đá bay mù trời, để cho người không thấy rõ thân ảnh. Tuy rằng Tần Phong giao thủ với hắn, thời gian càng lâu đối phương giống như càng nóng nảy, cái này trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ chợt lóe lên, đó lấy không nhanh không chậm bắt đầu kéo dài thời gian. Xem ra vô luận được cái gì đồ vật, đều là phải trả giá thật lớn, loại vật này hẳn đúng là có thời gian đi lấy a, không chỉ như thế, nó thời hạn có hiệu lực cũng dần ngắn. Triệu Vô Cực thật không ngờ Tần Phong thoáng cái liền nói chúng, loại thuốc này phẩm vẫn còn ở thí nghiệm giai đoạn, chỉ có 20 phút hiệu quả thời kỳ, có thể bắn lên gợi một cái người trong thân thể tiền đâu, nhưng mà đây 20 phút đi qua sau đó, thì tương đương với là lấy 20 năm tiền đi trao đổi. Coi như là dạng này, vậy thì thế nào, như thường có thể ở trong thời gian ngắn như vậy muốn mạng của ngươi. Tần Phong giao thủ với hắn cho sướng nhanh lui về phía sau, cảm giác tới tay cánh tay hơi có chút tê dại, không khỏi lộ ra một chút cười lạnh, mặc dù không biết loại thuốc này cuối cùng là thứ gì, nhưng mà nhất định là có tác dụng phụ, bằng không đối phương sẽ không gấp gáp như vậy. Dần theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tác của đối phương cũng bắt đầu trở nên có chút chậm chậm, Tân Phong thừa dịp cơ khoái tốc về phía trước, tiếp tục một cước đạp phải bụng của hắn. Đối phương ngã xuống đất một khắp này phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục cả người giống như là đột nhiên thương già đi 20 tuổi một dạng, gò má bắt đầu vằn mẹo, cổ của hắn nơi bắt đầu lan ra ra một ít màu đỏ sợi tơ, hướng về gương mặt của hắn mở rộng, đến lúc dừng lại sau đó, Triệu Vô Cực cả người vào khí thiếu, ra khí nhiều. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 464, Kinh khủng Tân Tiêu diệt Triệu Vô Cực. Diệp Mạn Văn ở bên cạnh nhìn đến cũng cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ đến cuối cùng vậy mà sẽ là kết quả như thế. Triệu Vô Cực thật không ngờ mình vậy mà bị chết bất đắc như vậy, nguyên bản luyện tập Quý Hoa Bảo điện thời điểm, hắn đã ít một chút tuổi thọ, vừa mới sử dụng dược tề, hắn bây giờ đã đến sinh mệnh khô kiệt thời điểm, căn bản là không thể cứu. Hiển hách, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong, nhưng mà đến cuối cùng cũng không nói gì đi ra, chỉ là từ trong cổ họng phát ra một ít mùi lạ không rõ thứ âm, giống như là cũng nát hộp phòng mở dạng. Tần Phong đối với hắn không có chút nào đồng tình, Triệu Vô Cực lại vào lúc này chậm rãi lộ ra một nụ cười, tựa hồ con biết, nghĩ tới điều gì hảo sự tình mở dạng. "Ngươi đừng chớ đắc ý, ta chỉ là đi trước chờ ngươi." Sau khi nói xong cả người sẽ không có khí tức, Tần Phong hơi như mày, trong lòng có mấy phút bất mãn, bởi vì hắn còn rất nhiều nói nhớ còn muốn hỏi, Triệu Vô Cực làm những chuyện kia, tuyệt đối không có khả năng là hắn sức mạnh của một người, hẳn đúng là có người ở phía sau màn giúp đỡ hắn, cái này phía sau màn người vẫn không có hỏi lên là ai. Hơn nữa Triệu Vô Cực luyện thành Quỷ Hoa Bảo điện. đây Quỷ Hoa Bảo Điển là đến từ đâu? Những này toàn bộ đều đã trở thành bí mật, cần phải từ từ đi điều tra. Tần Phong đi tới bên cạnh của hắn, đem hắn vừa mới sử dụng sau đó vứt bỏ cái kia ống tiêm cầm lên, bên trong còn lưu lại nhẹ nhẹ chất lỏng, chính là không biết những thứ này lấy về xét nghiệm sau đó có thể hay không nhìn ra bên trong đến tuột cùng là cái gì. Người không sao chứ? Lúc này Diệp Mạn Văn đi tới quan sát toàn thể hắn một cái, nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn đến trong tay hắn ống tiêm hơi mặt nhăn khởi chân mày. Người muốn đem vật này lấy về xét nghiệm? Vâng, luôn là phải biết đây là vật gì. Nếu quả như thật là có người ở phía sau mà ủng hộ Triệu Vô Cực, như vậy đối phương nhất định là cùng ta có thủ lần này chưa thành công, lần sau sẽ còn tiếp tục động thủ, tổng phải biết người biết ta. Diệp Mạn Vân cảm thấy hắn nói có đạo lý gật đầu một cái, lúc này Tần Phong đưa mắt đặt ở Đồng vi trên thân, thấy nàng hoàn hảo không chút tổn hại, ngay tại thở dài một hơi. Vì vì, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Đồng vi ôm thật chặt cổ của hắn, hiển nhiên có vài phần sợ hãi, cả người tại trong ngực của hắn màu dụ, đối với hắn 10 phần ỉ lại. "Không gì là tốt rồi." Tần Phong vỗ vỗ bả vai của nàng, tiếp tục ngón tay dừng lại một chút. Trợ hồ là nhận thấy được chỗ nào có cái gì không đúng. Tiếc đó, nhưng mà đột nhiên kịp phản ứng một dạng nhanh chóng lùi về sau, ánh sáng màu bạc từ ánh mắt của hắn Thoa qua. Lúc này, Đồng Vi trên gương mặt lộ ra một vẻ cười tà, tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện, rõ ràng là thanh âm của một nam nhân. Không nghĩ đến ngươi phản ứng còn thật mau, ngươi nếu như lại phản ứng chậm một chút, ta liền trực tiếp đem ngươi mở ngực bị bụng. Diệp Mạn Văn lúc này kịp phản ứng, có chút phòng bị nhìn đến nàng, đối với mới chậm đứng lên thể, tiếp tục đưa tay tại trên gương mặt của mình lau một cái, hắn ngũ quan hơi phát sinh một ít biến hóa, cái người này vốn là cùng Đồng Vi lớn lên giống nhau đến bảy phần lại thêm một ít đặc thù hóa trang nguyên nhân, để cho hắn thoạt nhìn liền có cựu phân chuyện nhỏ. Ngay từ đầu Tần Phong cũng không có chú ý, bởi vì đối phương trên mặt có một chút bùn đất các loại, chỉ cho rằng hắn là có chút chật vật, không có tỉ mỹ nhận, có trong lòng lực của hắn thời điểm nhận thấy được vai hắn có chút rộng, Tần Phong lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng. Đồng Vi đâu? Cũng sớm đã bị mang đi, ngươi cho rằng bắt được người sẽ dễ dàng trả lại cho ngươi, ngươi nghĩ thật đúng là có ít nai thật. Đối phương trong giọng nói mang theo một chút giễu cợt, nhìn thấy nam sinh chuẩn bị động thủ, liên tiếp lui về phía sau rồi hai bước, biết rõ mình không phải Tần Phong đối thủ. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, hiện tại chỉ có ta biết đồng vi ở chỗ nào, nếu như ngay cả ta cũng đã chết, đến lúc đó ngươi cũng không biết, nữ nhân kia cuối cùng đi đâu. Tần Phong từng bước một đi tới, trực tiếp bóp cổ của hắn tra hỏi, nhưng mà đối phương làm sao cũng không thể nói. Diệp Mạn Văn kéo Tần Phong, nhìn thấy hắn lúc này hốc mắt vào bừng, biết rõ đã tại nổi nỗi điên danh giới. Trước tiên đem người mang về, sau đó sẽ chậm chậm thẩm vấn. Tần Phong cảm thấy có mấy phần đạo lý, hai người xuống núi thời điểm đem hắn cũng cùng nhau mang theo, sau khi trở về Hạ Lam nhìn thấy hai người toàn thân đều có chút vật, sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Người cứu về sao?" Tần Phong không nói một lời, hiện tại càng phát giác chuyện này sớm có lập kế hoạch trước, nếu không, làm sao lại tìm ra một cái cùng đồng vi như vậy tương tự người? Người này ngũ quan Tần Phong cẩn thận nhận một hồi, hẳn đúng là trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Cầu Kim Đậu, nói đi, sau lưng ngươi chủ nhân đến tột cùng là là ai? Làm đây hết thể mục đích lại là cái gì? Người gương mặt này hẳn đúng là có thể phẫu thuật thẩm mỹ qua, xem ra các ngươi là đã sớm kế hoạch được rồi hết thảy các thứ này. Đối phương dùng sức ho khan mấy tiếng, bị Tần Phong bóp vào khí thiếu, ra khí nhiều, đến lúc Tần Phong buông tay thời điểm, lúc này mới hung hãn thở dốc hai lần. Nếu mà ngươi nếu như giết ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết Đồng vi tung tích, gia chủ chúng ta con mục đích rất đơn giản, chỉ là giúp đỡ Triệu Vô Cực mà thôi." Tần Phong giỗi tay sờ soạng đến cái ghế nằm tay, tiếp tục dùng sức tan thành phân không. "Xem ra ngươi là không muốn nói thật với ta, đã như vậy nói, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho những người khác tới đối phó." Diệp Mạn Văn tiếp xúc được Tần Phong ánh mắt sau đó, gật đầu một cái đem người nói đi xuống tra hỏi, "Đồng vi hiện tại mất tích, Tần Phong căn bản không dám báo cảnh sát, không biết người bị mang đi thì sao? Vạn nhất nếu là báo cảnh sát, để cho chuyện này càng nháo nháo càng lớn, đối phương giết người diệt khẩu làm sao bây giờ?" Ngươi cũng đừng quá lo lắng, đối phương mất nhiều như vậy công phu, chắc chắn sẽ không tổn thương nàng, hẳn sẽ tiếp tục lợi dụng nàng làm một ít những chuyện khác. Tần Phong hít một hơi thật sâu, gọi một cú điện thoại cho bệnh viện Mã chủ nhiệm, nói cho hắn biết trong tay mình có một cái dược phẩm, cần hắn xét nghiệm một hồi. Mã chủ nhiệm nghe thấy tin tức thời điểm tự mình chạy tới, đem ống tiêm cầm trong tay nhìn qua. Vật này lưu lại thật sự là quá ít, ta không biết có thể hay không xét nghiệm đi ra, hơn nữa giống như loại thuốc này, một loại đều vô cùng trân quý, giống như ngươi nói loại này có thể kích động tiềm năng của người, nhận định bên trong trình tự sẽ phi thường phức tạp. Ngươi tận lực là được. Nếu như có thể xét nghiệm ra bên trong thành phần càng tốt hơn, nếu mà xét nghiệm không ra được cũng không có gì. Tần Phong trong lòng bây giờ mặt có chút lo âu, đối phương chế tạo ra được loại thuốc này, nếu mà phạm vi lớn bắt đầu sử dụng, đối với rất nhiều người lại nói đều rất nguy hiểm. Cũng không biết là ai lại có thể luyện chế ra dạng dược tề này, có thể có được kỹ thuật như vậy, vạn nhất bọn họ nếu như luyện thứ khác, cái khác cũng rất nguy hiểm. Mã chủ nhiệm lo lắng lầm bầm một câu trên. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 465, đây là một cái cho bịm. Mã chủ nhiệm đem dược tề mang sau khi đi trở về đến phòng thí nghiệm của mình đi xét nghiệm vật này. Tần Phong có chút đứng ngồi không yên, hắn tất phải mau sớm điều tra ra đồng vi tung tích, bằng không thật sự là lòng có chút bất an. Hạ Lam Hiền đang trưởng quản toàn bộ công ty, tuy rằng cũng rất lo âu đồng vi tung tích, nhưng là công ty bên kia còn cần nàng chủ trì đại cuộc, cho nên cũng chỉ là ở trong nhà đợi lát nữa, liền vội vã rời khỏi. Triệu Khoa chuyện này vẫn không có tiến hành viên mãn giải quyết, bất quá mã chủ nhiệm bên kia đã điều tra không sai bị lắm, bởi vì Triệu Khoa chết rồi, chuyện này có rất lớn nghi điểm, cho nên Tần Phong trực tiếp đi luật pháp chính tự, nếu như đối phương muốn lấy được khoản này bồi thường khoản, liền nhất định chi bằng một lần nữa kiểm nghiệm xác. Hiện tại Tần Phong đã biết rõ hết thể các thứ này toàn bộ đều là Triệu Vô Cực ở sau lưng sự tình, mà Triệu Vô Cực sau lưng chắc có người cái năm giữ, nhưng là bây giờ người hắn đã chết rồi, muốn từ trong miệng của hắn thám thính tin tức nhận định rất không có khả năng. Triệu khoa cha mẹ của hiện tại cũng đã là không nổi sóng lớn, tất cả chứng cứ toàn bộ đều điều tra ra, trên mạng những cái kêu ngôn luận cũng đều là thủy quân dẫn đạo, lúc này mới để cho dân chúng thấy rất rõ chuyện này cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhi, biết rõ Triệu khoa cha mẹ của dĩ nhiên là cố ý đang lừa dối, những dân chúng này đều có một loại bản thân bị lừa gạt tình cảm cảm giác. Hiện tại Triệu khoa cha mẹ của cũng không có cách nào ẩn tàng chuyện này. Vô luận kiểm nghiệm sắc vẫn là không kiểm nghiệm xác, bọn họ đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp Mạn Văn bên kia tạm thời vẫn không có kết quả tra hỏi, Trần Phong nhìn thoáng qua thời gian, trực tiếp cầm chìa khóa xe lên ra cửa, hắn chuẩn bị đi xem một chút Triệu Khoa cha mẹ của. Dựa theo phía trên địa chỉ tìm được Triệu Khoa cha mẹ của, Triệu Khoa cha mẹ chỗ ở là một người bình thường chỗ ở, thoát nhìn hoàn cảnh cũng không có là đặc biệt tốt, Tần Phong tìm được địa chỉ, gõ cửa một cái, liền thấy Triệu Khoa mỗ thân tới mở cửa, vừa nhìn thấy Trần Phong thần sắc hơi có chút phát lạnh, nhưng mà càng nhiều hơn chính là cảm giác đến chỗ lạ. Ngươi tới làm gì? Ta chuyện của con đã nói rất rõ rồi. Hơn nữa chuyện bồi thường cũng đều đã nói xong, chúng ta nguyện ý tiếp nhận giải quyết riêng. Lần này hai người ngược lại rất tốt thời, biết con trai của mình sống không lâu, hơn nữa con của bọn họ cũng sớm đã đem đường cho bày xong, cho nên hai người kia cầm tiền bồi thường, tiếp theo ngược lại là có thể qua, nửa đời sau không lo, nhưng mà Tần Phong muốn biết Triệu khoa phụ thân lần trước cử động, đến tột cùng là bị ai xúi dụ. Ta lần này cũng không phải tới tìm phiền thoái, chẳng qua là có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút, các người nhất định muốn ta tại đây nói với các người sao? Hai người liếc nhau một cái, tiếp tục đem Tần Phong đi vào, sau đó một chén trà đẩy tới trước mặt của hắn cũng không có nói gì lời khách khí, thần sắc trên mặt vẫn còn có chút phát lạnh. Có lời gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi, chúng ta lão hai cái rất nhanh liền sẽ rời đi cái thành thị này. Tần Phong do dự một chút, làm bộ mình là Triệu Khoa đồng sự. Kỳ thực ta với ngươi con trai trước kia là đồng sự, hai chúng ta quan hệ còn tốt vô cùng, ăn qua một hai lần cơm, cho nên đối với chuyện lần này, ta cũng cảm giác đến rất gần mình, đây là cá nhân ta một chút ý tứ, còn hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận. Thần Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, bên trong không nhiều con có mấy chục vạn đồng tiền, dù sao hai lão nhân này còn trai qua đời, tuy rằng lúc trước việc làm rất quá đáng. Nhưng mà Tần Phong cũng không tính trả thù bọn họ, những người này chẳng qua là bị xối rục mà thôi. Ta chỉ muốn biết một chuyện, các người đến tột cùng là tin vào ai mà nói, thiết kế đinh hết thẻ các thứ này. Triệu Khoa mẫu thân do dự một chút, hiển nhiên là không muốn nói, một lát sau, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Triệu Khoa phụ thân đột nhiên lạnh lùng hò khan hai tiếng. Ngươi đừng quên, chúng ta đáp ứng ban đầu qua người kia, tuyệt đối sẽ không đem những chuyện này nói ra, vì tư lợi mà bội ước cẩn thận có phiền thoái. Tần Phong nghe lời này một cái cũng biết chuyện này có tin tức Kỳ thực ta cũng chẳng qua là muốn biết một chút tình huống chân thật, còn hy vọng các ngươi có thể nói cho ta, nếu mà quả thực không muốn nói nói cũng không quan hệ, bất quá ta cảm thấy ở đây chỉ có chúng ta mấy người này, không có ai sẽ đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, tựa hồ cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, lại thêm lại có thẻ ngân hàng, bọn họ lao hai cái hiện tại đã mất con trai, duy nhất niệm tưởng chính là số tiền này. Triệu khoa mẫu thân do dự lần nữa, liền đang chậm rãi mở miệng nói: Kỳ thực người kia đến tột cùng là ai, ta cũng không rõ lắm, còn ta từ khi sinh bệnh sau đó, vẫn tâm tình buồn buồn không vui, bất quá một đoạn thời gian trước không biết vì sao. Hắn đột nhiên hứng thú rất tốt trở về, nói là có để cho chúng ta nửa đời sau không sầu biện pháp, đoạn thời gian đó tâm tình của hắn ngược lại đã khá nhiều. Triệu Khoa Mẫu thân dần dần lõm vào vào nhớ lại trong đó. Sau đó chúng ta mới biết hắn tìm một công ty đi làm, lúc ấy chúng ta còn cảm thấy rất kỳ quái, bất quá cũng không nói gì nhiều, chỉ cho rằng hắn là nghĩ thông suốt xong, đây cũng là là một chuyện tốt nhi. Nói tới đây, ánh mắt của hắn dần dần có chút đỏ lên, hiển nhiên cả người đều lâm vào bi thương trong đó. Duy chỉ có không có nghĩ tới là bệnh tình của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, thời gian cũng càng ngày càng cần bách, hắn nói với chúng ta kế hoạch của hắn Nói là muốn từ công ty lừa một, một khoản tiền lớn, cho phu thê hai người chúng ta dưỡng lao, ngay từ đầu chúng ta không đồng ý, nhưng mà hắn nói hắn đều đã tính xong. Tần Phong sau khi nghe nhíu mày, sắc mặt có chút kỳ quái, nói như vậy chuyện này khả năng có ẩn tình khác. Sau đó không bao lâu, con ta liền chuyển đến chết tin, có một cái người thần bí gọi điện thoại cho ta, chỉ đạo chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào. Thần Phong trong giọng nói nhiều hơn một tia lãnh đạo. Cũng bởi vì dạng này, nơi lấy các người muốn đi rất người, người có biết hay không? Nếu như hôm đó không có ta ngăn trở kia một hồi, các ngươi hiện tại sẽ phải một người đàn bà mẹ. Hai người sau khi nghe sắc mặt trở nên có chút tái nhật. Trước ngươi cũng không biết cái túi sách thứ ba. Bảy bên trong toàn bộ đều là cục gạch, là người kia chỉ khiến cho chúng ta, nói là muốn lấy được khoản tiền này thì nhất định phải được dựa theo hắn nói đi làm. Nghe thấy những này, Tần Phong đại khái đã hiểu rõ đây tiền căn hậu quả rồi, bất quá không có gì tha thứ không tha thứ, hai người kia nhắc tới cũng thật là đáng thương. Lúc này Tần Phong điện thoại di động bất tình lình vang lên, là Mã chủ nhiệm gửi tới một cái tin tức, liên quan tới Triệu khoa sự tình đã có kết quả. Nhìn thấy tin tức phía trên sau đó, hắn hít sâu một hơi. Có chuyện ta muốn nói với các ngươi một tiếng. Thì thực các ngươi con trai thân thể gái kia bệnh ung thư cũng không có tiến hành biến đổi bệnh lý, hoàn toàn là lương tính bệnh ung thư, đây liền đại biểu là có thể năng trị rũ đích, các ngươi hẳn đúng là bị lừa gạt." Tần Phong nói hết lời sau đó, Triệu khoa Mẫu thân cũng không dám thật lòng đứng lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 466, đặc biệt mời. Triệu khoa phụ thân màu sắc cũng càng ngày càng tái nhận, hiển nhiên chuyện này đối với hắn đã kích phi thường lớn. Không thể nào? Không có gì không thể nào, đây là mới nhất sự kiện báo cáo, nếu mà các ngươi không tin, hoàn toàn có thể tự cầm đi qua nhìn. Tần Phong trực tiếp đem điện thoại di động của mình đặt vào hai người trước mặt, đến lúc hai người sau khi xem xong, Triệu Khoa Mậu thân bước chân có chút bất ổn, tiếp tục trực tiếp xỉu. Triệu Khoa phụ thân cũng nước mắt tuôn đầy mặt, hiển nhiên đây một đại gia đình toàn bộ đều bị người cố ý lợi dụng, mục đích đúng là vì để cho đây một đại gia đình người cho bọn hắn bán mạng. Tần Phong đối với những người này cũng không cần làm gì trừng phạt thủ đoạn, dù sao con của bọn họ tử vong chính là tốt nhất trừng phạt, tin tưởng bọn họ về sau hẳn sẽ biết rõ nên làm cái gì, không nên làm cái gì, hết thảy các thứ này toàn bộ đều là Triệu vô cực gây họa. Kia Tần Phong chuẩn bị nhớ muốn lúc rời đi, Triệu Khoa phụ thân đột nhiên đuổi tới thực còn có một chuyện ta không nói, mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng mà đối phương cùng chúng ta lúc nói chuyện, chúng ta nghe đến huy cả hai chữ này. Tần Phong hơi trận to hai mắt, cái tên này để cho hắn cảm thấy có chút quen hai, suy nghĩ cẩn thận rồi một hồi ngay lập tức sẽ nhớ tới người này là ai rồi, thần sắc hơi có chút 27 phát lạnh, xem ra hắn thật tìm được một cái manh mối. Đa tạ. Tần Phong trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này, triệu khoa chuyện của cha mẹ cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi, sau khi trở về Diệp Mạn Văn ra đón. Cha hỏi đã kết thúc, gia hỏa kia cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói đồng vi bây giờ còn đang một cái phòng đấu giá. Hai ngày nữa liền sẽ tiến hành đấu giá. Diệp Mạn Vân đem chính mình tra hỏi đi ra ngoài kết quả toàn bộ nói ra hết, sau đó tự mình đem người dẫn tới. Đối phương mặc dù mặc vô cùng chu toàn, nhưng mà toàn thân mang theo một cổ mùi máu tanh, trên mặt thịt ngược lại thật tốt, nhận định y phục dưới đáy ra thịt cũng sớm đã không có ra địa phương tốt. Đối phương thần sắc có chút hồi bại, hiển nhiên trải qua tra hỏi sau đó, cũng sớm đã hạ, đem chuyện gì toàn bộ nói ra hết. Vì sao ngươi biết sớm phẫu thuật thẩm mỹ thành đồng vi bộ dáng, mục đích là cái gì? Hết thệ các thứ này là ai xúi dục ngươi làm, Triệu Vô Cực hẳn không phải là chủ nhân của ngươi đi. Đối phương do dự một chút mới chậm rãi mà miệng Triệu Vô Cực chẳng qua là chủ nhân khách nhân, ta từ nhỏ đợi tại phòng thí nghiệm lớn lên, bên trong có rất nhiều đều là người như ta, mỗi người bị mang đi ra ngoài lúc trước đều sẽ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Tần Phong nghe nói như vậy cảm nhận được một chút chấn động, đây cũng là những cổ xưa kia đại gia tộc đồ trên tay, dù sao thủ bút lớn như vậy, người bình thường căn bản là không làm được, vô luận là tài lực vẫn là vật lực. Vậy chủ nhân của người đến tột cùng là là ai? Thành thật nói cho ta rõ. Ta không rõ, chúng ta đều là thuộc về bị thuê mướn người tới, tuy rằng từ nhỏ bị thu dưỡng, nhưng mà đối phương nuôi sẽ cho chúng ta một khoản tiền lương, hơn nữa chúng ta ngoại trừ đặc thù huấn luyện ra Trong ngài thường vẫn tính là so sánh, ta cho tới bây giờ cũng không có xem qua lao bản chúng ta đến tụt cùng là ai. Tần Phong lúc này hơi có chút do dự, chẳng lẽ đây là một cái chuyên môn cơ cấu, chuyên môn vì bồi dưỡng những người này, hắn chỉ là bị thuê mới tới, nếu là như vậy, đây chính là một cái hợp tác tổ chức, liền tính tra rõ người ở sau lưng hắn là ai cũng vô dụng, bởi vì người ở sau lưng hắn cùng Trương Vô Kỵ người sau lưng, rất có thể là bất đồng hai người. Đối phương sau khi nói xong có vẻ hơi sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, trong giọng nói cũng mang theo một chút do dự. Nên nói ta toàn bộ đều nói, hiện tại có hay không có thể thả ta rời khỏi. Rời khỏi Thần Phong cười khẽ một tiếng, đi tới dùng sức bóp cổ của hắn. "Đâm giết ta thời điểm không phải thủ pháp thật dứt khoát sao? Dám làm chuyện như vậy, hẳn làm khi nào giác lộ đi? Nếu mà ngươi yên tâm tại đồng vi không có tìm được lúc trước, ta sẽ giữ lại ngươi cái mạng này, nếu mà đồng vi bình yên vô sự, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông thái." Đối phương nghe nói như vậy nhất thời run một cái, có vẻ có vài phần sợ hãi, khôi phục rất nhanh rồi bình thường. "Ta cũng không biết đồng vi cuối cùng ở chỗ nào, nhưng mà ta biết hai ngày nữa sẽ có một cái hội đấu giá, đồng vị hẳn sẽ ở nơi này trên đấu giá hội mặt." Thời gian, địa điểm. Thần Phong trong giọng nói đeo một chút. "Băng lãnh." không có gì kiên nhẫn phụng bồi hắn tiếp tục hao phí. Tại Vô Biên trên biển, có một chiếc chuyên môn du thuyền, mỗi năm tiến hành bán đấu giá thời điểm, chiếc này du thuyền đều sẽ xuất hiện, ta cũng là nghe người khác đàm luận thời điểm mới biết, du thuyền sau lưng chủ nhân không rõ ràng. Tần Phong đã không sai biệt lắm biết được mình toàn bộ mong muốn thông tin, trực tiếp để cho Diệp Mạn Văn đem người cho dẫn đi, thật tốt trông coi đến, trong khoảng thời gian này hảo hảo đuôi, muôn ngàn lần không thể đủ đem người giữ chết, dù sao kế tiếp còn có rất nhiều tác dụng. Tần Phong suy nghĩ, thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động bước vào chiếc này du thuyền, hơn nữa huy ca chuyện này cũng cần đi điều tra. Nói không chừng đây là một cái rất tốt chỗ đột phá. Ta đã để cho Z đi điều tra dù thuyền sau lưng bí mật, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể có kết quả. Z là đỉnh cấp hacker, cùng Diệp Mạn Văn là bạn tốt quan hệ, Tần Phong bên này cũng có biết hacker, bất quá Diệp Mạn Văn đã tìm người đi tới, hắn bên này tạm thời không cần xuất thủ. Chuyện này liền nhờ ngươi, ta hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được tất cả thông tin. Diệp Mạn Văn điều tra chuyện này, Tần Phong tìm người đi điều tra một hồi cái này huyê ca bối cảnh, phát hiện chính là một cái bình thường nhìn chẳng tự người, 743 khai triển một nhà câu lạc bộ giá trị, phía sau màn chắc có một cái đại tập đoàn đang chống đỡ. Lúc này, người giúp việc đi vào, trong tay cầm một cái to lớn gói. "Tiên sinh, có hạ tổng một phần gói, nói là muốn đích thân giao đến trên tay ngài." Vậy liền cầm sang xem một cái, cái bao này không lớn, cũng không biết bên trong chứa những đồ vật gì. Tần Phong sau khi mở ra liền thấy một tấm thiệp mời, ký tên viết đúng là Huy Ca, nói là hắn câu lạc bộ giải trí, chuẩn bị một nhóm vật có ý tứ, mời mời bọn họ những lao bản này đi qua nhìn một chút. Tại Ma Đô nhân vật có mặt mũi toàn bộ đều nhận được thư mời. Tại tấm này thư mời phía dưới còn có một cái vật có ý tứ, Tần Phong mở ra thấy rất rõ sau đó, đồng tử hơi co rút nhanh, bên trong đến một cái dự tể. Dược Tề phơi bảy là màu hồng, cụ thể tác dụng còn không biết, nhưng mà cái này dược tề để cho hắn nghĩ tới Triệu Vô Cực. Xem ra mặc kệ cái này có phải hay không một đợt hồng môn yến, hắn tất phải qua đi xem một chút, nhắc tới thật là tình cơ hợp, hắn đang chuẩn bị điều tra huy ca cái người này, cái người này liền trực tiếp đem đồ vật đưa đến trên tay hắn, hơn nữa còn đặc biệt mời Hạ Lam đi qua. Tần gió nổi lên hứng thú, Diệp Mạn Vân ở bên cạnh nhìn thấy cái này chất thuốc thời điểm, thần sắc hơi có chút nghiêm túc. Người thật muốn đi qua sao? Ta sợ hãi đây là một cái cạm bẫy, đồ vật đưa tới thời gian có chút trùng hợp. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Chương 467, Hảo Phong cách cũ động tác võ thuật a. Mặc kệ bọn hắn đưa vật này tới mục đích là cái gì, ta vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này đi qua nhìn một chút, huống chi nhiều người như vậy đều đã nhận được mời, chắc hẳn liền tính đây là một đợt hồng muốn nhuyễn, cũng không dám làm mặt của nhiều người như vậy đâu thủ. Tần Phong quyết định đến lúc đó đem Diệp Mạn Văn cũng dẫn đi, dù sao Hạ Lam còn cần một người bảo hộ, Hạ Lam không an toàn mà nói, hắn cũng không dám thoải mái tay chân làm chuyện của mình. Đến lúc đó ta mang theo ngươi cùng đi, Hạ Lam an toàn liền giao cho ngươi. Đối phương sau khi nghe lập tức gật đầu một cái, biết rõ Tần Phong là chuẩn bị đi qua tìm tòi kết quả. Ngày đó buổi tối Hạ Lam lúc trở lại, Tần Phong liền đem những chuyện này nói cho nàng, biểu thị đến lúc đó muốn cùng với nàng cùng đi cái này câu lạc bộ giải trí. Dạng này có phải hay không có chút quá mạo hiểm, vạn nhất đối phương bố trí hồng muốn yến, đây. Nàng ngày đó mặc dù không có để nhìn Tần Phong cùng Triệu Vô Cực tỉ thí, nhưng mà nghe bọn hắn nói những tình huống kia, cũng có thể biết rõ tình hình lúc đó có bao nhiêu nguy cấp, lần này lại quá thứ, vạn nhất nếu là gặp phải thật nhiều cái thuốc chết người, huống bọn hắn lại nói há chẳng phải là bất lợi. Bất quá Tần Phong rất kiên trì. Cuối cùng Diệp Mạn Văn cũng chỉ có thể đồng ý. Buổi tối thời gian vừa đến, Hạ Lam vốn là trang phục lộng lây an diện một chút, tần phong chính là với tư cách Hạ Lam dẫn đi bạn trai, cứ như vậy cũng không tính là làm người khác chú ý. Đến hội sở thời điểm, còn nhìn đến trên một lần có duyên gặp qua một lần Mã Lao bản, bên người mang theo cháu của hắn, vừa nhìn thấy Hạ Lam thời điểm, liền mang theo người nhiệt tình qua đây chào hỏi. "Hạ tổng, hôm nay người liền mặc trang phục, ngược lại giống như đổi một người, trong ngày thường đều một bộ nữ cường nhân bộ dáng." Lời này nghe không rõ là tâng bốc hay là đang châm biếm, Hạ Lam cũng không nói gì nhiều, ngược lại cùng Mã lão bản lời không hợp ý nửa bước nào. Đối phương cháu trai liền vội vàng cho thấy một cái nụ cười ấm áp, lộ ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, trên mặt phấn cũng đã gần muốn rơi xuống, vừa nhìn chính là cái tiểu bị kiếm. Hạ tổng cũng sớm đã nghe nói thanh danh của ngươi, hôm nay có thể gặp một lần, thật sự là để cho ta thụ sủng được kinh, Hạ tổng không biết chờ một hồi ta có thể không đến bọc của ngươi xưng đi, cùng ngài bàn một hồi liên quan tới làm ăn chàng thượng sự tình. Tân Phong cũng không nói lời nào, hoàn toàn là đứng ở bên cạnh xem cái vui, trong lòng hiếu kỷ cái người này làm sao dậy như vậy ra mặt, lúc này còn không thấy ngài tiếp tục đi lên, lên gián, trên một lần rõ ràng đều đã đem lời nói được rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ dựa vào trên mặt mình, có 2 cân bột mì, liền có thể mê hoặc Hạ Lam? Không cần, theo ta được biết, ngươi bây giờ còn là một cái thực tập sinh đi, ta hiện tại đã quản lý công ty rồi, ta lúc trước cũng chưa từng làm thực tập sinh, thật sự là không có kinh nghiệm gì có thể cùng ngươi trao đổi. Hạ Lam câu nói đầu tiên hận rồi trở về, hắn thân phận địa vị bây giờ căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác, trừ phi là những đại gia tộc kia người đến đến rồi, nói không chừng nàng vẫn có thể khách khí hai bữa. Mã tổng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là hơi nở nụ cười, đưa tay đem cháu của hắn kéo qua đây. Nếu nói như vậy, giờ sẽ không báy giày hạ tổng rồi, nghe nói hôm nay câu lạc bộ giải trí có không ít thứ tốt, xem như trước tiên lấy ra cho mọi người thưởng thức một hồi, hạ tổng hào thú vị. Lúc này không có chướng mắt người đang, hạ lam vào phòng riêng, rất nhanh tại đây phục vụ viên của liền chuẩn bị rồi một ít trái cây bắt đầu vào đến. Đây là ông chủ đặc biệt cho khách quý, nếu mà có cần gì, mời theo thì gọi đến. Phục vụ viên nói mấy câu rồi đi, căn phòng yên tĩnh lại sau đó, thần phong cũng có chút ngồi không yên, nhưng đầu đối với Diệp Mạn Văn mở miệng. Ngươi ở nơi này bảo hộ nàng, ta đi ra đi một vòng xem, nói không chừng có thể có được một ít đặc biệt tin tức khác. Tần Phong muốn đem cái hội sở này cho mò thấy, hơn nữa muốn biết cái này màu hồng dược tể là từ lâu tới. Vậy ngươi cẩn thận một chút, có vấn đề gì bất cứ lúc nào liên hệ ta. Diệp Mạn Văn không yên lòng dặn dò một câu. Tần Phong ra căn phòng, trong lúc vô tình thấy được Mã tổng cầm trong tay là thứ gì, đang gọi điện thoại. Được, ngươi để cho ta xử lý sự tình, đã xử lý không sai biệt lắm, Triệu Khoa sự kiện kia. Phía sau Tần Phong đã không nghe rõ, bởi vì đối phương đang dần dần đi xa. Tuy rằng vừa mới cũng không có cẩn thận nghe, nhưng mà đại khái nội dung vẫn là bắt được, chủ yếu nhất là hắn nghe được Triệu Khoa hai chữ. Chẳng lẽ chuyện này cùng cái này mã đều cũng có liên quan. Tần Phong liền vội vàng nhích tới gần một ít, muốn nhìn nhìn có thể nghe được hay không một ít tin tức hữu dụng, lại nghe được đối phương nói phải đem là thứ gì đặt ở phòng vệ sinh. Vậy ta chờ một hồi liền đem tiền đặt ở phòng vệ sinh, Người đáp ứng ta gì đó đừng quên." Đối phương nói xong, vội vã hướng phòng vệ sinh bên kia đi, Tân Phong nhíu mày, cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Trong lòng có hoài nghi, hắn sai bước đi theo trợ tố, rất mau cùng đến mã tổng đến phòng vệ sinh, nhìn thấy hắn vào trong, Tần Phong cũng đang chuẩn bị đi vào thời điểm, lại cùng bên trong vội vã đi ra người vào nhau. Tần Phong mày, Không ý tới nhiều cái giày. Xin lỗi, mượn qua. A. Đối phương nghe nói như vậy cười lạnh một tiếng, tiếp tục có chút bất mãn mở miệng. Ta để ngươi đi chưa? Vậy ngươi muốn phải làm sao? Tần Phong bởi vì bị hắn kìm chân, Thần sắc có chút không kiên nhẫn, cảm thấy hắn chướng mắt lợi hại. Tiểu tử ngươi có chút cuồng bạc nha. Ngươi biết ta giày này bao nhiêu tiền không? Ta đây chính là thuần thủ công may, nhãn hiệu nổi tiếng hiểu không? Nói xong, có chút khiêu khích hất cảm lên, nhìn đến Tần Phong ánh mắt mang theo một chút khinh bỉ. Xem ngươi đây nghèo túng bộ dạng, cho tới bây giờ cũng không mặc qua đi. Chẳng trách không biết hàng. Tần Phong cổ quái nhìn hắn một cái, phát hiện Mã tổng đến bây giờ đều không đi ra, cũng không có ai vào trong, lúc này ngược lại không nóng nảy. Dù sao hắn tại đây ổ nào nửa ngày, nhận định người ở bên trong cũng sớm đã nghe được, hắn dứt khoát ngăn ở cửa, dạng này còn giỏi bắt được một chút manh mối. Người đây chỉ là ly nhà kiệu mới nhất, nhưng mà cũng không có là thuần thủ công may, trước mắt chân chính thuần thủ công may dạy, chỉ có ý quốc FA tấm bảng này. Tần Phong có chút bất đắc dĩ giải thích một câu, đầu năm nay liền tính nhớ muốn chắc bước, cũng trước đó điều tra rõ nha. Đối phương không nghĩ đến mình biết bị phơi bày, lập tức sắc mặt đỏ lên. Ngươi nói nói vừa Dựa ngươi đây mèo túm thẳng nhà quê biết cái gì? Khắp toàn thân không có một kiện nhãn hiệu nổi tiếng, còn dám ở chỗ này người lừa dối. Tần Phong nhìn thoáng qua mình hôm nay ăn mặc, những này chính là đỉnh cấp nhà thiết kế chế tạo riêng, nếu để cho những cái kia nhà thiết kế nghe, nhận định sẽ tức đến hộc máu. Ta cho ngươi biết, hôm nay không lỗ tiền ngươi đừng muốn chạy. Nói xong nhìn thấy Tần Phong một bộ không thèm để ý bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Xem ngươi cái bộ dáng này, nhận định cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, bằng không ngươi quỳ xuống cho ta đem giày lau sạch, ta sẽ bỏ qua ngươi lương. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 468, bắt bắt bắt đánh mặt, thật xinh đẹp. Xung quanh có không ít người nghe thấy động tĩnh toàn bộ đều vây quanh, nghe được lời như vậy, nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ hai người quan hệ giữa, biết rồi chuyện tiền căn hậu quả sau đó, trong lúc nhất thời cũng không có người tiến đến đến giúp đỡ. A, Tần Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem lời nói của hắn để trong lòng. Nếu mà ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền có thể đem ý phục của ngươi cầm đi giám định, xem hắn có phải hay không thuần thủ công, liền tính hắn là thuần thủ công, ai nói ta lại không tường nổi. Đối phương nghe nói như vậy, sắc mặt có chút cổ quái, hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo giễu cợt. Liên ngươi bộ dáng này, đoán chừng là lăn lộn xuống bảo tiêu hoặc là tài xế đi, liền tính ta đây không phải là thuần thủ công, cũng là tốn mấy chục văn mua, bù đáp được ngươi 1 năm tiền lương, ngươi xác định ngươi thường nổi sao? Bên cạnh có mấy người tựa hồn là bằng hữu của hắn, nghe được động tính bên này sau đó chạy tới, vừa nghe đến hắn nói những lời này, vài người lập tức cầm ẩm cười to. Liền bộ dạng như vậy còn dám nói thường nổi, nhận định muốn một năm khổ cấp cấp tài năng thường lên đi. Chúng ta chu thiếu có thể rất là hào phóng, bằng không ngươi liền quỳ xuống đem giày lau sạch, liền không cần thiết ngươi bồi thường 743 rồi. Chu thiếu gia thật cao mang cảm. Tựa hồ cảm thấy rốt cuộc tìm về một chút mặt mũi, đưa tay gậy một cái trên người mình căn bản không tồn tại cho đùi. Là hắn cái bộ dáng này, nếu có thể bồi thường, rồi ta đây một thân ý phục, ta lập tức quỷ xuống gọi ba bà hắn. Thu xong sau, mấy người kia cũng cười ha ha, căn bản là cảm thấy Tần Phong không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Tần Phong một câu nói cũng không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ, ném tới trước mặt của hắn, trong giọng nói mang theo một chút khinh miệt. Trong này tiền, bù đắp được ngươi đây một thân trang phục và đạo cụ rồi. Trang diện đã là ai toang cái lên, hoàn toàn thật không ngờ Tần Phong vậy mà làm ra động tác như thế, mấy người kia liếc nhìn trên đất thẻ ngân hàng. Trợ hộ là vì tìm về mặt mũi suy nghĩ một chút. Tùy tiện lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đến liền đặt ở trước mặt của chúng ta, ai biết bên trong cuối cùng có hay không, không phải là đang cố ý hù dọa chúng ta đi, ta xem tiểu tử ngươi thật đúng là nhớ có tiền muốn điên rồi đi. Ta có không có để ý ngươi, ngươi tùy tiện tìm một người, cầm mở soát tạp cơ quét một hồi chẳng phải sẽ biết, nơi này là câu lạc bộ giải trí, mấy bộ loại vật này hắn không ít đi. Từ đầu chí cuối hắn biểu hiện đều vô cùng bình tĩnh, cho dù bị nhiều người như vậy đứng xem, cũng không có một chút không loại tình huống này hắn đã thấy rất nhiều, đáng tiếc hắn có vốn này. Nhìn thấy hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng một số người khác đều có chút chùn dạ, không biết hắn nói thật hay giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này một đạo thanh âm vang dội vang lên, người trung quanh liền vội vàng đến nhường ra một con đường, chỉ thấy một cái khỏe mắt mang theo vết sẹo nam nhân ở một đám người vây quanh đi tới, nhìn thấy Tần Phong thời điểm, hơi trọn giật mình chân mày, tiếp tục mở miệng nói ra. Đây không phải là hạ tổng người bên cạnh sao? Làm sao một người chạy đến tới bên này? Vị tiểu ca này là không biết đường. Tần Phong quan sát hắn một cái, dựa theo điều tra được tình huống đến xem, trước mắt vị này chính là Huy ca, vốn là vốn còn muốn tìm cái này Huy ca thám thính một hồi tin tức không nghĩ đến nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Biết đường, chỉ là bị một cái con dẹp cho con lấy. Đối phương nghe nói như vậy, lập tức đưa mắt rơi vào Chu Thiếu trên Thần, trong giọng nói không tự chủ nhiều hơn một tia xem thường. Chu Thiếu sợ rằng không rõ, vị này chính là Hạ tổng mang tới bạn trai, Hạ tổng chính là tứ phương tập đoàn CEO. Những người khác nghe được lời như vậy, cũng không biết trộn một khóa hơi lạnh, nhìn một chút, tần phong ánh mắt cũng nhiều một chút không được tự nhiên, không nghĩ đến tần phong đã vậy còn quá có thân phận, bất quá đại bộ phận người đều cảm thấy hắn hẳn đúng là Hạ Lam bên cạnh ngôi một cái tiểu bỉ dĩ phải cùng vừa mới lúc giới thiệu, chỉ là giới thiệu hắn là Hạ tổng người cũng không có giới thiệu hắn vốn là thân phận, xung quanh tiệu cho dù có chút không tình nguyện, chính là cũng biết hạ làm không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Cho nên trên tấm thẻ này, nói không chừng bên trong thật có rất nhiều tiền, chính là trong lòng lại cảm thấy có chút không tam lòng. Không phải là một cái giựt vào nữ nhân lên trước tiểu bạch kiểm sao? Liên tính trong thẻ có tiền, vậy có thế nào? Đối phương lẩm bẩm một câu, cầm lên trên đất thẻ ngân hàng, tiếp tục liền vội vàng quay đầu bước đi, chỉ sợ Tấn Phong sẽ gây khó khăn cho hắn. Tần cũng không muốn cùng hắn tính toán, mà là hơi nở cười, xem như chào hỏi, tiếp tục liền vội đi vào phòng vệ sinh, sau khi đi vào liền thấy Mã Lao bản chính đang đi ra ngoài, cái dương trên tay đã không thấy. Mã Lao bản nhìn thấy Tần Phong thời điểm còn sửng sốt một chút, chợt tiếp tục hừ lệnh một tiếng, không nói một lời đi ra ngoài. Tần Phong nhìn thấy tình huống như thế, hơi nhíu mày, đến lúc người đi sau đó, đem palette kiểm soát một lần, cũng không có tìm được vừa mới cái dương kia, có thấy hay không đặc thù gì người, hoặc là nơi này chính là có khác xuất khẩu, hoặc là chính là vừa mới nhiều người thời điểm, người kia thừa dịp loạn dời đi rồi. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn nhiều hơn một tia bất mình, còn tưởng rằng có thể có chút manh mối. Lúc này Huy ca cũng đã đi vào rồi nhìn thấy Tần Phong bộ dáng, chọn giật mình chán mày trong giọng nói mang theo mấy phần rất hiếu khí. Đây là đang tìm cái gì đâu? Nếu như có chỗ cần hỗ trợ kính xin mở miệng, bất kể nói thế nào ngươi là hạ tổng mang tới bạn trai, ta nên phải chiếu cố thật tốt. Tần Phong nghe được hắn cố ý giỡn xét, khỏe miệng mang theo một chút nụ cười. Không có chuyện gì, Huy ca đối với ta chiếu cố như vậy ta đến bây giờ ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao người tới là khách sao? Tần Phong cũng không nói thêm gì nữa, đổi đề tài nói đến tân hình dược tể phía trên. Huy ca thật đúng là có bản lĩnh, đồ trên tay càng làm cho người cảm thấy kỳ, lần này phát ra dược thể, không biết có tác dụng gì. Đối phương căn bản là không quan tâm Tần Phong giác ở bên cạnh nhìn đến một bên giải quyết mình sinh lý nhu cầu, một bên không thèm để ý mở miệng giải thích. Đây là ý dược phía trên đồ vật, có thể để người ta thân thể cháng kiện dự vật. Nói xong giật giật tay của mình, chỉnh sửa một chút ý phục của mình, lúc này mới rửa tay. Không nghĩ đến người đối với những thứ này cũng cảm thấy rất hứng thú, ta vốn cho là người chẳng qua là một bạn trai, chẳng lẽ? Tần Phong tại hắn lời nói vẫn chưa nói xong lúc trước liền vội mở miệng đánh gãy. Ta và Hạ tổng quan hệ đương nhiên không bình thường, loại chuyện này không cần thiết nói, mỗi người đều biết rõ đi. Huy ca cười một tiếng, tựa hồ đối với hắn không có hứng thú gì rồi mang theo người rời khỏi phòng vệ sinh, tần phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lúc trở về, đi ngang qua ngày đó lại gặp phải cái kia Chu thiếu, lúc này đang đang lớn tiếng tuyên dương nói tần phong là một tiểu bặc kiểm, còn nói hạ lam không biết kiểm điểm. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 469, kết cục thật rất thảm. Tần phong dừng chân lại, quay đầu hướng đi cái kia Chu thiếu. Ta và các ngươi nói cái gọi là tần lam căn bản là cái không biết liêm sỉ nhân. Liên dựa vào mình có mấy cái tiền rỡ bận, mặt cũng không cần, như loại này người sớm có một ngày a sẽ bị người Chu thiếu thoạt nhìn rất kích động, nói đến hương phấn địa phương còn có thể đứng lên, hù ở tay múa chân khoa tay múa chân một loại, lại không nghĩ đến lời còn chưa nói hết đâu, tay liền bị người nắm, lực đạo lớn đến cái người. "Ai vậy?" Chu thiếu một quay đầu đã nhìn thấy Tần Phong lạnh như băng mặt, nguyên bản trong bụng nổi lên mấy trăm cân lời má người, trong nháy mắt kẹt ở trong cổ họng, biến thành một tiếng cười khan. Loại này ở sau lưng nói người nói xấu lại bị chính chủ nghe được chuyện. "Vừa mới nghe ngươi nói hạ tổng." "Cái gì tới đây?" Tần Phong bắt lấy cổ tay hắn chưa từng nghĩ thả ra, Chu thiếu dùng sức tránh thoát sau đó phát hiện hoàn toàn là phí công không biết người nam nhân này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, sức lực đây bao lớn. Người vung tay cho ta. Chu thiếu căm tức nhìn hắn, hiện tại trong mắt hắn Tần Phong vẫn là Hạ Lam bao dưỡng tiểu Bạch Kiệm, tuy rằng ở sau lưng nói nàng nói xấu, bị hắn nghe xong vớ vàng, bất quá hắn cũng không có nhiều sợ hãi, cũng không phải là Hạ Lam muốn người tới. Nàng nuôi tiểu Bạch Kiệm sao? Haha, ha, hắn thật đúng là không sợ. Ta cho người biết nhanh chóng thả ra bản thiếu ra, bằng không đợi một hồi Bảo An qua đây đuổi người ra ngoài mất mặt không phải là ta. Chu thiếu từ bỏ vùng đậy, bắt đầu đường công quốc. Gặp quỷ. Mọi người xem vóc người không sai bị lắm. Cái này gọi Tần Phong cũng chính là cao nhiều chút, làm sao khí lực lớn như vậy, hoàn toàn không cho người ta hất ra có khả năng. Đặc biệt là Tần Phong nhìn đến ánh mắt của hắn, giống như là đang nhìn cái gì cặn bã một dạng, Chu Thiếu trong nháy mắt liền ổ. Mang đến người, ở đây nhiều như vậy An Ninh, đều là làm ăn cái gì không biết. Chu Thiếu giọng nhi không nhỏ, "Không, lát nữa tại phụ cận tuần tra bảo an chỉ nghe thấy rồi động tĩnh bên này, nhanh chóng chạy tới. Hôm nay tới cái này hội đấu giá tất cả đều là ma đô các vị thế gia công tử thiếu gia, thả ở bên ngoài đều là nhân vật có mặt mũi, cho nên An Ninh đương nhiên làm phi thường tốt." rất sợ những này kìm quý người xảy ra chuyện gì rồi. Mấy cái như Cao Mã Đại Bảo An đem Tần Phong hai người vây lại. Chu thiếu mấy cái bằng hữu cũng đều là cùng hắn cùng nhau mê muội mất cả ý chí các thiếu gia, bản lãnh không có từng cái một dựa vào gia tộc của mình, Sống lưng ngược lại thẳng tắp. Bọn họ những này thiếu gia bình thường cũng không có việc gì liền hẹn đến cùng đi ra ngoài liệp diện uống rượu, giữa gia tộc phần lớn đều tồn tại lợi ích quan hệ, lúc trước bị Tần Phong khí thế chấn động đến không dám xuất thủ trợ giúp, hiện tại vừa thấy Bảo An đều tới rồi, nhanh đứng ra. Những này có thể nói cổ đầu tường công tử ca nhi, vào lúc này chỉ trích khởi người tới đương nhiên cũng tận hết sức lực. Nhà ta chính là nhập cổ buổi đấu giá hôm nay rồi. Mau mau đem cái kia tiểu bạch kiểm cho ta lôi ra, nếu không, các ngươi cũng đừng nghĩ làm. Mấy cái bảo an cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, đưa tay liền hướng phía Tần Phong. Trong tay Chu Thiếu bắt được. Những người an ninh này đều là chuyên nghiệp, đầu tiên chiều cao liền với bọn hắn không ở cùng một cấp bậc, nhiều người như vậy cũng chỉ một cái Tần Phong cùng bọn họ là cùng thủy bình tiền đấy. Chu Thiếu bị sách tại tay an ninh bên trong, cùng bị lão ứng bắt ở con gà con tựa như. Không phải. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi những này tùm cơm bắt lầm người biết không? Chu Thiếu không được vùng ấy. Nàng còn tưởng rằng những người an ninh này qua sau khi đến mình liền chạy thoát rồi, kết quả là từ một người trong tay đổi được khác một nhân thủ bên trong. Tình huống gì? Người chung quanh cũng xứng sờ lắc nữa, đang chuẩn bị mở miệng đâu, chỉ nghe thấy một cái trong đó bảo an hướng về phía Tần Phong dị thường tôn kính túi mình vai chào, "Tần tiên sinh, không có làm xong việc gìn giữ an ninh là chúng ta sai lầm chạ, tính xin Tần tiên sinh thứ lỗi." Ở đây người tới, mỗi người là bối cảnh gì, có lẽ nơi này khách nhân lẫn nhau khoảng không rõ, chính là bọn họ những công việc này nhân viên biết rõ ràng, sợ đúng là tại trong lúc lơ đàng đắc tội một ít chút ít đại nhân vật. Tần Phong mặc dù là đi theo hạ làm tới Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra hắn và Hạ Lam khoảng cuối cùng người đó định đoạn. Bọn họ không dám được Hạ Lam, chớ nói chi là liền Hạ Lam cũng phải kính hai phần Tần Phong rồi. Tần Phong nghe hắn trọ lời, ánh mắt có chút nghi ngẫm. Lúc nãy tại phòng vệ sinh gặp phải Huy ca thời điểm, đối phương còn không rõ ràng lắm hắn cuối cùng là cái thân phận gì, đây vừa đi qua không có mấy phút, người bên trong này thái độ đối với chính mình liền đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Tần Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy bọn họ nhìn ra thân phận chân thật của mình, duy nhất có thể giải thích là được, cái gọi là Huy ca cẩn thận đi suy tính bọn họ vừa mới lúc tiến vào theo dõi. Hạ Lam cùng hắn lâu như vậy Liên Tính hiện tại muốn diễn xuất đến chính mình là nàng mang tới bạn trai, cũng sẽ ở theo bản năng đem quyền chủ động giao đến trong tay mình, cho dù là một cái ánh mắt đều đủ để để cho những người đó xác định giữa bọn họ phụ thuộc quan hệ. Cầu Kim Đậu, có chút ý tứ. Cái gọi là Huy Ca, nhìn qua là một cao lớn thu cách hắn tử, không nghĩ đến tâm tư còn rất nhắm mũi, cũng khó trách có thể quản lý lớn như vậy sân. Xem người không thể chỉ xem tướng mà a. Thần tiên sinh, xin hỏi hiện tại. Bảo An thấy Tần Phong không nói lời nào, có chút không nằm chắc được ý tứ của hắn, chỉ có thể xuất khẩu hỏi thăm, ngữ khí rất là do dự. Chu thiếu được bọn hắn vững vàng khống chế. Lúc này đã bị đỏ bừng cả khuôn mặt, cầu mong gì khác cứu tựa như nhìn về phía mình kia một đám hồ bằng cầu hữu đáng tiếc tất cả mọi người đều dịch ra ánh mắt của hắn. Bọn họ có thể tùy ý nhục mạ những người an ninh này, nhưng là khi bọn họ thái độ dị thường kiên quyết thời điểm, đây đã nói lên đây là ý tứ phía trên, lúc này còn ai dám nói thêm cái gì. Bọn họ chỉ là tiểu gia tộc, không chọc nổi lớn như vậy vị Phật. Chính là không biết gái này gọi tần phong đến đấy người nào. Đừng nói bọn họ. Liên những này túi người gật đầu nịnh hót tần phong các nhân viên an ninh cũng không biết vì sao phía trên lại đột nhiên cho thông báo để cho tất cả mọi người nhiều chú ý một điểm cái người này, bất quả nếu phía trên nói như vậy, đã nói lên hắn cũng là một rồi nhân vật không tầm thường, cho nên bọn họ nào dám chậm chế. Như hắn nói, ném ra ngoài. Tần phong tử trong túi lấy khăn tay ra, lau sạch bàn tay của mình, giống như là vừa đụng phải cái gì bẩn thứ gì đó, ngược khí chút nào không dao động. Người dám? chú thiếu nước nở, còn muốn mắng hắn đuôi câu, liền bị cách hắn người gần nhất bảo an tay mắt lanh mà ngăn Thần tiên sinh phân phó là, chúng ta lập tức đi làm ngay. Tần Phong mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bị kéo đi Chu Thiếu, xung quanh nguyên bản còn không thấy thế nào đắc khởi người của hắn vào lúc này, dối rít rời đi ánh mắt, tự lực để cho cảm giác về sự tồn tại của chính mình hạ xuống một ít. Một đám thẳng hề nhảy nhót, tiếp tục lưu lại ở đây chán để lộ, Tần Phong chuyển thân hồi hạ Lam cho ở phòng riêng. Thế nào? Hạ Lam đợi hắn rất lâu, cũng sắp ngồi không yên. May mà Tần Phong đổi về. Diệp Mạn Văn trong mắt chứa lo âu quan sát một vòng Tần Phong, xác nhận không bị thương đây mới lòng. Ánh mắt chiếu tới địa phương, hắn vạt áo bẩn, véo mày, cùng người động thủ trên. vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi để cử, chia sẻ. Chương 470, phía sau màn đại bột tranh đấu. Diệp Mạn Văn Đại khái cũng biết hắn và mặc cho động thủ là tuyệt đối sẽ không thua thiệt, cho nên sẽ không có hỏi nhiều, ánh mắt chuyển hướng lầu một đại sảnh. Bọn họ hiện tại vị trí hiện tại là lầu 2 khách quý phòng riêng, có một cái hình cái vòng bao quanh lầu một đại sảnh, lầu 2 mỗi một cái ghế lô đều đại biểu một cái tại ma đâu người có mặt mũi, hoặc là gia tộc, hoặc là công ty lớn. Tần Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mỗi cái bao xương kính đều là đặc chế, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài nhìn sang là đèn kịt một màu, bảo mật tính làm rất tốt. Trương gia cùng thượng quan gia đều phải người đến, lần này đối phương người mới rất nhiều, Mạn Văn ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện trên căn bản nên đến đều tới. Hạ Lam cắp nàng hai người ở lại bên trong bao xương thời điểm cũng không là không có làm chuyện gì. Diệp Mạn Văn là kinh thành nhân sĩ lại không thường lộ diện, nàng ra ngoài dạo qua một vòng đừng người nhiều nhất cho là ở đây khách nhân thông thường sẽ không khởi cái gì nghi ngờ. Hạ Lam tất ở lại trong phòng khách, để cho những cái kia có khắc giáp tâm người đều nhìn đến nàng bình yên vô sự, ít nhất ổn định một nhóm người. Diệp Mạn Văn gật đầu, cùng chúng ta có đụng chạm hạ bật nhị thiếu ra cũng tới Tần Phong cười lạnh, đến thật đúng là toàn diện, chính là không biết đem chúng ta những người này tiêu đến, cuối cùng là vì chuyện gì rồi. Người trở về vừa lúc là thời điểm. Hạ Lam mở rộng vừa mới người phía dưới đưa lên đấu giá phẩm danh sách, nàng vừa rồi ở lại bao xương thời điểm tỉ mỉ nghiên cứu qua đấu giá phẩm, nếu đối phương tốn lớn như vậy công phu đem nàng đưa tới, nhất định không phải là bình thường đồ vật, quả nhiên liền bị nàng phát hiện. Trước đấu giá phẩm đều là một ít trên đấu giá hội thường xuyên sẽ nhìn thấy, bất quá lại thêm hai cái đấu giá phẩm sẽ xuất hiện một cái thứ mới lạ. Tần Lam vừa nói trên tại màn hình điện tử trên xe qua, một cái bình thủy tinh xuất hiện ở trên màn ảnh, nhưng mà chỉ có một chai không. Tần Phong tiếp đi tới nhìn một chút, ánh mắt khóa chặt tại trên danh sách. Nhìn miêu tả hẳn đúng là loại thuốc nào dự thẻ, bất quá ban tổ chức cũng không có viết lên là thứ gì. Hạ Lam biểu tượng cảm xúc nghiêm túc, ta hỏi Nghi Hạc bật ra đã biết là thứ gì, cho nên bọn họ mới có thể chạy tới. Bọn họ vì Triệu Vô Cực sự tình bỏ quên đây một phần, đưa đến ở phương diện này tin tức hắn không có nhóm linh thông, bất quá đây thuốc bên trong, cùng Triệu Vô sử dụng dược lại đối mặt số, thật giống như đây là liên tiếp sự kiện tự như. Mặc dù có manh mối, thế nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ. Tần Phong tiện tay đem danh sách ném ở trên ghế salon, chân mày treo lên ý, hắn đã chán ghét loại này giải mê trò chơi tựa như từng bước từng bước bị người dẫn đi quá trình. Đem đồ vật vô xuống đến. Mặc kệ đây rốt cuộc là cái gì rự tệ, hắn đều tình thế bắt buộc. Còn có cái gọi là Huy ca. Tiếp theo, chúng ta ra sân đấu giá phẩm đâu là từ ẩn danh người bán cung cấp, đã có chúng ta hội đấu giá phụ trách giảm đi qua, kể xong toàn bộ đều thật gì đó. Tin tưởng các vị đang ngồi khách quý đã ít nhiều gì đoán được, chúng ta muốn vốn là cái gì. Vậy ta cũng bất quá nói nhảm nhiều. Đồ vật đang bán ra trong tay, căn cứ vào người bán yêu cầu thành giao sau đó có thể ở phía sau đài giao dịch. Nó công hiệu đi. Không không một khắc liền có thể khiến cho một cái đói một tuần không còn khí lực chuột, trong nháy mắt phát sát thỏ. Phụ trách bán đấu giá người tương đương có kinh nghiệm, vài ba lời liền gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, ở dây tiếp theo lại không tí hiệm chút nào mà đem thứ này công hiệu bày ra. Không không một dế là có thể đối với chô sản sinh ảnh hưởng lớn như vậy, vậy nếu như đổi tại nhân loại trên thân đây? Toàn trường đều sôi trào. Lầu 2 trong phòng khách càng là không biết bao nhiêu người đều nắm ở hô hấp. Quả nhiên chính là bọn họ đoán vần này. Tần Phong đám người ở nghe công hiệu sau đó nhanh chóng liếc nhau một cái, từ với nhau trong ánh mắt nhìn thấy quả nhiên hai chữ. Hạ Lam không thường ra ghế hội đấu giá loại nơi này, chính là lại có người cố ý đem thư mời đưa đến trước mặt nàng, hơn nữa còn cho ra tương ứng manh mối, rất sợ nàng không đến một dạng. Xem ra đối phương chính là ở chỗ này chờ chúng ta đấy. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi tình hình để cho Hạ Lam cũng một bụng tức giận, vừa làm xong sơn móng tay suýt chút nữa bị nàng cho bẻ gãy. Diệp Mạn Vân quấn đến không có gì dư thừa biểu tượng cảm xúc, thấy vậy chỉ hỏi một câu, nếu không ta đi trước hậu đãi. Nếu cái thần bí kia người bán nói hậu đài trực tiếp giao dịch, như vậy thì nói rõ hắn lúc này liền ở phía sau đài, quản hắn khỉ gió giao dịch không giao dịch, trực tiếp đem người tóm lại thẩm nhất bất chuyện. Tần Phong lắc lắc đầu, biểu tượng cảm xúc hơi lạnh, cái này hội đấu giá xuất xứ tiết lộ ra cổ quái, ta bây giờ hoài nghi cái kia gọi là người bán căn bản không tồn tại. Tất cả căn bản là cái hội sở này người, hoặc giả nói là hắn lao bản sau màn một tay thao tác. Người bây giờ đi bắt người, nhận định cũng chỉ có thể bắt được một cái tiểu lâu la, còn không bằng bình tâm tĩnh khí ngồi ở chỗ này, chờ đợi hắn đến thấy chúng ta. Tần Phong uống trà, nhìn chằm phía dưới sân khấu, ánh mắt lạnh có thể đóng băng. Giá khởi đầu 2000 vạn. Hướng theo người chủ trì một tiếng bắt đầu, lần này hội đấu giá tối họa nhiệt khâu kéo ra. Hạ Lam cũng không gấp kêu giá. Đồng dạng, lầu 2 tất cả phòng riêng cũng không có người đèn sáng, nói rõ, lầu 2 tất cả mọi người đều còn đang chờ đợi thứ này giá trị không tốt tính toán, bọn họ gọi quá sớm là lãng phí thời gian. Rất nhanh, giá tiền bị mang lên rồi ba cái ức. Lúc này kêu giá nhân tài bất đi. Ở đây rất nhiều người cũng không có là không bỏ ra nổi cái giá tiền này, nhưng mà trong lòng bọn họ vật này có lẽ đã vượt qua cái giá tiền này, cho nên bọn họ sẽ không lại mở miệng. Loại vật này, nói trắng ra là tốt dùng là tốt dùng, chính là nguy hiểm cũng không nhỏ, trong gia tộc nhỏ có thông minh biết rõ liền tính lấy được cũng khó mà tự vệ, thật sớm lựa chọn vứt bỏ. Cạnh tranh rất nhanh tới lầu 2. Tần Phong gật đầu, Hạ Lam trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, đưa tay kêu giá. Tại đây kêu giá có chuyên môn kêu giá khí, nhấn là được. 10 ức. Hai, hai khách quý ra giá 10 ức. Người chủ trì nhiệt tình dâng cao. Bọn họ nơi này đổ vật bán đấu giá ra rồi, người chủ trì có nhất định chia hoa hồng, hắn có thể không tao ba. Bảy hương thị sao? Rất nhanh, đối diện 205 cũng đèn sáng. 205 khách nhận ra giá 12 ức. Có người cấp hội đấu giá mới có đầy đủ hài hước, trận này cùng nó nói là đấu giá, còn không đi ngủ là đánh cược. Người chủ trì thanh âm đều khàn khàn. 205 chính là hạt bật ra đám phế vật kia. Hạ Lam nói chuyện luôn luôn ngay thẳng, nàng tại 202 ngồi, liền đại biểu tứ phương tập đoàn thái độ, dáng cùng nàng kêu giá loại trừ kẻ tử thủ bên ngoài không làm hắn muốn. Tần Phong nhấp một ngụm trà, ánh mắt chút nào không dao động, con số này rất khó dẫn tới tâm tình của hắn dao động, đối phương vòng thứ nhất liền lựa chọn cùng hắn bên trên, chỉ chính là vì cho bọn hắn đám đáng tiếc. cầm lấy kêu giá khí tùy ấn xuống con số. 202 khách nhân 15 ức. Đợi đã nào? Là USD. 15 ức USD. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 471, Anh Hảo. Hạ bất gia nhận định cũng không nghĩ đến Hạ Lam biết cái này sao điên, một hơi đem giá tiền lật gấp 6 lần không ngừng, có một cái chấp mắt như vậy giữa, toàn trường đều không có người nào nói chuyện, chỉ là muốn người chủ trì có chút thanh âm khẳng khẳng. Hiện tại là 15 ức. USD, còn có ai hay không tăng giá đấy? Tuy rằng cao hơn cái giá này vị đấu giá phẩm không phải là không có chính là vẫn là lần đầu tiên có người một hơi trực tiếp lật gấp 6 lần, người chủ trì suýt chút nữa một cái thở mạnh không có thở gấp như vậy đến. Đáng chết. Hạp Bất Gia Nhị thiếu ra lộ rẹn không làm sao thân sĩ mắng một câu thổ tục. Phong Diệp Quốc nhân đặc biệt thâm thúy ngũ quan tại trên mặt hắn lại có vẻ hơi cay nghiệt, hắn lần này tới vì chính là bắt lấy vật này, vốn là có thể ở lại cuối cùng pa cấp, ai có thể để cho hạ làm cái nữ nhân này động thủ nhanh như vậy. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi cùng, còn tưởng rằng đối phương sẽ không thoải mái, như vậy một hồi, kết quả không nghĩ đến bọn họ phản ứng nhanh như vậy, khiến cho hiện tại buồn bực người kia biến thành mình. Hiện ở toàn trường chỉ còn lại 202 cùng 205 đang ra giá. Lâu 2, những thứ khác phòng riêng ăn tĩnh như gà. Có lẽ những người này có cùng bọn họ liều mạng năng lực, nhưng mà không có có bất cứ người nào nguyện ý đắc tội hai nhà bọn họ trong đó một nhà, cho nên còn không bằng thật sớm vứt bỏ. Cách Sơn nhìn hồi đấu. 205 phòng riêng khách nhân ra giá 25 ức USD. 202 phòng riêng khách nhân ra giá 30 ức USD. 205. 202. Làm tiền trở thành một con số thời điểm, nghe người cũng chỉ chết lặng, rất nhanh, con số liền được bọn hắn thêm đến một cái kinh khủng độ cao. 800 ức USD. Người chủ trì run dẩy nói ra mấy con số này, hắn làm việc ở đây, không thể không gặp qua thiên giới đấu giá phẩm, nhưng mà lần này là thật vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Hạ Lam cau mày, nàng đang suy tư, hạ bậc đám kia thủng cơm muốn vật này, chỉ chính là vì để thăng bọn họ tại Phong Diệp quốc địa vị, có cái này, lấy về để cho người tốt hảo nghiên cứu một chút, không lo không làm được giống nhau như độc đồ vật. Cho nên lần này nhất định không thể để cho bọn họ lấy được. Diệp Mạn Văn gật đầu, hắn năm chắc. Tần Phong một tay cầm tiêu giá khí, một tay nhẹ nhàng lấp lách ly trà. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt lầu dưới sân khấu, trong đầu suy nghĩ bác chuyển thiên hồi, thật sớm liền đem Tần Lam lợi mới vừa nói qua nghị đã thi xong. Nếu như hôm nay tới gọi giá chính là gia tộc khác, còn không cần thiết tranh như vậy ngươi chết ta sống, ai có thể để cho tới là hạ bậc nhà người. Tần Phong một tay thả đang ra giá khí bên trên, mặt không biểu tình lại đem giá tiền tăng lên gấp đôi. Lộ giện suýt chút nữa không cho hắn tức chết. Bọn họ hạ bậc gia tộc có tiền, còn có tiền cũng không phải cái này bại pháp, huống chi lần này tới hội giá, phụ thân của hắn nói cho hắn biết tâm lý giá lập tức liền muốn vượt qua, hắn làm sao có thể không nóng lại đây. Bất luận cái gì một đại gia tộc cũng không thể chỉ có một người thừa kế, nhà bọn họ đương nhiên cũng phải. Nếu mà lần này không bắt được tới, khẳng định lại sẽ tại tộc nhân trước mặt mất thể diện, lộ rẻn khí chân đều muốn tái xanh. Nếu mà lại thêm đi xuống, Tần Lam cũng có chút do dự, bởi vì cái giá tiền này lấy trải qua vượt qua xa nàng tưởng tượng, nàng trên bản chất vẫn là một cái thương nhân, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng làm một cái quyết định, càng sẽ không mua sắm một cái giá vượt quá giá trị đồ vật. Có thể Tần Phong không phải. Có hệ thống kề bên người kiếp tiền với hắn mà nói chẳng qua là động động đầu ngón tay chuyện, cho nên tiền vật này hiện tại lại bày ở trước mặt hắn, xác thực chỉ là một con số. Thứ Phương tập đoàn điên rồi sao? Lâu một đại sảnh, mỗi cái tiểu gia tộc rộn ràng trao đổi bắt quái, bọn họ muốn vật này dùng tới làm gì? Chẳng lẽ là? Cùng Thứ Phương tập đoàn đã từng có ma sát nhỏ người dối rít với mặt, không dám tưởng tượng vạn nhất vật này bị dùng để đối phó bọn họ làm sao bây giờ, tâm lý chỉ có thể âm thầm thế 205 bao xương người cố lên, tuy rằng không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ai, nhưng mà có năng lực liệu mạng đến bây giờ, hiện tại khẳng định cũng là một đại gia tộc. Nhưng mà rất nhanh Lâu một người đều phải thất vọng. Tần Phong không có áp lực chút nào lại tăng thêm một lần giá cả. Hạ Lam cắn môi nhìn đến hắn, cười khổ mình quả nhiên Vĩnh Viễn cũng không học được Tần Phong nhẹ như mây gió, nàng xác thực không có cái này quyết đoán. 205 phòng riêng, lỗ rèn trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù hắn 10 phần nhớ lại thêm một lần giá cả, nhưng mà bên người cố vẫn đã nhiều lần tiến đến nhắc nhở dự tính của bọn hắn suất không đủ, thậm chí hận không được đoạt trong tay hắn kêu giá khí. Phanh Lỗ Gen càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp đập trong tay kêu giá khí, điều này cũng làm cho đại biểu hắn từ bỏ đấu võ. Cố vẫn thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa ra dấu tay, lâu một người chủ trì an tĩnh chờ đợi tin tức. Tuy rằng hắn thấy, lần này tranh đấu không hề nghi ngờ là 202 thắng. Bởi vì mỗi một lần tăng giá đều là 202 nhanh nhất, nhất, giống như cũng không cần suy nghĩ một dạng, trực tiếp liền nhấn con số, nếu mà không phải là bởi vì rõ ràng chỗ đó ngồi người là ai, hắn đều suýt hoài nghi 202 phụ trách kêu giá người có phải hay không đang chơi bọn họ. Đối phương đập phá 2000 nước. Liên vị như vậy một trai năm không dê dự tể. đem so sánh lại nói, 205 khách nhân mỗi lần đều sẽ chậm rất nhiều, thắng bại đã sớm không cần nói cũng biết. Liên tại người chủ trì cho rằng 205 còn muốn vùng vây dây chết một cái thời điểm nhận được dưới đài thủ thế. Thần Phong ngắc ngắc khẽ môi, hắn từ bỏ. Hắn một mực chú ý dưới đài cảnh tượng, đương nhiên không có bỏ qua kia thủ thế, không có gì bất ngờ xảy ra, điều này đại biểu Hạc bật rời khỏi đấu võ. Đúng như dự đoán. Người chủ trì mặt đầy mang theo đủ cười, dẫn đầu vỗ tay, hướng phía 202 phương hướng cất cao giọng nói, chúc mừng Hạ tổng. Hạ Lam một quả nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Diệp Mạn Văn từ đầu tới cuối không nói lời nào, bởi vì nàng vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện tần phong. Dưới đài vốn là trầm mặc một hồi, Sau đó liền vang lên nổ ầm tiếng vô tay. Không ít người tâm lý đều biết, qua chiến dịch này, Tứ Phương Tập đoàn chỉ sợ là muốn càng thêm khó dây vào rồi. Nơi này nhân viên làm việc động tác đều rất nhanh chóng, lập tức liền có người qua đây gõ cửa, tỏ ý bọn họ có thể đi nhìn hàng. Tân Phong vẫn khiêm tốn cùng đang bên cạnh nàng, thật giống như mình thật chỉ là một cái bạn trai một dạng, cùng Diệp Mạn Văn sánh vai đứng tại Hạ Lam sau lưng. Hạ Lam ưu nhã vô vô nhũ lại là bẫy, mở ra phòng riêng cửa chính. Hạ tổng hào sảng, ta lão sáng chói bội phục Mở cửa liền thấy Huy Ca. Hạ Lam biết rõ người này là nhân vật quen chốt, cũng không có không để ý tới hắn. Ngược lại ngoắc ngoắc khỏe môi, "Khách khí, ở nơi nào giao dịch? Lớn như vậy ngạch giao dịch, hội đấu giá người phụ trách đều sẽ trình diện làm một cái trung gian." Huy Ca thèm thuồng nhìn thoáng qua Hạ Lam, nghĩ đến đây nữ thân phận của người cuối cùng vẫn là không dám nói khác, cung kính nói, "Hạ tổng mời tới bên này, người bán đã chờ đã lâu, hơn nữa còn chuẩn bị hạ tổng thích nhất trà, sẽ chờ hạ tổng đi qua thật tốt trò chuyện một chút đây." Ồ. Hạ Lam cười lạnh, xem ra đối phương sáng sớm cũng biết ta nhất định sẽ bắt lấy đấu giá phẩm. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 472, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đến mức đối phương có biết hay không, Hạ tổng không bằng trực tiếp đi hỏi hắn không thể so với hỏi ta loại tiểu nhân vật này nhanh hơn nhiều lắm. Huy ca cởi mở cười cười, chóp nhìn một bộ tựa như quen bộ dáng. Nhân tài giống như hắn vậy là chân chính khéo léo, ai đều không đắc tội, cũng là thích hợp nhất dùng để nhìn tràng từ người, người như vậy có quyết đoán lại đủ thông minh, từ Hạ Lam Vi trong động tác liền có thể đoán được chút nặng người bên người thân phận. Thần Phong tỉnh rủi đánh giá lao sáng chói, dưới tay hắn người cũng có có thể làm, bất kể ở phương diện nào vượt trội nhân tài đều có, chính là thiếu một cái như vậy năng luôn triỆt ăn nói khéo léo. Đáng tiếc Tần Phong dụ xuống ánh mắt đi theo Hạ Lam hướng lầu 3 đi tới. Chúng ta tất cả mọi thứ đều là tại lầu 3 giao dịch, tất cả đều là căn phòng độc lập, có chúng ta hội đấu giá làm bảo đảm, Hạ tổng đại khái có thể yên tâm." Huy Ca vừa nói, một bên dẫn bọn họ hướng lầu 3 đi tới. Trên đường còn không quên chào hàng một hồi bọn họ cái này hội đấu giá. Mỗi năm từ chúng ta tại đây chạy ra đấu giá phẩm đã đạt đến một con số kinh khủng, nếu mà Hạ tổng có hứng thú này nói, cũng có thể tiến hành đầu tư. Người đây là chiêu thương." Hạ Lam từng bước từng bước đi rất trọng, có Tần Phong ở sau lưng nàng hoàn toàn không sợ, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi này cùng Huy Ca nói chuyện. Hạ Lam hết khả năng từ trong miệng hắn moi ra nhiều chút có quan hệ với cái này hội đấu giá sự tình, đồng vi bị bắt sinh từ không biết, hiện tại mấu chốt nhất chính là cứu nàng, mà cái này hội đấu giá chính là trước mắt đáng giá nhất hoài nghi. Tần Phong trước khi tới điều tra cái này hội đấu giá, phát hiện sau lưng hắn chủ nhân rất thần bí, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện ở bên trong mà qua, kích thước công việc đều là giao cho cái này gọi vi ca người xử lý. Tại đây đập vật bán có có thể làm lộ ra, cũng có không thấy được ánh sáng, như hôm nay loại này, hiện lại chính là hàng chợ đen. Hành thoại lại nói là hàng chợ đen, chỉ đúng là những cái kia chưa trải qua thiên triều cho phép bị mang tới. Hoặc là căn bản là không qua kiểm tra an ninh, nhưng lại lại đặc biệt có dùng hoặc vật đặc biệt chân quý. Chỉ cần có thị trường, liền nhất định sẽ có người nguyện ý đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, hơn nữa còn người trước ngã xuống người sau tiến lên đi kiếm đến những thứ này. Tựa hồ tất cả khách hàng đều thầm chấp nhận cái này hội đấu giá ý nghĩa tồn tại, tại đây càng giống như là một cái giao dịch bình đài, tới nơi này không cần thiết biết rõ bất luận người nào thân phận, ở chỗ này có tiền mới là trọng yếu nhất. Giống như là vừa mới bắt đầu bị lôi ra chính là cái kia Chu thiếu, nhưng phẩm là chính quy hội đấu giá, bao nhiêu đều sẽ cho bọn hắn chu ra mặt mũi, dù sao giống như hắn nói, chu gia này năm vẫn là tiền tài trợ. Nhưng nơi này người rất rõ ràng, không dám đắc tội Hạ Lam, thay lời khác đến nói đúng không dám đắc tội tứ phương tập đoàn, cho nên một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp đem người kéo ra ngoài. Nếu mà đổi thành một chỗ khác vị so sánh tứ phương tập đoàn cao hơn người đến, sắc mặt của bọn họ liền lại lại muốn thay đổi một chút. Cái này hội đấu giá, thậm chí ngay cả danh tự cũng không có. Tần Phong để cho Z điều tra, sau lưng chủ nhân không rõ, bắt nguồn ở quốc gia nào không rõ, nhưng mà cái này tên là nghị nhã chẳng sở giải trí lại có dấu vết mà lần theo Nhưng mà chỉ là Mado một cái miễn cưỡng xem như đại gia tộc Trần gia nhập cổ phần, vừa nhìn liền biết đây chỉ là người của phía trên an bài xuống đến bao, nói cách khác nếu mà đây xảy ra chuyện, cái thứ nhất gặp họa chính là Trần gia. Cái này gọi tư nhã nơi vui chơi giải trí tồn tại đã có rất nhiều năm, cho nên trong chốc lát không tra được, đây sau lương thâm căn cố đế thế lực cũng là rất bình thường. Thần Phong cũng không gây áp lực cho hắn. Dứt khoát bọn họ đều tới, không bằng mình đi xem một chút cái này gọi Wiki đến đấy tại mua bán cái gì thắc hút. Lầu 2 hướng lầu 3, vừa nhìn liền biết là cự tuyệt khách, mỗi đi hai bước liền có bảo tiêu nắm tay, Văn không để lại dấu vết quan sát đi qua. Tâm lý đối với nơi này an ninh có đại khái lượng được. Diệp Mạn Văn đối với Tần Phong ra dấu một cái, Trần Phong sáng tỏ. Mỗi cái bảo tiêu đều số lục, nhìn thân thể cơ bắp cùng lực bộc phát, cũng đều là người có lợi võ, nhận định đều là bảo hộ bên cạnh cái này gọi Huy ca người. Thú vị. Trần Phong trong ánh mắt lóe lên một tia thú vị. Hạ tổng, đến. Huy ca cười hòa khí, thân thể đi phía trước sập đổ một chút nhì, thậm chí còn mang theo nhiều chút cung kính. Hạ Lam mím môi, bước vào phòng bên trong. Trần Vân hạnh gặp người, xa gần nghe tiếng Hạ tổng Trong căn phòng, một tên Âu phục dày da mang trên mặt mỉm cười người trung niên lệ phép cùng bọn họ chào hỏi. Huy ca xoa xoa tay, "Cái này, Hạ tổng đã tới, vị khách quý này phối hợp một chút giao dịch, khoái trá sau khi hoàn thành ta cũng có thể đi làm việc chuyện khác." Xem ra hắn cũng không biết người trung niên này rốt cuộc là ai. Hạ Lam nhiều hứng thú nhìn thoáng qua người trung niên, "Ta tựa hồ chưa từng thấy qua ngươi, nhưng mà nhưng ngươi nhận tức ta." Hạ tổng tuổi trẻ tài cao, tại nghiệp giới cũng là nổi tiếng nhiệm vụ, ai không nhận ra. Người trung niên khẽ xáo cười, nhưng mà hắn cũng không có ý định một mực khách khí như vậy đi xuống, rất nhanh sẽ bước vào chính đề. Lần này dự tệ có thể được hạ tổng chủ tới, tại hạ cảm thấy 10 phần vinh hạnh, chủ nhân ta cũng cảm thấy đặc biệt tao hứng. Người trung niên ngoài miệng vừa nói 10 phần trung tính, nhưng mà biểu tình trên mặt vẫn không có biến hóa. Hạ Lam bị hắn như vậy một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy có chút giận cả tóc gái, nàng cười một tiếng. Chủ nhân chính là chủ nhân. Chúng ta cuộc giao dịch này tựa hồ cũng không cần ta trả lời cái vấn đề này. Người trung niên ý rất nghiêm. Tân Phong từ tiến vào tới bắt đầu vẫn nằm ở một cái người quan sát địa vị, tại bảo đảm rồi gian phòng này không có khác biệt cổ quái sau đó mới đem trái tim nghị tại người trung niên này trên thân. Nghe vậy Tần Phong cười, một đợt giao dịch phải trang vui vẻ, quyết định bởi ở tại khách hàng cùng người bán song phương thành ý, chúng ta hạ tổng cũng đích thân tới các hạ, chủ nhân lại có đầu giúp cổ không xuất hiện, tựa hồ không làm sao nguyện ý hoàn thành đây cuộc giao dịch. Người trung niên lại chỉ cười, cũng không mở miệng. Huy Ca thấy đối thoại giữa bọn họ dần dần có mùi hòa dược, có chút khẩn trương xoa xoa tay. Cái này chúng ta hội đấu giá luôn luôn liền không có cưỡng cầu người bán nhất định phải mình xuất hiện quy định, hạ tổng. Người xem đây chuyện đây, thì ra là như vậy, đó là chúng ta không hiểu quy củ. Hạ Lam không có tình cảm gì mở miệng. Phía sau màn người bán như thế thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vừa nhìn liền có vấn đề, còn có người trung niên này, Hạ Lam luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng mà lại không nói ra được. Mời Hạ tổng hết sắp hoàn thành giao dịch, ta xong trở về phục mệnh. Người trung niên khẽ gật đầu. Thần Phong không để lại dấu vết gật đầu một cái. Hạ Lam giống như vô tình quét tần Phong động tác, biết rõ ý tứ của hắn là hết sắp hoàn thành, lập tức cũng không có cương cầu nữa. Cái người này nàng nhớ kỹ, Diệp Mạn Văn cũng nhớ kỹ, chờ hắn rời khỏi cái này hội đấu giá thuộc quyền Phàm Vi. Diệp Mạn Văn tâm lý có đại khái bắt kế hoạch. Dược Tề liền ở ngay đây. Người trung niên một tay đỡ ở bên cạnh trên cái hộp, thái độ thản nhiên. Hạ tổng có thể tự mình kiểm hàng hộ. Hạ Lam đang muốn bắt đầu đâu, liền bị Tần Phong ngăn cản. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 473, người rốt cuộc là ai? Kiểm hàng loại chuyện này làm sao có thể để cho Hạ tổng mình làm đâu?" Tần Phong vừa nói, thế Hạ Lam nhận lấy cái hộp. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt cái hộp, màu trắng bạc, tuy rằng còn không nhìn ra chất liệu của nó, nhưng dự đoán hẳn cùng bên ngoài cái hộp không sai bị lắm. Tần Phong vừa muốn mở ra, cửa phòng khách đột nhiên bị người lực mạnh ra. Xảy ra chuyện gì? Huy ca cơ hồ là ngay lập tức liền nhảy dựng lên. Hắn đã bị ở bên ngoài bảo tiêu toàn bộ đã bị người cho ngươi bỏ vào, hiện tại đang nằm trên đất, có không rõ sống chết, tốt nhất một cái cũng là ngã trên mặt đất không ngừng gào thét bi thương. "Đem đồ vật để xuống cho ta, sau đó cút ra ngoài cho ta." Cực độ thanh nhã phách lối xuất hiện ở lối vào. "Lô rèn thiếu ra, ngài đây là muốn làm gì?" Huy ca kéo ra nụ cười đối mặt với vừa vừa đi vào cửa Lô giện. "Herbert." Lô giện không thèm để ý hắn, chỉ hung hãn mà nhìn chằm chằm Hạ Lam, "Hạ tổng, Ngưỡng mộ đã lâu à. Hạ Lam mặt không biểu tình quay đầu, trong lòng biết vị này chính là cái kia học bật ra tộc xương tên Hiêu chương Bạch thiếu gia rồi. Tần Phong không để lại dấu vết che chở Hạ làm, cùng Diệp Mạn Văn một trái một phải đối mặt với cửa phương hướng. Huy Ca tựa hồ biết cái này Phật chính là tới quái rối, nụ cười trên mặt ít đi hai phần. Lô rèn thiếu ra, có đời này còn nhiều mà 747 ngân hóa lượng cận sự tình, ngài làm như vậy tựa hồ không hợp quy cụ đem. Quy củ? Lô Diện vừa mới bán đấu giá lúc sau đã tại bên trong bào sương nhanh bị tức chết rồi, hiện tại cái gì đều không để ý tới, chỉ nhớ do muốn đem đồ vật đoạt vào tay. Hùng chi đây chính là một cái lặng lẽ vô danh hội đấu giá mà thôi, hắn cũng không tin người sau lưng này còn dám đắc tội bọn họ hạ bật gia tộc. Hay bớt nói nhảm đi. Đồ vật giao ra. Lô Gen liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn cái hộp, bên người hắn cố vấn cũng tương đương lên đường, không nói hai lời liền lên đi cướp. Ngay tại hắn cho là mình muốn đắc thủ trong mắt, tấn Phong xuất thủ. Tấn Phong thật được cho tên phế vật này lộ rèn trong cái trưởng, gặp qua dại dột chưa thấy qua như vậy dại dột. Đồ vật là hắn Quang Minh chính đại đấu gia tới, tố tiền chính là của hắn rồi, cái này hội đấu giá vừa nhìn liền không thể tầm thường so sánh, Lô Gen cư nhiên cũng chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp lên đến đoạt, không có chút nào chiếu cố đến quy củ của nơi này. Liên Tính Hắc bất là gia tộc siêu lớn Có thể Thiên triều còn có một câu ngạn ngữ, gọi cường long ép không qua địa lâu xa. Huy ca gặp hắn quyết định chủ ý muốn động thủ, lúc này đưa tay tại dưới mặt bản tùy ý ấn không biết là thứ gì, rất nhanh có còi báo động vang lên thôi. Lô rèn thiếu ra, thừa dịp hiện tại người của chúng ta còn chưa tới, ngài hay là mau rời đi đi, như vậy ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Người là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là nơi này một con chó mà thôi, còn dám nói chuyện với ta. Lô Giển ngạo mạn một đời, nơi này người hắn cũng chỉ đem Hạ Lam để ở trong mắt, những người khác căn bản là không đáng giá nhất tới. Đương nhiên nếu có thể ở hôm nay Hạ Lam, như vậy đối với bọn hắn cả gia tộc mà nói đều là một chuyện vui. Tứ Phương tập đoàn mấy năm nay thật nhanh phát triển, đã chặn lại quá nhiều người đường. Hạ Lam, không thể không chết. Lộ Dẹn tâm niệm vừa động, hô lớn, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Động thủ. Bị Trần Phong nắm cổ tay người cũng phản ứng lại, một tia sáng thoáng qua, tần Phong nhanh chóng thu tay lại, lúc này mới nhìn thấy mới vừa bị hắn cả người ở, đã không biết từ nơi nào rút ra một thanh võ sĩ đao. Thoạt nhìn bất quá 30 cm dài, cái chiều dài này coi như là ẩn náu trong quần áo cũng không làm sao dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa cây đao này đặc biệt bóng. Hấp bất ra mấy năm nay không ít từ các nơi trên thế giới lôi kéo cao thủ, xem ra trước mắt những thứ này đều là. Diệp Mạn Vân thật nhanh di chuyển, một cước đạp ở trên ghế salon chặn lại hướng Hạ làm Công tới người, nhị cầu lăng không một cái lộn ngược ra sau tránh thoát đạn. Một tiếng súng vang. Diệp Mạn Vân nhanh chóng giải quyết hết sông lên phía trước nhất một cái. Sớm biết đây là Hồng Môn Niên, nàng cũng không phải là tay không tới. Tần Phong tất nhanh chóng biến trưởng thành trảo, thẳng tắp bắt được đao võ sĩ lôi đao, lắc cổ tay một bẻ. Trọn cương theo tiếng mã nữ ra. Tại hắn còn chưa phản ứng lại thời điểm, lực liền bị Tần Phong chụp một tấm. Một khẩu tinh ngọt máu tươi phun ra. Uy ca một bộ bị kinh sợ sợ bộ dáng, ôm đầu tránh đi góc, thấy vậy không nhịn được trận to cặp mắt. Hạ Lam bên cạnh mang theo hai người rõ ràng đều là cao thủ. Lộ Giản tự hồn là khí tay người phía dưới không có ý chí tiến thủ, có ba người cuốn lấy Diệp Mạn Văn trong né mắt, hắn thật nhanh nhảo tới tiền triều đến Hạ Lam chạy đi. Hạ Lam cũng không phải nhu nhược, nàng biết rõ ở thời điểm này làm sao bảo vệ mình, cho nên đã hết khả năng rời khỏi bọn họ vòng chiến đấu con, bất chi bất giác liền cùng nâng cái hộp người trung niên đứng chung với nhau. Tại Hạ Lam không có chú ý tới thời điểm, người trung niên khẽ môi liệt khai một cái quỷ dị độ cong, một giây kế tiếp, cẩn thận Vì giống như là trong lúc Lơ Đảng nhìn thấy một màn này tựa như giống lớn một tiếng. Tần Phong chợt quay đầu kéo lại Hạ Lam tay phải muốn đem nàng kéo qua đến. Lô Gen một cái mạnh mẽ nhào tới đã không thắng được xe, biến cố liền phát sinh trong nháy mắt này. Hạ Lam trên cổ của xuất hiện một kia vết máu, nếu mà không phải Tần Phong động thái thị lực đủ tốt, vung tay khá nhanh, Hạ Lam lúc này đã đầu một nơi thân một nẹo rồi. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ đến sẽ là một cái kết quả như vậy. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn dựa lưng vào nhau, chầm chầm người mang tới, Phe bên kia nhìn chăm chú cái này tự xưng là người bán người trung niên. Đến mức Lô Gen Người trung niên tay phải giăng hai tay bên trong một cái tinh vi đến cơ hồ không nhìn thấy tơ bạc, đang để ngang lộ rẹn nơi cổ, cùng Hạ Lam giống nhau như lúc tình cảnh. Vốn chỉ muốn đối phó tứ phương tập đoàn, không nghĩ đến hạ bật nhà thiếu ra mình xông đi tìm cái chết. Người trung niên lên tiếng, giọng nói mang vẻ quỷ dị hưng phấn, vừa nhìn liền biết không làm sao giọng bình thường, cùng vừa mới bắt đầu cái kia dùng lời nhỏ nhẹ hắn như hai người khác nhau. Lộ rẹn cũng là phát giác trên cổ kịch liệt đau nhức sau đó, mới duy trì động tác của mình không dám loạn động, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà hắn cũng biết hiện tại mình rơi vào ở trong tay người khác rồi. Người rốt cuộc là ai? Hạ Lam sắc mặt trắng bệch, Hết khả năng duy trì trấn tĩnh, nàng trắng như tuyết mảnh khảnh nơi cổ đã xuất hiện một tia vết máu, một giọt máu nhẹ nhàng nhỏ xuống, nhìn qua giống như là trắng tinh không tì vết đất tuyết bị ô nhiễm tựa như, để cho người không đành lòng nhìn. Lúc này bên ngoài bao xương vang lên một loạt tiếng bước chân, Huy Ca biết rõ hẳn đúng là hắn gọi tới người tới, nuốt nước miếng một cái, vừa định gọi những người đó đi vào, đã nhìn thấy người trung niên trên tay lại tăng thêm một tia lực đạo. "Để cho người của ngươi ở bên ngoài đợi cho ta." Tần Phong gầm lên giận dữ, bị dọa sợ đến Huy một cái, không kịp phản ứng theo lời nói của hắn lập lại một lần. Ngoài mặt bước chân của âm thanh im bặt mà dừng, Huy Ca Bên trong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe Thanh Âm hẳn đúng là huy ca tay người phía dưới, huy ca bị tần phong ánh mắt lạnh như băng đảo qua, cảm giác mình cả người đều muốn bị đông lại. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 474, giống nhau động tác võ thuật. Để các người đều cho ta ở bên ngoài đợi, không có nghe rõ a? Hắn chỉ có thể cho mình tăng lên thêm can đảm, lại giống lên một câu tay người phía dưới. Ngoài mặt lúc này mới không có thanh âm. Người trung niên hài lòng gật đầu, xem ra tần tổng sắp thực lên đường. Tần, tần tần tần. tổng. Huy ca thừa nhận mình hù dọa Tư Phương tập đoàn từ Hạ Lam quản lý, nhưng mà nghe nói sau lưng một mực có một người như vậy, hắn mới là Tư Phương tập đoàn chân chính ông chủ. Chính là cái này Tần Tống. Huy ca là thật bị kinh sợ ối. Hắn ngay từ đầu xác thực nhìn ra Hạ Lam đối với hắn bên cạnh người nam nhân này có chút không giống nhau, hoàn toàn không giống như là đối đãi một cái bạn trai thái độ, cho nên mới chia tay, người phía dưới nhiều chú ý một chút cái người này, không nên đắc tội hắn. Nhưng ai biết hắn chính là Tần Tống. Tần Phong một chút cũng không kinh ngạc cái người này nhìn ra thân phận của mình, đồng vị tại trên tay các ngươi đi. Ngay từ đầu Hắn cũng nghĩ tới đối phương có phải hay không là Hạc Bật ra người, chính là nhìn thấy lộ diện. Hạc Bật thời điểm, Thần Phong liền dần dần bỏ đi đầy cái ý nghĩ. Nếu như là hắn nhà mình làm ăn hắn căn bản không có nhất định muốn xuất hiện ở đây sao, trực tiếp màn đen sạch liền có thể, cưỡng ép theo như đầu là Hạc Bật căn bản là nói không thông. Người chung nhiên cười, Đồng tiểu thư bây giờ đang ở chủ nhân ta nơi đó bị chiêu đãi rất tốt, chủ nhân ta tương đối nhiệt tình hiếu khách, muốn mời hạ tiểu thư cùng đi làm khách. Làm khách? La là Constantin còn tạm được. Đồng vị bị bắt, tứ phương tập đoàn còn có thể áp chế tin tức này, vừa vặn vì si hạ làm nếu như có đi theo mất tích mà nói. Như vậy công ty bọn họ thị trường chứng khoán 10 có 89 sẽ sản sinh hỗn loạn. Đối phương ngược lại đánh cho một tay ý kiến hay. Thư mời bên cạnh phụ đái dược tể cũng là các người làm cho đi. Tần Phong hơi suy nghĩ một chút liền đem tất cả mọi chuyện đều chuỗi liên tiếp đi ra rồi. Đối phương đã có can đảm này dám đồng thời đối với Hạ Lam cùng lộ rẹn xuất thủ, vậy khẳng định cũng có bản lãnh tại khách hàng thư mời phía trên động tay chân. Nếu mà không phải những dược tể kia, Hạ Lam tuyệt đối sẽ không đến. Bởi vì thường ngày Hạ Lam chưa bao giờ tham dự những trường hợp này, trong công ty tự nhiên có đại biểu đến trước. Huy ca nghe thấy thư mời chữ liếc sắc mặt, nhanh chóng khoát tay làm sáng tỏ, không không không. Thư mời sự tình ta thật không rõ, ta chỉ là dựa theo thường lệ để cho tay người phía dưới cho mỗi một gia tộc mỗi cái công ty đều phát ra mời a." Hắn vẻ mặt đau khổ, tựa hồ đang hối hận không có nhiều kiểm tra một chút, tại chỗ vài người cũng không có chỉnh ý tứ của hắn. Tần Phong ngoài mặt bất động thanh sắc, trên thực tế tâm lý đang nhanh chóng phân tích. Hiện người ở chỗ này, chia làm tứ độ. Lô đen, hạt bất tiền phế vật này, người mang tới một đường, chính bọn hắn một đường, người trung niên một đường, còn có chính là huy ca đại biểu hội đấu giá một đường. Phía sau hai cái đều vô cùng tân bí, Tần trước mắt còn không có nắm chắc phân tích ra được hắn là ai, từ trước mắt đã có chứng cứ đến xem. Ít nhất có thể đủ đem bọn họ tách ra. Trang Diện Lâm vào vô cùng sốt ruột. Lộ Giản tựa hồ đau cực kỳ, nhận định hắn đời này đều không gặp qua loại nguy hiểm này chuyện, cổ tại địch nhân dưới tay loại cảm giác này quá mức vượt người, cho nên hắn mặt mũi trắng bệnh, sắc mặt thậm chí so sánh Hạ Lam càng khó coi hơn. Lộ rèn thiếu ra, mọi người để cho ở dưới tay ngươi người đều an tính một chút, nếu không ta không có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Người trung niên tựa hồ xem thấy học bất nha người có chút dục dịch, hắn ra tăng lòng bàn tay độ, nhẹ nhàng siết lại gần Lộ Giản. Các ngươi những này thùng cơm không nghe thấy hắn nói cái gì sao? Có phải hay không muốn giết ta? Lô gen bị trên cổ càng sâu lực đạo bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, lúc này giống to một câu. Diệp Mạn Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm hạt bất cùng Huy ca đoàn người, trong nội tâm nàng cũng khí, vừa mới chỉ lo để phòng bọn họ quên còn có người trung niên nhân kia. Tần Phong từ tiến vào ở đây ngay từ đầu, câu nói đầu tiên là để cho nàng bảo vệ tốt Hạ Lam, hiện tại Hạ Lam tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Mạn Văn tâm lý không thể nào dễ chịu. Đột nhiên, Diệp Mạn Văn cảm giác đến trên lưng mình tựa hồ có người viết chữ. Sau lưng của nàng chỉ có Tần Phong. Văn từng điểm từng điểm, phát giác ra được chữ kia là công. Công? Công cái sao? Lúc nào Công kích là ai?" Tần Phong khỏe mắt liếc qua quét diệp mạn văn khẽ nhúc nhích lốt hai, xem nhận diệp mạn văn phát giác, lúc này mới lại nhẹ nhàng viết một cái trái chữ. "Bên trái." Bên trái nàng là Hắc bật nhà vài người, lúc này bọn họ đang khẩn trương nhìn bọn hắn chầm chậm nhị thiếu ra. "Hắc Bất tộc trưởng chỉ hạ lớn nghiêm, nếu mà lộ rẹn ở chỗ này xảy ra chuyện, như vậy bọn họ những người này cũng cũng không cần còn sống trở về đi tới, cho nên bọn họ đương nhiên khẩn trương." Các hạ tử vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía hạ tổng tới đi. "Ta Hắc Bất gia tộc và người không thù không oán, ngươi thả ta. Ta giúp ngươi giết hạ la mấy người bọn hắn." Lô Dẹn lúc này vẫn còn ở xem thời cơ tự cứu. Cầu kim đậu. Hắn nói cũng là nói thật, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, người Trung niên này cùng Hạ Lam có thủ, tiền hắn lúc ấy mượn ý cùng người kia kết minh, đến mức bây giờ uy hiếp. Lô Dẹn quyết định tạm thời quên sạch sành sanh. Hiện tại sống sót trước mới là trọng yếu nhất, những này ân đoán về sau sẽ chậm chậm cùng hắn tính, không thủ không báo được thủ. Người Trung niên sách rồi một tiếng, tựa hồ là ghét bỏ hắn nói nhiều, "Hạ tổng, ngài thấy thế nào đâu?" "Ta xem." Hạ Lam cười lạnh, "Ta xem ngươi đi chết đi." Nàng mở miệng lúc trước liền có chuẩn bị, làm phiên diệp mạn văn tại đi vào lúc trước nhét ở trong tay nàng tiểu nữ xuống lục, hạ lam một mực nắm trong bàn tay không để cho bất luận người nào nhìn thấy, chỉ ở tần phong trước mặt thoáng một cái đã qua, nói cho hắn biết tự quyết định tự cứu. Tần phong cũng là nhìn thấy một màn này sau đó mới bắt đầu ám thị diệp mạn văn. Không cần tần phong nói nhiều, diệp mạn văn nhanh chóng bổ nhào về phía hạc bật đám người này. Nàng thân là nữ nhân lực lượng có hạ, cho nên nghiên cứu chính là dùng như thế nào lực nhỏ nhất khí giải quyết chiến đấu, trong chớp mắt đã giải quyết rồi hai người. Cũng trong lúc đó, hạ lam lưu loát tiến xuống cỏ xuống. Tiếng súng vang lên một sát na kia, người trung niên trong ánh mắt lóe lên sát ý, lại bị diệp mạn vận động tính bên kia hấp dẫn sự chú ý. Chính là đây một giây, Thần Phong đống nhân động. Động tác của hắn thật nhanh, giống như là giống như u linh xuất hiện ở người trung niên sau lưng, lưu loát dơ tay lên. A, người trung niên thống khổ kêu to một tiếng. Tần Phong một tay mang theo ở Hạ Lam thật nhanh lùi về sau, Hạ Lam cảm thụ được sau lưng quen thuộc nhiệt độ cơ thể, rốt cuộc không nhịn được rơi lệ. Vừa mới nàng thật cho là mình lúc này chắc chắn phải chết rồi. Giống nhau động tác võ thuật, đã cho ta xé mắc lừa thứ hai. ôm lấy Hạ Lam, biết rõ nàng lúc này run chân cho nên để mặc nàng cả người treo ở trên người mình duy trì đứng, đồng thời bệ nghệ đến người trung niên, ngự khí mọi thứ khinh thường. Người trung niên lúc này đã sớm không có trước bình tĩnh, hắn chọn cái cánh tay đều vỡ vụn, lúc này giống như một cái ngoại vật một loại trống rống treo ở trên thân. Thật may hắn còn nhớ mình một cái tay khác còn bắt giữ lộ rèn, cho nên gắt gao giữ lại dĩ nhiên không có bông tay, cũng không có cho lộ rẹn cơ hội phản kích trực tiếp sẽ dùng lực. Thiếu ra, hạ bớt nhà người sắp điên rồi tiến lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 475, thần phong một chiêu rất là khéo. Hà Bắc gia người đều sắp điên rồi. Trước có diệp mạn văn khí thế hùng hùng, xuất thủ liền đã thương ba người bọn họ, để bọn hắn không thể không phân ra tâm tư đi chiến đấu, sau đó lại có cái lỗ rèn còn ở trong tay người khác. Hiện tại ngươi còn muốn lấy cái gì đến uy hiếp ta? Tần Phong nhiều hứng thú nhìn chằm chằm người trung niên, nhìn đến hắn đã đau đến trắng bệnh sắc mặt, đáy lòng một hồi sảng khoái. Gần đây trong khoảng thời gian này, mỗi ngày bị người nắm mũi dẫn đi, đã sớm bịt nổi giận trong bụng rồi, hôm nay tuy rằng không có gặp phải chính chủ, bất quá tàn phá một hồi chính chủ dưới tay cậu, cũng để cho người cảm thấy sảng khoái. Chủ nhân nói không sai. Người trung niên ngữ khí run dậy trong con người đều ấn ra vẻ đi cuồng. Người quả nhiên rất khó đối phó. Hắn vừa nói, mình cư nhiên cười lên, hơn nữa tiếng cười kia còn càng ngày càng lớn. Lùi về phía sau, Diệp Mạn Vân một cước đạp bay một cái hướng nàng nhào tới, quay đầu đi hướng Tần Phong giống to một tiếng. Tần Phong tại thanh âm của nàng vang lên một khắc này cũng phát giác khác thường, ôm lấy Hạ Lam thật nhanh lùi về sau. Thất bại thì sao? Người trung niên tay áo bên dưới tại một khắc trước thật nhanh đánh ra một đạo bạc, nếu mà không phải Tần Phong tránh khá nhanh đã sớm bị nó kéo giữ. Có thể người trung niên lại một chút cũng không có thất vọng, Tần Phong, chủ nhân ta tại vô biên biển chờ ngươi vô biên biển. Đây không phải là dịch dung thành đồng vi chính là cái kêu người ta nói địa phương. Người muốn làm gì? Huy ca tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đối thoại giữa con con nhiễu nhíu, nhưng là rất rõ hiện nhìn ra cái người này giống như là muốn gây sự tình. Tiếp theo một cái trước mắt, người trung niên tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong một cái tơ bạc hung hãn mà ghim vào lộ rèn huyết thái dương, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp muốn mạng của hắn. Rồi sau đó mang theo lộ rèn trực tiếp đánh vỡ kính, từ lầu 3 nhảy xuống. Cái này tên là tư nhã chàng sở giải trí, mỗi một tầng lầu đều có chỗ khác, hai tầng lầu như vậy cao Cho nên từ lầu ba nhảy xuống đi không khác nào từ lầu 6 ngã xuống. Bất quá ta công việc bây giờ sau đó, dưới lầu nhớ tới thét chói hai một hồi âm thanh, rất rõ ràng đều bị đây đột nhiên tới biến cố hù dọa điên. A, người chết? Cứu mạng. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cháy mau, cháy mau. Người chủ trì lúc này đang đang đấu giá mặt khác một vật đeo đột nhiên tới biến cố hù dọa sau khi đến, nhanh chóng kịp phản ứng. Xin mọi người không nên kinh hoàng, hết thảy đều từ chúng ta hội đấu giá bảo an tới xử lý, mọi người tốt nhất ở tại chỗ ngồi của mình, không nên chạy loạn để tránh xảy ra bất trắc tai nạn. Người chủ trì này vừa mới bắt đầu là có thể vài ba lời mà câu lên người lòng hiếu kỳ và háo thắng tâm, hiện tại cũng như nhau, lời nói của hắn giống như là có ma lực một dạng để cho người trong sân nhanh chóng yên tĩnh lại. May mà may mà, Huy ca cũng trong khoảnh khắc đó liếc mặt giống như là bị đây biến cố hù dọa. Trong nháy mắt kế tiếp lau mồ hôi lạnh, may mắn mình lần này người chủ trì an bài không tồi. Các ngươi còn đứng ở tại đây làm cái gì? Còn không mau đi xử lý một hồi. Lại nhìn về phía canh giữ ở cửa những người hộ vệ này, Hika nhất thời giận không chỗ phát tiết. Người chết là học bộc nhà nhị thiếu gia. Đây là khái niệm gì? Cố đại khái là Huy Ca tâm phúc cấp dưới người thận trọng mở miệng nói, "Huy Ca ngại không có chuyện gì chứ? Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao?" Huy Ca ôm ngực cảm giác mình không bằng tại chỗ bệnh tim phát tốt hơn. Tần Phong tự tiểu phi tiểu nhìn đến Hạc bật ra còn giữ lại hai người, "Hai người các ngươi tiếp tục ở chỗ này, vẫn là nhanh đi về lộ ra tin tức." Còn giữ lại hai người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng một cái trong đó người hung tận mở miệng, "Ngươi chờ ta, Hạc bật ra sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Phong bật cười, gần như khinh bỉ nhìn đến hắn, nhớ không lầm người này cũng không phải của ta người, cũng không phải là hắn làm ra, đối phương đây chả đứa bạn lánh thật đúng là 10 năm như một ngày a. Con giữ lại hai người nhìn hắn một cái, không có nhiều hơn nữa mà nói, chỉ tàn bạo nhìn lướt qua Tần Phong, ngay tiếp theo Tần Phong cùng nhau trừng mắt một cái, ngươi chờ đó. Chờ đợi. Tần Phong nghiền ngẫm nhìn đến bọn họ, thật bất có phải hay không cũng chỉ còn sót lại chút bản lánh này sao? Trở về nói cho hắn biết, ta một ngày nào đó sẽ đi Phong Diệp quốc tìm một chút hắn, đến lúc đó lại cẩn thận tính sổ một chút. Hai người kia đại khái không nghĩ đến Tần Phong cư nhiên như vậy không đem bọn họ tộc trưởng coi ra gì, cân nhắc một chút vẫn là không có nhiều hơn nữa hoa xoay người đi. Trở về báo tin cần vài người. Tần phong đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt giống như là lại nhại chuyện nhà ngư khí. Huy ca há miệng, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng mà suy nghĩ một chút nơi này vài người không có một người sẽ nghe nàng, nhất thời lại bê rồi miệng. Diệp Mạn Văn sạch sẽ gọn gàng móc ra một mự gần náu trong tay háo nữ sĩ xuống lục, tựa hồ tủy ý một súng. Vừa đi tới cửa một cái theo tiếng ngã xuống đất. Giải quyết xong một cái sau đó, Diệp Mạn Văn dạm nhiên trả lời, "Một cái. Hạ con chuyến này mươi mấy người, chỉ còn một cái trở về báo tin." Còn giữ lại cái kia là mới vừa đi ở phía trước một cái đột nhiên nghe một tiếng súng vang sau đó liền thấy một mực đi theo sau lưng mình đồng bọn cũng xuống. Nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán liền quay đầu liếc mắt nhìn Dũng khí cũng không có, liền lăn một vòng chạy trốn. Huy Ca nhìn đến đây một phòng cửa buộn, cười khổ đều khổ không cười được, Hạ tổng, còn có vị này. Tân tổng, không có chuyện gì chứ? Một mực rựi vào Tần Phong Hạ Lam lười để ý hắn, lúc này nàng cuối cùng khôi phục chút khí lực, miễn cưỡng đứng vững sau đó, Diệp Diệp Mạn vặn tay, tựa hồ là bị kinh sợ sau đó theo bản năng muốn bắt lấy chút độ vật an tâm tựa như. Diệp Mạn Văn trong lòng biết Hạ Lam cùng nàng không giống nhau, chỉ vươn tay điên lặng vỗ vỗ sau lưng của nàng. Tần thấy Hạ Lam không có chuyện gì, Nhất thời cũng yên tâm, chuyển thân nhìn về phía Huy Ca ngự khi không có chút rung động nào, Hạ tổng tại các ngươi ở đây ra chuyện, phải chăng cần cho chúng ta một cái giải thích. Huy Ca lau mặt, "Tổng tổng, nói thật, chúng ta thật không biết người bán bối cảnh, chúng ta nơi này có loại này không hỏi nhiều quy củ, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, tổng tổng ngài tùy tiện ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết, ta thật không có nói dối." Hắn cười khổ một tiếng, "Hiện tại gây ra lớn như vậy bà. Bảy chuyện, chúng ta cũng muốn cho ngài từng cái từng cái giao phó, có thể chúng ta bây giờ tựa hồ cũng bản thân khó toàn. Người chết nếu như là người khác thì cùng tôi đi." chứ lần này tới lần khác người chết kia là Hạp Bất nhà nhị thiếu gia. Hạp Bất gia tộc thế lực chủ muốn điệu bản căn tại Phong Diệp quốc, năm gần đây mơ hồ có hướng thiên triều đưa tay ý tứ, cho nên mấy năm này mới có thể nhiều lần phái ra nhà bọn họ nhị thiếu làm làm đại biểu tham dự nơi này một ít nơi công cộng. Người nào không biết nhà bọn họ nhị thiếu gia thì tương đương với là người thừa kế thứ hai. Hôm nay người thừa kế thứ nhất hẳn đang Phong Diệp quốc cầm giữ bên kia làm ăn, kết quả vị này nhị công tử trực tiếp chết tại bọn họ nơi này. Liên tính người kia rốt cuộc là bên kia chính bọn họ thật không biết. Liên tính chuyện này không phải bọn họ làm ra. có thể bỏ qua cho bọn họ Ngụy cũng biết hắn không thể nào nhân từ như vậy. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 476, khi một lần ánh dương quần chúng lại làm sao? Cho nên bây giờ Huy ca đầu rất lớn. Tần Phong nhìn đến hắn như vậy một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, ngăn không được cười lạnh, ngươi xử lý không, sau lưng ngươi người tổng xử lý đi. Chỗ này sau lưng nhất định là có một cây đại thụ, nếu không làm sao có thể nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã. Huy ca nghe hắn nói như vậy, nụ cười càng thêm không nén được giận, Tần tổng, chúng ta nơi này núi rất loạn, nói nhiều rồi cũng không có ý gì. Tóm lại đâu? Hiện tại ta là nếu muốn tự vệ biện pháp, cho nên một lần này chuyện, mà là thật không có cách nào cho các ngươi một câu trả lời, người xem nếu không đi về trước. Ta vào lúc này là thật hết cách phân thân rồi. Ngoài mặt nhận định xử lý không sai bị lắm, Tần Phong dự đoán cái này gọi Huy ca hẳn sẽ đi thông báo người ở sau lưng hắn, chầm tư một chút, cuối cùng vẫn cân nhắc đến Hạ Lam thân thể, cho nên không có với bọn hắn quá nhiều cái dạy. Cái hộp này, Tần Phong ánh mắt đặt ở vừa mới người trung niên nhân kia lưu lại trên cái hộp, vừa mới bắt đầu biến cố phát sinh quá nhanh, cho nên hắn cũng chưa kịp tiêu hủy vật này, như 27 quả không phải lộ rèn. Hạp cắt đứt mà nói, Hạ Lam Hàn đã cùng người kia hoàn thành giao dịch, hoặc có lẽ là hắn đã bị người kia chế trụ. Thật đúng là phải cảm ơn Lộ rẹn tên phế vật kia, nếu mà không phải hắn gọi đoạn, sự tình nhận định liền nhiều phức tạp rồi, chỉ tiếp câu này cảm ơn hắn là không nghe được. Không sai, Tần Phong sớm cũng biết người trung niên này nhất định sẽ không bỏ qua Lộ rẹn đồng thời cũng bỏ đi đối với Hạc Bật nhà Hoài Nghi. Ngay từ đầu Đồng Vi bị bắt, hắn sắc thực hoài nghi tới Hạc Bật ra đám kia mũi vịnh lên trời chưa bao giờ mắt nhìn thẳng người đám phía vật, chính là lần này đột nhiên giết đi ra ngoài Lộ Dẹn để cho hắn phát hiện sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Nếu như là bọn họ bố trí cuộc diện Lô Giễn hoàn toàn không cần thiết xuất hiện, chớ nói chi là bồi thêm một cái mạng rồi. Cho nên đây suy dục sau màn hẳn chỉ là muốn hạ lạc mệnh, hoặc có lẽ là muốn Tứ Phương tập đoàn lòng dối như tơ vò. Nghĩ như vậy đến có thể đối tượng hoài nghi là thêm. Lô Giễn người này làm việc từ trước đến giờ ngang ngược càn rỡ, hành tung của hắn một chút đều không khó tra ra, nếu như muốn hại hắn nói không cần thiết đặc biệt chọn vào lúc này. Nếu mà không phải là bởi vì không muốn sớm như vậy cùng Hắc bật ra đối đầu, Tần Phong sớm mắt có niềm tin với hắn, chớ nói chi là khác có khác giáp tâm người. Vật này, Tần tổng muốn, hết thệ có thể mang đi. Nói thật, chúng ta hắn cầm lấy thật vẫn không có tác dụng gì, chúng ta tại đây vẫn luôn chỉ có thể với tư cách một cái bình đẳng, nhưng mà thật muốn giữ lại. Huy ca thường thở dài, không ăn được à? Vật này, tốt thì tốt, có thể cũng phải xem ai cầm. Hôm nay ở đây nhiều như vậy tiểu gia tộc, căn bản không có giao qua cổ nhớ đúng là hắn không có cách nào bảo vệ vật này, ngược lại còn sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên mới mang tính lựa chọn mắt mù một lần giá cũng không gọi. Bọn họ đều hiểu được đạo lý, Huy ca không thể nào không hiểu. Ngoài ra, còn có hôm nay hạ tổng gọi giá, chúng ta cũng cùng nhau lui về, liền coi cho hạ tổng anủi rồi. Huy ca ổn rồi. Trốn về phía Hạ Lam ra dấu một cái biểu thị ấy nãy. Tần Phong đặc biệt lại nhiều nhìn hắn một cái. Cái này Huy ca, Sắc thực còn thật biết là người, cũng khó trách có thể đem ở đây phát triển thành hiện tại loại này quy. Loại nhân tài này, Sắc thực là tứ phương tập đoàn cần. Tần Phong cho tới bây giờ không có che giấu qua mình muốn để cho tứ phương tập đoàn tại lên một tầng giá tâm. Chỉ bất quá hôm nay sự tình Sắc thực đáng giá suy nghĩ. Hạ Lam tắm xong, đội toàn thân nhẹ ra cư phục, thấy Tần Phong còn chưa ngủ, không khỏi thế hắn rót ly nước ấm đưa đến trong tay. Còn đang suy nghĩ chuyện ban ngày. Hạ Lam nơi cổ, vết máu vẫn còn. Ba ngày chuyện xảy ra cơ hồ khiến nàng mất mạng, thậm chí lúc ấy quá mức hoảng loạn, Hạ Lam chưa kịp chú ý tới rất nhiều chi tiết, hôm nay chỉ tiếc mình một chút bận rộn đều không giúp được. Ừm. Tân Phong tiếp nước cũng không uống, chỉ nắm ở trong tay, tâm lý suy nghĩ muôn bạn, vẫn là không nghĩ thông trong này mấu chốt, thật giống như có chuyện gì bị hắn coi thường. Ngày mai còn muốn hợp, ngươi trước tiên ngủ sớm một chút. Tần Phong sờ sờ mặt nàng mềm mại nói trấn an, biết rõ nàng hôm nay dọa sợ. Hạ Lam cười một tiếng, phát hiện có người nam nhân này ở chỗ này rất thực an lòng không ít, lập tức gật đầu một cái. Chỉ cần ngày thứ 2 không phải ngày tận thế, Như vậy nên mở sẽ trả lại cho là muốn mở. Hạ Lam sau khi đi, tần phong mở máy vi tính ra liên lạc với Z. Z bên kia trả lời rất nhanh. Dù thuyền tại vô biên biển, ta điều tra, thiên triều biên giới cũng không có gọi vô biên biển hải vực, mở rộng đến thế giới phạm vi cũng không có, có chừng dính vào chút bên vô vọng biển, gần đến từ đảo quốc hoạt hình, hoài nghi đây là cái h tử. Chỉ có bọn họ nội bộ nhân tài hiểu. Z bên kia chỉ là một hacker, hắn có lẽ có thể tra được một ít người khác không muốn để cho người nhìn thấy tài liệu, nhưng mà những tin tức này có lẽ chỉ ở mọi người trong miệng Cũng sẽ không chuyển lên Internet, cho nên đối với Z lại nói, muốn tra được vật này không phải đặc biệt dễ dàng. Thần phong chầm tư. Một chút tiến triển cũng không có. Có. Z cũng không có và ngò, ta hắc vào cảnh sát hệ thống, biết rõ bọn họ gần đây chính đang tra nhất tông ma túy án, cho nên cảnh sát an bài nội ứng tiến vào một vài tổ chức bên trong. Bọn họ tra được gần đây có một cọc tương đối lớn mua bán ma túy sẽ ở quốc gia biên giới vụ đô tiến hành, có đến từ xung quanh mấy cái quốc gia ma túy, từ trong miệng của bọn hắn có 80% có khả năng có thể tra được cái này vô biên Z vừa nói, một chút không có có áp lực trong lòng đem hắn từ hệ thống công an bái kéo tới tài liệu toàn bộ dán cho Tần Phong. Tần Phong đọc nhanh như gió nhìn xong, phát hiện Z nói không sai, đây có lẽ là khả năng duy nhất tính 747, cũng là đối phương thiết lập cho hắn chứng ngại. Nếu như ngay cả vô biên biển đều không tra được, như vậy cứu đồng vi cơ hội là không cần nghĩ. Mà tùy sao, Tần Phong cười lạnh một tiếng, xem ra lúc này thỏa đáng cái ánh dương của chúng. Một đêm vô ngộng. Tần Phong đây một đêm trên ngủ không phải rất an bình, ngày hôm qua mang về cái gì đã để cho Mã chủ nhiệm mang đi đi xét nghiệm rồi, đoán chừng một ngày liền có thể biết kết quả. Cho nên hắn đặc biệt dậy thật sớm. Thế nào? Trong phòng thí nghiệm bầu không khí có chút khác thường, Tần Phong đến sớm, nhìn thấy đây một đám người chờ con mắt đều còn đỏ bừng, biết rõ bọn họ hẳn đúng là suốt đêm không ngủ, sẽ chờ kết quả xét nghiệm đây. Lần này giúp xong, phòng thí nghiệm tất cả mọi người cuối năm thường gấp đôi. Tần Phong biết do những người này, mỗi ngày nhìn như chỉ cần làm một chút nghiên cứu, trên thực tế cũng rất mệt mỏi, cho nên đối với bọn họ rất rộng dãi. Những lời này để cho trong phòng thí nghiệm bầu không khí hoạt lạc nhiều chút, bất quá mọi người vẫn là không làm sao nói đắc khởi hứng thú. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Phong cau mày đến, quét qua bọn họ đám người này. Ngày hôm qua đêm khuya, Mã chủ nhiệm suy nghĩ rất nhiều biện pháp mở ra cái dương này, đến cuối cùng rốt cuộc mở ra thời điểm trong dương đột nhiên bắn ra không rõ chất lỏng, bắn vào Mã chủ nhiệm con mắt cùng nơi cổ, hiện tại hắn còn đang tiếp thụ cấp cứu. Diệp Mạn Văn từ bên ngoài đi tới, giải thích mọi người trầm mặc. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 477, phòng thí nghiệm liền giao cho ngươi. Thần Phong trong nháy mắt lạnh mặt, bất quá không phải đối người mình. Hắn quan sát một chút Diệp Mạn Văn, phát hiện nàng cũng là con mắt đỏ bừng, nhìn một đêm. hơi hơi mệt mỏi đầu, ta mới từ chi nhánh bệnh viện bên kia qua đây. Hiện tại mã chủ nhiệm tình huống đã ổn định rồi, con mắt không gì, trên cổ nhận định sẽ lưu lại vết sẹo, bất quá cũng không tính là cái gì vết thương trí mạng. May mắn là nam nhân, trên cổ nhiều cái sẹo cũng không có gì. Diệp Mạn Vân mang tới tin tức để cho mọi người đột nhiên buông lỏng xuống. Không gì là tốt rồi. Ngày hôm qua không lẽ để cho chủ nhiệm mình đi mở rừng rồi, sớm biết sẽ để cho ta đi được rồi, ta tuổi trẻ cũng không sợ những này, hơn nữa ta còn so sánh chủ nhiệm tránh nhanh. Mã chủ nhiệm thủ đô Lăng Vân, một cái mới từ tốt nghiệp đại học xoái tiểu tử, con mắt có chút đỏ. Thần Phong hơi biết một chút, mới biết cái hộp này cũng có huyền cơ ngoại trừ chủ nhân của nó bên ngoài, những người khác muốn mở ra đều muốn phí rất lớn công phu, mã chủ nhiệm nghiên cứu mấy giờ mới đại khái làm điên cái hộp này cấu tạo, thật vất vả mở ra, đang cao hơn đây. Trong hộp đột nhiên liền phun ra chất lòng đến. Ngay sau đó tất cả mọi người đều bối rối, gọi điện thoại đến Tần Phong nơi ở thông báo chuyện này, vừa vặn là Diệp Mạn Văn nhận, Diệp Mạn Văn biết rõ Tần Phong gần đây rất mệt mỏi, cho nên không có lộ ra, mình ra ngoài xử lý một loạt sự tình, bận rộn suốt đêm, cuối cùng cũng đem tất cả mọi chuyện nhi tất cả an bài xong. Phong có chút đau lòng nhìn nàng một cái, ngươi đi nghỉ trước. Diệp Mạn Văn giúp hắn rất nhiều, bình thường Hạ Lam cũng là nàng đang bảo vệ, Thần Phong biết rõ Diệp Mạn Văn một chút cũng không nhẹ nhõm. Diệp Mạn Văn chần chờ nhìn hắn một cái, "Ở đây, ngoan một chút, ở đây có ta." Thần Phong vô vô đầu của nàng. Diệp Mạn Văn hơi hừng đỏ dưới mặt, nàng bình thường không nói nhiều cũng không có gì dư thừa biểu tượng cảm xúc, Thần Phong cùng nàng khoảng cũng không có đặc biệt nhiều thân mật lén lút, Diệp Mạn Văn cũng cảm thấy không có vấn đề. Nàng nhận định một người, chính là người này, làm sao đều sẽ không thay đổi. Lúc này Tần Phong cũng là thật yêu thương rồi, từ lên núi quyết đấu ngày đó bắt cùng hắn gánh vai chiến đấu, thần Phong mệt bao nhiêu nàng liền bao nhiêu. Nói trắng ra là, Diệp Mạn Vân cũng chỉ là một tuổi không lớn lắm nữ nhân, cũng không phải là thiết đà. Bị Tần Phong như vậy nhất án nan đuổi chăm sóc, Diệp Mạn Vân nhất thời cảm thấy trên vai mệt nhọc ít đi không ít, lại cũng không có tiếp tục từ chối. Nàng biết do chuyện kế tiếp chỉ có thể càng nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể càng chuyên chú giúp Tần Phong xử lý những chuyện này. Diệp Mạn Vân sau khi đi, Tần Phong nhìn về phía Lăng Vân. Mã chủ nhiệm xẻ ra chuyện, khu phòng thí nghiệm lòng không đầu, liền còn giữ lại Lăng Vân đại sư huynh này chủ truyện. Đồ vật bên trong, hai ngày này có thể xét nghiệm đi ra không? Tần Phong nhìn về phía Lăng Vân hỏi. Lăng Vân lau mặt, nhìn chằm chằm hắn, không cần hai ngày, một hồi sẽ qua nhi là có thể ra kết quả. Hắn nắm chặt nắm đấm, chúng ta đều biết rõ, chính là vật này hại lao sư, cho nên ngày hôm qua buổi tối chúng ta đều đang phòng thí nghiệm ở một buổi tối, thành phần đã phân tích không sai bị lắm, tiếp theo liền chỉ cần cùng lần trước đến xong chất lỏng làm so với. Tân Phong có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng phòng thí nghiệm này toàn dựa vào Mã chủ nhiệm chống đỡ lên ô, hắn ban đầu lựa chọn đầu tư cũng là coi trọng Mã chủ nhiệm vượt qua thử thách chuyên ngành thực lực, không nghĩ đến học sinh của hắn đều cũng không tệ lắm. Đúng, Mã lão sư ở trong trường học rất chiếu cố chúng ta. Huân nữa còn cho phép chúng ta tiếp nhận hãn phòng thí nghiệm đi làm, mỗi lần có chuyện tốt gì cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đái chúng ta. Lần này chính là cái vật này, đem nàng hại thành dạng này, chúng ta nhất định phải thật sớm tra rõ cái này rốt cuộc là thứ gì. Còn lại học sinh cũng rất kích động. Thần Phong liếc một vòng bọn họ, chậm rãi gật đầu một cái, "Vậy sao? Hãy bắt đầu đi. Người thiếu niên có bước đồng có liệu mạng, cái này rất hảo. Vậy thì bắt đầu đi." Một đám người không có nói thêm mấy câu nước khác, rối rít trở lại cương vị của mình. Lấy ra phân tử, kết quả xét nghiệm so sánh cùng lần trước kết quả xét nghiệm bất đồng và căn cứ vào vật thể thành phần phân tích ra được cái này rốt cuộc là thứ gì. Sau 2 giờ, Lăng Vân có chút mệt mỏi xoa xoa chua xót con mắt, tháo xuống kiếng an toàn, từ trên thiết bị xuống. Tần Phong Nghiên lặng ngồi ở một bên đợi 2 giờ, từ đầu tới cuối không có quấy giày bọn họ làm thí nghiệm, chỉ an tĩnh nhìn đến đám người tuổi trẻ này, phát hiện hắn thật đúng là đầu tư một cái rất có thực lực phòng thí nghiệm. Đây sóng không hô a. Tần Phong ngoắc ngoắc khóe môi, cười nhìn về phía đi tới Lăng Vân, có kết quả rồi. Lăng Vân gật đầu, cầm trên tay mới ra lọ báo cáo đưa cho Tần Phong, hai phần chất lỏng kết quả xét nghiệm đều đã có kết quả. Đây là so sánh tình huống. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, ban đầu chúng ta cho là hai loại chất lỏng là cùng một loại đồ vật, kết quả so sánh sau đó mới phát hiện không phải. Tuy rằng hai loại thành phần có 75% hóa hòa, nhưng là vừa không hoàn toàn tương tự. Có phải hay không là thành phần không giống nhau? Sở dĩ phải dẫn đến kết quả không giống nhau. Tần Phong cao mày nhìn xong báo cáo, phát hiện hai người xác thực không giống nhau. Có, nhưng mà vẫn không có cụ thể kết quả. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ, khoa học thí nghiệm các loại, xác thực tương đối cần thời gian, trong thời gian ngắn rất khó ra kết quả. Nhưng mà hai người xác thực không giống nhau, không phải thành phần nguyên nhân. Chúng ta làm đồng dạng dung lượng cùng thành phần so sánh, xác thực không giống nhau." Thần Phong gật đầu, biết rồi. Hắn đứng lên, thật cao thân thể thư trải ra, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt để cho hắn có chút khẩn trương. Dù sao Tần Phong là bọn họ người nơi này đều ngưỡng mộ, hoặc có lẽ là đều có chút sợ đối tượng. Tuổi còn trẻ liền có loại thành tựu này, không phải bọn họ loại người này có thể nhìn thằng đấy. Tần Phong khâu môi cười một tiếng, mã chủ nhiệm hết bệnh trở về lúc trước, phòng thí nghiệm này liền giao cho ngươi, có lòng tin này mang được không?" Lăng Vân sử sốt, "Ta, làm sao? Không có sao? Ta kinh nghiệm còn thấp." Lăng Vân có chút không biết làm sao, hắn ở trường học thành tích xuất sắc nhất không sai, có thể đảm nhận mặt cho toàn bộ phòng thí nghiệm trách nhiệm này không khỏi cũng có chút quá lớn. Hơn nữa, Thần Phong liền không lo lắng hắn làm hỏng. Thần Phong vỗ vai hắn một cái bảng, người trẻ tuổi, nhiều tin tưởng chính mình. Hắn chưa bao giờ lấy tuổi tác đánh giá một người năng lực, càng sẽ không bởi vì tư cách và sự từng trải liền phủ định một người khả tạo tính. Lăng Vân sững sờ nhìn đến hắn, đột nhiên có thể hiểu rõ vì sao nhiều người như vậy đều thần phục với hắn. Bởi vì vì người này thật, quá con mẹ nó trai. Tần Phong không thèm để ý chút nào mình thêm một cái tiểu mê đệ, đem phòng thí nghiệm sự tình an bài xong liền đi, hắn còn phải đi an bài Z nói sự tình. Chuyện này, Tần Phong không định nói cho Hạ Lam nhận thức. Tứ Vương tập đoàn nhất thiết phải có người tọa trấn, Hạ Lam được lưu lại ổn định trong công ty người, hơn nữa Hạ Lam không có năng lực tự vệ, Tần Phong căn bản sẽ không yên tâm. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 478, tài lực cường đại. Vũ Đôn là chúng ta chưa từng xem qua địa phương, cứ như vậy đi ta lo lắng ngươi có nguy hiểm. Diệp Mạn Văn xuất trước ngăn cản hắn. Tần Phong lần này không có ý định mang người quá nhiều, hắn sắp xếp xong xôi vụ đồ bên kia sẽ có người tiếp ứng hắn, mới người người mua thân phận bước vào độc đầu tự Phạm vi, hết khả năng hỏi thăm tin tức. Những này độc thủ lĩnh thời gian dài chiếm cư tại quốc gia danh giới, bọn họ biết tin tức so với người khác nhiều hơn, phải cứu đồng vi tiện lợi nhất chính là thông qua những người này. Và lại, người sau lưng đã triệt để làm phát bực rồi Tần Phong. Từ cái kiêm lưu toan đối với Hạ Lam hạ thủ người trung niên, và cái kia động tay chân va li, tất cả đều là đối với Hạ Lam, thay lời khác lại nói, đây chính là đối với tứ phương tập đoàn. Đối với Tần Phong lại nói, động đồng vi cũng đã đầy đủ chọc giận hắn của chi đối phương còn liếc tới một cái hạ lam, thậm chí mã chủ nhiệm cũng bởi vì chuyện này tụ thương nằm viện. Ngươi lưu lại, phụng bồi hạ lam." Tần Phong nhìn đến trận ở trước mặt hắn Diệp Mạn Văn, thanh âm thả mềm rất nhiều. "Ta biết ngay lần này ngươi lại phải gạt chúng ta đi qua, nếu mà không phải là bởi vì ta tình cờ nghe thấy rỗ kẻ gọi điện thoại nói chuyện này, ngươi liền trực tiếp lưu." Diệp Mạn Văn có chút tức giận. "Không có gì ngươi làm mỗi một chuyện cũng không muốn nói cho chúng ta biết, luôn là muốn tự mình đi làm. Nàng có cái năng lực này, hơn nữa, Diệp 750 Mạn Văn cũng không sợ chết, càng không sợ bị thương, đặc biệt vẫn là vì cái người này thụ thương." Ta Diệp Mạn Văn muốn nói cái gì, lại bị Tần Phong cắt đứt. Thứ Phương tập đoàn cần người cùng Hạ Lam giúp đỡ nhìn đến. Tần Phong kéo nàng ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng. Ta lo lắng đối phương còn sẽ có hậu thủ, bất kể là Hạ Lam vẫn là người, đơn độc một người ta đều không yên tâm. Hắn an bài bộ an ninh bên kia rủ kẻ vì các nàng làm một loạt tân an ninh kế hoạch, bảo đảm sau khi hắn rời đi không sơ hở tí nào. Tần Phong cũng không muốn cứu cái này sau đó mà khác hai cái lại xảy ra chuyện, cho nên lần này nhất định không thể mang theo Diệp Mạn Văn. Tần Phong là quyết định chủ ý không làm cho các nàng biết mình hay tùng, không nghĩ đến Diệp Mạn Văn vẫn là như vậy mẹ cảm, hoàn toàn không đạt được. Diệp Mạn Vân nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, biết rõ người này là quyết định chú ý, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay ôm lấy Tần Phong. "Chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại." Tần Phong cười, vỗ vỗ sau gáy nàng. "Ta nhất định sẽ." Tứ phương Tập đoàn tổng tài văn phòng, Hạ Lam mở ra biết, quan tới nữ cường nhân hình tượng, không có bất kỳ người nào dám nhìn thằng nàng, bởi vì cổ kia từ trước đến nay cấp trên hình tượng đã thâm căn cố đế, trong công ty mấy cái quản lý đều kính nể ở tại Hạ Lam năng lực, đối với Tần an bài Hạ Lam đến quản lý công ty quyết định chút nào không có dị nghị. Hạ Lam có chút phiền muộn lật lên văn kiện, luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh mà nàng không biết. Quả nhiên, Hạ Lam về nhà một lần, nhìn đến chỉ có Diệp Mạn Văn ở trong phòng khách uống cà phê, cũng biết nàng hôm nay cả ngày tâm phiền ý loạn rốt cuộc là tại sao. Ra đi tìm hắn. Hạ Lam làm quyết định cũng rất nhanh, tần phong không hữu hiệu phương thức gì đi vụ đô đều nhiều không ra người dưới tay nàng, cho nên hắn tra được. Diệp Mạn Văn ngăn cản nàng, "Để cho chính hắn đi thôi, chúng ta có việc khác cần hoàn thành." Diệp Mạn Văn nhìn đến văn kiện trên bàn, thanh khắc chế. Hạ Lam nhìn qua qua, phát hiện là phòng thí nghiệm sự tỉnh, và Z cha được có liên quan xúc vô biên biển biên rắc tài liệu. Hắn sẽ cùng chúng ta bất cứ lúc nào giữ liên lạc, cho nên chúng ta bên này nếu mà đã phát hiện gì manh mối cũng cần trước tiên phải cáo nói cho hắn biết. Diệp Mạn Văn Vũ vô, vô Nàng, rõ ràng bình thường càng lẫnh tính chính là Hạ Lam, lúc này Diệp Mạn Văn lại có vẻ càng tiêm chìm. Chủ yếu là nàng nghĩ thông suốt. Tần Phong vĩnh viên không cần thiết liên lụy người của hắn, mà nàng lúc trước vẫn cảm thấy mình rất có năng lực, ít nhất thân thủ phương diện, bọn họ người Diệp ra chưa bao giờ sợ người khác. Thật là đến đỉnh núi chuyện kia Diệp Mạn Văn mới phát hiện nàng sai, nàng có thể làm được xa xá chưa đủ. Hạ Lam nhìn đến kiên định Diệp Mạn Văn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Để tay sau lưng khoác lên diệp mạn văn trên tay, hai nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, âm thầm quyết định muốn càng thêm liệu mạng mới được. Vũ Đô, lão đại, chúng ta sắp tới. Sau lưng, có người nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt Tần Phong trầm tư. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, biết rõ đây là dưới tay hắn người để cử tới người, gọi Chu Dương. Hắn muốn là tuyệt đối có thể tín nhiệm lại một mực đang vụ đô bên này là lột, tuyệt đối sẽ không bị người nhận ra, chỉ có Chu Dương một người thỏa mãn hắn toàn bộ yêu cầu. Chu Dương sớm cũng biết lão đại của bọn hắn là ai, cho nên nhìn thấy Tần Phong sau đó vẫn đầy đủ cung kính, nhưng lại không hiện lên lĩnh hót. Đối với cái người này, Tần Phong vẫn tính hài lòng, tối thiểu quan sát đến không phải sẽ cản trở heo đồng đội. Tần Phong biết rõ lần này hành động có nguy hiểm, có hệ thống trong người hắn không sợ sẽ ném bạc nhỏ, nhưng là vẫn hết khả năng làm xong sơ kỳ chuẩn bị, mọi người đều là người, thủ thường cũng là xe đau. Vũ đô khí trời cùng ma cũng không giống nhau, một dạng chính là âm trầm không nhìn thấy trời xanh. Bất quá ma đô là bởi vì công nghiệp hóa quá độ, mà vụ đô chính là bởi vì khí trời nguyên nhân, thường xuyên sương ngủ, cho nên được đặt tên vũ đô. Thật đúng là một, thích hợp làm tất cả không thấy được ánh sáng chuyện địa phương. Tần Phong ngẩng đầu nhìn có chút đông nghị trời, tự lẩm bẩm Phương xa có sóng biển đánh phía trước bên bờ đáng ẩm, Thần Phong nhìn sang địa phương còn có không biết tên phi điều đạp nước cánh mà qua. "Lão đại, Vũ Đô bên này thường xuyên đều là như vậy, nếu mà cảm thấy không thoải mái có phải hay không cần đồ che miệng mũi. Bọn họ bên này khí trời vẫn là dạng này, VM2." "Không quá quan, người bên ngoài tới mà nói, phần lớn thời điểm mang đồ che miệng mũi, cho nên rất dễ dàng phân rõ người nào là thời gian giải sinh hoạt ở nơi này, cái nào lại là ngoại địa tới." Thần Phong nhíu mày, không có cự tuyệt. Hắn muốn vai trò chính là một cái muốn nhập này thương nhân, ra đời không sâu. Vừa lăng bạc ra chút danh tiếng liền muốn nhậm phải màu xám nghề một chuyến này, đối với người theo nghề này lại nói cái này rất thường gặp, đặc biệt là giống như hắn mối liên hệ này, người trẻ tuổi đại đa số đều sẽ đối với loại này sản nghiệp cảm thấy rất hứng thú. Chuyện của công ty không thành vấn đề đi. Tần Phong mang theo đồ che miệng mũi, Chu Dương cũng chỉ có thể thấy được hắn hẹp dài đôi mắt cùng trong đó chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Biết do hắn hỏi chính là bọn hắn ngụy trang dùng chi nhánh công ty, Chu Dương cung kính túi đầu, tất cả an bài xong. Bọn họ cần chính là một cái cùng tứ phương tập đoàn hoàn toàn không quan trọng, hơn nữa trong lý lịch còn muốn sạch sẽ công ty, không chỉ muốn nhìn qua sạch sẽ hơn nữa còn phải nhất định có tài lực. Làm một chuyến này, tài lực trên không đủ vậy liền liền nước cờ đầu cũng không có, cũng thật may tần phong giàu đổ nước vách, thứ không thiếu nhất đồ vật chính là tiền món đồ này. Số lớn vốn liếng đầu nhập, vận chuyển, cuối cùng lại đóng gói, một cái cùng tứ phương tập đoàn hoàn toàn không quan trọng trường an tập đoàn đột nhiên xuất hiện tại cách vụ đô cùng ma đô có khoảng cách nhất định xuân thành. Cuối cùng lại không tiếng động thấm vào màu xám nghề một chuyến này. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 479, sinh đôi. Bắt đầu từ bây giờ, nhớ không nên tiêu lưỡi miệng. Thần Phong quay đầu dặn dò một câu. Hắn hiện tại ngụy trang thành trường an tập đoàn ông chủ thương ý, một cái nhãn quang chưa tới, nhưng mà vận khí rất tốt người đầu tư, cùng lúc đó, vẫn là một cái lòng tham lớn nhà giàu mới nổi, vừa có chút tiền liền muốn thâm nhập đến ma túy một chuyến này. Chu Dương gật đầu, ở đây rất nhiều anh em cũng không biết, lão đại, ngươi vốn là danh tự, yên tâm đi. Diễn cho cảnh giới tối cao, chính là muốn để cho mình người đều tin tưởng là thật, hắn người mang tới đều là tin được nhưng lại cùng tứ phương tập đoàn hoàn toàn không quan trọng, thậm chí ngay cả mình rốt cuộc là người nào cũng không biết, bọn hắn cũng đều là thiếu nợ Chu Dương đại ân, hoặc là dứt khoát chính là bị Chu Dương từ một ít dụng tâm hiểm người trong tay cứu được. Chu Dương cái người này, căn cứ vào Tần Phong bắt được tài liệu, hắn từ tiểu tại vụ đô lớn lên, tại loại quốc gia này biên giới địa phương lớn lên, khẳng định từ nhỏ đã tại một ít thế lực dưới mí mắt lăn lê bò trườn, cho nên hắn tương đối rõ ràng làm sao bảo vệ mình, làm gì mới có thể đem tổn hại giảm đến nhỏ nhất. Đồng thời, Chu Dương cũng bởi vì Tần Phong trưởng nghĩa sơ tài cứu muội muội của hắn, trả lại cho hắn tiền lương kết sụ để cho hắn có thể nuôi gia đình sống qua ngày, cho nên đối với Tần Phong trung thành tuyệt đối. Bất quá chuyến này rất trọng yếu, Tần Phong suy nghĩ một chút, hay là đang xuống truyền lúc trước tại hệ thống bên trong lục một hồi, kết quả thật vẫn tìm được một loại có thể tăng cường người độ trung thành nước thuốc bắt vào tay sau đó cái không biết quỷ không hay dùng một dọ tại trên người hắn, chỉ một dọn, mắt thường vô pháp nhìn ra hiệu quả, cùng hệ thống hợp tác lâu như vậy, Tần Phong cũng không đến mức không tin uy lực của nó, thầm nghĩ đại khái loại sửa đổi này là tại biến đổi ngầm bên trong. Bất kể nói thế nào, dùng loại dược thủy này sau đó, Tần Phong tâm lý thực tế nhiều hơn. Đến mức trên thuyền những người khác, Tần Phong tạm thời không muốn dùng trên người bọn hắn. Hệ thống này trao đổi loại dược thủy này rất đắt, chủ yếu nhất vẫn là phải tiêu hao nhiệm vụ tích phân, Tần Phong không muốn lãng phí. Mấu chốt là hắn tổng cộng cũng không làm thành bao nhiêu nhiệm vụ a. Bây giờ tài lực còn nhờ vào mở đầu thừa kế tài sản, sau đó mình lại đầy đủ thông minh, dùng tiền để ra tiền, mới phát triển tới hôm nay bố cùng. Tóm lại là được, tuy rằng đã có được người bình thường cả đời đều không cách nào tưởng tượng tài sản, Tần Phong vẫn cảm thấy mình rất nghèo. Phi thường nghèo. Nhiệm vụ tích phân chưa tới, rất nhiều hắn muốn dùng đến gì đó vô pháp trao đổi, bất quá may mà, một ít không làm sao nghịch thiên lại sẽ không tạo thành thay đổi thật lớn đạo cụ vẫn là có thể dùng tiền đổi. Chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện thì không phải chuyện. Tần Phong nhìn đến kia một chuỗi chữ số, vui mừng đóng hệ thống. Chu Dương đi theo Tần Phong sau lưng, không biết vì sao luôn cảm thấy Lao đại bọn họ trong nháy mắt này bóng lưng tiêu điều một hồi, rồi sau đó lại khôi phục bình thường. Chu Dương lắc đầu, chỉ cảm giác mình có phải hay không ở trên thuyền lênh nô quá lâu có chút say sóng, cho nên mới sản sinh ảo giác. Lao đại, phía trước là bến tàu." Chu Dương gọi Lao đại gọi thói quen, Tần Phong cũng lời để cho hắn tạm thời đổi giọng, thuận theo hắn chỉ địa phương nhìn sang. Vũ Đô bến tàu sửa khá lớn, mỗi năm có lên tới hàng ngàn tỷ hàng hóa từ nơi này xuất nhập cảng, lại thêm khách du lịch phát triển, giống như đem vụ đô kinh tế cho kéo lên rồi. Bọn họ lần này lựa chọn ngồi thuyền mà không phải máy bay cũng là bởi vì hôm nay tứ phương tập đoàn nhận định đều đang hữu tâm nhân trong tấm mắt, tấn phong dứt khoát bỏ gần cầu xa, lựa chọn đường biển, nửa đường còn đội ngồi. Xác định bỏ rơi tất cả theo đuôi sau đó, đây mới yên tâm to gan bắt đầu làm hắn dư ý. Thương ý cái người này, đơn giản điểm tới nói, người của hắn thiết lập chính là có tiền túi hứng, còn náo tản, tương đương với bị bên này mấy đại lao bản một cái trong đó cho dụ dỗ tới. Hôm nay làm một chuyến này thì tương đương với là tại siết DJ, tuy rằng đây lợi nhuận to lớn để cho vô số người độc lòng, nhưng mà quốc gia luật pháp cũng đang ngày đi hoàn thiện. Hơn nữa đối với chuyến đi này đã kích từ trước đến giờ đều rất nghiêm khắc, đồng thời cũng để cho vô số người nhìn mà dừng lại. Cho nên, bọn họ buôn bán đủ loại đồ đồng thời, tự nhiên cũng muốn biện pháp khác, đường công cứu quốc, phát triển bọn họ nghiệp vụ. Giống như thương ý loại này, có chút ít tiền, hơn nữa lại chịu xài tiền, trọng yếu hơn chính là không có gì đầu góc kẻ lắm tiền chính là bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Người ngu chút không có chuyện gì, quan trọng nhất là hắn có tiền A. Húng chi trường an tập đoàn mặc dù là mấy năm này mới phát triển công ty. Nhưng mà không biết vì sao vận khí của bọn họ đặc biệt tốt, luôn là có thể nhãn quang độc đáo đầu tư vào một ít lánh môn hoặc tiểu chúng lĩnh vực, cuối cùng cũng đều có thể kiếm lớn. Không biết vì sao, làm bọn họ chuyến đi này đều có chút may tín, ngay sau đó cá chép một dạng trưởng an tập đoàn liền bị theo dõi. Mà trường an tập đoàn tổng tài thương ý cũng như bọn họ mong muốn, vài ba lời liền được bọn hắn phái đi người làm động. Cầu kim đậu. Cái này không, tần phong chuyến này chính là phụ trách vai diễn hảo một cái bị lừa xoay quanh kẻ gần độn, nên tiêu tiền tiêu tiền, tiêu tiền đồng thời hỏi thăm ký tin tức, sau đó nắm giữ chứng cứ lại làm một lần ánh dương của chúng. Chu Dương biết rõ cái cuối cùng kế hoạch thời điểm biểu tượng cảm xúc rất là đặc sắc hắn biết do tần phong chuyến này là muốn đến hỏi thăm tin tức lấy hắn trung thành tuyệt đối mấy năm này tư cách và sự từng trải cũng đúng quy cách biết do vô biên biệt chuyện nhưng mà Chu Dương làm sao cũng không nghĩ đến Tần Phong cư nhiên như vậy đối đãi như tình hắn nhất thời nghĩ không ra chữ thích hợp để hình dùng chỉ có thể ở tâm lý độc thầm một câu lao đại không hổ là lao đại tiếp ứng người đến rồi Chu Dương tại tần Phong bên Thái nói để cho tần phòng cảm thấy bất ngờ chính là tới đón người của bọn hắn cư nhiên cùng chu Dương dáng dấp giống nhau như lúc không xin đôi Thần Phong tầm mắt tại hai người trên mặt lung lay một vòng. "Vâng, đây là đệ đệ ta Chu Thuật." Chu Dương gật đầu nói. Thần Phong quan sát một hồi, phát hiện bọn họ không hổ là sinh đôi, trên căn bản dáng dấp giống nhau như lúc, nếu mà không phải mặc không quần áo giống nhau, hơn nữa hắn và Chu Dương chung sống mấy ngày biết sơ lược lời nói của hắn, thật đúng là không phân ra được. Nhưng mà nhìn kỹ đến, hai người kia cũng không phải hoàn toàn tương tự. Chu Thuật trên lỗ thai phải có một nốt ruồi nhỏ, nếu mà nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra, hơn nữa còn cần sức quan sát rất tỉ mỉ người mới có thể phát hiện. Thần Phong không có vết trần, chỉ gật đầu một cái nói, "Dẫn đường đi." Nước khí chi kiêu ngạo, cùng hắn ở trên truyền thời điểm hoàn toàn khác nhau, nghiêm nhiên từ xuống thuyền một khắc này bắt đầu hắn đã nhập vai tuồng. Chu Dương bị hắn hù dọa được sửng sốt một chút, ngược lại Chu Thuật, bởi vì không biết, cũng không biết cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đại, rốt cuộc là cái gì tính tình. Cho nên chỉ coi hắn chính là người như vậy, khá cung kính ôm tồn nói, "Lão đại, bên này, bọn họ chuyện cần làm không thấy được ánh sáng, cho nên khi xong không thể ở khách sạn, tấn Phong hai ngày trước tra được vụ đô thời điểm sẽ để cho hệ thống giúp hắn ở bên này chọn lựa thích hợp nhất bất động sản, cũng sắp xếp người mua." Chu thuật bọn họ đều sớm đi qua bên kia, cho nên biết rõ đường Bác Khả người bên kia hẹn chính là hôm nay buổi tối 8 giờ, muốn đi Tinh Tinh đi gặp hắn. Chu Thật mở cửa xe, chờ Tần Phong ngồi sau khi đi lên, một bên ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói đến hành trình trên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 480, rất nhiều bước người. Bác hạ, cũng chính là nơi này tam giác địa khu tam đại ma túy một chồng, đồng thời cũng là thích nhất phát triển một chút nhà một cái. Thương ý chính là hắn chuyên môn phái người lựa dối tới. Đương nhiên Tần Phong còn phải cảm ơn hắn, hắn không có nói bọn họ nào có thuận lợi như vậy lẫn vào đến. Bất quá hôm nay buổi tối cửa này cũng không tốt hơn. Đối phương cũng không hề tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, sớm dự gặp một lần, đoán chừng là muốn nhìn một chút cuối cùng là hạng người gì cùng tương truyền có phải là giống nhau hay không, nhân tiện sờ cái đấy mà thôi. Hắn tự mình đến. Thần Phong có chút không tin. Chu Thuật trầm tư một chút, chuyển tới tin tức là nói như vậy, nhưng mà cụ thể còn là muốn chờ sau khi đến mới biết. Chu Dương Chu Thuật đây hai huynh đệ, một văn một võ, Chu Dương thân thủ không tệ, từ hắn ở trên truyền thời điểm tần Phong liền phát giác, rất khó được một cái không phải thế ra xuất thân còn có thể có như vậy thân 75 không tay được người trẻ tuổi. Cho nên khó tránh khỏi liền vào pháp nhãn của hắn. Đến mức chu thuật, ngắn ngủi sau khi tiếp xúc Tần Phong phát hiện chu thuật một loại phụ trách chính là thu thập tin tức và điều phối nhân thủ, vừa vận phối hợp ca hắn hành động. Đây hai huynh đệ còn thật thú vị, vừa vận bổ xuống rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút, vừa mới trao đổi đi ra ngoài nước thuốc cũng tại chu thuật trên thân dùng một dọn. Trường an tập đoàn dự tính của hắn vẫn như vậy phát triển tiếp, nhưng mà vụ đâu cách tứ phương tập đoàn đại bản doanh quá xa, hắn cần dựa được người giúp hắn nhìn đến nơi này làm ăn, bên cạnh đây hai huynh đệ thoạt nhìn cũng không tệ, là có thể phát triển thành tâm phúc đối tượng. Tần Phong bọn họ đến thời điểm là 3 giờ chiều, mà hẹn chính là buổi tối 8 giờ, chính giữa còn có thời gian 5 tiếng. Chu thuật phái người tìm cận như mua ăn trở về. Đặt ở Tần Phong trước mặt về sau, Chu thuật một mực không có biểu tình gì mặt, cuối cùng lộ ra một cái không tốt lắm ý tứ biểu tượng cảm xúc, Lao đại, chúng ta bên này ăn gì đó không nhiều, hơn nữa cũng không có cái gì món ăn đặc sắc, ngươi chấp nhận đến ăn, chờ qua hai ngày nữa liền đi chiêu một cái ma đô bên kia đầu bếp trở về." Bọn họ cho rằng Tần Phong là ma đô người, chỉ ăn quán ma đô khẩu vị, mà vụ đô bên này càng tiên về cay độc một ít, bất quá bởi vì là tạm thời đến, không kịp chuẩn bị quá nhiều, cũng chỉ có thể như vậy. Thủ hạ nghĩ quá đầy đủ, loại cảm giác này còn thật thoải mái, Tần Phong tán dương nhìn hắn một cái, cứ như vậy đi. Trừa dịp còn một hồi nhi, người đem vạ khạ tài liệu cặn kẽ nói cho ta một chút. Tân Phong kỳ thực không nói bụng, 5 giờ sau này sẽ là lần đầu tiên giao phong, cho nên hắn được hết khả năng hiểu nhiều một chút. Phải. Chu thuật bắt đầu. Vũ Đâu cùng biên giới hai cái tiểu quốc hợp thành một cái tiểu tam giác hình, Vũ Đâu có luật pháp quốc gia ràng buộc, cho nên mấy năm nay vẫn không tính là đặc biệt khó quản, nhưng mà mặt khác hai cái địa phương nhiều năm liên tục chinh chiến cho nên đạo đưa bọn họ bên kia một phiến hỗn loạn, cảnh sát căn bản là không cách nào không chế, thế cho nên các băng đảng ma túy mới có thể như vậy năng lượng. Cái này tiểu tam giác địa khu lớn nhất ba cái trùm buôn thuốc phiện là Bà khả. Sở Sạ Dở phụ hút, hôm nay muốn gặp được đúng là Vạc hạ. Sở Sạ Dở cùng Hột gần đây không ở vũ đô, bọn họ còn có khác làm ăn hẳn đang bên cạnh ý quốc giao dịch. Vạc Khả mấy năm nay thế lực mơ hồ có chút so không lại sẽ xạ Dở cùng hút, tuy rằng trước mắt không có bất kỳ một tấm hình có thể chứng minh hắn cuối cùng hình dạng thế nào, nhưng mà căn cứ vào một ít lẻ tẻ tin tức, chúng ta có thể tổng kết ra, hắn chắc có tuổi nhất định rồi, mà Sở xạ Dở cùng hút lại giữa lúc trắng niên. Người à, bất kể làm cái gì sự tình, đến lão niên sau đó, tinh lực đều sẽ không giống lúc còn trẻ như vậy thị vượng, cho nên một cách tự nhiên cũng chỉ so không lại người tuổi trẻ rồi. Nhưng mà Vạ Khả từ kiếm ra tên vẫn lòng dạ ác độc, cho nên không cam lòng thế lực của mình một chút xíu bị thôn tính, hai năm qua bắt đầu từng bước hướng quốc gia chúng ta hạ thủ, từ vụ Đô làm trung tâm đang mơ hồ đưa tay đi chung bộ địa khu. Người của chúng ta tra được hắn nhất chủ muốn chúng ta người tra được hắn chủ yếu nhất phương thức chính là lựa chọn một ít có tiêu phí năng lực nhưng lại kích động hoặc không làm sao thông minh xí nghiệp ông chủ, thông qua những người này mua sắm phổ biến rộng rãi, mới có thể làm cho hắn miễn cưỡng cùng hai người khác có đối kháng tiền vốn. Rất rõ ràng, thương ý cũng là được chọn đi ra ngoài một người. Tần Phong gật đầu, liên quan tới cái người này không có có tin tức khác sao? Những ngày Ma túy thời gian dài cùng cảnh sát giao thiệp đã dưỡng thành cô đầu rút cổ tại mình trong vỏ quân thuộc, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện, có thể với bọn hắn gặp mặt đại đa số đều là bọn họ khách hàng, hoặc là giống nhau Ma túy, ngoại trừ tâm phúc của hắn ra sẽ không có người biết rõ hứng thú của hắn yêu thích. Chu Tuật ngữ khí trước sau như một bình thường, từ trong túi móc ra một tấm hình bày trên bàn, đây là hắn duy nhất một tấm hình, vẫn là 20 năm trước quốc tế hình cảnh gỗ tới, ở chỗ này sau đó 20 năm, một mực sẽ không có đổi mới qua tư liệu của hắn rồi. Tần Phong cầm lên nhìn thoáng qua, khóe miệng co quắp một cái, điều này cũng miễn cưỡng có thể gọi là hình ảnh sao? Ngũ quan hoàn toàn không thấy rõ, nhất định chính là một cái đi lại được men, vẫn là giày mã cái chủng loại kia. Bất quá Z bên kia chuyển cho chúng ta một ít tài liệu, hắn nói chúng ta khả năng sẽ dùng tới, ta còn chưa kịp mở ra nhìn. Chu thuật vừa nói, thừa dịp Tần Phong đang xem hình, hắn mở máy vi tính ra dùng tới hình chiếu, tỏ ý mọi người nhìn về phía bên cạnh trắng như tuyết vết tường. Tần Phong tại ngồi trên ghế salon, vẫn ung dung nhìn đến những tài liệu này, mặc dù không phải đặc biệt bằng lợi diện, nhưng mà nhìn ra được Z cũng là tốn một loại khí lực, tối thiểu cho bọn hắn một cái tin tức mới. Bạch Khả có hai đứa con trai, một cái hay ạ bất xạ một cái ớn mong. Thần Phong nhíu mày, thầm nghĩ một cái này hai cái đều cái gì nổi tiếng năng lực hảo hảo sinh con trai khởi cái tên như thế. Đại khái là đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Chu Thuật giải thích, bọn họ đều là y liệt quốc nhân, nổi tiếng cũng là dựa theo bên kia phong tục tập quán cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thần Phong gật đầu, ngươi tiếp tục. Hắn hai đứa con trai này chắc cũng là dưới tay hắn lượng viên đại tướng, trong đó con trai lớn Hai Abatsa rảnh rỗi trong khoảng thời gian này hẳn đang thiên triệu mới đúng, hắn không có ba hắn sẽ giấu, bị cảnh sát chụp tới qua chính diện bức tranh, vẫn là cao thành đấy. Vừa nói, Chu Thuật còn đem hình ảnh cũng thả ra cùng vặn khảm tấm kia mơ hồ không được hình ảnh so với, tấm này xác thực là cao thanh hình lớn hơn rồi, hơn nữa còn có thể nhìn thấy sau lưng là một đầu vô danh phu an vặt. Cho nên ta nhận định, hôm nay buổi tối đến thấy chúng ta, chính là cái này hay ạ bự xà giạn hứa. Căn cứ vào nhiều mặt thông tin cùng tài liệu, Chu thuật có phần cẩn thận lắm suy đoán. Cùng lúc đó, Chu Dương mang theo người từ bên ngoài đi vào. Hắn một đến nơi này liền dẫn người ở bên ngoài làm toàn bộ các biện pháp an ninh cần phải bảo đảm an toàn của nơi này và bí ẩn tính, tần Phong phát hiện mình đối với đây hai huynh đệ yêu thích không buông tay rồi, điều này cũng dùng quá tốt. Lão đại, bên ngoài tất cả an bài xong Chu Dương đi vào, vốn là cùng Chu Thuật trao đổi một cái ánh mắt, sau đó mới báo cáo công tác của hắn độ tiến triển. Tần Phong hài lòng gật đầu, làm không tệ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 481, cái này lão đại, còn giống như không tồi. Khoảng cách thời gian ước định còn có 3 giờ rưỡi, bọn họ còn rất nhiều thời gian có thể tiếp tục phân tích. Chu Dương lại ngăn lại Chu Thuật muốn mở miệng mà nói, lão đại, nếu không lên trước lầu nghỉ ngơi một chút đi, ta xem ngài có chút mệt mỏi. Tần Phong lắc đầu, tạm được, lại cùng ta nói một chút coi buổi tối phải đi cái kia Tinh Tinh đi. Tinh tình đi là vụ đô một cái vẫn tính nổi danh địa phương, rất nhiều nhân vật có mặt mũi đều thích đi nơi đó, bất quá phần lớn đều là hắc hoặc là nằm ở màu xám khu vực. Chu Dương sớm mở miệng giải thích. Tân Phong hiểu, ý tứ là được, đều là trên đường người sẽ đi, cho nên trong đó sẽ xảy ra chuyện gì bắt thành cũng không có người có thể xác định, xem ra vẫn phải là tìm tòi kết quả. Hôm nay chúng ta đi, xuống lúc sao? Chu Dương quan tâm hơn chính là một điểm này. Hắn vẫn không rõ sợ Tần Phong đối với thương ý cái người này thiết lập mạch cụ thể xác định vị trí, không biết hắn rốt cuộc là nhớ đơn thuần giả bộ làm một cái thương nhân vẫn là không che giấu hắn cũng tiếp xúc một chuyến này. Sướng đôi A. Vì sao không sướng? thần Phong quét mắt nhìn hắn một cái. Tận lực bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Chu thuật nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng tần Phong lại nói bảo đảm hắn an toàn của mình. Lúc đó chu thuật còn không hiểu rõ lắm bọn họ cái này thực lực của lão đại, vì vậy mà cũng không biết nàng hoàn toàn không cần thiết bọn họ tới bảo vệ, chỉ coi hắn là thành một cái rất có tiền thương nhân mà thôi. Chu thuật tâm lý nguyên bản đối với cái này lão đại không thế nào quan tâm, nhưng là bây giờ đã đổi cái nhìn rất nhiều. Lúc trước nàng cảm thấy không thích cái này lao đại, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn một mực khi hất tay trưởng quý, đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho bọn hắn tới là mình, đối với bên này cho tới bây giờ đều chẳng ngó ngàng gì tới, thật giống như không có chút nào quan trọng tự như. Hết lần này tới lần khác ca hắn còn một bộ khang khang một mực bộ dáng, giúp hắn đem Trường An tập đoàn trong trong ngoài ngoài đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chu Thật cảm thấy Chu Dương là tại uổng phí tâm tư, làm những chuyện này chính chủ mình không chừng cũng không có ý, cũng không biết làm có ích lợi gì. Bất quá hôm nay tuy rằng chỉ tiếp xúc ngắn ngủi rồi một hồi bọn họ cái này trên danh nghĩa lão đại, nhưng là từ gặp mặt đến bây giờ Hắn vẫn luôn ở đây lý giải đến bọn họ sắp địa phương muốn đi cùng tức phải đối mặt người, một chút cũng không muốn đem sự tình ném cho bọn hắn đi làm ý tứ. Chu thuật đột nhiên có chút lý giải ca hắn rồi. Tuy rằng ca hắn lúc trước mỗi ngày nhớ tới lao đại cứu tiểu muội lại theo ta nhóm mở cao như vậy tiền lương, để cho chúng ta có thể trả đổi mẹ tiền thuốc thang các loại sự tình rất phiền, nhưng mà một khắc này, Chu thuật thật giống như cuối cùng tìm được ca hắn dùng như vậy tâm nguyên nhân. Cái người này thật giống như cũng còn khá tốt. Nghĩ như thế, Chu thuật thái độ càng thêm cung kính, "Lão đại, làm hết sức điệu thấp nhiều chút, nếu không ta nhận định lưu đội lại phải nhức đầu." Lưu đội là ai? ấn phong đến nhiều chút hứng thú. Vụ đô cảnh sát hình sự đại đội đại đội trưởng, để ta thường xuyên giao thiệp với hắn ấy. Chu Dương cười ha hả tiếp một câu. Bọn họ trông coi trường An tập đoàn, một mực tuân kỷ thủ pháp, không sao cả phạm qua chuyện, bất quá lúc trước có chút không biết nặng nhẹ náo lên cửa cũng được bọn hắn dùng một ít trên đường biện pháp giải quyết. Số lần một hơn nhiều, đây lưu đội chẳng phải nhìn quen mắt bọn họ, Chu Dương không quá sợ trường nói những này, ngược lại là tương đối lãnh đạm chu thuật miệng lưỡi lưu trải qua thưởng nói lưu đội á khẩu không trả lời được cuối cùng không có gì có thể lấy trang ngọn nguồn của bọn họ khí. Đương nhiên Lưu Độ tâm lý nhận định cũng biết, bọn họ thuộc về không đen không trắng loại này. Tại màu xám sản nghiệp phương diện này lại tương đối nói quý cụ giang hồ, cho nên dứt khoát cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt liền như vậy. Tần Phong không nghĩ đến, chỉ tùy tiện khiến cho một cái tiểu công ty, hắn đều không có để trong lòng qua, đây hai huynh đệ còn chỉnh phong sinh thủy khởi. Thầm nghĩ mình lúc trước khả năng đều bỏ lỡ như vậy hai cái có thể dùng nhân tài, thật may hiện tại phát hiện. Tần Phong đương nhiên cũng phát hiện, Chu Thuật gặp hắn lần đầu tiên, cũng kính là đủ, nhưng lại không nhiều tận tâm, chừng trong lòng của hắn còn không làm sao coi mình rất quan trọng nhỉ, bất quá mấy giờ xuống hắn phát hiện Chu Thuật ánh mắt hoàn toàn thì trở nên Nó như thế nào đây? Đây giống như người qua đường đột nhiên bị vâng phấn, còn có hướng từ trung phấn phương hướng rượi vào khuôn hướng. Tuy rằng cái này cùng nước thuốc khá liên quan, bất quá có thể được hai người kia trung thành, Tần Phong vẫn là hài lòng. Đã đến giờ 7 giờ. Tần Phong túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngoắc ngoắc khỏe môi, đi thôi. Hắn hiện tại quá khứ có thể sẽ không kịp, bất quá muốn đúng là tới chế. Thương ý là người nào? Là trường an tập đoàn CEO, là vận khí không phải bình thường tốt, đồng thời cũng mắt cao hơn đầu hiệu chương bạn hô đại la bản. Hắn có thể sớm đi. Không thể nào. Đương nhiên Tần Phong vẫn là đặc biệt tắm, một bộ quần áo. Dù sao ở trên thuyền cũng tròng trành mấy ngày, không chuyển điều phối có chút thật xin lỗi thương ý cái người này thiết lễ. Đoàn người xuyên qua quán ba một con đường, xa hoa trị là khoảng vô số cám dỗ hướng hắn nhóm đưa tay, đều bị Tần Phong từng cái thoáng qua, đương nhiên hắn cũng rất lên đường, một bộ con nhà giàu bộ dáng, và cùng hắn đưa làn thu thủy gợi cảm, cô gái trao đổi mấy cái ánh mắt, ở đối phương sắp gián qua đây lúc trước lại nhanh chóng lui về phía sau. Dọc theo con đường này nhìn thấy không ít trên đường người, Tần Phong thầm nghĩ quả nhiên là biên giới địa khu, rất nhiều chuyện đều đang mơ hồ luật pháp biên giới, thậm chí tại bị đánh danh giới qua lại dò xét. Tuy nhiên hắn đã nhìn thấy không ít khu đèn đỏ mới có nữ nhân quang minh chính đại dựa vào ven đường đường điên, hơn nữa đều có các phong tình, liền tính còn không chờ đến khách nhân, các nàng bản thân đã tạo thành con đường này mỹ cảnh một trong. Tần Phong thượng thúc đủ, 8 giờ 20 mấy chậm rãi khoan thai đến tình tình đi. Nha, đây không phải là Chu Ca cùng Tiểu Chu Ca. Bọn họ 750 mới vừa đi vào ngồi xuống, liền có nhận thức Chu Dương Chu Thuật hai huynh đệ người đi lên tiếp lời. Chu Dương không thèm để ý hắn, Chu Thuật hái hắn một cái, Vương Hà Tử, bị đánh không có kẻ bên đủ. Còn tới muốn an được, được được ta liền muốn tìm các ngươi uống rượu liền nóng như vậy không chọc nổi không chọc nổi. Bị Têu là Vương Hạt Tử biết dùng người rất rõ ràng nghe được chu thuật trong lời nói cảnh cáo, mình cho mình một nấc thang, rước quan lưu. Chu Dương gõ quẩy ba một cái mặt bàn, có người hầu rượu nhanh chóng lại gần, "Chu ca, thật lâu không tới. Hôm nay nhớ uống gì? Mạn Đà La." Người hầu rượu nụ cười không thay đổi, "Hôm nay không có, nếu không đổi một loại, hoặc là mang rượu lên, hoặc là đóng cửa." Chu Dương mặt không biểu tình cùng hắn đối với ám hiệu. Người hầu rượu gặp bọn họ đều đối mặt, không có chút nào kẽ hở được cười một tiếng, mấy vị khách quý đi, đi ra sau đóng đi. Có người đã chờ lâu rồi. Chắc là mấy vị tri âm, đi theo ta. Vừa nói đem trong tay sự tình giao cho những người khác, mình vén lên rồi một bên rèm, mời thổ thổ. Đây là cái gì các điều khác cảm hiệu? Tấn Phong tâm lý nhả ra tâm sư rồi một câu, còn tiếp tục duy trì hắn bộ kia hoàn khối được bộ dáng, tựa hồ là khinh thường ở tại cùng những rượu này bảo đảm nói chuyện, thành thôi không lo lắng tiến vào. Từ nơi này người hầu rượu mà nói đến xem, bởi vì hắn đến chậm, phác khả người tựa hồ hỏa khí còn không nhỏ a. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 482, không say không nghỉ a. Thần Phong Tử vừa mới bắt đầu tiến vào cái quầy rượu này, liền tiếp tục lặng lẽ quan sát bốn phía, bên trong ánh đèn đánh rất tối, tất cả khách nhân thoạt nhìn đều là như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể nhìn thấy có trong góc đang tiến hành đây một ít khó coi sự tình. Xem ra nơi này đúng là việc không ai quản lý khu vực. Chu Dương gặp hắn tựa hồ nhìn lướt qua tình huống bên ngoài, đặc biệt giải thích nói, ở đây tương đối phức tạp, đám này y quốc nhân thời gian dài bà chiếm, lưu đội bọn họ đều mặc kệ chuyện bên này, bởi vì không còn được. Đóng lại, cảm tình hẹn hắn qua đây là bởi vì đây là chính bọn hắn địa bàn. Thần Phong cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Chỉ có kẻ yếu mới biết sợ nói chuyện địa điểm, tuyệt đối cường giả là không sợ hãi bất kỳ vật gì đấy. Long Kha, bọn hắn tới. Người hầu rượu nhẹ nhàng gõ gõ bao xương nhóm khi lấy được cho phép sau đó, mới đặc biệt dẫn bọn họ vào trong. Tần Phong nhíu mày đi vào theo, bên trong bao sương, năm nam hai nữ, hai nữ nhân đều vây quanh trung gian người nam nhân kia chuyện, nhìn qua hắn chính là đây lý thuyết trên nói người. Lại kết hợp người hầu rượu vừa mới xưng hô, Tần Phong nhận định, cái này chính là vạ khạ con trai lớn Chu Long. Chu Thuật cùng Tần Phong trao đổi một cái ánh mắt, xác định trong lòng của Hàn Phương Đoán. Cất hạ hẹn địa phương còn có chút khó tìm, người của ta ở bên ngoài vòng vo nửa ngày mới tìm tới nơi này. Tần Phong có chút tùy ý nói một câu, cũng không có chờ đối phương mời hắn ngồi xuống, mình liền trực tiếp kéo ra cách hắn gần đây một cái ghế ngồi xuống. Bên trong căn phòng này, mặt khác bốn nam nhân thoạt nhìn đều không tốt trọng, đặc biệt là trong đó cái kia mang trên mặt tẹo. Chu Dương biết do cái người này, hắn là vạ khạ thủ hạ một thành viên đại tướng, đoán chừng là được phái tới bảo hộ Chu Long. Thương tổng, người làm ăn được chú trọng một hồi thành thật, người đến rồi, ta có phải hay không liền có thể trở thành quản tổng cũng không có là đặc biệt coi trọng đây làm ăn đâu. Chuẩn Long là ý quốc nhân, nhưng mà tiếng Trung khác thường không sai, tuy rằng còn mang theo một ít người ngoại quốc khẩu âm, nhưng mà có thể phân rõ hắn là nói cái gì, xem bộ dáng là thường xuyên trà trộn tại Thiên Triều. Tần Phong bất tiết nhất cố cười, liền khoản làm ăn này, nếu mà không phải là bởi vì các người có thể dẫn ta vào được, ta còn thực sự coi thường. Bọn họ lúc ban đầu nói tiếp giá tiền là cho hắn 200 triệu hàng, đặt ở con buôn trong mắt đã có thể là trung đẳng số lượng khách hàng, nhưng Tần Phong xác thực coi thường con số này, hắn dứt khoát đem chính mình trở thành thứ ý, còn không quên GIS một hồi Long. Ta nói nhiều hơn ít tiền đi, các ngươi lại không vui, tiền thiếu? Bản thân ta đều không có gì động lực qua đây." Hắn lời nói này vô cùng phách lối, nghe thấy bên trong bao sương mấy người kia nhất thời yên lặng như tờ, tựa hồ đang suy nghĩ. Chu Long nhìn chằm chằm hắn nửa phút, trên mặt không có biểu tình gì, Chu Dương Chu thuật hai huynh đệ nhìn qua mặt không biểu tình, trên thực tế một cái tay đều đã mò tới trong túi súng bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó đánh nhau chẳng diện. Chu Long cái người này tính tình đặc biệt cổ quái, cho nên bọn họ không quá có thể xác định như thế nào mới có thể giải quyết được hắn, Tần Phong suy tư liên tục vẫn là quyết định ấn lấy hoàn khổ người thiết lập đến. Thương tổng đại khí a Không nghĩ đến đợi chừng nửa phút không đợi được đối phương nổi giận, ngược lại đến lúc một câu kia khen ngợi cùng cười to một tiếng. Tần Phong cũng cười theo rồi, "Không phải ta nói, các người hôm nay buổi tối gọi ta đến cùng là muốn làm gì nha? Sẽ không chính là uống ly rượu đi." Hôm nay là hắn ngày thứ nhất đến Vũ Đô, hơn nữa hắn tới tin tức vẫn không có dấu giếm, thậm chí còn cố ý tản mát ra rồi, cho nên đối phương không thể không biết hắn là lần đầu tiên tới tại đây. Chuẩn Long cũng không dối gạt đến, hắn tiện tay sờ một cái bên cạnh bạn gái, gây ra các nàng cười duyên liên tục, ánh mắt lại nhìn chằm chằm "Có phải hay không muốn tìm ra hắn, có phải hay không cố ý giả bộ tới đây bộ đại khí bộ dáng chứ?" Dù sao đây chính là hai ức, cũng không phải là hai khối tiền. Thương tổng hiệu lầm, hôm nay gọi ngươi tới, thật chỉ là nhớ uống ly rượu, kết giao bằng hưu mà thôi." Chuẩn Long vừa nói, một bên cầm lên ly rượu trước mặt, "Tới tới tới, ta kính ngươi." Tần Phong cũng bưng lên, được đã nói nói, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, về sau uống rượu nhiều cơ hội chính là. Chuẩn Long hôm nay quả nhiên là muốn đến thăm dò kỹ, cho nên vừa lên đến liền trực tiếp đổ hắn mấy lại ly, ngay tiếp theo Chu Dương Chu thuật cũng không lọt. Chuẩn Long nhìn hắn uống sảng tâm thêm thưởng thức cái người này, tối thiểu cái này gọi thương ý so sánh lấy trước kia nhiều chút do do dự dự hoặc là lo lắng sợ hai đối tượng hợp tác phải mạnh hơn. Hắn lúc này liền bày tỏ mình tưởng thức, thương tổng lượng lớn. Được, uống được hương thị nơi thậm chí còn học thiên triều người đang trên bàn rượu vô tay. Tần Phong không sợ uống rượu, hơn nữa hắn cái người này uống rượu sau đó sẽ không say, chính là lại lên mặt thoạt nhìn liền cùng uống say mở dạng, cho nên bây giờ hắn dứt khoát liền giả dạng làm mình uống nhiều. Long ca, khoản này hạng mục ta mong muốn là ném 20 ức đi vào, hiện tại 2 ức chẳng qua chỉ là đánh nước trôi mà thôi, chờ nha triệt để vào nghề, về sau chấu ngươi có bao nhiêu hàng ta hay tu bao nhiêu. Vừa nói, còn không quên mô phỏng phòng theo một hồi uống người say đầu lươi to và một miệng không rõ. Thu Tiêu Hủy liền coi là một chuyện tốt. Chu Dương có chút bận tâm hắn có phải thật vậy hay không say, thẳng đến nhận được Tần Phong thanh tình ám thị sau đó mới yên lòng. Bọn họ những này chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, cũng không có là chuẩn long mục tiêu của bọn họ, cho nên từ đầu đều không sao cả nhắc tới bọn họ. Chuẩn Long thấy Tần Phong uống không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thương tổng, nghe nói Thương tổng vận khí vẫn luôn cực kỳ tốt, chính là không biết lúc này tính toán làm sao hợp tác với chúng ta. "Viện." Phong cười đến khoát tay một cái, kia diễn kĩ Chu Dương thấy được ông chủ bọn họ thậm chí có thể đi liều mạng một hồi Oscar ảnh đế. Bởi vì nếu mà không phải sớm nhận được ám thị mà nói, liền hắn cũng có thật cảm thấy Tần Phong là hú say. Hạng mục này, Tần Phong vừa nói, ở rượu, các ngươi người bên kia muốn tiền cũng có ít, có suy nghĩ đều không làm." Hắn ngữ khí rất oán trách, đồng thời cũng biểu hiện cùng một cái tiểu bạch một dạng không rõ ràng bọn họ chuyến đi này còn công nhiêu nhiêu tựa như, đến tiếp sau này, vũ đô và xung quanh tỉnh thị ta đều chắc chắn có thể từ từ không chế lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau kiếm tiền." Thương tổng có nắm chắc như vậy a? Chuẩn Long âm thầm kinh hãi, tựa hồ không có nghĩ đến người này mục tiêu vẫn còn lớn. Bọn họ lén lút chiếm cứ tại Thiên Triều cũng có rất lâu rồi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bắt lấy bộ phận địa bàn, còn phải tránh né Thiên Triều những cái kia phiền cảnh sát, cái này thương ý làm sao lại có nắm chắc như vậy. Tần Phong từ từ xít lại gần hắn, nhếch môi cười, ta lén lén nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Chu Long, đó là đương nhiên nhận thức. Long ca biết rõ vì sao Trường An tập đoàn phát triển như vậy nhanh chóng sao? Một chút thất bại đều không bị qua, một đường đều là xôi gió xuôi nước. Chu Long rất thành thực lắc đầu, tại hợp tác lúc trước, hắn đương nhiên điều tra qua gốc gác của người này, lúc ấy chỉ cảm thấy là hắn vận khí tốt chẳng lẽ còn có cái gì khác nguyên nhân. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 483, chúng ta là người có bối cảnh. Khi nào có chuyện trùng hợp như vậy, đều nói ta là vận khí tốt, vận khí tốt. Tần Phong cười hì hì mở miệng, nhà ta tại cấp tỉnh cơ quan có người. Hắn thật không có nói láo, tứ phương tập đoàn là có, hơn nữa còn không ít. Chuẩn Long vô đùi, ta liền nói. Hắn liền nói nào có người làm ăn, vận khí tốt như vậy, nhìn chúng cái gì cái gì liền tăng gấp bạo, nguyên lai like là bởi vì có bối cảnh A, bất quá như vậy cũng chỉ dễ dàng hơn bọn họ làm một chuyến này. Chuẩn Long hô hấp đều dồn dập, có thương ý cái lương cảnh tồn tại, nếu mà đây là thật. Đến lúc đó còn có cái nào tiên triều đốc cha đơn vị giám tra bọn họ. Chuẩn Long cùng thuộc hạ người liếc nhau một cái, lúc này mới lại mở miệng nói, "Thương tổng ngươi thật giống như uống xe, nếu không hôm nay trước hết như vậy đi, ngày khác chúng ta hãy lại." "Đừng a, cái này còn không uống tận hứng đâu, hôm nay toàn trường ta thương công tử trả đỡ, mọi người tùy tiện đây a." Tần Phong vô bản một cái đứng lên, thậm chí không có khống chế được mình ngữ điệu giống lớn một câu. Đương nhiên, sau khi đứng dậy cũng chưa quên làm bộ có chút trống mặt lay động một hồi. "Thương tổng thoạt nhìn tiểu lượng không quá đi ha ha ha." chuẩn lặng bên cạnh, cái kia trên mặt có vết dao chém hán tử chen vào một câu, "Hai ngày sau tại biên tàu, thiếu gia của chúng ta sẽ cử hành một cái tàu thủy năm bút tốc, đến lúc đó vụ đâu người có mặt mũi đều sẽ đi. Khi đó lại mời thương tổng đi thật tốt uống hai chén như thế nào?" Hai ngày thời gian, nhận định chính là muốn đi thăm dò hắn hôm nay nói rốt cuộc là thật hay giả, tần phong trong bụng mỉm cười, cũng không nóng nảy, một bộ mình cái gì đều không nhìn ra bộ dạng, do dự gật đầu một cái, "Vậy đi." Nhưng mà bản thiếu gia chỉ có thể ở tại đây dừng lại thời gian một tuần, ta hy vọng các ngươi có thể ở đây trong vòng một tuần đem chuyện này cho quyết định, đừng lại chiếm lại thời gian của ta rồi. Tần Phong chưa quên nhấn mạnh một câu, giọng nói vô cùng nó phết lối. Khả năng là bởi vì hắn lúc trước nói qua mình có bối cảnh, cho nên những lời này cư nhiên không có dẫn tới chuẩn Long phản cảm, ngược lại càng cảm thấy hắn nói hẳn đúng là thật, nếu không, cái người này làm sao biết như vậy bảo trì không sợ hãi. Đồng đốc, Tần Phong không có sợ hãi là bởi vì các người tại đây tất cả mọi người cộng lại đều không phải của hắn đối thủ. Nếu nói như vậy, rồi mời Thương tổng đi về trước đi, ngày mai sẽ đem thư mời đưa đến Thương tổng trên tay. Chuẩn Long cũng làm bộ từ mình có chút uống say bộ dáng đối với Tần Phong đạo. Chủ Dương mang theo xin lỗi nhìn bọn họ một cái, chúng ta Thương tổng Cựu Lượng không quá đi. Nếu Long Ca đều nói như vậy, vậy chúng ta ngay tại Cẩm Tú vườn hoa cùng kính chờ đợi lời mời của người hẳn rồi." Hắn tử vừa tiến đến vẫn đứng tại Tần Phong sau lưng, từ bọn họ dán rất gần khoảng cách nhìn, Chu Long đã sớm đoán được Chu Dương là Tần Phong Tâm Phúc, cho nên khi song đối với hắn cũng coi trọng mấy phần, ngay vậy gật đầu xác nhận nói, "Được rồi." Thương tổng thoạt nhìn say không được, các người vẫn là nhanh chóng dẫn hắn trở về đi. Tần Phong chụp xong cái bàn sau đó liền ngơ ngác ngá ở trên bàn bất động, vừa nhìn liền biết đã say chết rồi, cho nên mới đến Dương lời. Chu nhìn đến bọn họ rời khỏi, nguyên bản còn có một ít hỗn loạn ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh lấy tửu lượng của hắn, đừng nói là hôm nay uống chút ít đó thôi, cho dù là đến như vậy nhiều, cũng không khả năng uống say, cho nên hắn hoàn toàn liền là giả vờ, chỉ có điều nhớ sớm một chút đem người này bởi trở về mà thôi. Cái này thương ý, trong tài liệu chỉ cho thấy hắn tay trắng dựng nghiệp, vừa mới hắn đi vào, ta đã cảm thấy có chút không đúng, vốn là tới vẫn là cái có bối cảnh. Chuẩn Long đăm chiêu. Sau lưng mặt sẹo cung kính nói, đại thiếu, ta đây cũng là người ta đi điều tra một chút hắn." Bọn họ tại biên giới cũng có thực lực của mình, muốn tra những chuyện này vẫn là không khó. Chuẩn Long đầu, trong ánh mắt lóe lên linh ý, nhớ kỹ lặng lẽ đi làm. Ta không muốn để cho những người khác biết rõ. Nếu mà Thương Ý nói là sự thật, như vậy chi nữ Thương Ý chính là hắn khách hàng lớn nhất rồi, hơn nữa cái này Thương Ý hôm nay nói đến 20 ức trợ hộ cũng không làm sao coi ra gì, xem ra hẳn đúng là một cái từ tiểu tại tiền quán tử bên trong lớn lên, hiếm thấy lại thoạt nhìn không làm sao thông minh bộ dáng, không khác nào là tốt nhất đối tượng hợp tác. Cho nên Chuẩn Long mới sẽ đặc biệt nhắc nhở rồi một câu, mục đích đúng là muốn mặt sẹo phong tỏa tin tức. Ta cũng không muốn ta cái kia hảo đệ đệ lại cho ta gây ra phiền toái gì đến. Chuẩn Long tử trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Quán ba gia Tần Phong giống như một con cá chết bị thuộc hạ người mang ra đến, vừa để lên xe hắn liền mở mắt. Chu Thuật Tuyệt không ngoài ý muốn, Chu Dương phụ trách lái xe, Chu Thuật kiểm tra một lần thân xe, xác nhận không có vấn đề, xe không thành vấn đề, phía sau có người hay không đi theo xem ra bọn họ hẳn đi thăm dò. Hôm nay Tần Phong liền là cố ý biểu thị mình có bối cảnh, vì chính là để bọn hắn càng coi trọng hơn nàng cái người này, mà không phải không có chút nào xem trọng, dẫn đến hắn một mực không vào được bọn họ trong cái vòng kia. Bây giờ Tần Phong cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ làm những này còn công nhíu hơn nữa đối với bọn hắn những này tại vết đao liếm máu người đến nói, Người càng là phét lối, đối phương lại càng thấy được lạ thật. "Lão đại, cấp tỉnh bên kia làm sao bây giờ?" Chu Dương vừa lái xe vừa nói. Thần Phong làm chuyện này trước kia cũng không có nói trước với bọn hắn nói một tiếng, cho nên bọn họ xác thực không biết còn có phương diện này quan hệ. "Điện thoại di động cho ta." Thần Phong đưa lên một chút cằm, nhận lấy điện thoại di động, liền cho Hạ Lam gọi một cú điện thoại. Đối phương cơ hồ là dây tiếp. Người đến vụ đâu sao?" Hạ Lam mấy ngày nay đều một mực phập phòng lo sợ, rất sợ nghe được cái gì tin tức xấu, cùng lúc đó, cũng một mực đang chú ý phòng thí nghiệm độ tiến triển. Đến mức Diệp Mạn Văn, nàng đã tự ra mình ở luyện võ trong phòng mấy ngày, các nàng người diệp ra từ trước đến giờ cố chấp, Diệp Mạn Văn cùng mình gọi kính Nghi Hạ Lam cũng không còn được. "Đã xong tới, ngươi bây giờ đi giúp ta làm một chuyện." Thần Phong không có đa tự cũ mấy câu, hắn hiện tại cần Hạ Lam đi làm chuyện này. Hạ Lam sau khi nghe xong, nhanh chóng hướng bên người trợ lý phân phó một câu. "Ta đã sắp xếp người đi làm, bảo đảm sẽ ở bọn họ tra được lúc trước đem tất cả an bài thỏa đáng." Hiện tại đã là đêm khuya, trợ lý lại còn tại Hạ Lam bên cạnh. Thần Phong xoa trán một cái, "Ngươi còn ở công ty?" Hạ Lam do dự một chút, không có nói dối, công ty gần đây tiếp mấy cái tốt hợp tác, khó được có thể cùng châu Âu bên kia công ty đi chung đường, cho nên ta nghĩ nhanh chóng làm xong. Tứ Phương tập đoàn lấy thiên triều vì đại bản doanh hướng bốn phía phát triển, châu Âu xác thực là thế yếu của bọn hắn khu vực, Hạ Lam hôm nay điên cuồng phát triển Tứ Phương tập đoàn thương nghiệp đế quốc, chỉ chính là vì Tần Phong. Tần Phong đáy mắt thoáng qua nụ cười ấm áp, ngữ khí cũng mềm mượt ra, thân thể là của mình, ta không ở bên người, phải chiếu cố thật tốt mình. Hạ Lam cười, từ trước đến giờ không lộ vẻ gì nữ cường nhân cười một tiếng, coi như là tại đêm khuya cũng để cho người cảm thấy phảng phất nhìn thấy ánh nắng tựa như Xung quanh lưu lại làm thêm giờ kích thước quản lý nhóm đều thấy cho mắt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 484, bó lửa mà a. Ta biết chiếu cố mình, ngươi nhất định phải phải cẩn thận. Tần Phong thuận miệng hỏi một câu Diệp Mạn Văn, lúc này mới biết mình mới vừa đi Diệp Mạn Văn liền bế quan. Hắn biết rõ Diệp Mạn Văn tại bình cảnh kỳ đã rất lâu, hôm nay bế quan đoán chừng là bị kích thích, chính là lần này không mang theo nàng cũng là mình nghĩ càng kế qua. Tần Phong thở dài. đã như vậy, ta phái thêm người đi bảo hộ các ngươi. Diệp Mạn Văn chính là trước mắt tứ phương trong tập đoàn võ lực trị cao nhất, nàng vừa bế quan Ngay tiếp theo chính nàng tại bên trong cũng để cho Tần Phong không yên lòng. Suy nghĩ một chút, Tần Phong nói, "Vãn Chút từ trong tộc điều mấy người cao thủ đi." Hạ Lam gật đầu, điểm xong mới phát hiện đối phương lại không nhìn thấy, mình tại sao có chút độc. Bất Đắc Dĩ cười cười, "Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, người bên kia tình huống thế nào?" Trở về trên xe, Tần Phong nhân tiện hướng về Hạ Lam giải thích một chút nơi này bố cục, Hạ Lam càng nghe biểu tượng cảm xúc càng là nghiêm túc. Trường An tập đoàn, cái công ty này trước mắt không cần thiết cùng các ngươi có thứ gì đồng thời xuất hiện. Tần Phong đoạt tại nàng lúc trước đánh gãy. Hắn biết rõ Hạ Lam Ý là có cần hay không phải vài người qua đây quản, có thể Tần Phong đánh chủ ý chính là để cho Dạ Khả người bên kia tin tưởng hắn, đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Treo Hạ Lam điện thoại, chỗ ở cũng lập tức đến. Chu Dương vừa vào cửa liền phân phó khách nhân đi nấu canh giải rượu, Tần Phong trợn to hai mắt, ai nói cho ngươi biết ta uống say. Uống chút nhi giải rượu luôn là tốt hơn một chút. Chu Dương tận tình khuyên. Chu thuật liếc mắt, biết rõ ca hắn vẫn là cái này lão mụ tử tính cách. Tần Phong buông tay, liền hôm nay loại kia cơm, lại để cho ta uống 10 ngày 10 đêm cũng không khả năng uống chi uống cũng không phải là cái gì cao thuần độ rượu cồn. Nhớ say đều khó khăn a." Đoàn người ở phòng khách ngồi xuống, Chu Thuật theo thường lệ mở máy vi tính ra. Thần Phong đưa lên một chút cằm, bắt đầu đi. "Hôm nay tiến vào trước khi đi đừng ở trên người camera mê dạ vẫn hữu dụng." Chu Thuật tại tiến vào trước khi đi ngay tại trên người mình động tay chân, y phục của hắn trên quý áo, trên thực tế là một cái bỏ túi máy quay phim, đem hôm nay tại phòng riêng tỉnh cảnh bên trong toàn bộ ghi lại. Hắn điều tra rồi theo hình ảnh, hướng về phía Tần Phong giải thích, "Người này là Vạ Khả thủ hạ một thành viên đại tướng, năm ngoái nước ta biên giới cùng nhau 32 chết tổn thương vụ án chính là hắn làm, bất quá" Cảnh sát vẫn không có tìm ra chứng cứ, lại thêm căn bản không bắt được cái người này, cho nên lưu đội bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Tần Phong cau mày, những nhân thủ này bên dưới thật đúng là không sạch sẽ tuyệt kỳ. Chính hắn tuy rằng cũng không phải là cái người gì tốt, nhưng mà chỉ cần đối phương không chọc giận hắn, hắn cho tới bây giờ đều không sẽ chủ động đi gây phiền thoái, chớ nói chi là đi khi dễ một hồi phụ nữ già yếu và trẻ nít rồi. Trong mắt hắn đây là không có phẩm chất chuyện. Đây là Chu Long, lão đại ngươi hẳn đã đoán được, và Khạ con trai lớn. Chu Long hình ảnh đổi mới rất nhanh. Hắn tựa hồ rất có niềm tin, cho tới bây giờ đều là nên ngang xuất hiện ở cảnh sát phạm vi tầm mắt bên trong, thật giống như nhìn đúng, bọn họ không có chứng cứ gì tựa như khi cảnh sát ngỡ răng. Hôm nay chỉ thấy được Chu Long, làm sao không nghe bọn hắn nhắc tới ấn mong? Tần Phong nghĩ tới điều gì, nó tay nhẹ một chút đến ghế xa lon tay vịt. Chuẩn Long hôm nay thái độ đối với hắn, so với hắn nghĩ muốn nhiệt tình, hơn nữa ngay từ đầu hắn đi vào thời điểm thái độ có thể không tính là tốt, đối phương cũng vẫn tính tình nhẫn lại, không có bạ phát, ngược lại một bộ rất thượng thức hắn thái độ. Cái này khiến Tần Phong có chút nổi lên nghi ngờ. Thật giống như đối phương cũng không kịp đợi cần thực lực mạnh mẽ đối tượng hợp tác. Vì sao? Nếu mà nhất định phải đoán mà nói, Thần Phong cũng chỉ có thể từ chuẩn lòng cái kia không có nhắc tới đệ đệ trên thân đoán. Nếu như là cùng sẽ xạ giờ và hụt có liên quan, chuẩn Long hẳn rõ ràng bản thân khởi không được bao lớn tác dụng, huống chi đây là vạ khả cần phải cân nhắc sự tình, chuẩn Long hẳn còn sẽ không chủ động đi gánh vác cái này. Chuẩn Long cùng ấn mong đây hai huynh đệ, mặc dù không có chứng cơ xác thật, nhưng mà căn cứ vào suy đoán của ta, bọn họ hẳn không cùng. Chu thuật cau để cho Z cha một hồi. Thần Phong nép Chu thuật ngón tay thật nhanh cùng Z lấy được liên hệ, đối phương hiệu suất làm việc cũng rất nhanh, Tần Phong vừa dở khóc dở cười uống xong canh giải rượu, Z liền chuyển tài liệu qua đây. Chu Long, 33 tuổi, vạc hạ con trai lớn, ấn mong 27 tuổi, vạc hạ con thứ hai, trước mắt bị vạc hạ thừa nhận con trai cũng chỉ có hai cái này, bọn họ hẳn không phải là cùng một cái nữ nhân xuất ra. Z bên kia bái tới đều là leo tường từ quốc tế hình cảnh bên kia khu tới tài liệu, với hắn mà nói là động động đầu ngón tay sự tình, Tần Phong thường thường đối với mình đây tên thủ hạ hiệu suất làm việc hài lòng muốn cho hắn tăng tiền lương. Chúng ta đã đoán đúng, đây hai huynh không cùng hắn đã rất lâu rồi. 5 năm trước, Chuẩn Long một nhóm hàng hóa tại Di Quốc bị cướp, hơn nữa một mực không tìm được là ai ra tay, bất quá bên ngoài có lời đồn nói là ấn mong lầm ra. Câu kim đậu. Chuyện lần này cố để cho Chuẩn Long tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng để cho Vạ Khả tức giận, cuối cùng vẫn là Vạ Khả đích thân ra tay giải quyết xong sau này phiền toái. 5 năm trước, ấn mong tại Y Quốc tao ngộ hai nạn máy bay, dưới tay hắn Tâm Phúc chết một nửa, bản thân hắn cũng thiếu chút nữa bỏ mạng, cuối cùng là Tâm Phúc liều mạng che chở hắn, mới vì vậy mà còn sống. Cho nên đây hai anh em là người cướp hàng hóa của ta, ta liền trực tiếp muốn mạng của ngươi. Thần Phong nhíu mày, có chút ý tứ, còn chưa thấy qua nhà ai anh em động thủ hung tàn như vậy, xem ra làm chuyến đi này quả nhiên đều là động vật máu lạnh. Vạc hạ ra rồi, trong tay hắn làm ăn sớm muộn có một ngày sẽ giao cho một cái trong đó con trai, nhưng mà ai cũng không biết sẽ giao cho mỗi một cái, cho nên dưới tay hắn người cũng đều chia làm hai phái, phân biệt ủng hộ hai người kia. Không, Vạc Khả niên kỵ càng lớn, chuẩn long cùng ấn mong tranh đoạt thì càng hung tàn. Thần Phong khinh thường bật cười một tiếng, cũng không phải là ngôi vị. Vạc hạ chiếm cứ tại y quốc nhiều năm, mỗi năm từ trong tay hắn đi qua tiền mặt lưu chuyển còn là phi thường khả quan, cũng khó trách đây hai huynh cạnh tranh thành dạng này. Chu Dương suy nghĩ một chút cảm thấy có thể lý giải. Thần Phong trước mắt có bao nhiêu khả quan? Mỗi năm nhận định trên 100 ức. Chu Dương cho ra phòng đoán cẩn thận. Thần Phong trong nháy mắt mất đi hứng thú, "Ốt hát. Chu Dương, đúng nga, bên cạnh đang ngồi vị này là Hoa 2000 nước mắt cũng không nháy một cái, cũng có trách hắn không hứng lắm rồi. Lão đại, tiếp theo người muốn làm gì?" Chu Dương lo mặt, quyết định quên vừa mới đoạn đối thoại này. Nếu đây hai huynh đệ tranh lợi hại như vậy, vậy liền cho hắn bó lửa hỏa. Thần Phong tái máy cái ly trong tay, khí nhẹ nhàng, thật giống như không phải muốn gây sự, mà là chơi trò chơi gì tựa như ta hiện tại liền đem hôm nay tin tức truyền đi. Chu thuật hiểu rõ. Thần Phong vui mừng, có nhiều như vậy thông minh thuộc hạ chính là tốt, đều không cần nhiều lời đấy. Chu thuật động tác thật nhanh. Thần Phong ý tứ hắn đương nhiên hiểu. Thương ý cái người này đến vụ Đô tin tức bọn họ không có cố ý phong tỏa, thậm chí ngông nên, nhưng mà Chuẩn lòng khẳng định từ bên trong vết tác, nếu không vị kia gọi ấn mong sớm tìm tới cửa rồi. Đã như vậy, vậy liền bó lửa hỏa đi tiến lên. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 485, 10 phần phút tập. Chu Long nói qua sẽ cho người đưa thư mời đến hắn trong phủ, quả nhiên ngày thứ hai đồ vật liền đưa tới. Chu Thật nhìn đến phụ trách đến đưa thư mời người thái độ càng thêm cung kính, trong bụng năm chắc, cũng không nói gì nhiều, nhận lấy cũng làm người ta đi. Lấy được. Tần Phong còn mặc lên áo ngủ tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, rõ ràng chính là mới tỉnh ngủ. Chu Thật gật đầu. Xem ra gia vị đại thiếu này hiệu suất cũng không tệ lắm. Tần Phong gật đầu một cái, miễn cưỡng khen ngợi một câu. Dùng cả một cái buổi tối tra được hắn biên ra đồ vật, Tần Phong đây đánh giá. Chu Dương rất khó đánh giá đây rốt cuộc là khen ngợi vẫn là chửi hắn. Đúng rồi lão đại, thư trên viết rồi. Thời gian là ngày mai vẫn hơn 7 giờ bắt đầu, ngài có phải không cần bạn gái? Thần Phong một cái tay chảy đến cằm, gật đầu một cái. Từ xưa tiệc rượu không đều là nam nam nữ nữ hội nghị, hắn thế nào vẫn phải là mang một nữ 75 không người đi đấy? Nếu không cũng có lỗi với thương ý đây hoàn khố danh tiếng đúng không? Vậy ta từ trong công ty chọn mấy cái năng lực không tệ bồi ngài đi. Chu Dương chỉ năng lực không tệ, đoán chừng là xử lý không sợ 2 cộng thêm phương diện nào đó năng lực không tệ. Thần Phong dơ tay lên cự tuyệt, không cần. Chu Dương. Không theo trong công ty chọn Tần Phong thuận tay cầm lên bên cạnh trên bàn trà ngày hôm qua, hắn vào cửa liền ném đi lên một chồng hoa hoa lục lục đồ vật, từng cái một bày ra, hướng về phía Chu Thật đứng môi, rút một tấm. Chu Thuật không rõ vì sao, nhưng vẫn là tùy tiện rút một tấm. Thoạt nhìn giống như danh thiếp, mặt trên còn có nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa nhi, Chu Thuật trong nháy mắt hiểu, đây một đánh đều là nữ người có tên mạnh. Đây là nơi nào tới? Chu Thật làm sao không nhớ rõ bọn họ ở đây có loại vật này. Ngày hôm qua từ ta vào trong đến đi ra, một mực có người hướng ta trong túi nhất a. Phong thản thản đãng một chút cũng không kiêng kỵ. Đặc biệt là ngày hôm qua lúc đi ra, tỏ rõ chính là của Rất nhiều người dựa vào hắn thậm chí không rõ, dĩ nhiên so sánh đi vào thời điểm còn lớn hơn mật, không ít thừa dịp loạn cho hắn nhét đồ vật. Chu Long Ngây Ngô quán ba có thể có hạng người lương tiệt gì, đi đều là lữ giễu, mặc kệ nam nữ. Mà Tần Phong chính là khách nhân bên trong ưu chất nhất một loại kia, toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng, thoạt nhìn khí độ bất phàm dáng dấp lại soái, cái nữ nhân nào không yêu. Chu Dương chật vật mở miệng nói, "Vậy ta đi liên hệ nàng." Tần Phong nhận lấy thẻ, phát hiện Chu Thuận rút ra chính là một tấm có hoa tường vi thiếp vàng danh thiếp, nhìn cũng không tệ lắm, sau đó lại thuận tay ném cho Chu Dương. "Đi thôi." Nữ nhân nha đâu còn dùng từ trong công ty ngàn tròn và chọn, đây không phải là có sẵn. Vạn nhất nữ nhân này bụng dạ khó lường. Chu Thuật vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Chu Dương cho tới bây giờ đều là nhất nghe Trần Phong chỉ thị, hắn đã ra ngoài gọi điện thoại đi rồi. Muốn đúng là nàng giáp tâm bất lương. Trần Phong nhíu mày hơi hơi không thèm để ý trả lời một câu. Cái loại địa phương đó có thể chủ động cấu kết hắn, có thể có mấy cái là bối cảnh sạch sẽ. Hiện tại chỉ nhìn Chu Thuật tay này cuối cùng rút ra chính là phương nào người? Có chút ý tứ, người tới giao cho ca của ngươi, để cho hắn an bài xong. Câu nói vừa dứt lên lầu lưu lại một cái chu thuật có chút mờ mịt nhìn mình chằm chằm vừa mới đi ra tay. Cảm giác này làm sao là lạ? Bất quá, Thần Phong tìm một nữ nhân tới, cư nhiên sẽ để cho nàng chờ đến. Cái này không giống như phong cách của hắn a. Thần Phong có chút khinh thường hừ một tiếng. Quán ba một con đường gọi tới nữ nhân, còn chưa đủ tư cách để cho hắn thanh. Thần Phong gọi nàng đến liền đơn thuần muốn xem thử một chút nàng rốt cuộc là bên kia, đáng thương chu thuật sợ một cái sau cảm khái một tiếng là hắn không hiểu. Trên danh tiếp gọi Văn, tới rất một liền điện thoại tự như, một cuộc điện thoại liền chạy tới. Chu Dương nhìn nàng lắc lư khi mà nói, Nguyễn tiểu thư là gan thật lớn. Lời nói của hắn nghe không có gì hàm nghĩa, tựa hồ chính là đơn thuần phê bình mà thôi. Nguyễn Văn Phạt nhìn cũng cùng hắn tưởng tượng hình tượng không quá giống nhau, ít nhất không phải là yêu diễm hình, từ ở bề ngoài nhìn qua càng giống như là học phú Ngũ Sachi thức hình. Bất quá nữ nhân này sắc thực xinh đẹp, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ cũng không kinh ngạc mình biết được tuyển chọn, chắc đúng bề ngoài của mình rất có lòng tin. Rất đáng tiếc, chọn nàng thật đúng là không phải là bởi vì nàng giải không sai, mà là chu thuật kia chỉ không biết là hắc vẫn là đỏ tay. Nguyễn Văn cũng không biết những này, nàng nhìn bình tĩnh, trên thực tế rất trương, thương tổn đâu? Nguyễn Tiểu Thư hỏi thăm tin tức không ít. Chu Dương cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nhàn nhạt châm biếm một câu. Nữ nhân này còn biết lão đại bọn họ là thương ý, xem ra đã sớm đã làm điều tra đấy. Nguyễn Văn cắn cắn môi, cũng không có vì lời hắn bên trong châm biếm mà sắc mặt thay đổi. Thương tổng sẽ không gặp ngươi, hôm nay buổi tối kính xin Nguyễn Tiểu Thư ngay tại chúng ta đây trước tiên ở lại, ngày mai cùng thương tổng cùng nhau tham dự một đợt văn yến. Chu Dương thái độ đối với nàng không được tốt lắm, nhưng cũng không thể kém được. Ngoại trừ không hài lòng cái nữ nhân này trước khi tới điều tra qua bọn họ ra, những thứ khác ngược lại vẫn tốt, cho nên Chu Dương tận lực thuận sự. Hắn nhìn Nguyễn Văn vẫn còn có chút muốn gặp Tần Phong, mới đặc biệt mở miệng bóp cắt tâm tư của nàng. Đương nhiên, tại sao khi nói xong nhìn đến Nguyễn Văn có chút kinh ngạc thần sắc, Chu Dương cũng chưa quên lại nhàn nhạt bổ thêm một câu, đương nhiên, nếu mà Nguyễn tiểu thư không muốn, hiện tại liền có thể trước tiên về. Ta nguyện ý. Nguyễn Văn cắt đứt hắn tiếp theo tiễn khách mà nói, lực khí dồn dập thậm chí có như vậy một tia thống khổ. Chu Dương nháy mắt một cái, cảm giác mình bắt thành là nhìn lầm rồi. Nếu ngật ý, rồi mời nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối sẽ có người đặc biệt qua đây thế ngươi thân. Ngày thứ hai muốn mặc lễ phục bọn họ được sớm chuẩn bị tốt, tần phong là sẽ không thiếu lễ phục, thợ trang điểm muốn chơi đùa chủ yếu là Nguyễn Văn. Đương nhiên những ngày năm mê ba đạo gì đó Chu Dương với tư cách sắt thép thẳng nam không hiểu lắm, hắn chỉ phụ trách truyền đạt mà thôi. Nguyễn Văn ngoan ngoãn sau khi vào phòng, Chu Dương sắp xếp tại máy vi tính để bàn, desktop, nhẹ giọng tiếng một hồi. Tần Phong cửa phòng bị vang lên, Tác Đức đứng tại bên cửa sổ nhìn phía xa trầm tư hắn. Lão đại, thư xếp ô thỏa. Tài liệu cũng đã phát đến ngài gian phòng trong máy vi tính rồi. Tại Chu thuật rút ra cái nữ nhân này danh thiếp trong nháy mắt kia, Chu Dương ngoại liên hệ nàng chỉ ba. Bảy ra chính là để cho mình người đi thăm dò cha cô nàng này. Mặc dù đối phương cơ hồ 100% là có mưu đồ khác, hắn vẫn là muốn cha rõ rốt cuộc là bên kia phái tới, sớm chuẩn bị sẵn sàng để tránh đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong căn phòng không âm thanh, Chu Dương xác nhận Tần Phong nghe về sau cũng không nhiều lời, Ngao Linh đợi lát nữa, phát hiện hắn không có sau này chỉ thị sau đó mới lặng lẽ rời khỏi. Tần Phong híp mắt mở ra đã tối đi xuống màn ảnh máy vi tính. Cái này gọi Nguyễn Văn có chút phức tạp, thật ra khiến Tần không được. Còn tưởng rằng chính là phương nào phái tới bên cạnh hắn thăm dò tin tức hoặc là dứt khoát là ám sát, bất quá tra sau đó mới phát hiện Người đang 2 tháng lúc trước vẫn là nước mỹ xếp hạng thứ nhất đại học sinh viên hàng đầu, đại học nghiệm thật tốt, miễn cưỡng cũng xem như gia đình giàu có đột nhiên phá sản thậm chí cửa nát nhà tan, Nguyễn Văn lúc này mới trở về nước. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 486, thí nghiệm kết quả. Thầm nghĩ lần sau lại thêm xem vận khí sự tình, tuyệt đối không nên để cho chu thuật đến. Nhiều như vậy bối cảnh đơn giản lại dễ ứng phó nữ nhân hắn toàn bộ né tránh, chọn một tương đối mà nói nhiều phức tạp vô vô chán, ai bảo đây là hắn gọi chu thuật chọn đây. Nguyễn Văn Sau lương rốt cuộc là ai cũng không thể xác định, cái nữ nhân này cùng Chuẩn Long Ấn Mong cũng đã có tiếp xúc, nhưng cũng không phải là hợp tác. Phu thân nàng tự tuyệt cùng Chuẩn Long hợp tác, ngay sau đó trong nhà làm ăn bị Trịnh tuyên bố phá sản, cuối cùng lại bởi vì không biết làm sao đắp tội ấn mong, cha mẹ đều bỏ mạng. Tần Phong đọc nhanh như gió nhìn xong, đại khái biết một chút cái này tạm thời bạn gái, sau đó liền nhanh chóng bước xuống sau "Z, nói cho ta phòng thí nghiệm độ tiến triển." Mã chủ nhiệm thường, Lăng cầm giữ phòng thí nghiệm công việc thường ngày, Tần Phong cũng không có cho hắn quá nhiều áp lực, tính một chút thời gian 2 ngày này cũng có thể có kết quả rồi. Lăng Vân sáng sớm liền phát cho ta rồi. Z vì hắn làm việc nhi đã rất lâu rồi, đối với Tần Phong bên cạnh những người này cũng đều biết, nhưng nếu như không phải bởi vì hắn không yếu 27 ra ngoài là một tử trạch, Tần Phong cũng muốn đem Tứ Phương Tập đoàn thông tin bộ phận giao cho hắn. Nhưng mà suy nghĩ một chút, loại này điện đường cấp hacker đi quản trình công ty bọn họ thông tin bộ phận thật giống như có chút đại tài tiểu dụng. Z bên kia nhanh chóng đem so sánh báo cáo phát ra qua đây. Lăng Vân không có để cho Tần Phong thất vọng, đoán chừng là Tần Phong hoàn toàn tiến nghiệm thái độ của hắn khích lệ hắn, cho nên hắn gần đây cơ hồ ở tại phòng thí nghiệm, có quan hệ với vụ án này, càng là tự mình theo vào không để cho bất luận người nào nhúng tay, rất sợ có một tia sai lầm. Như thế quan sát một tuần, cuối cùng từ vật thí nghiệm trên phân tích ra hai loại chất thuốc sự khác biệt. Tần Phong cùng Triệu Vô Cực quyết đấu kia vãn, Triệu Vô Cực đã dùng qua dược tể có thể trong vòng thời gian ngăn nói cao một người sức chiến đấu và tinh thần lực, nghe rất giống tốt, nhưng mà trên thực tế là lấy thiêu đốt tánh mạng mình làm ra đấy. Đơn giản lại nói chính là đem người tương lai 50 năm tinh lực toàn bộ tập trung ở 20 phút đến 2 giờ khoảng đến phát huy được, cụ thể còn muốn nhìn mỗi người năng lực chịu đựng và tuổi của hắn cùng Phú. Triệu vô cực loại thiên phú này chẳng có gì đặc sắc, dĩ nhiên là chỉ có thể gánh vác 20 phút lực bộc phát, cho nên tại sau đó mới có thể giống như một cái ốm yếu lao nhân tựa như nó khí. Đến mức làm hại mã chủ nhiệm nằm viện cái kia bên trong dương bảo hiểm dược tể thành phần phức tạp hơn một ít. Tuy rằng cũng là có thể trong nháy mắt nói cao tinh thần lực của người, cũng chính là để cho người trong đầu kích thích tố trong thời gian ngắn tăng nhiều, cho nên đạt đến phân chấn tinh thần tác dụng. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cái này dược tể cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thay lời khác lại nói, sẽ không lập tức muốn mạng của mỗi người. Loại thuốc thứ hai dược tể Nếu mà dùng nhiều mà nói, thân thể con người sẽ sản sinh tính tinhỷ lại, hơn nữa loại này tính tinhỷ lại, thậm chí có thể lớn hơn vu mô vật, cùng lúc đó nạn nguy hại cũng cao hơn nhiều cái, hút quá nhiều nói tại hậu kỳ thậm chí có thể để cho một người biến thành người giữa ác ma. Đương nhiên, bởi vì chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ thí nghiệm thời gian, hơn nữa trước mắt hữu dụng vật sống chỉ có thỏ cùng chuột các loại, cho nên trở lên đều là Lăng Vân căn cứ vào vật thí nghiệm phản ứng làm ra đánh giá. Theo chính hắn nhận định, chính xác trị hẳn đang 75 trăm khoảng. Nói cách khác, phần lớn hẳn đúng là chính xác, có một tiểu bộ phận là khả năng hắn vẫn không có chú ý tới địa phương. Tần Phong lấy tốc độ nhanh nhất nhìn xong, tâm lý đối với bắt đồng vi xu thế lực có một cái cơ bản suy đoán. Thứ nhất, đối phương nhất định không phải một cái không có tiếng tâm gì xu thế lực, bởi vì đây cần đại lượng nhân lực vật lực đi hoàn thành, đáng tiếc mục đích tiền thế giới trên đã biết đại thế lực không hề ít, Tần Phong liền tính biết rõ cái tiền đề này cũng trong chốc lát không đoán ra được rốt cuộc là ai. Hắn đã đoán có phải hay không là Hắc Không này bảo đám kia thùng cơm, nhưng mà lộ rẹn chết để cho hắn bỏ đi đối với sự hoài nghi của bọn họ. Thứ hai là được, đối phương rất có thể đủ để cùng bọn chúng sánh vai. Hắc Bất Cùng luôn chỉ tranh đấu đã lâu, Còn có mấy cái khác đại gia tộc cũng một mực đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như đối phương là một thế lực nhỏ, thế nào cũng có thể sợ hãi một hồi Hắc Bất bật ra gần như điên cuồng trả thủ, bởi vì nhà bọn họ người bao trẻ nhất. Đối với Hắc bậc Gia bao tre một điểm này, Thần Phong chính là quá hiểu. Ngày đó, người trung niên nhân kia bắt giữ lộ rèn thời điểm cũng không có chiếu cố đến hắn là ai ra thiếu ra ý tứ, cho nên Tần Phong mới có thể ra kết luận. Thứ ba, đối phương Hàn Nưu đồ đã lâu, có ít nhất cũng vượt qua dưới tay hắn phòng thí nghiệm này kích thước căn cứ thí nghiệm. Lúc trước chụp tới người ta nói qua, hội đấu giá tại Vô Biên Biển. Tuy rằng còn không biết là kêu một phiến hải vực, nhưng mà ít nhất đã rõ ràng bọn họ trốn ở trên biển. Đúng là, loại này người không nhận ra câu khi làm sao dám ở trên đất bằng tiến hành đương nhiên phải núp ở không có người ở trên đảo nhỏ rồi. Người chuyển cáo Lăng Vân, gần đây phòng thí nghiệm tất cả hạng mục đều tạm thời tạm ngừng, toàn lực nghiên cứu đối với cái này chất thuốc giải dược. Thần Phong đánh chữ đối với Z hạ chỉ thị. Vật này xác thực rất phiền, nếu như đối phương trong tay nắm giữ lượng lớn dạng dược tề này, hơn nữa dùng ở rồi bọn họ thuộc hạ nhân thân bên trên, như vậy đến lúc đó đối phó đích xác rất phiền toái. Châu Âu. Tập bức gia tộc bạn gia tại phong địa quốc thủ đô chiếm diện tích rộng, trực tiếp lớn hơn tổng thống biệt thự, cơ bản vô nhân cùng bọn chúng được nổi. Đối với loại này chiếm cứ tại phong địa quốc hơn nữa nắm giữ mấy trăm năm lịch sử đại gia tộc, cho dù là tổng thống cũng phải cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, thậm chí có thời điểm còn phải nghe cả. Hạp Bất Chi thị, tộc trưởng. Vừa mới truyền tin tức đến. Nhi thiếu ra hắn. Hạp Bất bản ra, một bộ mặc y phục quản gia người có chút kinh hoàng thất thố chạy vào trong giáo đường, thông báo bọn họ tộc trưởng vừa lấy được tin xấu. Cái gì? Cận mạnh mẽ đứng lên, khuôn mặt vặn méo. Một mực đang khấn cầu cha trong nháy mắt chớ có lên tiếng cái khả năng hạ xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tốt nhất là hy vọng không được bất luận người nào chú ý tới hắn. Người nói lộ diện hắn. Cắt một tay nắm chặt rồi giáo đường ghế ngồi dựa lưng, bằng sắt cái ghế nguyên bản xinh đẹp giống như một cái hàng thủ công nghệ, hôm nay tại trên tay hắn đã thành sắt vụn. Quản gia nuốt nước miếng, rất sợ hắn phát tiết tại trên người mình. Ai làm? Cắt hít một hơi thật sâu, nỗi đau mất con để cho hắn trong chấp nhoáng này suýt chút nữa ngất đi, may mà hắn chống đỡ. Một giây kế tiếp, chính là ý dẫn trời. Chúng ta trở về người ta nói, là một cổ không biết tên thế lực làm, nhưng mà rốt chỉ nhà tần phòng cũng ở tại chỗ. Tuyệt đối là hắn đúng tay. Trở về đến người đã sợ vỡ mật, hơn nữa xác thực không biết quá nhiều tin tức, quản gia liên tưởng hắn báo cáo sự tình, thật nhanh sửa sang lại ra hung thủ. Thần phong, cắt, hạt bật cắn răng, mang theo vô biên hận ý, chặt chẽ đọc lên cái tên này. Chơi, từ từ tối, trong giáo đường cây đến lúc sáng lúc tối, chiếu thời khắc này cắt giống như quỷ mị kinh người. Thu này, tuyệt đối phải người của đối phương đầu đến tế tự. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 487 Quất Tần Phong ngày thứ 2 vừa rời giường liền hắt hơi một cái, số bảy không biết lúc này cả. Hạp Bất đang hận đến nửa răng. Sáng sớm ai mẹ nó mang ta. Tần Phong xoa xoa mũi, dựa vào 10 vạn 8000 giặm lộ trình và vô cùng động thân thể, nghĩ cũng không có hướng cản. Hạp Bất bên kia nghĩ tới, phí lời, đối phương là Hạp bậc tộc trưởng, lại là hội tam điểm hội trưởng, có thể nói những này thân phận thành tự hắn, chính là cũng giống xiềng xích một dạng, đem hắn vững vàng khóa tại phòng giặc quốc. Cắt tùy tiện không có khả năng rời đi phòng quốc, nếu không, ba gồm tổng thống tại bên trong đều sẽ hoài nghi hắn giáp tâm. Chính là bởi vì biết rõ một điểm này, Tần Phong từ lộ diện Hạ Bất Thời điểm chết liền không có lo lắng qua. Hạ Bất đám người kia đối đầu hắn đặc biệt từ tộc bên trong tuyển ra tới cao thủ, đó chính là tân thủ biệt hiệu đi khiêu chiến mãn cấp đại lao, ngược lại tuyệt đối uy hiếp không được Hạ làm cùng Diệp Mạn Văn. Đến mức chính hắn, Tân Phong không hề cảm thấy Hạ bật ra sẽ có người có một người một ngựa tới tìm hắn báo thủ can đảm. Thật, hắn chính là tại xem thường bọn họ. Đối với loại này cùng mình các phương diện đều chết dập đầu gia tộc, Tân Phong là có thể giết liền tuyệt đối không buông tha. Hắn mở cửa, đối diện dậy, nhớ xuống lầu ăn ăn. Nguyễn Văn là nữ nhân thông minh, biết rõ mình ở chỗ này không được nhìn thấy cho nên hết khả năng thấp xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, ngày hôm qua sau khi vào phòng sẽ không có mới đi ra qua, nếu mà không phải muốn đi ra ăn cơm nói, tin tưởng nàng có thể một mực đợi ở trong phòng. Thần Phong hé mắt. Ngư nhân này, dáng dấp quả thật không tệ. Sắt thép thằng nam Chu Dương chỉ có thể sử dụng tốt nhìn để hình dung, Tần Phong ngày hôm qua đã thấy hình, lúc ấy chỉ cảm thấy tạm được, bất quá không nghĩ đến lại có thể có người bản nhân đối chiếu mảnh xinh đẹp qua mấy lần. Đây là nhiều kém chụp hình kỹ thuật. Kéo xa, tóm lại Tần Phong ánh mắt tại Nguyễn Văn trên thân dừng lại thêm rồi mấy giây. Mỹ nhân chính là muốn cầm để thưởng thức, liền tính mỹ nhân này sau lưng có rất nhiều cố sự, có thể Tần Phong cho tới bây giờ thì không phải sợ điều này người. Nguyễn Văn Tựa Hồ cũng không nghĩ đến Tần Phong cư nhiên liền ở đối diện nàng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, có chút tay chân luống uống, thương tổng. "Sớm." Nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi một tốt. Tần Phong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu xuống lầu. Có buổi sáng nhạt đệm, Nguyễn Văn Bất An tựa hồ ổn định nhiều chút, đang trầm mặc trung hòa Tần đó, nàng kết vướt đầu ngón tay. Nếu như mà có, sát thực không biết nên làm sao mà miệng. Đặc biệt là nàng đã từng vẫn là một cái thiên tri tiêu nữ dưới tình huống, hôm nay có chuyện nói thẳng. Tần Phong liếc mắt một cái thấy Nguyệt Vân nhăn nhăn nhó nhó sáng sớm là có lời muốn nói, hắn cũng muốn nghe một chút nữ nhân này muốn nói gì. Nói như vậy, sẽ chủ động cho hắn phương thức liên lạc, không đều là hắn gợi cảm buồn phóng. Nhìn Nguyệt Vân điệu bộ này, tại sao thật giống chưa quen thuộc quá trình tựa như, lần đầu tiên làm loại sự tình này. Thấy đối phương thật sự đang xoắn xuýt, Tần Phong dẫn đầu mở miệng phá vỡ trầm Nếu mà không phải lộ, nàng cũng không biết làm loại này lựa chọn, kia bởi tối nàng thị lẫn đi thực ngây người rất lâu. Mai cho đến cuối cùng đều không tìm được người chọn thích hợp, thẳng đến tần phong xuất hiện. Nguyễn Văn xác thực là muốn dùng mình đổi tiền. Nàng hiện tại rất thiếu tiền, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, cho nên liền tính nàng đại học danh tiếng tốt nghiệp, cũng nghĩ không ra được điều thứ hai tốc độ đến tiền phương pháp. Cha mẹ vì đó bỏ ra tâm huyết công ty còn đang khổ cực chống đỡ, Nguyễn Văn Trớ không có cách nào khác. Ta, nàng siết chặt quần của mình, Thương Tổng, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi. Có mấy lời liền tính nàng đã từng lại nói không nên lời, hôm nay cũng muốn làm đến. Húng chi, Thương Úy đã là nàng ở một buổi tối nhìn thấy, thích hợp nhất rồi. Nguyễn Văn Ý nghĩ rất đơn giản, khoảng cũng là muốn tùy ý chọn một cái, nàng chỉ có thể chọn một nhìn qua tốt nhất. Không thể không nói Tần Phong dáng ngoài rất biết đánh nhau, ngày đó bởi tối loại kia dưới ánh đèn lờ mờ Nguyễn Văn chỉ có thể nhìn thấy lại khái. Hôm nay thật mặt đối mặt nàng mới phát hiện, cái này thương tổng quả thật có để cho nơi có nữ nhân đều vì thế mà choáng váng tiền vốn. Không chỉ nhiều tiền, hơn nữa anh Tuấn, người như vậy sẽ đồng ý đề nghị của mình sao? Nguyễn Văn hô hấp hơi ngừng lại. Tần Phong lại không nhanh không chậm, tựa hồ phi thường có kiên nhẫn một dạng, sẽ chờ nàng nói xong. Bởi vì hắn trước mắt xác thực không có có cần gì lập tức xử lý sự tình, hơn nữa tần phong phát hiện, trò Nguyễn Văn còn thật thú vị. Ta tốt nghiệp từ nước Mỹ trường nổi tiếng, tu học MBA các hạng trường trình học hơn nữa thành tích xuất sắc nhất, ta, ta có thể vì thương tổng làm việc, chỉ cần thương tổng đáp ứng nguyện ý, mượn ta bá ức. Nói muốn cuối cùng bốn chữ, Nguyễn Văn toàn bộ hô mắt đều đỏ. Nếu như có thể mà nói, nàng càng muốn ở một cái song phương điều kiện ngang hàng dưới tình huống nhận thức trước mắt thương ý, như vậy nàng cũng có thể tiếp tục mang nàng kiêu ngạo đầu lâu, hơn nữa đạt được đối phương tôn trọng. Nhưng là bây giờ nàng, không xứng bị thương ý coi trọng. Nguyễn Văn có chút khổ sở, lại không biết vì sao. Tần Phong cau mày, hắn còn không nói gì đâu, tại sao vậy giống như hắn khi dễ nàng tựa như. Ngay tại Nguyễn Văn cho rằng đợi không được đáp án, lại đột nhiên nghe được đối phương trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Tần Phong nhìn đến ngẩng đầu lên nhìn đến hắn không dám tin Nguyễn Văn, trọng thân một lần, "Ta nói có thể, nhưng mà ta có yêu cầu, ta cũng không cần ngươi vì ta làm việc, Trường An tập đoàn người nuôi mới đủ rồi." Thương tổng mới nói, Nguyễn Văn dừng một chút mới mở miệng, trong giọng nói giống như có lẽ đã đón nhận tất cả mọi chuyện. Tần Phong có chút không vui, chỉnh cùng hắn ép người làm gái điểm tựa như. Tối nay cùng đi với ta tham gia cái yến hội là được. Vốn là đối với Nguyễn Văn còn có mấy phần ý tứ, hôm nay đã toàn bộ hóa thành hư không." Thần Phong đứng lên. "Liên dạng này." Nguyễn Văn lấy ánh mắt hỏi thăm. "Ba ư không phải số lượng nhỏ, liền. Như vậy là được rồi. Đừng đem mình nhìn quá tiện nghĩ rồi." Thần Phong câu nói vừa dứt, rời khỏi phong khách. Lại không nhìn thấy Nguyễn Văn bởi vì hắn câu này mà càng thêm bạo nổ mắt với mắt. Nguyễn Văn nắm chặt đã bị nàng nắm chặt nhanh tồi tệ vào áo, trong, trong nhà xảy ra chuyện đến bây giờ, không biết lại có bao nhiêu người chờ đợi nhìn nàng chê cười. Vẫn là lần đầu tiên có người nói với nàng, không nên quá coi thường mình. Có chút không biết tên tâm tình lên men, Nguyễn Văn nhìn Tần Phong ánh mắt đã nhiệt thiết rất nhiều. Tần Phong hồn nhiên không biết mình trong lúc lơ đãng vén đến Nguyễn Văn, thậm chí quay đầu liền đem Nguyễn Văn chuyện này quên. Đi ra phòng khách vừa vặn gặp phải tiến vào Chu Thuật, Chu Thuật nhanh chóng Vân An, nhân tiện lui về phía sau một bước. Hắn bước đi luôn luôn đều thật mau, cho nên vừa mới lúc tiến vào suýt chút nữa đụng vào Tần Phong. Tần Phong gặp hắn đây nhướng nhướng mày, ra à, đây sinh thủ còn giống đổi. Hắn nhìn một chút sân phía ngoài, đối với Chu Thuật nói, ra đi luyện một chút từ. Chu Thuận. A, hắn có chút mờ mịt tuần theo tần phong ánh mắt nhìn ra ngoài thổ thổ. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 488, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vũ Đô khí trời một mực không hề tốt đẹp gì, hiếm thấy gần đây mấy ngày nay thả tình, ngay tiếp theo để cho tâm tình của người ta cũng khá hơn một chút, trong không khí chuyển đến bùn đất mùi thương át, còn pha tạp vào không biết tên thực vật thơm mát. Chu Dương tùy ý rượi vào ở cửa, nhìn đến trong sân mắt đối mắt hai người. Có thuộc hạ cũng chạy đến xem náo nhiệt, thấy vậy hết sức tò mò hỏi, Dương ca, thuật ca cùng chúng ta lão đại ai tương đối mạnh mẽ à? Tần Phong tại trước mặt bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có biểu hiện qua thân thủ của mình tốt bao nhiêu, ẩn nút trong bóng tối địch nhân, nhận định cũng cho là hắn tay không tấc sắc chí lực, chỉ có thể dựa vào bảo tiêu bảo vệ. Cho nên một cái hoàn mỹ lời bị đặt, muốn từ lừa gạt người bên cạnh bắt đầu. Chu Thuật ánh mắt trầm ổn, chỉ là luyện một chút sao? Hắn từ nhỏ đã cùng Chu Dương hai người trà trộn vào đủ loại trường hợp, nhất lúc nhỏ cũng không ít bị đánh, sau đó tới vẫn là mình xông ra một mảnh tiến địa, sau đó lại suy nghĩ ra một ít chiêu số, cho tới bây giờ, thân thủ mới rốt cục coi như không tệ. Nhưng mà đây mười mấy năm trôi qua, chỉ cần lại vụ đâu ngây ngô lâu Trên căn bản đều nghe qua nhà bọn họ danh tự, cho nên cũng không có nhiều người như vậy dám đắc tội bọn họ. Chu thuật cũng có một đoạn thời gian thật lâu không có thật tốt cùng người động thủ một lần rồi. Thần Phong gật đầu, nếu đều đã đứng ra đương nhiên là dùng toàn lực. Vừa mới bọn họ đụng vào thời điểm hắn phát hiện Chu thuật hạ bản rất thận trọng, lúc trước thấy Chu thuật một mượn phụ trách là thông tin phương diện, còn tưởng rằng thân thủ của hắn chẳng có gì đặc sắc, chỉ mới vừa rồi 1753 đụng Tần Phong mới phát hiện là hắn xem thường. Cho nên khó tránh khỏi kéo lên người đi ra so một chút. Nghe Chu thuật ý tứ, tựa hồ còn đang giở giữ con lên hay không thua bậy hắn, vì thế Tần Phong chỉ yên lặng cười cười. Tuy rằng Chu Thuật rất mạnh, nhưng là cường giả cùng cường giả khoảng, cũng là có khác biệt đấy. Chu Thuật đã nhận được Tần Phong đồng ý, lúc này mới yên lòng, nói thật, nếu mà chỉ là so một chút, hắn còn phải nhức đầu, không biết nên dùng phương thức gì bại bởi vị lao đại này. Dù sao người ta là lao đại, bao nhiêu cất giữ một chút mặt mũi của hắn, đúng không? Chu Thuật hoàn toàn không có suy nghĩ qua Tần Phong thân thủ các vấn đề. Tuy rằng hắn đã không sai biệt lắm đoán được Tần Phong thân phận, hơn nữa cũng liên tưởng đến bên ngoài một ít để cho người nghe tin đã sợ mất mặt tương truyền. Bất quá tương truyền thủy chung là tương truyền, không có tận mắt nhìn thấy đều không thể thật. Chu Thuật giơ tay lên một cái, xin mời Hắn đối đầu Trần Phong, Từ Chu thuật góc độ nhìn sang, Trần Phong một mực liền không sao cả coi trọng trận này qua tay một chân, cho nên hắn tự nhiên không thể khi dễ người, rất dứt khoát đem quyền chủ động quang cho Trần Phong. Trần Phong nhíu mày, xác định Chu thuật gật đầu, hắn ý đã quyết, Trần Phong không động thủ hắn là tuyệt đối không có khả năng động thủ trước. Hết cách rồi, Trần Phong biết rõ Chu thuật người này tại có phương diện sát thực cứ như vậy chủ, cũng khó trách Chu Dương thỉnh thoảng liền vì hắn cái đệ đệ này nhức đầu. Bên ngoài sân, Chu Dương hơi nâng chán, hắn có dự cảm, hôm nay hắn cái này không ai bị nổi đệ đệ hắn muốn bị mất mặt, nhưng mà Chu Dương nhạc kiến Kỳ thành cho nên hoàn toàn không có muốn cắt đứt ý tứ, ngược lại còn thật có hứng thú nhìn bọn hắn trầm trầm nhịn. Biệt thự này bên trong trong trong ngoài ngoài 360 độ toàn bộ theo dõi, cho nên đến lúc đó còn có thể đem Chu Thuật ra cơ bộ dáng đơn độc điều ra. Chu Dương chỉ tính theo ý mình cũng đánh phách ba dung động. Tần Phong cùng Chu Thuật mặt đứng đối diện, xung quanh dần dần lên một tia gió nhẹ, lay động trên mặt đất không rõ từ bên ngoài chỗ nào bay vào lá dụng. Thần Phong động. Chu Thuật lỗ thai chạm, nghe đến từ bên phải thanh âm, ngay sau đó một cái chặn lại Tần Phong thế công. Nhưng mà, đây chỉ là Chu Thuật lý tưởng bên trong, thực tế rất bảo thủ. Tần Phong căn bản không có từ bên phải Hắn không biết dùng phương thức gì nhanh chóng xuất hiện ở phía sau của hắn. Một cái tay như kiểu quỷ mị hư vô đưa ra, nhanh như tia chớp nắm được chu thuật cổ tay phải. Chu thuật ngây ngẩn cả người, hắn bị nắm chỗ ở vừa vặn là mạnh môn. Tần Phong nhìn đến bị hắn chế trụ không nhúc nhích chu thuật, tâm lý âm thầm gật đầu. Tuy rằng võ lực chỉ kém một chút, nhưng mà tại bước mặt nguy hiểm còn có thể duy trì mặt không đổi sắc, nói rõ cái người này tính cách trầm ổn. Không tồi. Qua quan. Bọn họ đang làm gì? Có thuộc hạ thấy hai người kia nguyên bản đều là một bộ muốn động thủ bộ dạng, vào lúc này đột nhiên tay cầm tay không nói, có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Dương với tư cách bên trong sân người đứng xem bên trong duy nhất một cao thủ, tuy rằng cũng không có thấy rõ Sở Tần Phong mới vừa rồi rốt cuộc là làm sao động, nhưng mà cũng không trở ngại hắn thấy rõ tình thế bây giờ. Chu thuật, một chiêu liền bị Tần Phong cho đánh bại. Chu thuật toàn thân cứng ngắc, có chút không thích đứng nhìn tay của mình cổ tay. Năm hắn cái tay kia đấy có sóng ngầm phụ trào, Chu thuật không nghi ngờ chút nào, nếu mà lúc này đối phương tổn thương đích nhân, kia là hắn có thể đủ trong nháy mắt để cho hắn biến thành một tên phế nhân. Nhưng là bây giờ, Tần Phong lại tâm tình rất tốt vung lòng hắn ra tay. Người rất không tồi. Tần Phong phát ra từ nội tâm cái năng Mình đây thân thủ tương đương với mở học tự như, nhưng mà Tần Phong lại trong khoảnh khắc đó ngọ thấy rồi chu thuật thực lực, tối thiểu ngày đó trong quán rượu chuẩn lòng đám kia thuật nhìn dọa người không có một cái là chu thuật đối thủ. Có đồng đạo to lên, Tần Phong cái này không liền phá lệ xem trọng chu thuật, cũng không thể lấy hắn thực lực của mình với tư cách chấm điểm tiêu chuẩn đi. Tần Phong động đẩy ý nghĩ này, đã sớm bị Đồng Vi nghiêm cấm bằng sắc lệnh rồi. Đồng Vi đã sớm thả lời nói, về sau trong công ty không được bất luận người nào cùng Tần Phong đọ thủ, dĩ nhiên không phải sợ Tần Phong dập đầu đến đụng, nàng lo lắng chính là trong công ty những cái kia tự cao tự đại cao thủ tâm tính sẽ xúc độ. Lúc này, Chu Thuật cũng có chút tam hoàn tan vỡ cảm giác. Tuy rằng ngay từ đầu cũng không phải là không có suy tưởng qua cái người này, thậm chí còn không sai, nhưng mà vừa mới trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra? Hắn đến bây giờ còn đang nhớ lại, chính là thật giống như không có gì cả chú ý tới. "Lão đại, vừa mới ngươi?" Tần Phong vừa buông ra Chu Thuật tay, đối phương liền triệt để tỉnh ngộ lại tựa như vội vàng đuổi theo đến trước cũng muốn hỏi rõ ràng. "Chu Thuật?" Chu Dương nhìn, mặt trầm xuống tiện tay huy thối vẫn còn ở ngây ngốc trạng thái bọn thuộc hạ, một bên hướng hắn nhóm đi tới. "Làm gì chứ?" Tần Phong biết rõ bọn họ đang nhìn Cho nên cũng không ngoài ý Chu Dương sẽ đến, không gì, hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Chu Dương đối với đây đệ đệ còn có chút nghiêm là sao? Ca. Chu thuật bình thường nhìn đến vắng ngắt, vào lúc này mới phát hiện còn rất sợ hắn ca, thấy Chu Dương thứ nhất là nhanh chóng giải thích, ta không phải không phụ, ta chính là muốn biết vừa mới lao đại là làm sao làm được. Lại kêu một tiếng lao đại so với trước kia gọi muốn chân tình thật sự cảm giác nhiều lắm. Vậy cũng không thể cùng lao đại độc thủ. Người làm sao không có quy củ? Chu Dương chừng hắn. Tại Chu Dương tâm lý, Tần Phong không khác nào tái sinh phụ mẫu, hắn tương đối tôn kính Tần Phong. Cho nên thấy chu thuật vừa mới thua sau đó một bộ không phục bộ dáng mới có thể không nhịn được đi tới trước. Bất quá Chu Dương kỳ thực cũng thật muốn biết, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì tụi lấy nhãn lực của hắn, cũng không có thấy rất rõ a. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tân Phong. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 489, chân tướng đã thương người. Tân Phong nhún vai, về sau các ngươi liền hiểu. Đến hắn loại này sau khi đi vào kỳ thực tại cùng bọn họ động thủ đều thật đơn giản, chỉ bất quá bây giờ tìm không đến thích hợp từ để dùng. Cho nên chỉ có thể chờ bọn hắn bản thân cũng đến cảnh giới này sau đó hẳn liền sẽ hiểu. Chu Thuật Như có điều suy nghĩ túi lầu xuống, suy tính lời nói của hắn. Tần Phong cũng không nói nhiều, rất nhiều lúc điểm đến đó thì ngừng là được, không cần thiết nói đặc biệt thông suốt, cụ thể có thể lý giải bao nhiêu liền nhìn chính hắn rồi. Lầu 2, Nguyễn Văn căn phòng của. Nàng lên lầu trở về phòng sau đó vốn là nghĩ xong hảo yên tĩnh một chút, kết quả không nghĩ đến ngay tại bên cửa sổ nhìn thấy rồi một màn này. Tại Tần Phong chế trụ Chu Thuật trong nháy mắt đó, Nguyễn Văn phát hiện nhịp tim của mình đều lọt một cái. Cốc cốc, cốc. Nguyễn Văn một tay an ủi san sóc tại ngực, nghe mình cấp tốc tiếng tim đập, bất tri bất giác cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài tình hình. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, Trần Phong ba người sớm rời đi tại chỗ, trong vườn hoa cũng khôi phục được lúc ban đầu yên tĩnh. Nguyễn Văn mặt đỏ lên, vú vú còn có chút nóng đỏ má, đưa tay đem cửa sổ đóng lại. Cái này kêu là chuyện gì? Nguyễn Văn cười. Nụ cười này bên trong, ngoại trừ cùng trước kia một dạng tay đắng, còn có một tia mong đợi ở bên trong. Người kia nói buổi tối sẽ mang mình đi một cái Là dạng gì vân yến? Nguyễn Văn phát hiện mình đã bắt đầu mong đợi buổi đến. Trần cũng không có để cho nàng chờ quá lâu. Văn Niên 7 giờ bắt đầu, 6 giờ không đến, đám người bọn họ liền chỉnh trang xuất phát. Lần này không phải tư nhân tụ hợp, Thần Phong luôn luôn có nghiêm cẩn thời gian quan nghiệp, cũng sẽ không cố ý đi muộn đến. Nguyễn Văn Toàn thân cắt đắc thể thủ công lễ phục bộ lộ qua điểm, chọn màu là cực kỳ nhìn người màu xanh ngọc, bất quá rất hiển nhiên, Nguyễn Văn rất tốt cố gắng rồi bộ này ăn mặc. Thần Phong gật đầu, từ thưởng thức góc độ xuất phát, Nguyễn Văn dáng dấp là thật không tệ. Bất quá cũng chỉ có thể thưởng thức thưởng thức. Cũng không biết, cây này hoa hồng có gai, lúc nào mới sẽ lộ ra nàng gai nhọn đâu. ngồi ở sau xe tòa nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Văn Toàn thân phòng khoáng dắc thể ăn mặc, nhưng trên thực tế tâm lý không có gì đấy, chủ yếu vẫn là bởi vì không muốn biết đi nơi nào. Loại này đối với không biết lộ trình xa lạ để cho nàng có chút đứng ngồi không yên. Thương Tổng, xin hỏi bây giờ có thể nói cho ta, chúng ta cuối cùng là muốn đi nơi nào sao? Nàng từ tiểu tại vụ đô lớn lên, cho nên đối với nơi này địa hình tương đối hiểu rõ, nếu mà không có nhớ lầm, con đường này hẳn đúng là đi thông bến tàu. Nhưng mà bọn họ hiện tại mặc trang phục, thấy thế nào đều là đi tiểu hội a. Tần Phong miệng, "Tàu thủy năm làm sao? Sợ?" Nguyễn Văn cắn môi, "Dấu gì biết rồi là muốn đi nơi nào?" quy rằng vẫn là nghe trong mây xương. không sợ sẽ được. Thần Phong Câu nói vừa dứt, lại không để ý tới nàng. Nguyễn Văn nhìn đến gò má của hắn, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới phát hiện người nọ là thật không có lại chỉnh xe ý của mình, chỉ có thể quay đầu sinh buồn bực. Trong xe, Chu Thuật ngồi kế bên người lái, từ đầu tới cuối đều ở trong kinh chiếu hậu lén lút quan sát Nguyễn Văn. Tần Phong giám thả Nguyễn Văn ở bên cạnh hắn, chính là bọn họ những việc này thuộc hạ, cuối cùng lo lắng cái người này có thể hay không nhu đồ bất chính. Hơn nữa, người đàn bà này bối cảnh quả thật có chút phức tạp, cho nên bọn họ rất khó triệt để yên tâm. Thằng đến xuống xe chu thuật cũng không nhìn ra cái như thế về sau Tần Phong mang theo hai người khác thuộc hạ từ trên một chiếc xe khác xuống ngoại trừ bạn gái bọn họ tối đa có thể mang bốn người vào trong, nhân viên đương nhiên là đã sớm chọn tốt đẹp Nguyễn Văn trái tim xết chặt sau khi xuống xe liền đánh bạo khoát lấy tần phong cánh tay thật giống như thật sự là hắn bạn gái một dạng. cũng tại chạm phải tần phong trong nháy mắt đó đỏ mặt lên Nguyễn Văn trong lòng phỉ nổi đến mình lúc trước cũng không phải là không làm cho người ta làm qua bạn gái nàng xấu hổ cái gìần raă bừngth nữ nhân này còn có một chút đáng yêu Bất quá trong nháy mắt sự chú ý liền bị trên bến tàu hướng hắn nhóm đi tới mặt xẹo hấp dẫn sự chú ý. "Thương tổng, nhà chúng ta thiếu ra đã chờ đã lâu, các vị hôn đi theo ta." Marcelo vẫn lái trước kia không làm sao thuần thuộc tiếng Trung, nhưng dấu gì biểu đạt biết đại khái ý tứ. Tần Phong bén nhẹ nhận thấy được bên người Nguyễn Văn lúc nhìn thấy người kia, tựa hồ khẩn trương một hồi, sau đó giống như là sợ hãi một dạng tông xuống ánh mắt. Marcelo không rảnh nghĩ ngợi Nguyễn Văn, trong mắt hắn Nguyễn Văn bất quá chỉ là thương mang tới cái vật, không đáng hắn chú ý. "Cầu không để lại dấu vết quá tay, nhận được đối phương đột nhiên run một cái, tựa hồ là kinh ngạc cực kỳ. Hắn không có giải thích, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ, tỏ ý nàng đừng sợ. "Dẫn đường đi." Tần Phong duy trì thương ý bộ kia Hiêu Trương Bạch Hổ bộ dáng, hướng về phía Marcel khinh thường đưa lên một chút cằm, tựa hồ là không thấy thế nào được trên hắn. "Mời tới bên này." Marcel hồn nhiên không thèm để ý Tần Phong thái độ có vấn đề gì, tựa hồ hết thể các thứ này đều là đương nhiên tự như, xem ra đã đối với ngày đó Tần Phong thuận miệng kéo ra bối cảnh rất tin không nghi ngờ. Tần Phong mặc dù là biên, nhưng cũng không phải soạn bậy loạn, loạn tạo, đúng là cấp tỉnh đơn vị liền có như vậy một cái họ thương thực quỷ hơn nữa trong tay quyền lợi vẫn không tính là tiểu. Trần Long người 100% là đem hai người bọn họ người liên hệ, đây vừa vận chính là tần phong muốn kết quả. Bởi vì đối với tầng quan hệ này tin chắc không nghi ngờ, cho nên trường an tập đoàn có chút thoạt nhìn tương đối mơ hồ tài liệu, giống như là có đáp án một dạng, Trần Long cảm thấy chính mình cũng thấy rõ rồi. Thương Tổng, mấy ngày không gặp, vẫn là như vậy ham hở nha. Trần Long đặc biệt ở lại bên trong khoang thuyền, không có ra đi tiếp đại khách nhân, xem ra xác thực là coi hắn là thành trước mắt mình khách hàng lớn nhất. Vậy mới tốt chứ. Tần Phong trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái, hắn còn nghĩ sau khi lên thuyền muốn tìm hắn gọi nghe một cái chuyện, kết quả không nghĩ đến trực tiếp liền bị người lãnh được chính chủ cùng tới trước. Đến mức Nguyễn Văn, Tần Phong liếc nàng một cái, phát hiện nàng thời khắc này tình luân so sánh vừa mới bắt đầu lúc tiến vào ổn định hơn nhiều, cũng sẽ không làm sao bất kể năng rồi. Hai người giắt tay mà đứng, Nguyễn Văn ngoan ngoãn im lặng khi nàng chi nháy vật, vừa dùng khóe mắt liếc qua đánh giá nơi này tình huống. Long ca tiếng Trung học thật không tệ. Tần Phong vốn là đối với hắn cười một tiếng, rồi sau đó mới tùy ý đưa tay ra, xem ra Long đã tin thành ý của ta rồi. Lão nói sao lại nói như vậy? Từ ngày thứ nhất nhìn thấy ngươi ta liền tin tưởng ngươi rồi. Chuẩn Long điều tra qua sau đó an tâm không ít, ngay tiếp theo cũng không rối gạt đến bọn họ, trong giọng nói so với một lần trước muốn thuộc lạc khá hơn rồi. Hôm nay cái này nằm bút sắp lão đệ ngươi hảo hảo chơi. Chờ trở về liền dẫn ngươi đi nhìn hàng. Chuẩn Long dốc sức vỗ vỗ tần phong bả vai. Quả nhiên là tin, liền đối hắn xưng hô đều thay đổi lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 490, huynh hữu đợi cùng. Không tồn tại. Ta vừa tới vũ đô không lâu, ở đây rất nhiều người đều còn không nhận ra. Thần nói thật Ngược lại Thương Ý cũng là mới đến vũ đô, hắn lời này một chút khuyết điểm cũng không có. Kakata cho người nhất nhất giới thiệu, Chu Long hào sảng vô vỗ lòng lực. Ngày đó Tần Phong vé bánh nướng hắn nhìn thấy, hơn nữa cũng biết cái này gọi Thương Ý quả thật có tiền lại có bối cảnh. Không chỉ có thể giúp bọn hắn xử lý xong chất chứa ở trên tay nhóm hàng hóa này, hơn nữa còn cho bọn hắn nhất định đến từ phía trên bối cảnh, khoản làm ăn này làm sao nghĩ cũng không hố. Hơn nữa còn là kiếm bộ rồi. Chu Long đều đã nghĩ ở trong lòng đến quay đầu cho hắn một cái giá ưu đãi. Tần Phong không làm sao nói, Chu Dương bọn họ bởi vì là bảo tiêu ăn mặc Cho nên vừa lên tàu thủy liền bị mang đi khu nghỉ ngơi bên kia. Vậy mà hôm nay buổi tối nằm út sắp ở bên trong tiến hành, bọn cận vệ theo quy củ ngoan ngoãn thủ ở bên ngoài người. Tần Phong đi theo Chuẩn Lăng phía sau xuất hiện ở tàu thủy tầng cao nhất trên sân khấu, đương nhiên hắn không có hứng thú này làm náo động, chỉ nhàn nhạt ngồi. Đến mức Nguyễn Văn, Tần Phong phát hiện Nguyễn Văn chỉ cần vừa nhìn thấy mặt xẹo Khẩn Trương, cho nên còn không bằng để cho chính nàng tìm một nơi yên tĩnh chút đợi, ngược lại trên thuyền này phòng trống nhiều như vậy. Nguyễn Văn sát thực sợ. Nàng không nghĩ đến mình ở tại đây còn có thể gặp phải cái người này. Đây chính là nàng cựu nhân cha. Những mấy y quốc nhân vừa vận bởi vì nàng phụ thân không muốn phối hợp bọn họ làm những này chuyện pháp pháp, liền chết ở trên tay những người này. Nàng vĩnh viễn cũng không quên mất công ty bọn họ cuối cùng còn trực tiếp đưa đến phụ thân nàng chạy máu nào, ở trong bệnh viện không có cấp cứu lại được. Mà cái này mặt sẹo càng là trực tiếp đưa đến mổ thân nàng bỏ mình, cái này khiến Nguyễn Văn làm sao không hận. Bất quá hiện tại không phải lúc báo thủ, nàng bây giờ liền bảo vệ mình đều còn không làm được. Nhất định phải chờ. Chuẩn Long háng giọng một cái, đi lên sân khấu, thường hôm nay các vị đang ngồi cho ta mũi, đến tham gia ta làm cái này năm út sóc." Tần Phong không ngoài ý hắn trong buổi hợp đi nói một câu nói như vậy, bọn họ làm trong tư liệu đối với cái này chuẩn lòng chính là phân tích cụ thể qua. Điển hình làm náo động hình nhân vật, thuộc về bất cứ lúc nào cũng muốn chiếm cứ quyền chủ động, cũng chính là đem đại ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tại hắn trên người mình, hắn tựa hồ hưởng thụ tình cảnh như vậy. Đương nhiên, cái tiền đề này là đang ngồi rất nhiều người thậm chí đều không rõ ràng hắn là làm gì. Tần Phong cũng rất bội phục Chu Long, làm bọn họ nghề này không lẽ đều phải giữ vương thần bí sao? Cũng chỉ một cái Chu Long, hình ảnh nhiều đến cảnh sát đều không với chụp. Đại ca, hôm nay náo nhiệt như thế, làm sao không thấy gọi ta đi? Một toé muốn ăn đòn chí cực thanh âm từ lối vào vang dội, vừa nghe cũng biết lai like giả bất thiện. Ma Sẹo nhanh chóng tiến đến, che ở Chu Long, ánh mắt khóa chặt ở cửa. "Đại thiếu, nhị thiếu gia càng muốn đi vào chúng ta không ngăn được." Có cửa bảo tiêu bị một cước đạp vào, đưa tới đang ngồi những này các khách quý một tràng tốt lên, nhưng cũng chưa quên nhanh chóng lật người báo cáo. Chu Long nhìn chầm chằm lối vào, ánh mắt lóe lên sắc ý. "Nghe nói đại ca gần đây biểu hiện rất tốt, phụ thân đã ở trước mặt ta khen ngợi quá đáng ngươi nhiều lần, để cho ta đặc biệt đến đi theo đại ca học một ít nhìn. "Là làm sao làm?" Tới gần nơi cửa đám người theo bản năng tản ra chút. Để cho mọi người thấy rõ rồi đây cực kỳ phách lối người cuối cùng bộ dạng dài ngăn thế nào Tần Phong biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra cái này chính là hắn đặc biệt thả ra tin tức đặc biệt dẫn tới ấn mong rồi ấn mong dáng dấp liền càng giống như là ýốc nhân cùng chuẩn long loại này hôn huyết không giống nhau người ở chỗ này cũng đều không phải đố đốc đã sớm lấy ánh mắt bắt đầu ý nghĩa rõ bao rồi các người gấp gáp như vậy làm gì sao Phu thân chỉ là để cho ta tới xem một chút mà thôi tấn mong khinh thường đạp ra che trước mặt mình một cái ghế ngữ khí mang theo ý hiếp ánh mắt cản quét qua người ở chỗ này đại ca hàothụ ta Vũ đâu người có mặt mũi đều ở đây đi. Ta còn nói ta bên này gần đây làm sao một mực không có gì tiến triển. Cảm tình là đại ca đều đã đem những người này cho nói xong. Hấn Mong trong thanh âm mang theo một tiêu hận ý. Đoán chừng là Vạ Khả tại trước mặt hắn mạnh mẽ khen một trận chuẩn Long để cho hắn không vui, lại thêm lại nhận được Tần Phong để cho người đặc biệt tản mát ra thật thật giả giả hỗn hợp tin tức, cho nên mới xuống tới. Hấn Mong, ngươi nếu như không có chuyện gì liền mình đi căn phòng nghỉ ngơi, không nên chê lại những khách nhân này." Chuẩn Long lạnh lùng nói. Hắn cái đệ đệ này từ nhỏ đã cùng hắn không đúng địa bàn, cũng không phải là cùng một cái mẫu thân xuất gia. Hiện tại Vả Khả tuổi tác đã cao hai người một mực nằm ở cạnh tranh quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không đem đến miệng con vịt nhường cho ấn Mong. Cái gì huynh hữu lệ cùng, tại bọn họ ở đây cho tới bây giờ sẽ không có qua món đồ này. Trên lại cái gì? Ấn Mong khinh thường cười cười, nghe nói đại ca hôm nay định tới đánh cược một hồi, để cho mọi người qua đã huyễn, ta đây không phải là cũng mang theo mấy người cao thủ qua đây cùng các người chơi đùa. Hắn nói xong, đi theo phía sau thuộc hạ tự nhiên vỗ tay một cái, mấy người tướng mạo không giống nhau thậm chí tuổi tác giới tính cũng không giống nhau người đi bảo, trên mặt cùng Ẩn Mong mở rộng, là giống nhau như lúc nạp mạng. Cái gì đánh cược? Thần Phong nhàn nhạt trên miệng, cái này ấn mong nhất định chính là hùng hài tử mắt thế, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Mấu chốt trước khi hắn tới cũng không nghe nói có có chuyện như vậy, cho nên hắn cũng cần có người giải thích một chút. Marcelo vừa mới thế chuẩn long chặn lại bay tới mảnh gỗ vụn thổi phiến. Trên mặt bị ấn mong cho quẹt cho một phát, vào lúc này nhìn qua đã máu me đầm đìa. Nhị thiếu ra, lão đại phân phó qua. Ta biết phụ thân là ý gì, không cần ngươi lắm mồm. Theo lời còn chưa nói hết liền bị ấn mong cắt đứt. Thần mắt lại. Xem ra cái này gọi thẻo cũng không đơn giản, tại loại huynh này sắp động thủ thời điểm, ngay lập tức dọn ra bạc hạ hoặc là chính là bình thường cũng như nhau phụ trách giao tiếp, hoặc là chính là. Lần này tàu thủy vạn tỷ là từ thiện tính chất, Chuẩn Long thiếu ra sẽ quên ra trận này phái đối toàn bộ lợi nhuận. Chuẩn Long thuộc hạ đoán chừng là nghe được tần phong không hiểu, đặc biệt lại gần cẩn thận giải thích. Thần Phong hiểu. Đại khái chính là bình thường chuyện xấu làm nhiều rồi, cho nên tại ngoài mặt vẫn là phải nhiều làm nhiều chút từ thiện, quét một cái người qua đường duyên. Quan trọng nhất là, loại này vạn tỷ nó vốn ba. Bảy thân ý nghĩa tồn tại chỉ là cho mọi người cung cấp một cái gặp mặt cùng thương lượng trường hợp, cùng hắn là cái gì tính chất kỳ thực thật không quan hệ nhiều lắm. Chuẩn Long đầu sau đó, Marcelo lúc này mới lui ra xuống về phía người phía sau vung tay lên, chuyển đi lên bọn họ đã sớm chuẩn bị xong đạo cụ. Thật đúng là giống như trước thấy qua phim Hồng Công một dạng, Tần Phong có chút hăng hái nhìn chằm chằm. Bên trong sân nguyên bản vốn đã trở nhanh đóng băng bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi một chút, thật vất vả mọi người buông lỏng một chút như rồi, Chuẩn Long vươn tay thẳng tắp chỉ hướng Tần Phong nói, hắn cũng thâm ra. Tần Phong đột nhiên bị điểm danh, tiếp nhận mọi người ánh mắt đầy lễ đồng thời cũng không có bao nhiêu biểu tượng cảm xúc. Ai biết lúc này đối phương lại đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo đem đề tài dẫn tới Tần Phong thân, vị này nhìn, nhìn không mặt, lúc trước làm sao chưa thấy qua. Chuẩn Long tâm lý báo động Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 491, anh em tranh đấu. Đây chỉ là ta một cái đối tượng hợp tác mà thôi, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi không đi qua ngươi níu đến chỗ của ta làm cái gì? Chuẩn Long nhìn chằm chằm đến ba, liền muốn hắn cút nhanh lên đường tại hắn ở đây trước mắt. Thương ý chính là hắn coi trọng đối tượng hợp tác, hơn nữa còn là khó được tài sản lực hùng hậu, chỉ số thông minh lại không làm sao cao, tùy tiện hùng hùng cứ vui vẻ ý tiêu tiền kẻ Nay trùng loại hình tại Chuẩn Long nơi này chính là hài lòng nhất mục tiêu hợp tác, hiện tại ấn ba không chào hỏi một tiếng, đột nhiên xông tới. Hơn nữa còn vô tình hay hữu ý đem để tài hướng thương ý trên thân dẫn cái này khiến chuẩn Long làm sao không cảnh giác không phải để các ngươi bất cứ lúc nào chú ý hắn hướng đi sao Làm sao để cho hắn sâu vào chuẩn Long cho mày mắng một câu mặt xẹo mặtẹo để phòng bị tư thái đem chuẩn Long bảo vệ ở sau lưng nghe thấy ngựa khí của hắn sau đó có chút thấy náy mở miệng ta cũng là tại 3 giờ lúc trước mới biết người của chúng ta đem nhị thiếu ra theo mắt rồi nhưng mà khi đó đến hội đã sắp bắt đầu hắn căn bản là không có tìm ra cơ hội thích hợp nói cho chuẩn Long hơn nữa ai biết buổi sáng vẫn còn ở bên cạnh l thìấn ba lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Tại chỗ các khách mời không thiếu xã hội danh lưu, bất quá bọn hắn cũng đều biết Chuẩn Long ấn ba đây hai huynh đệ đại khái thân phận. Xách, đã sớm nghe bên ngoài lời đồn, đây hai huynh đệ chưa bao giờ đem bất luận người nào coi ra gì, lúc đó còn tưởng rằng là phóng đại, không nghĩ đến là thật. Có người lén lén thì thầm với nhau, lẫn nhau chia sẻ đến bí mật. Cho dù có không biết, cũng đều bị những người bên cạnh ít nhiều gì đã cảnh cáo, không nên chọc đến bọn họ, cho nên bây giờ liền tính bị ấn ba bột rồi mặt mũi, cũng không có ai lộ ra bất mãn thần sắc đến. Bọn họ đều là muốn kiếm tiền, tới chỗ này cũng đều là cho Chuẩn Long mặt mũi, không muốn đắc tội cái người này. Dù sao Trên một cái không lẽ mặt hắn vết xe đổ tương đương thảm, công ty sập tiệm không nói, chính mình và vợ còn song song mất mạng. A, họ nguyên thật sẽ không có. Liên tính còn khổ khổ chống đỡ, không có tuyên bố phá sản, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, hiện ở chỗ nào còn sẽ có người tìm bọn hắn hợp tác. Đúng vậy, tìm bọn hắn hợp tác không thì tương đương với khiêu khích trên đại vị kia đại gia ai lá gan lớn như vậy dám làm chuyện như vậy. Hắn cũng không biết hôm nay đây hai huynh đệ là muốn làm gì, sẽ không tại chỗ đánh nhau đi. Mọi người suy đoán rối có hơi hiểu công việc một chút, lộ ra liếu nhiên thần sắc. Không đánh nổi. Đây hai huynh đệ tuy rằng duy trì loại này, lẫn nhau thấy ngứa mắt trạng thái đã rất nhiều năm, nhưng mà đến bây giờ cũng không coi ồn nào, bọn họ phía trên còn có một người để ép đây. Cũng đúng. Tần Phong lô hai trạng, phía dưới những này thảo luận thanh âm tất cả đều bị hắn nghe được trong tai, tuy rằng những người này đã có thể hạ thấp giọng rồi, nhưng mà tại cao thủ trước mặt, nhỏ như vậy âm thanh nói chuyện cùng nói chuyện lớn tiếng, kỳ thực không khác nhau gì cả, ngược lại bọn họ đều nghe đến. Xem ra mấy năm nay chuẩn lòng cùng ấn ba đây hai huynh đệ bất hòa, đã âm ỉ ở bề ngoài đến, nếu không, ở đây những người này cũng sẽ không biết, xem bộ dáng khả sắp không xong rồi. Nếu mà nàng còn thân thể khỏe mạnh mà nói, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hai đứa con trai đều được dạng này, tối thiểu sẽ không để cho mâu thuẫn của bọn họ bị người bên ngoài nhìn ra. Phải biết, một đôi có mâu thuẫn hai huynh đệ có thể so sánh bền chắc không thể gãy hai huynh đệ dễ đối phó nhiều. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, liền có thể dễ dàng tan giá sạch bọn họ thế lực lớn như vậy. Đáng tiếc đạo lý này chuẩn long cùng ấn ba cũng không có cân nhắc vào trong. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng nghĩ đến một điểm này, nhưng mà dưới cái nhìn của bọn họ, địch nhân lớn nhất chính là đối phương, cho nên mới đem tất cả sự chú ý đều dùng tại cùng ca ca của mình để đệ đấu chí so dũng khí tiến lên. Ngưu Xuân phàm nhân Thần Phong lĩnh trong tay Kim Cương hung trầm, đây là vừa mới Nguyễn Văn Đi gấp rất xuống, nàng xem ra rất cần trường, liền trên thân phối sức rơi xuống cũng không biết. Xem ra đây Nguyễn Văn thật giống như không phải Chuẩn Long hoặc là ấn ba phải tới, nếu quả là như vậy, kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Đầu tiên nhìn liền bị hắn nhìn ra, Nguyễn Văn tại nội ứng một chuyến này có thể ngay cả cửa đều không vào. Chuẩn Long kích động âm hiểm, cũng sẽ không dùng rõ ràng như vậy thủ đoạn, đến mức ấn ba. Thần Phong đưa mắt đặt ở ấn ba trên thân. Vị nhìn cũng là không sợ trời không sợ đất, chủ. lúc này nghe xong Chuẩn Long nói một chút mặt mũi cũng không có ý định cho hắn, lúc này hừ lạnh một tiếng không phải một cái từ thiện tính chất vãng điên sao? Làm sao? Ta không thể tới. Chuẩn Long quả thực nhớ kêu gào ra một câu tại đây không có ai còn nên đón ngươi, nhưng mà suy nghĩ một chút, đang ngồi rất nhiều người đều nhìn, vẫn là nhìn xuống, ngẹn sắc mặt có chút khó coi. Marcel nhẹ giọng nhắc nhở, đại thiếu ra, lão ra bên kia. Ta biết, còn cần ngươi nhắc nhở. Chuẩn Long không nhịn được cắn răng trả lời một câu. Nếu mà không phải là bởi vì ba hắn 10 phần thích thể diện, mà bọn họ lại sợ hai huynh đệ không hợp dạng này, lời đồn truyền tới bà trong hai, hắn đã sớm tự tay giết ba rồi. Từ nhỏ đến lớn ấn ba cái gì đều muốn cùng hắn cạnh tranh. Bây giờ quyền thừa kế hắn đương nhiên cũng phải cùng hắn cạnh tranh cuối cùng. Hết lần này tới lần khác lão đầu tử lời trong lời ngoài đều thích khen hắn ba, thật giống như hắn một chút đều không trọng yếu tự như. Chuẩn Long hít một hơi thật sâu, quyết định trước tiên duy trì không khí hiện trường, không cùng ấn ba vạch mặt. Các vị nếu như có yêu thích hạng mục có thể kết cục đi chơi, hôm nay tất cả số tiền đều dùng ở tại từ thiện sự nghiệp, hoan nên các vị tham dự. Long ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Thần Phong thấy hắn xanh cả mặt, đặc biệt quan tâm hỏi một câu. 753. Không gì. Chuẩn Long khoát tay một cái, nhiều người ở đây nói linh tinh, lão đệ Ngươi chính là đám phòng trong VIP phòng riêng mang theo đi. Chuẩn Long lo lắng thương ý lại ở bên ngoài ở lại sẽ bị Ấn ba cho đụng phải, có thể vừa dứt lời, liền thấy Ấn ba mang theo người của hắn đi tới. "Đại ca, chúng ta cũng đã lâu không gặp, làm sao cũng không tốt hảo chào hỏi họ nha. Còn có sau lương vị này là đại ca bằng hữu sao? Làm sao không giới thiệu cho ta quen biết một chút?" Chuẩn Long không cười nổi, ngươi biết tại đây cùng vốn cũng không có người hoan nên người. "Làm sao? Ngươi điệu bàn trên sự tình đều xử lý song sao?" Nhắc tới chuyện này, ấn ba biểu tượng cảm xúc cũng lại xuống, "Nhờ phúc của đại ca, ta bận rộn 2 tháng, rốt cuộc xử lý xong." 2 tháng trước, ẩn ba phụ trách quản lý đông nam bộ đường khẩu làm ăn không giải thích được bị phá hư, hơn nữa một nhóm hàng hóa không thấy, vận rộn nàng bể đầu sức trắng, sau đó mới tra ra, chính là hắn vị này đại ca tốt làm ra. Ẩn ba nhìn đến Chu Lòng, sắc ý chợt lóe lên. Cũng bởi vì sự kiện kia, cho nên gọi người lao đầu tử đem hắn gọi về đi, ước chừng mắng hắn hơn một tiếng, hơn nữa còn là ngay trước nhiều thủ hạm như vậy mặt một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ẩn ba vừa xử lý xong trong tay chuyện, chỉ nghe thấy người phía dưới nói cho hắn biết Chu Lòng tìm được một cái tương đương mạnh mẽ đồng bạn hợp tác gấp đến độ hắn đem đến tiếp sau này sự tình toàn bộ ném cho thuộc hạ người, mình vô cùng lo lắng chạy tới. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 492, kết cục chơi hai thành. Tần Phong tỉnh rủi nhìn đến đây hai huynh đệ ngươi một câu ta một lời thần thương cậu chiến. Phải không? Chọc vào lớn như vậy cái soạn, phù thân còn để ngươi đi ra, xem ra ngươi lúc này giải quyết không tội. Chuẩn Long cũng lạnh lùng nhìn đến hắn ba. Đi về trước nữa đẩy, nửa năm trước cũng là bởi vì hắn cái này tốt đệ đệ, nơi lấy nhân tài của nàng sẽ làm cảnh sát khám phá rồi một nhóm hàng hóa. Cũng chính vì vậy, thiếu chút nữa thì để lộ chỗ của hắn. Một lần kia làm phiền dưới tay hắn người đang trên đường cao tốc bao táp rồi hơn một tiếng mới vứt bỏ cảnh sát, đến tiếp sau này còn vận dụng vả khả giao thiệp mới xử lý xong lưu lại chứng cứ. Cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào, giống như ngươi vậy lại còn đồng ý mang đi Vô Biên cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào, giống như ngươi vậy lại còn đồng ý dẫn ngươi đi Vô Biên biển. Nhắc tới chuyện này Chuẩn Long đã cảm thấy tức giận. Tần Phong vốn là vốn không thế nào để ý, nghe đây hai huynh đệ ba hòa, lại đột nhiên nghe một cái khiến hắn ngoài ý muốn địa phương. Vô Biên biển. Hai người kia cũng đi qua. Chuẩn Long được gọi là một cái khí Vô Biên Biển hội đấu giá 3 năm một lần, mỗi một lần nhất định sẽ xuất hiện một ít để cho toàn bộ gia tộc cũng vì đó động tâm đồ vật, mà lần này Vạ Khả lựa chọn mang ấn 3 đi, cũng không có lựa chọn hắn. Mặc dù có một phần nguyên nhân là bởi vì nơi này làm ăn đã có lục thành, cần hắn tự mình đi xử lý, cho nên cũng không đi được, nhưng mà Vạ Khả dù muốn hay không liền lựa chọn ấn ba chuyện này còn là trở thành rồi một cái để ngang chuẩn lòng cổ họng đông. Không nuốt vào được cũng phun không ra, cứ như vậy để ở nơi đó, để cho cả người hắn cực kỳ khó chịu. Thần Phong tỉnh đánh ra ấn 3. Nghe thấy Vô Biên Biển ba chữ kia thời điểm, ấn 3 tựa hồ thật cao hứng. Xem ra nơi này nhất định là một cái bọn họ cũng muốn đi, chính là lại không nhất định có cái quyền lợi này đi. Thời gian dài như vậy, Tân Phong cuối cùng nghe thấy hơi có chút tin tức hữu dụng, mặc dù bây giờ còn không có hỏi thăm đến vô biên biển đến cùng ở nơi nào, bất quá sao. Tần Phong nguyên bản lo lắng đồng vi tâm đã thả một nửa rồi. Có chuẩn long cái này không làm sao thông minh ngu nơ ở đây, Tần Phong cảm giác mình hẳn rất nhanh liền có thể hỏi thăm được nơi này ở đâu. Chỉ cần chỉ biết được đường đi cùng cụ thể xác định vị trí, những chuyện khác, dưới tay hắn người liền có thể hoàn thành. Tần Ba hiển nhiên thật cao hứng đặc biệt là nhìn thấy Chuẩn Long cái này, bất đắc trí bộ dáng hắn thì càng thêm cảm thấy thông thái. Lao đầu tử lỡ tuổi, chính là thuộc hạ làm ăn có lục thành đều giao cho Chuẩn Long, tuy rằng trên đầu môi luôn khen hắn tương đối nhiều, chính là biết rõ lao đầu tử tâm lý cuối cùng đang suy nghĩ gì. Ấn Ba có thể một chút cũng không tin tưởng bọn họ khoảng sẽ có cái gì phụ tử thân tình. Đại ca, nói đến bây giờ người còn không có giới thiệu cho ta một hồi vị tiên sinh này rốt cuộc là người nào. Ấn Ba cười híp mắt đem đề tài chuyển đến Tần Phong trên thân, lại một chút cũng không khách khí vòng qua Long. Ta tự mình giới giới thiệu một chút, tại hạ Ấn Ba. Hắn hướng phía Tần Phong đưa tay ra, Ấn Ba nói không nhận ra, đương nhiên là giả, từ Chuẩn Long trình độ khẩn trương đến xem, cái người này bắt thành chính là bọn hắn muốn tìm, cái kia thương ý. Hơn nữa hắn tại lên phi cơ lúc trước sẽ để cho thuộc hạ người đi thăm dò một hồi cái này gọi thương ý, Ấn Ba đương nhiên biết do Chuẩn Long rất xem trọng hắn, muốn dùng khoản này hợp tác đi lao đầu từ trước mặt thành công an. Nghĩ xuống vãi, Ấn Ba híp mắt lại, nhìn đến Trần Phong. Đối phương vậy mà đã đem đề tài vứt tới rồi, Trần Phong đương nhiên sẽ không tránh không gặp, tuy rằng đã đối với Ấn Ba cái người này đã nhất thành nhị sợ, nhưng vẫn là làm bộ mới quen bộ dáng. Xin chào, thương ý. Quả nhiên là hắn. Thương tổng Ở nơi này đến, khó tránh khỏi có chút choáng váng đầu, hay là đi bên trong phòng riêng đi, ta để cho người chuẩn bị được rồi rượu vang, không bằng đi nếm thử một chút." Chuẩn Long đương nhiên không thể nào nhìn đến bản thân đã định xong đối tượng hợp tác cư như vậy bay, cho nên không cam lòng yếu thế chen vào một câu miệng. "Tấn Ba cười, nếu đều đã tới, ở tại bên trong bao xương uống rượu có ý gì? Ta xem chẳng kết cục đi chơi vải ván." Hắn nhìn chằm chằm vào Tân Phong, rõ ràng chính là muốn mời nó kết cục đi chơi vài ván đánh cuộc. Tấn từ đầu tới cuối sẽ không có che giấu qua mục đích của mình, hắn liền là hướng về phía thương ý tới. Chuẩn Long cau mày, Vừa định thế tần phong cự tuyệt, chỉ nghe hắn sảng khoái gật đầu, ta còn không có chơi như vậy qua đây, có thể à, đi thôi. Thương tổng, Chuẩn Long kêu một tiếng, trong ánh mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết. Ấn Ba tự nhiên cũng nghe thấy rồi, ngoắc ngoắc khỏe môi, đại ca, ngươi đang hãi sợ cái gì đó, ta là mời Thương tổng đi xuống chơi, cũng không phải là gọi ngươi, ngươi còn chưa tư cách cự tuyệt đi. Tần Phong biểu tượng cảm xúc nhàn nhạt, nhạt, giống như là không nhìn thấy Chuẩn Long tầm mắt tựa như, đi thôi. Thương tổng muốn chơi cái gì? Ấn Ba đương nhiên vui cùng hắn đi xuống trận. Tuy rằng cái này từ thiện vạn chỉ là một cái trên danh nghĩa, nhưng mà bên trong sân chuẩn bị vẫn là thật phong phú. Bài chiến mạt trượng bộ kẻ xúc sắc đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có, Tần Phong không đếm xỉa tới nhìn lướt qua, lúc trước cũng không có chơi như vậy qua, tùy ý đi. Sắc thực không có chạm qua những thứ này, cái này thật đúng là không phải nói dối. Hắn ngay tại đổ thần bên trong thấy qua. Tần Phong rất dễ dàng, tựa hồ là một chút cũng không lo lắng gì tựa như, đem mình là một tiểu bạch sự thật biểu hiện 10 phần 10. Bất quá sao? Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Tần Phong nặc trong mắt tựa hồ mang theo đủ cười. Bộ kẻ tê dại đem những thứ này hắn có lẽ sẽ không chơi, Tần Phong đã nghĩ kỹ, nếu mà đến lúc đó chọn trúng những thứ này Tiềm hệ thống muốn một chai vận may nước thuốc, ngược lại loại vật này đều là cực vật khí. Nhưng người nào để cho ấn ba chọn xúc sắc đây? Hắn vừa mới kết quả thời điểm liền nhân tiện nghiêng tai lắng nghe rồi lần nữa, phát hiện vật này cũng không khó, ít nhất hắn nghe xúc sắc tại sảng trung bên trong đung đưa tần số liền tương đối rõ ràng. Nói cách khác, bên trong dao động đến bao nhiêu, hoàn toàn có thể nghe được. Có thể có thể, tỉnh tích phân rồi. Tân Phong tại vị trí ngồi xuống, loại này do so lớn nhỏ giống như là hai người chơi, những người bên cạnh nhìn thấy ấn ba qua đây sớm liền đã nhường ra vị trí, cho nên lúc này vẫn thật là hai người bọn họ đang chơi, bất quá quần chúng vây xem khá nhiều. Chuẩn Long ánh mắt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm bên kia. Marcelo hơi có chút lo lắng, đại thiếu ra, thả bọn họ dạng này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Tỷ mị nhìn chằm chằm, nếu mà cái này gọi Thương Ý cùng ấn ba đạt thành hợp tác, trực tiếp ở trên thuyền giết hắn. Chuẩn Long trong giọng nói sát ý chẳng trề, nếu mà không thể trở thành một cái thực lực mạnh mẽ đối tượng hợp tác, như vậy, nhất định không thể để cho hắn sống sót xuống thuyền. Chuẩn Long tuyệt đối sẽ không để Mạc Thương Ý cùng ấn ba liên thủ, nếu không hắn liền triệt để thất bại tự. Phải. Nhưng mà theo ta thấy, Thương Ý không giống người ngu xuẩn như vậy. Chuẩn Long giống như là lẩm bẩm phổ thông, nhìn chằm chằm Tần Phong vẫn mở miệng nói. Nhị thiếu ra khí thế hung hùng, đại thiếu gia muốn không phải là cách xa hắn một chút nhi. "Ta lo lắng." Marcel có chút bận tâm ở miệng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 493, vận khí thật tốt. Nếu như ngay cả điểm này đều nói sợ, ta còn có cái gì cùng hắn tranh cần thiết." Chuẩn Long châm biếm cười một tiếng. "Chờ đi, ta cái này tốt đệ đệ đã đem hắn không có hảo ý biểu đạt ra ngoài rồi, nếu mà ta là thứ ý, cũng sẽ không lựa chọn hắn." Tại Chuẩn Long trong mắt, Thần Phong vai trò thương ý là người có tiền có bối cảnh, nhưng mà, kinh nghiệm xã hội lại chưa đủ phú nhị đại, cũng mà còn có đến bác sĩ nhà người có tiền thiếu ra khuyết điểm, luôn chiều ngang ngược, không đem bất luận người nào coi ra gì. Người như vậy sẽ không thích ấn ba loại này, thứ nhất là đem lịch trí biểu hiện rất rõ ràng người. Đương nhiên Chuẩn Long cũng đa phần đúng. Thần Phong xác thực không có cùng ấn ba ý hợp tác. Ấn ba cái người này, nhìn qua kích động, nhưng trên thực tế hắn quỷ tâm tư xa nhiều hơn Chuẩn Long, giao thiệp với hắn còn không bằng cái kia khờ một chút Chuẩn Long tới tốt lắm phó. Tấn Phong vẫn là không thích lựa chọn quá thông minh đối thủ, so sánh đương nhiên là chuẩn lòng càng thêm đáng yêu. Cho nên ấn ba vừa ra sân liền nhất định là cái bi kịch. Vẫn là không có gì tự biết rõ loại kia. Tấn Phong tại ấn ba đối diện ngồi xuống, tùy ý lắc mấy lần đầu chung, người ở chỗ này nhìn đến cũng biết hắn là cái không chuyên môn, cho nên phát ra một ít không làm sao bạn bè 757 tiếng cười nhạo. Thương Tổng xem ra xác thực không quá sành chơi cái này. Ấn ba ngược lại không có cười nhạo hắn, bất quá ngựa khí cũng không thật tốt, nghe cũng là người ta cảm thấy có chút muốn ăn đòn Tần Phong quan sát một hồi phát hiện, không phải đối với hắn, mà là bởi vì vì người này sinh ra cũng rất muốn ăn đòn, cũng khó trách tay hắn nổ. Thấn Ba một chưởng vỗ hướng về cái bản, chế tác tốt đẹp bàn đánh cuộc run một cái, đầu trung đột nhiên bị đi lên, sau đó đánh rơi ấn ba trên tay. Tần Phong phát hiện người này chơi cái này quả thật không tệ, bất kể là xoay chuyển hay là khí thế, vừa nhìn chính là thường xuyên lưu luyến cùng bàn đánh cuộc đấy. Bắt. Thấn Ba đột nhiên đem đầu trung trừ hướng về mặt bản. Hắn tự hồ trong lòng có dự tính, cho nên cười khanh khách nhìn đến Tần Phong, thương tổng muốn đánh cuộc bao nhiêu? Vốn chính là chơi, cho nên Tần Phong cái này không sao cả để ý thái độ ngược lại cũng vẫn tính bình thường. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thanh thứ nhất chơi ít một chút nhì được rồi. Tấn Ba gật đầu, vừa định nói một câu mặc kệ bao nhiêu hắn đều cùng, liền thấy Tần Phong môi mỏng khẽ mở, liền cược 8000 vạn được rồi. Dù là ấn ba kiến thức rộng cũng thiếu chút nữa không có nhận trên những lời này. Ở đây con chúng, cái gì gọi là thanh thứ nhất chơi ít một chút? Ít một chút nhi chính là ném 8000 vạn. Vậy nếu là chơi đại ném bao nhiêu? Tần Phong tay, 8000 vạn đối với hắn mà nói thật sự là số lượng nhỏ, tiền sai vật cũng không tính đang tiếp ở đây rất nhiều người cũng không có cảm thấy như vậy. Vũ Đô không thể so với Mado, với tư cách tổ quốc biên cương phát triển kinh tế thường xuyên theo không kịp, cho nên bên này gọi là số một số hai công ty, đặt ở Mado cũng chính là W, Tần Phong sắp thực không thấy thế nào được tiến lên. Thương tổng còn thật là đại thủ bút, có lẽ là biết rõ mình thanh này chắc thắng, cho nên ấn ba sau khi kinh ngạc vẫn nhanh chóng tiếp lời. Bất quả nếu bên trên bàn đánh cuộc kia còn là dựa theo nơi này quy củ đến đây đi. Tấn Ba nhớ bán tốt cho Tần Phong, trong mắt hắn cái này khiến hắn thắng chắc, thanh thứ nhất sẽ để cho Tần Phong thua nhiều như vậy, Tấn Ba sợ hắn mang lòng khúc mắc. Dù sao hắn hôm nay tới chính là muốn cùng cái người này nói chuyện hợp tác, cũng không phải là vì lui tiền hắn. Có thể, Thần Phong cũng rất sảng khoái, ngược lại cực bao nhiêu đều là hắn thắng, cũng cũng không có vấn đề có quy củ hay không rồi. Ở đây quy củ không phải ít ở tại 100 bạn. Tấn Ba đối với những chỗ này đều biết gốc biết rễ, cân nhắc một chút báo ra cái đò đến chữ. Có thể, đi theo. Thần Phong nhẹ một chút mặt bàn, không hề nghĩ ngợi liền cùng tiến lên. Hai người đều tương đương tự tin, liếc nhau một cái sau đó, Tần Phong trước tiên mở miệng, "Xin mời. Nếu là so lớn nhỏ, kia dù sao cũng phải có người trước tiên để lộ." Ấn Ba cũng không sợ hắn, lúc này để lộ đầu chung 466. Có thể, tại xúc sắc bên trong lại nói đã rất lớn. Ấn 3 không để ý lắm, hắn nghiên cứu những kỹ xảo này rất nhiều năm, mặc dù không có khả năng đủ 100% bảo đảm có thể dao động đến bao nhiêu, nhưng đại khái vẫn phải có. Xem ra hấn ba thắng. Người ở chỗ này cơ hồ đều cảm thấy như vậy. 466, trừ phi Tần Phong là 566 hoặc là báo tử ba cái 6 thông sát, nếu không đều là thua. Có thể đây hai loại tình huống xuất hiện xác suất đều quá nhỏ, đặc biệt là người sau. Thương tổng là lần đầu tiên chơi cái này, cho nên không quá sở trường. Ấn Ba còn đặc biệt bổ sung một câu, giống như là giải vây tựa như. Tần Phong gật đầu, người này còn thật biết là người, tuy rằng tâm lý xem thường thương ý loại này hoang cố, nhưng ít ra tại ngoài mặt vẫn là đưa hắn mặt mũi. Bất quá thủ thổ. Vậy ta thì đã tặng Ấn Ba huynh đưa 100 vạn rồi. Tần Phong dựng dương vén lên nắp. Có người không nhịn được lòng hiếu kỳ tiến tới nhìn thoáng qua, lúc này hít vào một hơi. 566. Vừa vận liền đại hơi có chút, cả môn như vậy. Lẽ nào cái này gọi thương ý, vận khí tốt như vậy sao? Ấn Ba nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Tự hồ cũng có chút không nghĩ đến, người này cư nhiên có vận khí tốt như vậy, bất quá liền 100 vạn mà thôi, hắn cũng không phải không chịu thua, cho nên dơ tay lên tương đương thân sĩ nói, "Thương tổng vận khí tốt." Còn tiếp tục sao? Có thể. Tần Phong gật đầu, tháng tiền cảm giác vẫn là thật thoải mái, tuy rằng tiền này cuối cùng cũng không đến được túi của hắn. Ấn ba một bên lát xúc sắc, lần này hắn chứng trạng tốt nhiều, nhưng vẫn là không làm sao đem vừa mới ngoài ý muốn để trong lòng, hiển nhiên cùng đại đa số người một dạng cảm thấy Tần Phong là vận khí tốt. Nghe nói trường An tập đoàn CEO cũng gọi là thương ý, không biết cùng tương tổng. Chính là ta. Bắt đầu khách sáo rồi. Tần Phong bất động thanh sắc, hay là cùng vừa mới một dạng tùy ý lắc lắc thì để xuống, giống như là chẳng muốn đa động tay một dạng. Thì ra là như vậy. Ấn Ba đạo đức giả cười cười, một bộ mới biết được Tần Phong bộ dáng, nghe nói Trường An tập đoàn thương tổng tuổi trẻ tài cao, hôm nay vừa thấy quả thật danh bất hư chuyên a. Tần Phong trên mặt cũng mang theo cười, đâu có. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đừng nói đây hai huynh đệ tuy rằng đều là người ngoại quốc, nhưng mà tiếng Trung học cũng đều tốt vô cùng, còn có thể dùng thành ngữ. Các hạ làm ăn chủ yếu liền tại Thiên Triều, cho nên chuẩn lòng cùng Ấn Ba từ nhỏ đã nhiều lần tới hướng Vũ Đô và thành phố xung quanh. Từ chỗ nhỏ ở tại một cái đều tại nói tiếng trung bầu không khí bên trong, đương nhiên học không sai. Không biết Thương tổng cùng đại ca ta thế nào nhận thức. Thần Ba hỏi đến thẳng nhiên, một chút cũng không để ý người xung quanh ánh mắt khác thường. Quán ba uống rượu. Thân Phong mắt cũng không nháy một cái nói dối. Thần Ba đương nhiên đã đem Thương ý điều tra một lần, cho nên cũng biết, hắn vào lúc này nói láo, bất quá cái này không trọng yếu. Tốt oh, hát. si hắn chuyển đề tài, nhìn lại ca ta bộ dáng, tựa hồ muốn cùng Thương tổng hợp tác. Cách đó không xa, Marcello đứng yên lặng, cùng hắn một mực duy trì nói chuyện điện thoại chuẩn long sáng loáng nghe câu này, giết Thần Ba cho hạ giận tâm đều có. Cái người này cư nhiên không nể mặt hắn như vậy, trực tiếp lên cửa đoạt mối làm ăn. Chuẩn Long một cái nắm chặt rơi xuống hai nghe, mặt lạnh hướng xúc sắc bàn đi tới bên này. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 494, FML. Long ca. Chỗ chỗ. Nhận thấy được Chuẩn Long đi tới, có vài người khó tránh khỏi muốn đi lên quần quần giao tình, quay đầu cũng tốt tại vụ đô lăn lộn cái quan mặt. Kết quả người vừa đụng lên đi liền phát hiện Chuẩn Long hắc như đá nổi sắc mặt, bị dọa sợ đến hắn trong nháy mắt liền đem nửa câu sau nuốt trở lại rồi trong bụng. Làm sao đại ca cũng tới? Tấn Ba nhìn thật sự rõ ràng Như thế, nàng ngồi không yên, cho nên muốn phụng đổi bọn họ, bất quá hắn chuyện muốn làm không phải là chuẩn long ở chỗ này liền sẽ nhẫn trụ hay không chủ đấy. Thương tổng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tần Phong nhìn đến hắn tiện tay đem đầu chung trừ ở trên bàn, trong chấp nhoáng này động tác từ vừa mới bắt đầu chỉ đem đến sắc bén khí tức, biến thành sắc ý. Biến cố liền phát sinh ở chuẩn long tới trong ngay mắt. Xem ra đây hai huynh đệ nhất định là không chết không thôi cục. Tần Phong tựa hồn là không nhịn được mở miệng, gọi ta qua đây, không phải là vì chơi phải không? Vì sao nói nhiều như vậy? Tần Ba theo dõi hắn mặt, tựa hồ là muốn từ trên mặt của hắn tìm ra một tia mất tự nhiên nhưng mà rất đáng tiếc, hắn thất bại, bởi vì Tần Phong thật liền vẻ mặt làm sao còn không tiếp tục biểu tượng cảm xúc. Để cho ấn Ba trong nháy mắt này cảm thấy, ở trên chiếu bạc đàm cái hội này sẽ không không tốt. Tiếp theo một cái trước mắt, ấn Ba lại nhanh chóng đem cái ý niệm này vứt bỏ. Đi mẹ nó không tốt. Gặp quỷ, cái này gọi thương ý tại sao thật giống có chút đúng không? Ấn Ba so sánh chuẩn long muốn bén mẹ nhiều, từ ngắn ngủi này mấy hiệp giao phong bên trong liền đánh hơi được một chút không bình thường. Có thể Tần Phong trang hiện tại quả là thiên y liệp không, gió? Ẩn Ba trở về suy nghĩ một chút, từ đi vào đến bây giờ, cái người này, tất cả động tác thần thái, Không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái, vừa mới trong nháy mắt đó, vì sao lại muốn phụ họa hắn? Ấn Ba đương nhiên không biết Tần Phong để bảo đảm không sơ hở tí nào, ngay từ lúc đến vụ Đô lúc trước liền trao đổi qua một chai nước thuốc, tác dụng chính là để cho lời hắn nói độ tin cậy biển cao. Đương nhiên, gọi là độ tin tậy chỉ không phải những lời này nhất định là thật, chỉ chỉ riêng chỉ người nào đó trình độ tín nhiệm. Thần Ba trăm mối vẫn không có cách giải, ý nghĩ vòng vo trăm lần lần, nhưng thời gian lại chỉ qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Không biết Thương Tổng Thanh này muốn chơi bao nhiêu. Có người đứng xem không đợi, suy nghĩ đây chính là một cái tìm thú vui cực. Dựng câu hẳn không có gì, cho nên đánh bạo mở miệng. Câu này giống như là phá vỡ trầm mặc tựa như, người chung quanh dối rít mở miệng. "Đúng a, Thương tổng vận khí tốt như vậy, thay này không bằng mở lớn một chút, ta xem hôm nay nhất định là trường an tập đoàn rút ra đầu chủ." Tuy rằng số tiền này không phải bọn họ cầm, nhưng mà quay đầu quên cho cơ quan từ thiện liền sẽ dùng danh nghĩa của bọn hắn, nói ra cũng trên mặt có vẻ vang phải không? "Vận khí tốt." Chuẩn Long vừa mới không có ở bên này, cho nên chỉ nghe bên này chuyện gì xảy ra, cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà không biết vì sao hắn luôn cảm thấy sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Marcel cách gần đó Cuốn nữa lại thường xuyên vết đao liếm máu, nhãn lực độc đáo so sánh người ở chỗ này được rồi không biết bao nhiêu, hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đại thiếu gia, ta cảm thấy tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Tuy rằng cái gọi là thương ý chỉ là tiện tay lắc lắc đầu trùng, thậm chí một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, nhưng mà hắn luôn cảm thấy thật giống như đối phương năm chắc phần thắng tựa như. Thần phong có gì đó quái lạ sao? Đương nhiên là có. Thân thủ tốt đến hắn cảnh giới này sau đó, đối với đồ trên tay năng lực điều khiển cũng chỉ mạnh hơn. Trong mắt người ngoài chỉ là tùy tiện mà lắc hai lần. Nhưng thị thật đã tinh chuẩn khống chế đầu trung bên trong xúc sắc lăn quần tần số, lại thêm Thần Phong vượt quá thường nhân trí nhớ cùng tính nhầm năng lực. Có thể nói như vậy, ở đây tùy tiện nắm chặt cá nhân đi ra, muốn bao nhiêu điểm, dao động bao nhiêu điểm. Thần Phong gõ gõ đầu trung, trên một ván là món ăn khai vị, ván này bản thiếu ra chẳng muốn điểm một chút tăng thêm, nếu không ngươi xem tăng bao nhiêu. Tần Ba hí mắt, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, cuối cùng vẫn bởi vì không muốn bị cái này mới nhìn qua liền không làm sao thông minh hoàn khố chi tử cho đè xuống, vỗ tay một cái bên kiếp mã thủ thủ. 1000 vạn. Không có ý nghĩa. Thần Phong không lưu dấu vết biểu môi. Con tưởng rằng nàng Thanh này dùng phép khích tướng sau đó ấn ba có thể gan lớn một chút nhỉ. Quả thực không thể trách Tấn Ba loại trừ lục soát một chút, dù sao hiện tại đại quyển còn giữ tại Ba Khả trong tay, lại có cái chuẩn long nhìn chằm chằm. Hắn ngược lại nhớ vung tiền như rác. Hắn ngược lại dám a. Tấn Ba hồn nhiên không biết mình suy nghĩ liên tục báo đi ra ngoài con số bị Tần Phong nơi chơi chén rồi, hắn thanh này rất có lòng tin. Vẫn là ta trước tiên. Mây thủ thủ Tần Phong rung tay, làm một người tùy ý tư thế. 666, ba cái 6, báo tử thông sát. Bên trong sân đưa tới một hồi tiểu gây rối. Tuy rằng cũng không phải chỉ có một mình hắn ném ra ba cái sáu, nhưng bây giờ dù sao cũng là lượng người có tiền công tử ca đối với đập, bên trong sân bầu không khí rõ ràng sống động rất nhiều. Thương tổng thấy thế nào? Thấn Ba nữ khí không khỏi đắc ý. Cầu kim đậu. Trên một cái có thể miễn cưỡng giải thích vì đối phương vận khí rất tốt, nhưng mà hắn nửa đường càng nghĩ càng thấy được chuyện này thật giống như không có đơn giản như vậy, cho nên thanh thứ hai sẽ không có nhường, nhận nhận chân chân chơi. Thấn Ba cũng không sợ thương ý bởi vì chuyện này trở mặt, ngược lại bọn họ một người thắng một lần, từ mọi phương diện nhìn đều tương đương công bằng. Ta ngồi nhìn. Thần Phong nâng lên, nữ khí mang theo thở Ồ, hắn ba cười đến hoa khí, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ Thương tổng hào phóng. Loại này cục, góp tiền cho hai hắn không có chút nào để ý, chỉ cần không mất thể diện thì đi. Châm thổ thổ. Tần Phong vẻ mặt ngươi có phải ngốc hay không rồi biểu tượng cảm xúc? Ai nói ngươi thắng rồi? Ta đã là điểm số tối quan trọng nhất, lẽ nào Thương tổng còn có thể so sánh ta càng lớn hơn? Hắn ba không khách khí cười, cũng không là không có khả năng a. Giống như trong phim ảnh mùa dạng, đem sốc sắc đánh nước, sau đó không chỉ có 3 cái 6 còn nhiều hơn một cái 1. Người vây xem bên trong đoán chừng có xem qua tương tự điện ảnh thú vội vàng mở miệng. Sau đó liền bị người bên cạnh lôi ra giáo dục. Ấn Ba cũng nghe thấy rồi, lại khuôn mặt khinh thường. Loại này điện ảnh tình tiết quả thật có khả năng phát sinh ở trong hiện thực sinh hoạt, kia cũng là bởi vì đối phương là cao thủ. Thương ý đâu. Bước chân hư phụ toàn thân nhìn qua mềm nhũn không có gì tính chất công kích, cao thủ. Ấn Ba bật cười một tiếng. Vậy mời Thương tổng để lộ cho mọi người chúng ta xem một chút đi. Đừng nói hắn không là cao thủ rồi, coi như là vừa mới kia mấy lần hề hãi lay động, nhiều lắm là cũng bị đầu trung bên trong xúc xác người. Đánh rách. Nam ngậm. Ba cái còn nhiều hơn cái 1 là không thể nào. Tần Phong sờ càng một cái vừa nhìn về phía Chu Long, Long ca nếu không đến thêm một chú. Chuẩn Long không biết nghĩ như thế nào, tuy nhiên gật đầu một cái, ta thêm 1000 vạn. Cực đúng là cái này thương ý không có đơn giản như vậy. Ấn Ba cười, Thương tổng, đừng thừa nước độc thả câu rồi. Tần Phong từ từ mở ra đầu chung, vô tội nuốt bay, nhưng mà ba cái hơn 6 ba cái một, vẫn là có thể có. Trên chữ bạc, ba cái xúc sắc 6 giờ hướng lên trên thật chỉnh tay bảy, bất quá, tất cả mọi người cũng không có cách nào coi nhẹ là một bên khác, còn có ba cái vừa nhìn chính là từ xúc xác trên bị đánh rách xuống ba cái một. FML. Người vây xem một cái gan tương đối lớn. Hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người tiến lên. Côn Vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 495, xác định, ấn ba sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Làm sao có thể? Tần Phong vô tội buông tay, 2000 bạn, vì làm từ thiện, ta thế những cái kia người cần giúp đỡ cùng ấn ba huynh nói một câu cảm ơn nhiều. Những lời này mang theo vi chế dễ ớ, lại thêm Tần Phong đây một bộ người tháng tư thái không khó nhìn ra, hắn cuối cùng lựa chọn ai giống như có lẽ đã liếc qua thấy ngay rồi. Đến tình cảnh này, không còn có người coi nó là thành là một cái cái gì cũng không hiểu phú nhị đại để đối đãi rồi ại chỗ có chút tương đối thông minh, thật giống như đã đoán được bọn họ trận này tranh đấu gây gắt kết quả như thế nào. Thương Tổng, thật là tuổi trẻ tài cao, lúc trước một chút cũng không nhìn ra đây. Ấn Ba cắn răng từng chữ từng câu văng ra câu đến. Ván đầu tiên thời điểm đều nói hắn là vận khí tốt, lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ ở thanh thứ 2 mới phát hiện thật giống như có chút không đúng, chính là lúc này đã vắng rồi. Cái này gọi thương ý bất động thanh sắc sẽ để cho hắn tổn thất hơn 20 triệu. Tiền là chuyện nhỏ. Tấn Ba đón lấy ra lý bộ phận làm ăn cũng có đến mấy năm rồi, cho nên hơn 20 triệu còn xuất nổi, cũng không có làm sao coi ra gì có thể hỏi đề ngay tại tại đây xử lý thái độ, để cho hắn ba thấy đến mức dị thường sự phẫn nộ. Cái người này từ vừa mới bắt đầu liền đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý giả dạng làm không quá có thể hiểu bộ dáng, hơn nữa hiện tại hắn cũng đã nhìn ra. Cái này thương ý từ đầu tới cuối liền chưa hề nghĩ tới muốn hợp tác với hắn. Thần Phong chỉ kém không có trông cái trường. Không dễ dàng, thật không dễ dàng, lúc này rốt cuộc đã nhìn ra. Một bên chuẩn long phản ứng thật nhanh. Hắn tại có lúc có lẽ là kích động cấp tiến một ít, cho nên thường Xuyên sẽ bị người em trai ruột này phá rối thế cho nên mất bỏ tại trước mặt phụ thân cơ hội biểu hiện. Chính là đây không có nghĩa là hắn thật đúng là kẻ ngu. Nó như thế nào đây? Tại Tần Phong trong mắt, Chuẩn Long thuộc tại bình thường dễ gạt nhưng có chỉ số thông minh, Ấn Ba thuộc về lúc mới bắt đầu khả năng không dễ dàng lừa dối đi qua, nhưng mà hắn cái người này cực kỳ tự phụ, cho nên chỉ cần ngay từ đầu yếu thế, trên căn bản liền có thể đối phó hắn. Và khả đây hai xui xẻo con trai thật đúng là ngu đến mức một đống đi rồi. Thiên về lúc này Tần Phong đem mình đối với Ấn Ba thái độ biểu hiện cái 10 phần 10. Ấn Ba bản thân không phải xung động tính cách, nhưng mà tại Tần Phong lập lặp lại nhiều lần đùa bỡn bên dưới hắn sớm đã có nhiều chút không kiểm chế được. Ngươi lại dám thổ thổ Ấn Ba chuẩn Long một tiếng hừ lạnh, cắt đứt hắn những lời này. Ngươi muốn gây chuyện cũng phải xem đây rốt cuộc là ai sân, hôm nay ta vốn là không muốn cùng ngươi đối đầu, nhưng mà nếu mà ngươi không phải muốn tìm lỗi nói, coi như là ẩm ý phụ thân bên kia ta cũng không sợ. Chuẩn Long lời này nói năng có khí phách, hơn nữa hiện tại thái độ của hắn đã rất rõ ràng rồi, hắn chính là muốn bảo đảm cái này gọi là thương ý người. Tấn Ba năm năm đấm, đầu ngón tay đều bị hắn bóp nhẹ nhàng rung động, không cần đoán đều biết rõ đây là kìm nén một cổ tà hỏa. Nhưng mà, Chuẩn Long nói đúng. Hôm nay là Chuẩn Long trận, hơn nữa đánh danh hiệu cũng là bọn hắn CL tập đoàn. Khi hắn đi vào thái độ chẳng có gì đặc sắc còn có thể giải thích vì hắn cái người này luôn luôn chính là bộ dá này không có người có thể chọn bị lôi đến nhưng mà nếu mà hắn hiện tại không thuận theo không tha thứ nhất định phải tại bữa tiệc này trên đem chuyện này cho vỡ lợ ra nói và khả quay đầu biết rồi cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn thái độ phách lối có thể giải thích vì hắn chính là như vậy tính cách nhưng mà không cho từ công ty tymắn mũi đó chính là đánh người mình mặt chính là để bọn hắn ra lão ra từ mất thể diện loại chuyện này và khả là tuyệt đối sẽ không nhịệt ấn ba hung hăng trận mắt nhìn một cái tân phong hắt tay rời khỏi thươngãoo đệ thật là ngại ngùng Nhị đại ta hắn quá xung động. Thẳng đến xác định ấn ba sau khi rời khỏi, Chuẩn Long lúc này mới vẻ mặt thấy nãy nhìn về phía Tần Phong, một bộ đều do bộ dáng của hắn. Thần Phong tâm lý khinh thường hừ một câu. Cũng đừng nói hắn là không có hảo ý cùng người này hợp tác, người này vốn là cũng không phải thật tâm nghĩ muốn coi nó là thành một cái tốt đối tượng hợp tác, nếu không tự vừa mới bắt đầu Chuẩn Long nên phải trực tiếp chạy tới thế hắn giải vây. Mà không phải một mực đang bên cạnh vừa nhìn chỉ chính là muốn đợi hắn tỏ thái độ. Loại người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, Tần Phong hố hắn cái hô tương đương thuận tay nhưng không quản đến tâm lý có bao nhiêu con con tâm tư, ngoài mặt mọi người còn là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng. Thần Phong nhíu mày nói, không có chuyện gì, chuyện này không trách được Long ca ngươi. Hắn thái độ này, không biết còn tưởng rằng hắn trải qua chuyện này đã đối với chuẩn Long móc tim móc ngóc rồi. Lao Đệ a, ta thật đúng là quá thưởng thức ngươi loại tính cách này rồi, đi đi đi, chúng ta đi uống hai chén, liền đi ngươi cái kia ghế lô đi. Chuẩn Long nhìn thương ý cùng ớn ba sờ đấu, đương nhiên đã biết rõ người này là lựa cho mình. Hiện tại cả người hắn cười đến miệng đều không thể chọn, càng xem thương ý lại càng thấy được hài lòng. Liên tông ý trên thân loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo ngạ mạ, trong mắt hắn đều biến thành cá tính. Quả nhiên không hổ là hắn người được chọn. Tần Phong hơi né người, giống như là trong lúc Lơ đảng động tác đâm mỏ Chuẩn Long muốn đi lên đập bả vai nàng tay. Chuẩn Long cũng không ngại, nhẹ nhàng nâng khiên xuống mong liền có hiểu nàng tâm tư tâm phúc tiến đến thổ thổ. Mọi người tản đi đi, còn có những công trình khác có thể đi tham dự một hồi, hôm nay buổi tối thời gian còn rất lớn lên ra tự tiện. Tâm Phúc ngay lập tức bắt đầu giải tán người chung biết rõ, tiếp cận Long bước đầu tiên này là đã hoàn thành. Sau đó chính là nghĩ biện pháp biết có liên quan tới vô biên biện tin tức, nơi này đến cùng ở nơi nào, hoặc là lại đại biểu cái gì, không thể nói thẳng bí mật. Nguyễn Văn ngồi ở trong phòng khách, nhìn từ đàng xa lên 10 phần đoan trang lưu nhã, nhưng trên thực tế, nàng toàn bộ trong tầm tay đều là mồ hôi. Túi sách bị nàng nắm ở trong tay cũng có mồ hôi. Có thể nàng nhưng bây giờ hoàn toàn không có đi quản. Bởi vì nàng nhìn thấy người kia, người kia làm hại ba mẹ nàng lần lượt mất mạng, chính là từ luật pháp góc độ, tự nhiên tìm không đến bất kỳ đối phương chỗ sai, thật giống như chuyện này là nhà bọn họ đáng đời một dạng. Tay nàng đều đang không tự chủ run rẩy, thù hận bắt đầu ở trong lòng lan gia. Nguyễn Văn đã từng cũng là thiên tri tiểu nữ, thế ra bên trong dùng mọi cách luồn chiếu đến lớn lên, hiện tại nguyện ý hy sinh chính mình chống lại công ty, đủ để thấy chuyện này đối với nàng đặc kích. Nếu mà không phải bọn hắn mà nói, bọn họ họ Nguyễn làm sao trải qua những chuyện này, nàng cũng không đến mức xuất hiện ở nơi này. Nguyễn Văn suy nghĩ miên man, thậm chí có thời điểm đều không biết tự mình đang làm gì, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, biểu tình trên mặt từng cái lại thay đổi. Đột nhiên, ngoài cửa tựa hồ có tiếng nói chuyện còn có liên tiếp bước chân của âm thanh. Nguyễn Văn giống như là đột nhiên từ trong cơn ác mộng thức tỉnh một dạng, không ngừng bận rộn chỉnh sửa một chút tóc của mình, còn chưa xác định nàng hiện tại nghi dung khéo léo cửa liền bị bị đẩy ra. Chuẩn Long cái thứ nhất đi tới, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng thất thố Nguyên Văn, trong mắt của hắn vốn là lóe lên kinh diễm. "Đừng nói, cái này thương ý hôm nay mang tới bạn gái lớn lên sắc thực động lòng người. Đặc biệt là hiện tại một bộ bị kinh sợ sợ bộ dáng, thoạt nhìn càng điểm đạm đáng yêu rồi." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 496, lần này nụ Long không biết Nguyên ngày ở chỗ này bên trong đều đang suy nghĩ gì. Có tưởng rằng nàng bộ dáng này là bị nàng đột nhiên đẩy cửa bị dọa cho phát sợ. "Ngươi đừng sợ, chúng ta là cùng đi." Chuẩn Long không tự chủ hạ thấp thanh âm, hơn nữa hướng đứng bên cạnh rồi chạm, lộ ra đi theo phía sau hắn tiến vào tân phòng. Thằng đến nhìn thấy tân phòng, Nguyễn Văn mới thanh tĩnh lại. Nàng biết rõ vừa mới nhìn thấy chính là cái kia một năm kẻ người, hẳn đúng là thủ hạ của người này, như vậy thì đại biểu cái người này chính là hại nhà bọn họ người khởi sướng. Nguyễn Văn nắm chặt tay, miễn cưỡng cười một tiếng, "Thương tổng, còn có vị này." "Gọi ta Long ca là tốt rồi." Chuẩn Long khoát tay một cái, cùng thương ý hai người ngồi xuống. Tần Phong tựa hồ là phát giác Nguyễn Văn bất an, đặc biệt chọn một cách nàng gần vị trí, hai người khoảng cách rất gần, thậm chí có thể quan sát được Nguyễn Văn run rẩy đôi mắt. Nàng tại còn sợ gì? Chuẩn Long lại không có chú ý tới nhiều như vậy, hắn nhiều lắm là cảm thấy vừa mới bắt đầu đi lúc tiến vào không có chú ý tới nữ nhân này lớn lên đẹp mắt như vậy, nơi lấy có chút kinh ngạc mà thôi. Bất quá, nữ sắc cho dù đáng giá thưởng thức, hiện tại quan trọng nhất là sát thực giữa bọn họ hợp tác. Hôm nay thương lão đệ bà khí, vừa ra tay liền thắng 27 rồi 2000 vạn. phục. Chuẩn Long bưng rượu lên, "Kính ngươi, nào chỉ là bà khí, quả thực đổi mới hắn cho người ấn tượng." bởi vì lúc trước vẫn cảm thấy thương ý người này không phải đặc biệt thích hợp làm bọn họ người này chủ yếu vẫn là bởi vì người này thoạt nhìn quá kiêu ngạo. Khi đó, nếu mà không phải thương ý khắp nơi đều đang biểu lộ đến nàng cũng rất có tiền sự thật này nói, đoán chừng đã sớm bị nàng thu thập. Chuẩn Long hiện tại chỉ may mắn lúc trước mình nhẫn nhịn lại tinh khí, hôm nay mới có thể hung hãn mà đánh ấn ba mặt. Cảm giác này quá đã. Hai người bọn họ mặc dù là anh em, nhưng là từ nhỏ đến lớn khắp nơi đều cạnh tranh, có đôi khi tuy rằng có thể vượt trên đối phương một đầu, nhưng mình cuối cùng tổn thất một vài thứ, cho nên cho tới bây giờ sẽ không có ngày nay như vậy sảng khoái thời điểm. Tuy rằng chỉ thắng 2000 vạn, nhưng mà Chuẩn Long cảm thấy, có thể nhìn thấy ấn ba trận này trở mặt thanh Tú, để cho hắn lấy lại 2000 vạn đều được. Hắn hiện tại càng xem Trần Phong càng hài lòng, liên xưng hô đều từ lúc mới bắt đầu thường tổng biến thành bây giờ thương lão đệ. Trần Phong nhẹ nhàng ngâng ly nhấp miếng rượu, Long Ca quá khen. Chỉ có điều vừa vận trời đến, thứ ta biết mà thôi, nếu mà điều khác khả năng thì không phải cái kết quả này. Chuẩn Long quát tay, "Tôi, khiêm tốn. Khiêm tốn quá mức ca. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào lại không nhìn ra cái này gọi thương ý tuyệt đối có, có chút tài năng, rất không giống hắn nhìn dễ đối phó như vậy." Bất quá đây chính là hắn hôm nay mong muốn. Chuẩn Long lúc trước từng có một cái đồng bạn hợp tác, cũng là bởi vì quá ngu rồi, cho nên suýt chút nữa liên lụy hắn cũng bị cảnh sát bắt được chứng cứ. Hôm nay hắn đương nhiên chỉ có thể chọn người thông minh. Nào ngờ chính hắn tại Tần Phong trong mắt chính là cái kẻ ngu si. Tần Phong không có gì dư thừa biểu tượng cảm xúc, cả người hắn một mực liền cái này không yêu uống người nói chuyện thái độ, choặt nhìn ngạo mạn không thôi, nhưng người nào để cho Chuẩn Long hiện đang thưởng thức hắn đây? Chuẩn Long vui vẻ, lời này cũng liền nhiều hơn. Thương lão đệ muốn làm chúng ta nghề này buôn bán chứng tâm ta nhìn thấy có quan hệ với sự kiện kia ngươi cứ yên tâm đi, lão ca ta nhất định giúp ngươi tự giải quyết. Gọi là sự kiện kia, đương nhiên là chỉ Tần Phong nhớ nhúng tay màu xám nghề chuyến đi này chuyện. Tần Phong gật đầu, quả thực không để được kỉnh. Dù sao vật này hắn mua sau đó cũng sẽ không bán đi, chỉ là vì làm một bộ dáng cho bọn hắn nhìn mà thôi, hăng vừa đến, nhận định cũng sẽ bị trực tiếp tiêu hủy, nếu không phải là đưa đi cảnh sát chỗ đó lưu làm chứng theo. Tần Phong đến vụ Đô sự tình, vụ Đô có liên quan cơ quan cao tầng hẳn đã nghe được một ít tin tức, cho nên đối với bọn họ nơi này hành động, đại khái sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, Tần Phong cũng nhất thiết phải tại sau đó cho bọn hắn thật nhiều chứng cứ. Nếu là tiêu tiền có thể giải quyết sự tình hắn đương nhiên không muốn dùng phương thức khác, cho nên Tần Phong đây không hay dùng tiền đập ra chuẩn lòng con đường này. Đương nhiên, mặt mũi vẫn là cấp trò. Long Ca nói như vậy, vậy ta an tâm. Tần Phong làm an tâm hình, cùng lúc đó, cũng làm ra rồi cam đoan của mình, chỉ muốn hợp tác vui vẻ, hậu kỳ còn có thể có nhiều cơ hội hợp tác hơn, đương nhiên, cũng hy vọng Long Ca không ngại, ta cái gì cũng không hiểu, mang nhiều mang tiểu đệ ta kiến thức một chút. Tốt nhất là đi kia là cái gì vô biên biển? Bất quá Tần Phong cũng biết, trước mắt còn rất không có khả năng, bởi vì vừa mới đây hai huynh đệ đối thoại hắn một chữ đều không để lộ đều nghe hết. Biết rõ năm nay Vạ Khả lựa chọn đi vô biên biển chính là ẩn ba, mà không phải là trước mắt chuẩn Long. Bất quá không quan hệ, so với ẩn ba, Tần Phong đương nhiên càng vui tiếp xúc Chu Long, dễ đạt, không lổn não. Chuẩn Long hoàn toàn không biết tự mình lúc này trong lòng hắn hình tượng, hắn nghe thấy Tần Phong bảo đảm cả người vui không được. Bây giờ đối với ở tại chuẩn Long mà nói, thiếu nhất chính là tiền bạc cùng hộ và một cái thực lực mạnh mẽ đối tượng tác. Thương ý người này hai người đều có chi, để cho hắn làm sao có thể mất hứng. Lại uống mấy chén Chuẩn Long quả thực liền muốn kéo Tần Phong bài kết nghĩa rồi. Bất quá may mà, tại Tần Phong tự tuyệt lúc trước, Chuẩn Long Tâm Phúc đi vào, tựa hồ kề sát vào lỗ thai hắn nói những gì chuyện rất trọng yếu. Chuẩn Long biểu tượng cảm xúc có trong nháy mắt không vui, sau đó cau mày nói, "Biết rồi, ngươi đi trước bên ngoài chờ đến ta lập tức tới ngay." Vừa nói mới quay đầu nhìn thương ý, thương lão đệ. Tần Phong giơ tay lên, "Long ca có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi, không cần phải để ý đến ta, chúng ta một hồi cũng phải trở về. Chuyện sau đó ta thuộc hạ người sẽ cùng Long ca liên hệ." Chuẩn Long vừa nghe hắn như vậy lên đường, càng thượng thức 757 rồi, hắn không được tại chỗ liền đem bãi kết nghĩa chuyện này cho quyết định, nhưng mà Tâm Phúc vừa mới qua mà nói sự tình cũng rất trọng yếu. Cho nên Chuẩn Long vẫn là quyết định trước tiên ly khai. Trước khi đi hắn cũng chưa quên nói một câu, "Thương lao đệ, nếu mà mấy ngày nay không có chuyện gì trọng yếu nói, có thể tiếp tục lưu lại vũ đô, bên này non xanh nước biếc, đáng giá chơi nhiều một hồi." Vừa nói, ý vị không rõ cười cười. Tân Phong tại hắn đi sau đó trong nháy mắt trở lại mà không biểu tình bộ dáng, liền nguyên bản cong thoạt nhìn có chút phục vụ chuyên nghiệp sống lưng đều trong nháy mắt thẳng tắp, cả người khí tràn trong nháy mắt thì trở nên Nguyễn Văn ngồi ở bên cạnh, cảm thấy có một cái chấp mắt như vậy giữa không hài hòa. Nàng lúc trước liền cảm thấy kỳ quái, tại trong biệt thự nhìn thấy Thương Ý cùng tại Vãn nữa tiệc tựa hồn là có chút biến hóa, nhưng mà lại không nói ra được rốt cuộc là làm sao, cho nên dứt khoắt kìm nén không có vạch ra. Hung chi, Thương Ý hiện tại là nàng kim chủ, không phải nàng có thể giơ tay múa chân, vẫn là thiếu nói chuyện hảo. Có những ý nghĩ này, Nguyễn Văn một mực liền lồm nớp lo sợ, giống như không có gì cả nhìn ra một dạng. Nàng cho rằng Thương Ý ở lại chỗ này cùng nàng không có gì nói, nào biết đợi lát nữa, cư nhiên nghe thấy hắn lên tiếng. Người rất sợ lòng. Chuẩn Long đại khái chính là vừa mới đánh đưa đầu vào chính là cái kia, Nguyễn Văn Sừng sốt một chút hiểu được, tiếp theo lắc đầu. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 497, tặn giúp ngươi. Lắc đầu rất nhanh, thoạt nhìn không giống như là tại dáng vẻ nói láo. Thần phong ánh mắt thăm thú, quét qua gương mặt của nàng. Nguyễn Văn đến bây giờ cũng không phát hiện ngực của nàng châm rơi xuống, cái này cũng không bình thường. Giống như bọn họ dạng này đại gia khuê tú, hàn tử nhỏ đã có nghiêm khắc lễ, nghi lão sư sẽ chỉ bảo các nàng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vật phẩm trên người càng là không thể tùy tiện vứt bỏ. Hiện tại tuy rằng đã không phải là cổ đại loại kia nem cái khăn tay, liền sẽ bị người ta vu cáo vì thông dâm thời đại, nhưng mà bên người đeo đồ vật đến ở trong tay người khác tóm lại sẽ đưa tới rất nhiều phiền bãi không cần thiết. Hung chi, Nguyễn Văn Thoạt nhìn không phải là không cẩn thận như vậy một người, nhưng lúc này nàng liền là không tầm thường. Lúc tiến vào ngươi khẩn trương, vì sao? Thần Phong quyết định trực tiếp hỏi. Nguyễn Văn nữ nhân này, hắn ngay từ đầu không phải không có hoài nghi qua, nhưng mà càng về sau xuất phát từ trực giác, hắn cảm thấy cái người này hắn không phải là hướng về phía hắn tới. Trực giác vật này, nói lên đi thật giống như không có chứng cứ gì tựa như, nhưng mà sát thực cứu hắn rất nhiều lần. Cho nên lần này Tần Phong cũng lựa chọn tin tưởng chính mình. Không có. Không có. Nguyễn Văn vừa căng thẳng trực tiếp đưa đến cả Lâm, lần này liền tính nàng không thừa nhận cũng không được. Tần Phong cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, cũng không nói chuyện, cũng không thúc dục, nhưng mà liền ánh mắt cho áp lực của hắn, để cho Nguyễn Văn không chịu nổi. "Ta." Nguyễn Văn cắn răng. Thương ý cái người này trong lòng hắn như một mê đề, căn cứ vào trong thời gian ngắn sống chung nàng phát hiện người nam nhân này tuyệt đối không giống bên ngoài tin đồn loại này, là một hoàn khối chí tử. Chớ đừng nhắc tới trong nháy mắt đó động tâm. Nguyễn Văn bị bại. Nàng gần như tiết khí sập đến bà vai, buồn mở miệng. Ta nhìn thấy một người. Cha mẹ của ta rất yêu ta, gia đình rất hạnh phúc, hết thảy các thứ này vốn là có thể một mực kéo dài tiếp. Nguyễn Văn vừa nói, cũng có chút cắn răng miễn lợi, cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp toàn bộ và méo. Những lời này trong lòng hắn nhẫn nhịn rất lâu rồi, Nguyễn Văn Hải cũng không tốt nói. Đọc sách thời điểm, hắn và hắn quan hệ không tệ người, tại biết do họ Nguyễn phá sản sau đó, hoặc là cách xa nàng xa hoặc là liền người nhỏ lời nhẹ, căn bản không giúp được nàng. Cho nên Nguyễn Văn mới có thể dốc toàn lực, cơ là đem mình công khai ghi giá đưa đến tần phong trước mặt. Chính là tên sẹo kia. Thần phong một cũng Nguyễn Văn miêu tả người là ai. Nguyễn Văn đầu, Dung sức cắn môi gần như nhìn thấy vết máu đỏ tươi. Ta, ta biết ta đâu không lại họ, nhưng mà tối thiểu phải đem cha mẹ lưu lại họ Nguyễn cho chịu được được. Nàng vừa nói, không tự chủ giữa đã bật khóc, cả người giống như là đột nhiên mất đi chủ cột tinh thần một loại hỏng mất khóc lớn. Tân Phong nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút vẫn là một tay nắm ở nàng, để cho nàng nằm ở trong lòng ngực của mình. Đại khái là một người chống giữ quá lâu, vẫn không có người nghe nàng bày tỏ rồi, Nguyễn Văn chẳng quan tâm rất nhiều, rứt đem gần đây ủy khuất tất cả đều phát tiết đi ra, dùng nước mắt phương thức tận tình phát tiết. Tần Phong vu vuỗ của nàng tỏ vẻ Có thể là Nguyễn Văn bộ ráng này thoạt nhìn quá điềm đạm đáng yêu rồi, luôn luôn bình tĩnh tự kiểm chế Tần Phong lúc này không sao cả qua đầu góc liền bật thốt lên một câu thổ thổ. Ta giúp ngươi. Cùng CL tập đoàn có thủ. Tần Phong ta giúp ngươi. Nguyễn Văn tại trong lòng ngực của hắn nằm, khóc hơn nửa canh giờ hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, nghĩ tới vừa mới mình như vậy mất mặt cử động, nàng xấu hổ cùng tôm luộc con mở dạng, càng thêm không muốn ngẩn đầu lên. Dứt khoát liền trôn ở Tần Phong trong ngực, nghe lời nói của hắn, n Trương tổng, ngươi cho ta một tiền, chỉ cần ngươi tin được mà nói, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội đưa cho ngươi. Nàng không phải tầm thường, hiện tại chỉ là bởi vì không đấu lại những người đó cho nên mới bị áp chế, Nguyễn Văn cũng sớm đã hoàn thành một loạt công ty ngày sau phát triển phương án, chỉ cần phải có đầy đủ tiền vốn ủng hộ, nhất định có thể đủ đông sơn tái khởi. Bây giờ Tần Phong chính là nàng râm dạ cứ mạ. Tần Phong vừa mới bật tốt lên là không sao cả nghiêm túc suy nghĩ qua, nhưng mà hắn cũng không có hối hận, nghe xong Nguyễn Văn nói cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng Tần Phong rất muốn nói cho chính hắn hoàn toàn coi thường số tiền này, nhưng mà chiếu cố đến đến trong lực người này tôn nghiêm vẫn là không có mở miệng. Được rồi, khóc cũng khóc qua, thời gian hiện tại không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Tần Phong nhẹ rộng nhấp nhở. Nguyễn Văn đứng dậy, nhưng vẫn đuối đầu không muốn nhìn hắn. Làm sao? Nguyễn Văn có chút lúng túng, nàng vừa mới khóc như vậy lần nữa, Trang khẳng định cũng tổn rồi, hiện ở trên mặt không chừng là cái gì đủ mọi màu sắc cảnh tượng. Lại thêm bởi vì vừa mới lộ ra chân tình, Tần Phong lâu phục áo khoác trên đều có cùng nơi màu đậm vết tích, vừa nhìn liền biết là nước mắt của nàng. Nguyễn Văn mặt đến Ôm lấy ta." Tần Phong nhẹ giọng nhắc nhở, Nguyễn Văn Cơ hổ không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể lấy tay nhốt chặt cổ của hắn. Hai người bởi vì động tác như thế trong nháy mắt nằm cạnh quá gần, Nguyễn Văn cảm giác mình đều có thể nghe hắn tiếng hô hấp, nàng khẩn trương cũng không biết nên nói cái gì. Tần Phong nhìn chằm chằm tại trong lòng ngực của hắn trang đà điều Nguyễn Văn, nhưng người không nói. Lúc trước cảm thấy nữ nhân này chuyện nhiều, khóc qua một lúc sau phát hiện, kỳ thực nàng còn thật đáng yêu. Tần Phong cứ như vậy ôm lấy đi đạo thuyền, trên đường tự nhiên cũng có gặp phải một số người, bất quá ở đây không có một cái không phải lão hồ ly nhìn thấy một màn này, tuy rằng không nhịn được nhìn thêm một cái. Nhưng mà cũng không có một người không có mắt như vậy đụng lên đi hỏi trên đôi câu. Huống chi Nguyễn Văn Dạng này không lúc nhích thoạt nhìn giống như là uống say một dạng, cho nên cũng không có nhiều độn lụt. Tần Phong ôm lấy nàng ra ngoài, mãi cho đến hạ thuyền, đem nàng thả ở trên xe sau đó, Nguyễn Văn lúc này mới ngẩng đầu lên, đương nhiên, trên mặt nhiệt độ hở AI giờ không có hạ xuống đi. Chu Dương bọn họ đều là sớm nhận được tin tức, cho nên chờ ở bên ngoài đến, thấy Tần Phong đi ra, đều thở phào nhẹ nhõm. "Lão đại thủ thủ, trở về rồi hay nói." Tần Phong bản thân cũng ngồi vào trong xe. Hắn phân phó như vậy rồi, Chu Dương đương nhiên chỉ có thể đem lợi trước tiên nuốt trở về. Hôm nay cái này Vạn Niên An Bài có chút không hợp lý, cận vệ cũng không để cho tiến vào, chỉ có thể mang bạn gái vào trong, cho nên bọn họ một mực đang lo lắng Tần Phong có thể hay không ở bên trong xẻ ra chuyện. Không đúng, Chu Thuật lo lắng chính là người ở bên trong sẽ sẽ không xẻ ra chuyện, sau đó làm ra một loạt phiền toái, cho nên đây hai huynh đệ một đêm trên đều là cái này xúc thế đại phát bộ dáng, thật giống như một chút là có thể nổ. Bất quá may mà, Tần Phong an toàn đi ra, nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào tức. Trên đường trở về Chu Thuật lái xe, từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Tần Phong Nguyễn Văn Trạng thái. Tuy rằng hay là cùng lúc tới một dạng lẫn nhau không nói lời nào. Nhưng hắn cảm giác thế nào thật giống như chỗ nào không giống với lúc trước. Chu Thuật hồ nghi thu hồi ánh mắt. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 498, đột nhiên sinh biến cố. Chu Thuật cho rằng, trên xe bầu không khí thật giống như là lạ, liền đã đủ. Kết quả không nghĩ đến còn có một kiện khác hắn cảm thấy chuyện kỳ quái. Xe không đúng. Chu Thuật biết lái xe đã rất lâu rồi, 17 tuổi thời điểm liền theo ca hắn tại đây một phiến lẫn vào lớn lên khi đó không ít trộm xe của người khác, liền vì chạy thoát thân, hoặc là né tránh ai truy sát. Có thể nói Kỹ thuật lái xe của hắn đều là tại đầu gió đỉnh sóng luyện ra được. Ngay từ đầu lên xe thời điểm, thẳng đến khởi động xe hắn đều không cảm thấy nơi đó có vấn đề. Chính là từ từ, sau mười mấy phút, hắn thật giống như phát giác cái gì. Làm sao? Thần Phong bén nhẹ người ra rồi có cái gì không đúng? Lão đại, xe hẳn bị người động tay chân. Chu thuật ngồi ngay ngắn, mặc dù nói nếu như vậy, nhưng mà hắn cái người này vẫn là vô cùng bình tĩnh, lo lắng duy nhất chính là chỗ ngồi phía sau Thần Phong rồi. Hắn không sợ chết, cũng không sợ trường hợp như vậy, chỉ sợ không có bảo vệ tốt cái lão đại, quay đầu ca hắn nhận định có thể liệm chết hắn. Bọn họ sau khi đi vào xe đã đặt ở chỗ đầu xe, nơi đó còn có vô số người xe đều đang, đồng thời còn có chuẩn long người nhìn đến. Chu Dương cùng Chu Thuật đều cảm thấy đây là vạn vô nhất thất, không nghĩ đến 757 còn là bị người tìm ra cơ hội động tay chân. Nguyễn Văn Liếc gõ má, liền xấu hổ đều không để ý tới, theo bản năng níu lấy Tần Phong lâu phục cao khoác. "Sao? Làm sao?" Nàng cắn môi, tận lực để cho mình chấn định lại. "Có thể giải quyết sao?" Thần Phong không kịp trấn an nàng, hỏi phía trước Chu Thuật. "Nhận định không được, ta chỗ tài xế ngồi không có, có bất kỳ vấn đề gì, hẳn đúng là tại Hổm Thư hoặc là những địa phương khác động tái chân." Chu Thuật ngay đầu tiên đã kiểm tra qua, cùng lúc đó cũng đại khái đoán được đối phương là làm sao làm. Ta đoán hẳn đúng là tại đáy xe để quả bom, hoặc là khác vật nổ. Chu Thuật sắc mặt lạnh lùng, đây là thế hệ này người trải qua thường xài chiêu, chỉ là không nghĩ đến tại chuẩn Long địa bàn còn có người làm như vậy. Hắn thật nhanh gọi điện thoại cho phía sau lái xe hộ hàng Chu Dương, biết được bọn họ bên kia xe không có chuyện gì sau đó, lại giải thích bọn họ chiếc xe này tình huống trước mắt. Bây giờ có thể dừng lại sao? Chu Dương cũng đổi sắc mặt. Hắn liền nói làm sao trước mặt tốc độ xe đột nhiên chậm lại, Chu Thuật lái xe một mực vô cùng lo lắng. Giống như là có người ở truy hắn tựa như, một điểm này cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến, cho nên nay trời lái chậm như vậy, tuyệt đối là có vấn đề. Không dừng được, nếu như bây giờ dừng lại mà nói, hẳn liền sẽ trực tiếp bị tạc. Nhưng mà nếu mà một mực mở, một mực mở mà nói, bánh xe ma lao đi trình độ nhất định, hoặc là bình xăng sử dụng qua độ dẫn tới quá cao nhiệt độ nói đồng dạng sẽ bị bắt. Chu Dương đột nhiên cho tay lái một quyền, mang câu thô tục. Đem xe hướng ít người địa phương mở, tận lực chạy đến chỗ không có không ai, để cho Chu Dương qua đây cùng chúng ta song song, dựa vào bên phải. Tần Phong tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi nhanh chóng làm ra quyết định. Chu Dương bên kia còn duy trì trò chuyện, nghe thấy phân phó của hắn sau đó nhanh chóng hoàn thành chuỗi này thao tác, chỉ là hắn vẫn không rõ ràng đây là vì cái gì. Chu Dương mở cửa sổ ra, xe của hắn chỗ ngồi phía sau ngồi hai cái mang tới chuyên môn bảo hộ tần phong người, nào biết, hôm nay hai người kia đều vô dụng bên trên, ngược lại còn bị người khác tại tần phong trên xe động tay chân, sớm biết bọn họ tiến vào trước khi đi nên phải lưu cái người nhìn đến xe. Thất sách! Đối phương chỉ ở tần phong ngồi chiếc xe trên động tay chân, cho nên mục đích của hắn rất rõ ràng, lại không có muốn đối với những khác người hạ thủ ý tứ. Hơn nữa cái người này nhất định có nhất định quy lợi, ít nhất hắn có thể ở chuẩn lòng sân thần không biết quỹ không hay hoàn thành chuyện này, hơn nữa không sẽ phát hiện. Cho nên động thủ người là ai vậy kia liền rất rõ ràng rồi. Thần phong trong con người sát ý chợt lóe. Thần ba cùng hắn chú định không có thể trở thành đồng minh, cho nên bọn họ chỉ có thể là địch nhân. Chỉ là không có nghĩ đến người này liền nhanh như vậy hạ thủ. Xem ra hắn ba hôm nay tới, mục đích duy nhất vẫn là muốn hắn chết, mà không phải là lôi kéo. Cũng khó trách hắn tại trong yến hội thời điểm buông tha nhanh như vậy, ngoại trừ thời điểm sắc mặt tái xanh ra, cư nhiên không có khác biệt khác người cử động. Nguyên lai like tại chỗ này đợi đến hắn đây. Chu Dương bay kiếng xe xuống nhìn đến nơi này Trần Phong, "Lão đại, phải làm sao? Nếu mà Trần Phong xệ ra chuyện, vậy bọn họ ở bên này tất cả bố trí liền toàn bộ bị lỡ, hơn nữa hai người bọn họ anh em nhất định sẽ bị tứ phương tập đoàn và ruột trì người của gia tộc cho rút gân lột ra rồi. Chủ yếu nhất là, bọn họ rất khó gặp lại một cái dễ nói chuyện như vậy lao đại." Đi theo Trần Phong trong khoảng thời gian này, Chu Dương đã sớm đối với hắn vui lòng phục tùng, cho nên lúc này hắn thả rằng xệ ra chuyện chính là mình. Trần Phong động thủ thật nhanh, tại Nguyễn Văn không dám tin trong ánh mắt một cái vút lên nàng. "Ngươi muốn làm gì?" Nguyễn Văn sợ đều có chút phá rồi. Cương Ý muốn làm cái gì? Đây chính là đang lái xe, lẽ nào hắn muốn giết nàng? Nguyễn Văn Đôi môi cũng bị mất một máu, chặt chẽ nếu lại không biết là thứ gì, chính là không muốn phối hợp hắn. Buông tay. Thần Phong sắc mặt giùm mình. Nghe ta, ta cân nhắc 123 liền đem ngươi đưa đến bên cạnh trên chiếc xe kia đi, ngươi nhất định phải nắm chặt người bên kia. Chu Dương ngay từ lúc hắn động thủ thời điểm cũng biết hắn muốn làm cái gì, cho nên một đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi cho rằng viết đây là đang đóng phim sao? Nguyễn Văn bị dọa sợ đến nước mắt đều muốn đi ra rồi. Ngoan, nghe lời. Tần Phong vỗ vỗ bả vai của nàng. Nguyễn Văn tại lúc này đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng thiếu rất nhiều, có thể nàng vẫn là không dám a. Vạn nhất. Vạn nhất. Không nên suy nghĩ quá nhiều, chuẩn bị xong chưa? 1, 2, a. Tần Phong lại còn không có đếm tới 3 liền trực tiếp đem nàng ném qua. Cũng may bên Chu Dương phản ứng nhanh chóng, bắt lại Nguyễn Văn cánh tay, đem nàng từ chỗ cửa sổ kéo tiến vào. Một đợt biến cố phát sinh quá nhanh, Nguyễn Văn thậm chí chưa kịp phản ứng đã kết thúc, nàng tại khác một chiếc xe bên trong ngồi ngơ ngẩn, cả người giờ sợ. Chu Dương xác định nàng không có chuyện gì sau đó mới độ thò đầu ra, "Lão đại, người cũng qua đây." Hắn và Chu thuật mắt đối mắt qua một lần. Thật sớm liền làm quyết định. Chiếc xe này cần phải có người một mực điều khiển, cho nên trên xe ít nhất phải có một người sẽ đang nổ trong nháy mắt đó không chỗ có thể ẩn dấu, cái người này đương nhiên chỉ có thể là Chu Thuật. Chu Thuật cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện. Bọn họ vốn là có thể vì rồi thần phục người đi chết. Hung chi lấy Chu Thuật thân thủ, từ hắn mở cửa xe đến bạo tạc, chắc có mấy giây thời gian phản ứng không nhất định sẽ chí mạng. Chính là bọn họ đều không nghĩ đến, Thần Phong cư nhiên cự tuyệt. Không thổ thổ. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Xe mở cho ta, ngươi đi ca của ngươi bên kia. Hắn đổi tận tâm nước thuốc đều ở đây hai huynh đệ trên người, nếu như hôm nay bởi vì chuyện này chết một cái, hắn sẽ thua lô lớn. Tần Phong làm một cái hợp cách người làm ăn, hắn không biết làm bất luận cái gì lô vốn làm ăn. Lao đại, Chu thuật không muốn. Nào có bỏ lại Lao đại mình chạy chối chết đạo lý. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 499, người nam nhân kia. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bên kia, Chu Dương đã sớm đem chỗ ngồi lái xe nhường cho khác một cái thủ hạ, lúc này đang mật thiết chú ý bọn họ bên này, nghe xong Tần Phong nói hắn cũng từ chối thẳng thắn. Lão đại Đây tuyệt đối không được. Người là lao đại ta là lao đại." Thần Phong liếc chu thuật một cái, nhìn lại một chút phía trước. Bọn họ đã hướng phía chỗ không có không ai hành xử, có chừng hơn nửa canh giờ, cái này không sai biệt lắm đã đến ngoại ô, hiện tại lại chính thức buổi tối, cái này trên căn bản không có bất kỳ xe hoặc là người đi ngang qua, cho nên là nhất địa phương thích hợp. Thần Phong cũng không muốn dẫn tới động tính quả lớn. Chính là ta thổ thổ chu thuật vẫn là không vui, hắn biết do Tần Phong trên thân cao hơn hắn, đến lúc đó có thể tỉ lệ sống sót cũng lớn hơn, nhưng mà như loại này lâm trận bỏ chạy bỏ lại lão đại cách làm hắn không thể tiếp nhận. Thần Phong chẳng muốn nói nhảm với hắn. Nó thay thật nhanh điểm chúng hắn huyết tê. Bởi vì chu thuật cả người thân thể trong nháy mắt tê dại ở, cho nên bọn họ chiếc xe này có một cái chớp mắt như vậy dựa không cách nào khống chế, suýt chút nữa đụng vào bên cạnh Chu Dương. Chu Dương cũng thấy rõ tình hình nơi này. Lão đại, đừng nói nhảm tiếp lấy ngươi đệ thổ thổ Tần Phong bắt trước làm theo, tại thân xe lệch khỏi sau đó ngay lập tức đi khống chế chiếc xe, chờ ổn định lại mới đem Chu thuật lại đưa qua. Các ngươi liền ở đây thổ thổ. Chu Dương biết rõ, Tần Phong thủ, thuật bị đưa tới đột nhiên, chú Dương không muốn đi nữa cũng chỉ có thể đưa tay đem hắn đè cho nhặt lấy. Lão đại, ngươi bản thân cẩn thận Việc đã đến nước này, ngoại trừ nhiều căn dặn đôi câu phí lời bọn họ căn bản không giúp được gì. Thần Phong vỗ tay phát ra tiếng, đạp cần ga vội vã đi thồ thồ. Hắn tính qua, chiếc xe này mở càng nhanh, đang độ trong nháy mắt đó hắn nhảy xe sau đó, chiếc xe này là có thể cách hắn càng xa. Mặc dù có hệ thống kể bên người hắn bắt thành sẽ không chết, nhưng mà nếu mà không làm tốt chu toàn chuẩn bị hắn vẫn sẽ bị thương nặng. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không thể thụ thương, nếu không làm sao đi tìm ấn ba phiến thoái. Tại tốc độ xe lái vào nhanh nhất một khắc này, Phong bất thình lình một cái thồ thồ. Tiên tính mọi ô Ở tại nơi này đám người sớm liền tiến vào giấc ngủ trong ruộng đồng có quen thuộc một vang dội kèm theo mọi người mộng đẹp sau một khắc toàn bộ ngoại ô các chủ hộ toàn bộ nghe một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn quanh thủ thổ cơ hội tất cả mọi người đều ngay lập tức từ trên giường bán ra làm sao làm sao động đất có phải hay không muốn chạy địa chấn không phải cái thanh âm này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhanh đi ra ngoài xem chờ bọn hắn chạy đến thời điểm đã chỉ còn lại có một chiếc xe Hàiất Miễn Cương còn nhìn ra được là một chiếc xe Hơn nữa từ phía trên đã cơ hồ không nhận ra tiêu chí có thể đoán được chiếc xe này còn có giá trị không nhỏ. Các thôn dân trố mắt nhìn nhau, đối với trận này hơn nửa đêm phát sinh ngoài ý mớn, không biết nên đánh giá thế nào, nhưng mà tất cả mọi người bọn họ vây quanh đến tăng vỏ xung quanh tìm tầm vài vòng cũng không có phát hiện có bất kỳ người bị thương hoặc là thi thể, đây mới là kỳ quái nhất đấy. Ngay sau đó, đầu góc mơ hồ thôn trưởng run run rẩy rẩy bấm 120 cùng 110. Đây rốt cuộc là chuyện gì bọn họ cũng không biết, vẫn là giao cho cảnh sát thúc thúc tới xử lý đi. Bên kia, Chu Dương tựa vào đậu trên thân xe, trên mặt tràn đầy lo âu. Ghế sau xe, chu thuật trên thân huyết tê còn chưa có giải mở, chỉ có thể duy trì một cái cứng ngắc tư thế dựa vào, bên kia là chưa tỉnh hồn Nguyễn Văn. Chu Dương tâm phiền ý loạn đốt điếu thuốc, còn chưa móc bật lửa ra, chỉ nghe thấy rồi phương xa một tiếng tuyên truyền rác ngộ tiếng nổ. Chu Dương cả người đều nhảy dựng lên, thật nhanh hướng Tần Phong đi phương hướng chạy đi. Vừa chạy còn không quên quay đầu phân phó, theo dõi hai người bọn họ. Lần này bị tập kích dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai, cho nên bây giờ bọn họ nhất định phải cảnh giác, coi như là tại cái này nhìn không nguy hiểm chút nào địa phương. Đồng thời Chu Dương cũng trong lòng đem hắn có thể nghĩ tới thần tiên toàn bộ trộn qua một lần, lập tức liền bái đến Tây Phương Kiền Ngư Đáp. Sau đó, Chu Dương đã nhìn thấy hắn đợi này đều rất khó quên tràn diện. Thân xe bạo tạc đưa tới ánh lựa chiếu sáng đêm tối, Tần Phong từng bước từng bước đi tới, trong ánh mắt mang theo vô biên linh ý, ánh lựa chiếu sáng hắn anh tuấn như ngọc khuôn mặt, cả người nhìn qua khí thế bừng bừng lại lại cực kỳ trấn tĩnh, hoàn toàn không giống như là mới trải qua một đợt một đợt kinh tâm động phách tác kích. Toàn bộ giống như dục sinh Tần Phong để cho Chu Dương nhìn ở một trong đáy mắt. Thật may, Chu Dương đọc câu a di đã phật, hướng phía Tần Phong chạy đi. Tần Phong sắc mặt rất tối. Vừa mới hắn sắc thực tính toán coi là tốt tất cả có khả năng, hơn nữa từ bông ra ly hợp đến nhảy xe lại tới an ổn rơi xuống đất đều không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng mà bị người mưu hại đầy đủ để cho hắn không vui. Chu Dương nhanh chóng túi lầu xuống, lần này là chúng ta không làm tròn bổn phận. Không có cân nhắc đến một điểm này, thiếu chút nữa thì thồ thổ. Cầu kim đầu. Thật may Tần Phong không có chuyện gì. Chu Dương giao trái tim thả lại trong bụng, chủ động lãnh phạt, trở về ta sẽ đi tứ phương tập đoàn lãnh phạt. Tần Phong đúng một cái âu phục và áo trên sờ đến cho, không chút hoang mang hướng phía sau xe đi tới, sắp xếp người tới đón bọn họ. Vâng, đã sắp xếp xong xuôi, đại khái còn có 10 phút, người của chúng ta đã đến, Lao Đại Ngài yên tâm, lần này nhất định không có việc gì. Trải qua như vậy một lần, Chu Dương hận không được tự mình đi kiểm tra mọi phương diện. Đem Nguyễn Văn đưa trở về. Lao Đại Ngài không đi trở về. Chu Dương bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Chuyện lần này 100% là ấn ba làm ra, tuy rằng bọn họ tại bảo tiêu ghế, cũng không thể đi bảo, nhưng mà bên trong chuyện xảy ra, vẫn là không gạt được hắn. Không. Cho nên Chu Dương cũng sớm đã biết rồi ấn ba tại tần phong trước mặt bị mất mặt chuyện này. Ta chưa bao giờ mang thủ, biết tại sao không Tần Phong trong ánh mắt lánh ý sẽ qua, bởi vì ta một loại có thủ nói tại chỗ liền báo. Giống như là đang nói chuyện vớ vẩn tựa như phun ra đáp án, trong lời nói nhiệt độ lại ước trừng thấp 10 độ có thừa. Chu Dương không dám ngẩng đầu, lại đoán được Tần Phong muốn làm cái gì. Để cho Zacha hắn ba hiện tại ở đâu nhi? Phải. Chu Dương hiệu suất làm việc rất nhanh, hắn nói 10 phút, liền tuyệt đối sẽ không vượt qua, không đến 10 phút, bọn họ nuôi Dương ở trường an tập đoàn danh hạ người liền đã đến. Những người này đều là Chu Dương cùng Chu thuật tự mình kiểm định chọn lựa ra, đã sớm dự sẵn một ngày này. Chu Dương theo ngón tay hai người để cho hắn đưa Nguyễn Văn trở về, Nguyễn Văn tuy rằng bị lớn như vậy tính sợ, nhưng mà nhìn thấy Tần Phong sau khi trở về lòng của nàng đột nhiên liền thả lại trong bụng, thật giống như vừa mới trải qua hết thảy đều là trận mộng mở rạng. Ngoại trừ trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh rự âm, tâm lý ngược lại không có sợ như vậy. Nhìn thấy những người này, Nguyễn Văn Đại Khái cũng đoán được cái gì tựa như, nàng chỉ lo lắng nhìn thoáng qua Tần Phong, "Ngươi, chú ý an toàn." Thương ý cùng nàng tưởng tượng và lúc trước cha được hoàn toàn khớp nhau, lúc này Nguyễn Văn cả trái tim đều treo ở trên người hắn, trong giọng nói không tự chủ thì mang theo rồi một cái, Trong ánh mắt nhiệt độ tăng lên chút, đưa tay ra sở một cái Nguyễn Văn Đầu. Đi về nghỉ trước, hắn cũng không tính nói nhiều, Nguyễn Văn là người thông minh, Cũng một câu cũng không có hỏi nhiều tiếng lên. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 500, là người hay quỷ? Ngọc Trì tựu trang. Nói là tựu trang, kỳ thực càng tương tự với một loại nhàn nhã giải trí địa phương. Nơi này là ấn ba thủ hạ lớn nhất một cái sân, cũng là kiếm lợi nhiều nhất một cái. Trên căn bản không có bất kỳ cảnh sát dám đến tra bọn họ chuyện bên này, giống nhau, hắn ở đây cơ hội là kẻ nghiện thuốc thiên đường. Ưẩn Ba ngồi ở đại sảnh lầu 2 trên ghế salon, cánh tay tùy ý thư triển nhắc lên ghế salon dựa lưng nơi, có lượng người tướng mạo yêu mị nữ nhân liền tự động rựi vào đi lên. Mong ra hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tệ a, là chuyện gì xảy ra chuyện vui sao? Hai nữ nhân ánh mắt mê ly nhìn đến hắn, trong ánh mắt khát vọng đã hận không được đem hắn ăn tươi nuốt xấu rồi. Đương nhiên các nàng không phải thật yêu Ưẩn Ba. Ở chỗ này kẻ nghiện thuốc chia làm hai loại người, một loại là có cái này mua sắm năng lực, hơn nữa lấy thế làm vui người có tiền, còn có một loại chính là được bọn hắn lừa đi vào, nó hồ hô hút độc hơn nữa cai không được, cuối cùng chỉ có thể bán rẻ thân thể thế hắn kiếm tiền cùng hấp dẫn càng nhiều hộ khách. Lời này nữ nhân, cơ hồ đều là loại thứ hai. Ấn Ba tiện tay vỗ vỗ bên phải đầy gương mặt của nữ nhân nhi, lời mới vừa nói cũng là nàng. Không nhìn ra, ngươi còn có chút không vận, không sai, ra hôm nay xác thực thật cao hứng. Ấn Ba cười ha ha đến, được mạnh một hớp rượu. Tại vãn đưa thiệt mất mặt tính là gì? Không phải là 2000 và sao? Cái thứ hại hắn mất mặt người lúc này đã đi gặp Diêm Vương rồi, trong hắn cũng chỉ có một chữ chết. Nếu cao hứng, vậy không bằng nhiều uống hai chén A nữ nhân nói đến, lại đưa mềm mại tay, vung ly rượu lên, tiến tới Ấn Ba trước mặt. Cầm đi. Ấn Ba hưởng thụ loại này người trên người mùi vị bị nàng nhóm phục vụ vui vẻ, tiện tay móc ra hai túi hàng, vướt xuống đây mấy người nữ nhân trên thân. Nữ ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền sáng tỏ nóng lên. Các nàng như thế thân tiếp dụ dụ ân bà, đương nhiên chính là vì cái này. Nếu mà dựa vào các nàng lời của mình, tuyệt đối không kiếm được hút ma tùy tiện, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này, nhưng là tất cả mọi người đều cam chi như đãi. Chiếm được thứ hắn mong muốn, đương nhiên cũng không thể quên ký kim chủ, cho nên mấy người nữ nhân cởi duyên, một cái so sánh một cái biết nói chuyện, toàn bộ một người giữa ôn nhu hương. Ngọc tiểu trang lối vào. Mấy chiếc anh xe dừng lại, Cự nhân viên tạp vụ nhãn lực độc đáo đều là đặc biệt lựa qua, sẽ căn cứ vào tới khách nhân lái xe, đánh giá giọng giỏi của bọn họ. Đồng thời cũng quyết định bọn họ thái độ phục vụ, đây mấy chiếc xe tính gộp lại vượt qua 30 triệu, đại biểu người tới tuyệt đối là một đại nhân vật. Dê béo. Nhân viên tạp vụ hô hấp đều rộn rộp. Tại bọn họ đây chơi đại nhân vật không ít, hơn nữa những người này cho nên nói cho tiền ba liền đầy đủ bọn họ vài năm áo cơm không lo, cho nên bọn họ đương nhiên yêu thích những người này. Thậm chí hy vọng bọn họ mỗi ngày đều có thể tới. Tần Phong xuống xe trong nháy mắt, liền độn lên đến mấy cái, đây là động tác ngo Vị tiên sinh này lạ mặt, lúc trước chưa từng tới đi. Gần như nịnh hót cười tiến tới trước mặt hắn. Thần Phong chán ghét cau mày. Sau lưng Chu Dương nhanh chóng xuất thủ, một quyền giải quyết song chướng mắt này người, sau đó giống như đá tựa như rác rưởi đem người đá văng ra. Lan. Chu Dương cảnh cáo nhìn chung quanh. Bọn họ thái độ tồi tệ, vừa nhìn thì không phải đến tiêu phí, mà là lai giả bất thiện. Lối vào bảo tiêu nhanh chóng phản ứng lại, nhưng mà còn không chờ bọn hắn tiếp cận, liền bị Chu Dương chu thuật hai huynh đệ toàn bộ giải quyết hết. xuống ánh bên đến những người này, tấn ba ở bên trong. Thanh âm của hắn không lớn. Nhưng mà ngữ khí lại muôn phần băng lánh, vài người bị đánh nằm trên đất khởi đều không lên nổi, nghe thấy hắn câu hỏi chỉ có thể lung tung gật đầu. Ở bên trong, mong ra ở bên trong. Đừng, đừng giết chúng ta. Chúng ta chỉ là đi làm. Đúng đúng. Van xin vị tiên sinh này bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ ở loại địa phương này làm việc, cũng sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu mạng người biến mất rồi, cho nên tự nhiên cũng rất rõ ràng, tại đây chỉ cần có đại nhân vật, muốn mạng của bọn họ là có thể bất cứ lúc nào lấy đi. Lúc trước không có ai động thủ, là bởi vì cho ấn ba mặt mũi. Nhưng mà bây giờ người này vừa nhìn liền lai like dạ bất tiện tuyệt đối là đến khiêu khích. Lần này tất cả mọi người đều sợ. Thần Phong bật cười một tiếng, giết các ngươi, tụi hồ là nghe cái gì chê cười phổ thông?" Hắn câu khỏe môi trực tiếp bước vào cửa chính. Giết những con kiến hôi này, chỉ có thể lãng phí thời gian của hắn. Ngụy Trang thành thương ý mấy ngày nay, Tần Phong hết khả năng ngửa giúp mình, vì chính là không đà thảo kinh xả, trên thực tế sớm hơn liền không nhịn được. Bất kể là ứng phó ấn ba vẫn là Chu Long, đây hai huynh đệ còn một cái so sánh một cái nợ đánh, hiện tại một cái trong đó chủ động đưa tới cửa, hắn làm sao có thể bỏ qua. Trong trang viên Diệu Ấn Ba lưu luyến tại trong ôn nhu hương, cùng mấy người nữ nhân lẫn nhau tán tỉnh. Hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới tại đây, cho nên những nữ nhân này mỗi ngày đều muốn lẫn nhau tranh đoạt một loại mới có thể kiếm đến bên người hắn vị trí. Ấn Ba hưởng thụ loại này bị nàng nhóm vây quanh cảm giác. Nhị thiếu ra. không xong. Tâm Phúc tại Ấn Ba đang có hứng thú thời điểm xông qua đây, ngữ khí mang theo kinh hoàng giống như thấy quỷ. Ấn Ba mặt trong nháy mắt liền lạnh. Hắn cho tới bây giờ liền không thích Nhi thiếu gia tiếng xưng hô này, nếu mà không phải là bởi vì có hắn cái kia thành sự không có, bại sự có thừa đại ca tồn tại, nhà bọn họ làm sao lại có hai cái thiếu gia? Cái này nhị thiếu ra thật giống như bất cứ lúc nào nhắc nhở hắn trên thế giới này còn có một chuẩn lòng tồn tại tựa như. Thẩn Ba mặt sững sờ, nữ nhân bên cạnh nhóm trong nháy mắt chớ có lên tiếng, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Vị này chủ, thoạt nhìn là dễ dụ, nhưng cũng là tại hắn tâm tình tốt thời điểm tâm tình không tốt, thời điểm tiện tay giết người đều là chuyện thường xảy ra. Không người nào nguyện ý vào lúc này đi tiếp xúc cái rủi ro này. Đã xảy ra chuyện gì, không có quy củ như vậy xuống tới. Ấn Ba thấp quát rồi một tiếng, cả người nhìn qua đã tại nỗi giận dữ rành Tâm Phúc cũng biết rõ mình tiếng sưng hô này chọc phải vị gia này, nhưng là bây giờ cái này không yếu. Ngươi để cho chúng ta đi xử lý cái kia thư ý. Hán. Thương ý? Tần Ba nhíu mày, hắn bây giờ không phải là đã bị nổ thành thịt bầm. Dám theo hắn đối nghịch. Hừ, 37. Vậy chỉ sợ làm người thất vọng. Tần Phong thanh âm thật thấp vang dội, âm u bên trong mang theo sát ý vô biên, bao phủ tại toàn bộ lầu 2. Người làm sao còn sống? Ấn Ba trong nháy mắt liền từ trong tay dưới bản trà móc ra súng, nhưng mà hắn nhanh. Thần Phong càng nhanh hơn. Chu Dương Chu thuật hai huynh đệ đi lên trực tiếp một hồi ban phá, Tần Ba an bài tại lầu 2 bảo tiêu bất quá 2 phút liền toàn bộ bị xử lý, chỉ còn lại một mình hắn. Còn có một đám bị dọa sợ đến khuôn mặt thất sắc nữ nhân. Tần Phong nhìn đến Tứ Cố Vô Thân ấn 3, có chút hảo tựa như chơi nghịch trong tay súng. Ấn 3 huynh thật hăng hái a. Tần Phong giống như là không nhìn thấy hướng về phía họng súng của hắn tựa như, mặt mỉm cười nhìn đến ấn 3, chỉ có điều nụ cười này một tia cũng không vào đáy mắt. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Ấn ba luống cuống. Hắn không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 501, hỏi một câu trả lời một câu, đây là có chuyện gì? Thương ý làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Hắn không phải hắn đã đi theo chiếc xe kia cùng nhau bị nổ thành vài mảnh. Tấn Ba không thể tin được tự đối mặt đến thương ý thời điểm cư nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Loại sợ hãi này để cho do mặt mũi hắn càng ngày càng không nén được giận, dù muốn hay không liền trực tiếp bạo cỏ. Một tiếng súng vang. Nào biết hắn đối diện Tần Phong sớm đã có chuẩn bị. Tại hắn bất ngờ có một khắc này, Tần Phong giống như là tùy ý vô cùng nghiêng nghiêng thân thể, lấy để cho người không cách nào thấy rõ tốc độ cực nhanh tránh thoát mới vừa đạt. Đạn bắn vào hắn sau lưng trên tường, phát ra thanh âm thanh thúy. Ở đây bao gồm Chu Dương hai huynh đệ ở bên trong tất cả mọi người đều ngu. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? có thể né tránh đi tốc độ của viên đạn. Hắn vẫn là người sống sao? Ấn Ba triệt để luống cuống. Ấn Ba huynh gặp mặt Phương Thức tựa hồ không quá gần gũi. Tần Phong còn mặc lên vừa rồi tại trên xe kia toàn thần. lúc này ngồi ở ưu ám không rõ trên ghế salon, qua hành tại hắn thâm thúy hình dáng danh giới lưu lại vết tích, lại khiến cho cả người hắn nhìn qua càng thêm không dễ trọng. Chu thuật sau đó một khắc phản ứng lại, tại Ấn Ba khủng hoảng thời khắc thật nhanh né người đã bay, một cước đạp bay Ấn Ba xuống trên tay. Quỳ xuống. Chu Dương cũng không chậm, trực tiếp một cước đá vào Ấn Ba chỗ con ngối, để cho cả người hắn đều quỳ nằm ở Tần Phong trước mặt. Hắn là khả con trai. Đời này kia trải qua loại khuất đục này, Tấn Ba cả người đều sắp tức giận nổ, chính là hắn nhớ tới thân nhưng lại bị Sinh Đôi chen ép gắt gao đến, chỉ có thể dùng loại này quỷ dị góc độ cùng Tần Phong mắt đối mắt. Người không phải thưa ý. Tấn Ba nhìn đến Tần Phong bình thản ánh mắt, không biết vì sao đột nhiên hô lên một câu. Tần Phong hai chân ra hòa, điều chỉnh một hồi tư thế ngồi để cho mình thư thích hơn, nghe xong lời nói của hắn cũng một chút đều không hoàn hốt. Một cái sắp chết người, biết rõ cái gì đều không làm nên chuyện gì. Đúng, Người nhất định không phải thưa ý. Tấn Ba giống như là sợ trơ v้าง, tự mình lẩm bẩm cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Ta điều tra qua thưa ý. Còn có trường An tập đoàn toàn bộ giống như một mộtống rông công ty hoàn toàn không nhìn ra có người kinh doanh vết tích người nhất định không phải thư ý người là ai Chu Dương có chịu cầm điện thoại di động bán súng cho hấn ba một hồi nói cái gì không có ai kinh doanh đâu hắn dùng tâm đi làm ai bảo hắn thật không phải là làm ăn cho nên nỗ lực lâu như vậy trường An tập đoàn trước mắt vẫn là một cái so sánh không khách công ty khá một chút nhưng mà trên thực tế cũng không kém đi đâu mặt ngoài công ty Chu Dương một mực không muốn đối mặt hắn nhân sinh điểm yếu nào biết cái này ấn ba câu thứ nhất liền đâm hắn lô điểm xem thường người nào đây là cho nên Chu Dương lần này cũng không có lưu tình vẫn ba trộn cái hot đau nhức kịch liệt một hồi. Nếu mà không phải thời cơ không đúng, Chu Thuật cũng muốn cười ra tiếng. Hai người bọn họ anh em tính cách khác hẳn, lúc trước phụ trách quản lý bọn họ là tần hán một cái tâm phức khác, đoán chừng là nhìn ra hai người bọn họ khoảng vẫn là Chu Dương thích hợp hơn xử lý quan hệ nhân mạch và công ty những này chuyện vụ vặt. Đến mức Chu Thuật, hắn nói thiếu, nhưng mà làm việc nhị hiệu suất cực nhanh, cho nên xử lý khởi tín hơi thở cùng các phương diện môn sự tình cũng là cực là thích hợp đấy. Huống chi Chu Thuật thân thủ so với hắn ca được rồi không chỉ một điểm nửa điểm, luyện võ cái này tình nhìn cá nhân thiên phú Chu Dương bản thân cũng không mạnh lắm cầu, cho nên tự nhiên rất nghe từ phía trên ăn bài. Liên dạng này, hai huynh đệ bắt đầu nơm nớp lo sợ kinh doanh trường An tập đoàn. Rất đáng tiếc vị tiền bối nào cuối cùng vẫn là nhì lầm. Chu Dương xác thực thận trọng, nhưng hắn không phải làm ăn đoan a. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết công ty cùng những công ty khác có bộ phận hợp tác lui tới, thoạt nhìn mới có thể càng giống như thật. Nhưng người nào để cho Chu Dương đảm không xuống hợp tác đây? Cho nên Trường An tập đoàn cho đến bây giờ, tuy rằng đã có cụ thể công ty và các bộ môn nhân viên thậm chí ngay cả tiền lương đều là cứ theo lệ thương pháp, nhưng nó sắc thực không có bất kỳ một cái đồng bạn hợp tác. Đã từng có cũng đều nhanh trong kết thúc quan hệ hợp tác Tuy rằng cuối cùng cũng không có về mặt nhưng mà không có gặp bọn họ từng có lâu dài đối tượng hợp tác loại này công ty trăm nghề bên trong chính là làư phần không ổn định một loại nếu như là người khác tra được điểm này mà nói liền đều cảm thấy thương ý bản thân liền có bối cảnh hơn nữa lại không thiếu tiền làm cái công ty hoàn toàn chính là chơi đùa mà thôi tinh chất không có chút nào để ý có thể ấn ba không phải hắn trong nháy mắt này đột nhiên đã nghĩ thông suốt đã từng ở trong đầu mặt chợt lẽ lên một ít suy đoán người không phải thư ý công ty của các ngươi là giả người dốt cuộc là ai ấn ba gắng gựa một hơi chất vấn văn phòng Tần Phong cảm thấy buồn cười. Liền tính ngươi biết nhiều chuyện như vậy thì có ích lợi gì? Thời khắc này Tân Phong mới là hoàn toàn không có nguy trang, cả người nhìn qua cường đại lại tà ác. Hắn hướng về phía hắn ba cười một hồi, đối phương đều sẽ bị dọa sợ đến gần chết, rất sợ hắn cười cười lại đột nhiên động thủ. Bất quá sao? Tân Phong sợ cảm một cái, quay đầu nhìn về phía đám kia cũng sớm đã bị sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh đám nữ nhân, trong đó có tâm lý tố chất không thế nào tốt đã sớm đã ngất đi. "Lão đại, các nàng làm sao bây giờ?" Rất hết. Chu thuật cũng chú ý đến những người này. Hắn hỏi đến có chút xoắn xuýt. Chu thuật người này đi, bản thân tính tình liền có chút kỳ quái, còn có một ít tương đối quái ngoan quý củ, ví dụ như hắn chưa bao giờ giết phụ nữ, cho nên mặt đối với những người này hắn mới có nhiều chút do dự. Hắn vừa dứt lời, đám nữ nhân trong nháy mắt nào tới, đem thái độ của mình bỏ vào thấp nhất, đáng thương bắt đầu cầu tha thứ. Vị đại ca này, chúng ta nhất định sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra, xin ngài yên tâm. Đúng đúng đúng, cái này ấn ba làm rất nhiều chuyện xấu nhi. Các ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi, chúng ta có lẽ sẽ biết một chút nhi. Nói đúng, Văn cầu các ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta chúng ta phát thể nhất định sẽ không nói. Một bên cầu tha thứ, liền đã vừa khóc, các nàng là thật sợ. Tuy rằng ở chỗ này lan lột, đều không phải cái gì thuần khiết tiểu bạch thỏ rồi, nhưng mà cũng thật chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành trắng cũng chưa từng thấy duy nhất một lần chết nhiều người như vậy. Hiện tại toàn bộ lâu 2, nguyên bản bảo hộ ấn 3 người nào sớm liền sẽ trở thành thi thể, nơi này bầu không khí cũng đè các nàng không nói ra lời, chỉ muốn mau mau chạy trốn. Thần Phong khoác tay một cái, chu thuật thở phào nhẹ nhóm. Không có để cho giết là tốt rồi. Tần trên bản chất không phải lạm sát người, thậm chí hắn cảm giác mình còn tính là người tốt. Bởi vì mỗi lần đều là người khác lên trước cửa khiêu khích hắn chỉ là nghĩa vụ đánh trả mà thôi. Tần Phong một tay chống đỡ cằm, nhìn đến kẻ quỷ dưới đất, cắn chặt hàm răng ngấn ba, "Bây giờ không, có người sốt lại rồi, ta hỏi một cái vấn đề, ngươi trả lời một cái." Đem những nữ nhân này tiến đi, chủ yếu cũng là bởi vì hắn còn có chuyện khác muốn hỏi, là có quan hệ với vô biên biển đấy. Lúc trước Chuẩn Long cùng ấn ba nhắc qua nơi này, cho nên hắn nhất định biết do ở chỗ nào. Vì, ngấn ba tựa hồ phát hiện hắn cũng không muốn giết mình, cho nên là gan cũng lớn lên, "Ngươi là cái thá gì?" "Ha." Thanh thúy tiếng thủy tiếng sương nứt vào rồi, gào thảm người đồng dạng vẫn là vừa mới mặt lộ vẻ khinh thường lần ba. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 502, người người ta, vong. Hỏi một câu trả lời một câu, nếu không liền đoạn ngươi một cái sương sườn. Thần Phong nhíu mày, nói được là làm được. Tuy tiện đánh loạn người ta nói mà nói, thật là một cái thói quen xấu, xem, cũng là bởi vì hắn không có nghe xong phía sau cùng bốn chữ, cho nên mới vòng thứ nhất liền trực tiếp tiếp xúc vi phạm quy củ. Ấn ba chật vật thở xương xương nhất định là đứt mất, hắn tổng cộng cũng không có mấy cái xương, xương cho bọn hắn hạ thủ ấn ba cảm thấy còn không chờ toàn bộ đoạn gậy chính hắn trước hết đau chết luôn ta phụ thân là bác hạ các người đối với ta như vậy sẽ không sợ hắn ấn ba gào thống cổ đến vừa mới động thủ đi chu thuật hắn trước sau như một ném đá dấu tay đều hết sức khéo léo lần này nói đoạn hắn sương sưưởngn chu thuật đương nhiên xa đau nhất địa phương muốn đúng là cái này gọi ấn ba túi đầu xưng thần người tại mấy ngày sau chết bởi mua bán ma túy bên trong khi đó cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ta vì sao lại sợ hãi thần phong vỗ tay tâm tình vui thích rất vừa mới người này tại trước mặt hắn xấu hổ cao khí dương cao thời điểm Hắn đang suy nghĩ làm sao đánh hắn một trận rồi. "Ngươi." Ấn Ba tự nói với mình, hắn nói sự tình là không có khả năng, nếu mà hắn chết, kia mấy ngày sắp tới an bài hoạt động sẽ không có người đi, như vậy phụ thân bên kia nhất định sẽ phát hiện hắn dị thưởng của nơi này. Đến lúc đó mặc kệ cái này tương ý là ai, đều phải chết. Đáng tiếc, Ấn Ba tính sai rồi một cái có hệ thống tần phong. Dịch dung nước thuốc, rất mắc sao. Đến lúc đó dùng ở toàn thân bên trên, để cho hắn giả dạng làm Ấn Ba ở bên ngoài thoáng qua mấy ngày, chuyện gì cũng không có. Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi game đi, quy tắc trò chơi hắn đã nghe rõ. Tần Phong hơi cúi người, trong con ngươi chấp động tuyệt đối ánh mắt không có hào ý, nếu mà không có nghe do nói, có thể lặp lại một lần nữa đấy. Đương nhiên, trả giá cao chính là đệ nhị Tây Sơn Sượn. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ngươi cứ hỏi đi. Ấn Ba cũng hiểu kẻ thức thời là tuấn kiệt những lời này, rất sảng khoái túi đầu. Tần Phong cười, sớm dạng này không thì xong rồi. Vô biên biển ở chỗ nào? Ấn Ba còn tưởng rằng Tần Phong là giúp đỡ hắn cái kia bất thành khí đại ca tới hỏi hắn một ít có quan hệ với về buồn bạn vấn đề, thậm chí ngay cả vứt bỏ trên tay mình những thế lực này đem đổi lấy mạng sống cơ hội loại biện pháp này đều đã nghĩ đến. Nhưng hắn duy chỉ có thật không nở, Tần Phong vấn đề thứ nhất cư nhiên là cái này. Nghe thấy vô biên biển ba chữ, ấn ba đồng tử theo bản năng chặt dù lại. Ngươi tại hỏi là thứ gì, ta cũng không biết." Tần Phong trong con ngươi lánh ý chợt lóe. Chu Thật lại là một hồi. Ấn ba cả người đều đau quyền rúc vào trên mặt đất. Tần Phong xít lại gần hắn, nữ khi âm u mà lại âm lãnh, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng ngươi chơi, lại tiếp theo đem còn không thể nói ra ta câu trả lời hài lòng. Vậy ngươi liền đi chết đi." Chu thuật nhận được Tần Phong trong lời nói thị, phối hợp đem ấn ba xét lên. Đàng hoàng một chút coi. Đã sớm muốn làm thịt rồi ngươi rồi." ấn ba cái người này tại vụ đâu có thể không phải là không có danh tiếng, ngược lại, chu thuật tại tay hắn thượng cận tán uy. Lại thêm hôm nay buổi tối lần này đã hai lần bị cùng một người tính toán, xung quanh mọi cũng là lòng tràn đầy hòa khí. Vẫn là trên một cái vấn đề, nói cho ta ngươi biết tất cả, nếu không ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần lên tiếng. Tần Phong theo dõi hắn, ánh mắt không có một chút nhiệt độ, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn xác thực không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ấn ba hao tổn, lại hao tổn nữa liền trời đã sáng, hắn ở bên ngoài người khống chế toàn bộ sân, người không liên quan đều đã bị trông sạch đi ra ngoài, nhưng mà thời gian tốt càng dài thì lại càng dễ dàng xảy ra sự cố ấn ba lu cuống, Tần Phong mở miệng mà nói, không có một tia mở ý đùa giỡn, lại thêm hắn kia ánh mắt muốn giết người để cho ấn ba rõ ràng biết được hắn câu nói này độ chân thật. Nếu mà lần trả lời này lại không thể để cho hắn hài lòng, mình thật sẽ mất mạng. Ta nói. Ấn ba mở miệng ngữ khí còn có chút run rẩy, một phần nguyên nhân là bởi vì đức đoạn sương sườn, một phần khác chính là sợ hãi. Vừa mới Tần Phong túi đầu xuống cùng hắn mắt đối mắt trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình giống như nhìn thấy âm lãnh như rắn, hơn nữa còn sẽ đối với mới coi là trong mắt con ngồi, hơi bất cần một chút liền sẽ nhào lên miệng nhất định hắn. Vô biên biển. Ta biết không nhiều chỉ biết là nó tại Nam Thái Bình Dương, là một phiến hải vực tên gọi, cũng là một cái hòn đảo tên gọi, đồng thời, đây là một cái hội đấu giá tên gọi. Nói đến vô biên biển, hắn ba là thật biết không nhiều. Năm trước phụ thân đều là mang chuẩn long đi, chỉ có năm nay chuẩn bị dẫn ta đi gặp nhật thức, có thể là năm nay vẫn chưa tới ngày mở cửa. Bên kia sư ngừng nồng nặc, hơn nữa phiến hải vực kia giống như là có chút bất thường ở dạng, không tại bọn hắn quy định thời gian trôi qua mà nói, 90% thuyền đều sẽ trơ mặc, hoặc là gặp đủ loại chuyện kỳ quái. Ngay từ đầu, vô biên biển đấu giá sẽ xuất hiện thời điểm, ngươi không phải là không có người đếm thử lén lén lưu ở trên đảo hoặc là sớm lên nào? Nhưng mà sau đó những người đó đều đều không ngoại lệ chưa có trở về. Bởi vì vô biên biển bảo mật tính đầy đủ, hơn nữa lại cách xa mỗi cái quốc gia, cho nên kia cơ hồ thành bọn họ người theo nghề này thủ tiêu tang vật thiên đường. Vô biên biển quy củ là được, chưa bao giờ hỏi đường về, không hỏi khách nhân đến đường, không hỏi người bán đường về, càng không hỏi đợi bán đấu giá vật phẩm lai lịch như thế nào. Loại này cảm giác thần bí cho tới bây giờ đều không có có bất cứ người nào đánh vỡ qua, toàn bộ không tuân thủ quy củ cuối cùng đều rất thảm, lại thêm bởi vì bộ phận người bán cùng người mua đều có địa vị cao, cho nên vô biên biển tồn tại thì càng thêm bí ẩn lên quả thực giống như là không tồn tại một dạng. Ngay cả Z cũng không có tra được nhiều tư liệu hơn, đã nói lên nơi này thật đúng là chuyển miệng đấy. Lâu này, vô biên biển trở thành bọn họ trong một nghề này một cái công khai bí mật, đồng thời cũng là tất cả trong lòng người thiên đường. Bởi vì nếu như là không đủ phân lượng đấu giá phẩm, vô biên biển là cự tuyệt gia nhập phòng đấu giá hàng, cho nên, phàm là đồ vật có một chút không tốt, cũng không cần đưa đã đi đâu. Trăm trăm cự tuyệt. Ta biết sự tình cũng chỉ có những này. Ấn ba sĩ run đem mình biết toàn bộ đều khai báo, rồi sau đó mới thử thăm dò nói, ta hiện tại có thể đi được chưa? chỉ cần để cho hắn thành công thoát thân, tuyệt đối để cho cái này thương ý chịu không nổi. Ấn ba lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị loại vũ nhục này, tâm lý đã sớm vô cùng tức giận rồi. May mà cái này thương ý thoạt nhìn cũng không giống như nhớ lấy mạng của hắn. Người trẻ tuổi, rất nhanh hắn liền sẽ để thương ý biết rõ, nhụ cậu phải nổ tận gốc có bao nhiêu phiền phái. Ấn ba cố gắng không chế tâm tư của mình phải. Bất quá là hắn đây đạo hạnh, thần phong sao có thể không nhìn ra. Hắn xác thực nói trả lời hài lòng sẽ bỏ qua hắn, nhưng này chỉ chỉ là hắn bỏ qua cho ấn ba mà thôi. Gọi điện thoại thông báo Long, sau khi trời sáng đem ấn ba giao cho hắn. Tần Phong Câu nói sau cùng để cho Ẩn Ba toàn bộ chân đều mềm nhũn. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 504, tự mình đến cửa. Giao cho Chuẩn Long, kia hắn còn có đường sống. Đúng rồi. Tại ấn Ba gần như tan vỡ đến tê, tấn Phong nhàn nhạt, nhạt quay đầu bổ sung một câu. Ta không muốn để cho hắn tại Chuẩn Long trước mặt có thể nói hưu nói vợ. Có liên quan tới nó thân phận tuy rằng Ẩn Ba vẫn không có đoán được chính xác, nhưng mà hắn hẳn đã phát giác thương ý có vấn đề. Cho nên khó tránh khỏi hắn sẽ ở Chuẩn Long chơi dùng những tin tức này đổi lấy mình có thể qua thoải mái một chút. Đem ấn ba giao cho chuẩn Long là soát độ hảo cảm nhân tiện đưa cá nhân hắn tỉnh, nhưng nếu như ấn ba ở trước mặt nàng nói b mà nói đó chính là đưa một cái thai họa ngầm đi qua chu thuật ánh mắt tàn nhẫn cực kỳ phải ấn ba cùng chu ra hai huynh đệ ân oán đã sớm tồn tại hơn nữa mấy năm nay cũng bởi vì lẫn nhau khoảng làm ăn làm ng ngày càng ngày càng lớn cho nên mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều chu thuật thuộc hạ có mấy người đều chết tại ấn ba trong tay song phương sớm đã có thâm cửu đại hơn rồi hoàn toàn không để ý tới ấn ba lúc này muốn giết ánh mắt của hắn tân phòng không cảm tình chút nào né mép một cái chuyển thân lái xe trở về chơi gần sáng Đoạn thời gian này đồng thời cũng là thời điểm tối tăm nhất, toàn bộ việc không thể lộ ra ngoài đều vào lúc này phát sinh. Vũ Đô Tần Phong tạm thời chỗ ở. Nguyễn Văn nằm ở trên giường, con mắt mở thật to, một chút buồn ngủ cũng không có, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì, tóm lại rất loạn. Thương 200 ý vừa mới bắt đầu mặc dù không có nói muốn đi làm cái gì, nhưng mà bọn họ nhiều người như vậy hơn nửa đêm chưa có trở về, kỳ thực nàng cũng đoán không sai biệt lắm. Thật giống như không có gì có thể kinh ngạc, duy nhất kinh ngạc chính là Thương Ý bản nhân cư nhiên cũng đi, còn tưởng rằng hắn là loại kia chỉ có thể sối dục thuộc hạ người làm chuyện công tử ca có thể chính là bởi vì cái này, Nguyễn Văn Lại có chút bất tâm, thậm chí ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mãi cho đến nghe thấy lầu dưới động tĩnh, mới đột nhiên vén chăn lên đi tới bên cửa sổ. Xác thực là thương ý xe đã trở về, Nguyễn Văn Tở phảo nhẹ nhõm. Từ trong phòng nàng cửa sổ đi xuống nhìn không quá rõ ràng, nhưng mà đại khái có thể thấy rõ, chính là bản thân hắn trở về đã trở về. Nguyễn Văn Tở phảo nhẹ nhõm, tại mình còn chưa nhận ra được thời điểm, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Tâm lý ngũ vị tập trần. cuối cùng vẫn là bởi vì là một tâm đã để xuống, cho nên trong thoáng chốc trực tiếp ngủ mất. Không gì là tốt rồi. Tiên tướng sáng lên, trong biệt thự sáng sớm là hoàn toàn yên tĩnh. Thần Phong xe cuối cùng vẫn là xảy ra chút nhi vấn đề. Hắn thật tốt buồn ngủ một chút, lúc xuống lầu vừa vặn nghe thấy lối vào Chu Dương không biết đang cùng ai nói chuyện. Chu Dương cười hì hì chặn lại muốn vào nhà lưu đội, lưu đội, trùng hợp như vậy à, sáng sớm liền tới nhà đến, nếu không vào trong uống ly trà. Tần Phong ngày hôm qua trở về vãn, bọn họ muốn cho hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi, tới cùng vài hắn những người không có nhiệm vụ, liền không cần thiết đi lên quấy rầy hắn. Ngày hôm qua buổi tối các ngươi động tĩnh chính là quá lớn, hiện tại xe còn ở trên đường chặn không có kéo về đây. Còn có Ngọc Trì tiểu trang bên kia nghe nói ngày hôm qua cũng xảy ra chuyện, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ hay không?" Một đạo thanh âm nghiêm túc vang lên, vừa nghe cũng biết chủ nhân của thanh âm là loại kia tràn đầy chính nghĩa cả người. Cũng chính là cùng mình tuyệt đối không giống người, Tần Phong nhíu mày, chậm rãi xuống lầu. "Thật không có. Ngày hôm qua buổi tối xe của chúng ta bị người động tay chân, thật vất vả nhặt về rồi một cái mạng nhỏ, đây không phải là sợ cho các ngươi gây phiền phải sao? Cho nên lúc đó liền không có ở lại hiện trường, nào biết vẫn là làm trễ thời gian của các ngươi." Chu Dương cùng vị lưu đội này cũng coi là quen biết đã lâu, nói đúng ra Bọn họ những này tại sống trong nghề một bộ phận lớn đều biết vị này. Đương nhiên, tất cả mọi người đối với hắn đánh giá cũng không giống nhau, nói tóm lại vẫn là muốn xem ngươi cuối cùng là như thế nào cái là luật pháp. Giống như Chu Dương Chu thuật loại này, từ tiểu không có biện pháp khác, chỉ có thể thông qua phương thức như thế đi nuôi sống mình và người một nhà, cùng thì mặc dù có thời điểm biết đánh trước hầu đả, nhưng mà cũng tận lực không có vi phạm pháp luật, lưu đội mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ là trường bọn họ một cái. Rất khiến Chu Dương cảm động chính là mẫu thân hắn tại nằm viện thời điểm, vị này tràn đầy chính nghĩa cảm cảnh sắt còn đi thăm qua, hơn nữa còn để lại một khoản tiền ănủi. Giống như bọn họ loại này không tính là một quan, hơn nữa còn chưa bao giờ cầm người khác một phân một hào, vốn là kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn có thể lấy ra như vậy một khoản tiền đến. Chu Dương vĩnh viên cảm tạ hắn. Cho nên rất nhiều lúc, tại Tần Phong trước mặt nhắc tới lưu đội thời điểm, Chu Dương đều sẽ theo bản năng khen một đôi lời. Hắn cũng muốn Tần Phong ngày sau nếu mà cùng lưu đội đối mặt có thể hạ thủ lưu tình. Trải qua ngày hôm qua buổi tối sự tình sau đó, bọn họ đã không hoài nghi mình vị lao đại này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua người có thể tránh thoát đạn, nói quyết đại một chút, đây cũng không phải là loại người phạm vi được không? Cho nên hai huynh đệ đối với Tần Phong thân thủ lại có một cái nhận thức mới, đồng thời cũng càng thêm bội phục hắn. Thiếu cho ta đến một bộ, hai người các ngươi thằng nhỏ con, từ nhỏ đến lớn trong chuyện còn thiếu. Lưu đội vừa nghe liền không có bị hắn lừa dối đi qua. Xe đều thành loại này rồi, phía trên để ta đến điều tra một hồi, dù sao cũng phải để cho ta thấy thấy chủ xe đi. Lưu đội cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện này một đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa cũng không có ai nhân viên thương vong, bản thân có thể để cho chính bọn hắn giải quyết, chính là để cho trong cục gần đây mới tới cái lách đạo, khác cũng khỏe, chính là chuyện phiền toái quá nhiều. Bọn họ tại Vũ Đô làm cảnh sát Hơn nữa còn là lưu đội loại này, đã làm một hai chục năm lão cảnh sát hình sự, xử lý những chuyện này luôn luôn đều có mình một bộ quy củ, cho nên hắn hôm nay tới cũng không thể tránh được. Thiên vệ Chu Dương tiểu tử này, chính là không để cho hắn vào trong. Có lòng tin gì, ngươi tìm ta không được sao, cùng lắm thì ta với ngươi tiến vào cục, lấy khẩu cung. Chu Dương vẫn còn ở cửa nhà. Lưu đội có chút tức giận trừng hắn, "Ngươi, cảnh sát chúng ta cục ở trong sưởng còn chưa uống đủ đúng không, sợ là một người cảnh sát cục toàn bộ đồng sự đều biết rõ ngươi không mua nổi loại kia xe, lừa người nào ngươi?" Rim Tâm Chu toan khống chế khuôn mặt của chính mình biểu tượng cảm xúc, tận lực không để cho mình muốn cười ra tiếng. Chu Dương sờ một cái xốc, bắt đầu đánh cảm tình bài, "Luca, lúc này ngươi liền thả chúng ta một lần đi, ngược lại cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Mẹ ta hai ngày trước còn nhắc tới ngươi thì sao? Nếu không ngươi đi nhà chúng ta ăn bữa cơm." Lăn lăn lăn, cái thằng nhóc con, nói chuyện đến chính sự cũng biết kéo những thứ vô dụng này. Lưu đội đối với trời liếc mắt, đẩy ra Chu Dương liền muốn mình vào nhà. Chu Dương thân thủ, nếu quả như thật muốn ngăn cản lời nói của hắn, tuyệt đối sẽ không bị hắn đẩy qua, nhưng mà Lưu Lộ làm nhiều năm như vậy cảnh sát cũng đã nói rất nhiều lần tổn thương, cho nên thân thể không được tốt lắm rồi, nếu mà hắn thật cùng hắn đối nghịch mà nói, không chừng vị này phải bị chút tổn thương. Liên do dự như vậy lát nữa, Chu Dương liền bị đẩy ra. A, Lưu ca, người là anh ta được chưa? Chu Dương kịp phản ứng, nhanh đi kéo hắn. Lưu đội bình thường nói liền cùng cái loa lớn tự như, thiên vệ chính hắn còn chưa nhận thấy được. Đem Tần Phong đánh thức thế làm sao bây giờ? Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 505, ngay thẳng đại đội trưởng. Ô kìa, ta liền vào xem một chút cũng không phải là thật muốn bắt các ngươi, liền lấy khẩu cung. Lưu đội tay vung lên cảm thấy những này đều không phải chuyện. Phía bác hán tử hào sảng hiện lộ hoàn toàn. Chu Dương cảm giác mình tại đàn gây thai trâu, hết lần này tới lần khác vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ không ra cái gì lý do thích hợp rồi. Hai người lôi lôi kéo kéo vào nhà, Chu thuật một bộ sống chết mặc bay thái độ, Chu Dương chỉ có thể tự tận tình quên. Còn chưa nói mấy câu đâu, đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hai chân đong đưa uống rượu tận phòng. Chu Dương vừa mới cái kia bà, bà mụ mụ tỉnh trong nháy mắt không có, thậm chí còn thẽ rồi một hồi, sau đó mới tìm về thanh của mình. Lão? Lão đại Ngài tỉnh a?" Chu Dương có chút nhạt nhẽo mở miệng. Với hô một câu, lại cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ trong phòng còn có một cái ASR đây. Theo cùng xã hội đen tự như, Chu Dương nhanh chóng giải thích, "Thương tổng, vị này là cảnh sát hình sự đại đội lưu đội." "Được rồi, để cho lưu đội đi vào uống trà." Tần Phong khoát tay một cái, tỏ ý Chu Dương không cần ngăn rồi. Hắn vừa mới cũng coi là nghe xong toàn bộ hành trình, đại khái đoán được vị lưu đội này là một tính cách gì. Cũng khó trách Chu Dương cùng Chu Thật đây hai huynh đệ sẽ thích hắn, mình kỳ thực cũng thích cùng loại này hào sảng lại không có gì thành phụ người tiếp xúc. Thấy Tần Phong không có không vui ý tứ, Chu Dương đây mới yên lòng. Người là? Lưu đội trước khi tới cũng chưa làm qua cặn kẽ điều tra, bất quá căn cứ vào theo dõi nội dung hắn vẫn là một cái liền nhận ra hôm qua buổi tối trên xe kia tuyệt đối là Chu Dương Chu thuật hai cái sinh đôi này, lại để cho trong cục cảnh sát thông tin bộ các đồng nghiệp tra xét một hồi, cho nên cũng chỉ tra được chỗ ở của bọn hắn. Đây là lão bạn chúng ta. Thương tổng. Chu Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Thầm nghĩ làm sao đã nhiều năm như vậy Lưu đội đây đầu góc vẫn là không mang theo cặp của, cũng có trách điều hành nghề 18 19 năm, hay là đang đại đội trưởng chức vị này lăn lộn, đều không mang theo thằng quan. Nga lưu đội không nghe ra ý của hắn trong lời nói liền nghe nhìn thân phận của người trước mắt này hắn cũng không có linhót càng không có lấy lòng ý tứ phản phất trước mắt vị này chính là người bình thường mà hắn chỉ là đến theo thông lệ kiểm tra tự như Tân phong trùng điệp chân nhẹ một chút đến phát hiện người nọ là có chút ý tứ. lưu đội mở ra văn kiện trong tay kẹp hắn dọn một cái ấy, chúng ta nhận được bảo án ngày hôm qua buổi tối tại ngoại ô có một chiếc xe là của ta thần phong tại hắn mở miệng lúc trước dẫn đầu thừa nhận nha lưu đội còn tưởng rằng phải là một loại làm nền người này mới có thể thừa nhận đây nói như vậy Với bọn hắn sở cảnh sát thừa nhận quan hệ, liền đại biểu phiền toái, mặc kệ chuyện này có phải là bọn hắn hay không làm, phần lớn xí nghiệp đều sẽ trực tiếp đem bọn họ đánh phát tới, chưa từng thấy qua một cái đại lao bản dễ nói chuyện như vậy đấy. Ngay sau đó, Tần Phong ngay tại lưu đội ở đây bị đậy lại được người tiêu chí, chính là chúng ta tra chủ xe thông tin, thật giống như không họ thương. Hắn đây một đêm trên cũng không phải cái gì đều không tra ra, đến ít một chút cơ bản thông tin vẫn là là đến. Bởi vì công ty một ít chuyện riêng, cho nên ta đều chẳng phân biệt được tài sản đều thôn khí tại thuộc hạ tên người dưới. Tần Phong khẽ mỉm cười, cụ thể là chuyện gì? Ta liền bất tiện báo cho Lưu Lộ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ngược lại cái này Trường An tập đoàn đúng hạn nộp thuế, cũng chưa từng làm cái gì phạm pháp phạm kỳ chuyện, hắn cũng không phải loại kia thù giàu người, ngược lại, nhìn Chu Dương đây hai huynh đệ cuối cùng có một cái công việc đàng hoàng, cho nên hắn đối với Tần Phong còn rất có hào cảm. Hai người theo thông lệ hỏi xong mà nói, Lưu đội chỉnh trọng hợp lại vấn điện, dùng một loại trấn ăn ngữ khí mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta vào trong nhất định sẽ nỗ lực tra ra sau lương rốt cuộc là ai làm, trả ngươi một cái công đạo. Tần Phong nói cùng bọn họ ở trong theo dõi thấy trên căn bản nhất trí hẳn đúng là có hắn đối đầu đối với xe của hắn động tay chân, cho nên trước mắt mình vị này hẳn đúng là người bị hại mới là, Lưu đội tương đương chỉnh trọng làm bảo đảm. Thần Phong nỗ lực kìm nén cười, "Được, tạm tạm cảnh quan." Lưu đội vừa đi, Chu Dương có chút lúng túng quắt tay, "Lão đại, Lưu đội hắn chính là đây một bộ hàm hàm bộ dáng, người đừng để trong lòng." "Không gì." Thần Phong cười lắc đầu. "Đúng rồi lão đại, một loạt chuyện này đã xong rồi, ngài có phải không phải về ma Tần Phong sở dĩ sẽ đến Vũ Đô chính là vì tiếp cận chuẩn Lăng hoặc là tùy một vị cùng cái kia trên đường có chút quan hệ người, hôm nay cũng thành công tiếp xúc đến lại tiếp sau đó nhận định chính là chờ đợi tin tức. Tần Phong đại bản doanh tại Mado, Chu Dương dự đoán hắn cũng sẽ không tại vụ Đô lại lâu. Không nóng nảy, Tần Phong nhấp miếng rượu, tinh khiết và thương khẩu vị và vừa mới vị này hào sảng hiền lành lưu đội để cho hắn dậy sớm tâm tình thay đổi không tệ. Cầu Kim đầu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ngày hôm qua buổi tối đã phát tiết xong. Tấn Ba trong đêm đã được đưa đến chuẩn long trên tay, hơn nữa còn là bí mật đưa qua phong tỏa tất cả tin tức, ai cũng không biết Tấn Ba đi nơi nào. Đến mức Ngọc Trì tiểu trang ngày đó chuyện xảy ra, có nhiều như vậy khách nhân đều nhìn thấy, Tần phong mất chút công phu mơ hồ hắn và xinh đôi mặt, để cho những người đó ngắm ngửi quên bọn họ. Như vậy thì tính bà khả phát hiện mình con thứ hai đều không thấy, tìm ra những người này đi điều tra cũng không tra được đầu mối gì. Không trở về sao? Chu Dương do dự một chút, hôm qua Vãn Hạ tổng liên hệ ngài, bất quá ngài đang ngủ cho nên. Hạ Lam bên kia hẳn đúng là nghe tin tức, biết rồi bọn họ bên này phát sinh ngoài ý muốn, cho nên trong đêm gọi điện thoại qua đây quan tâm, có thể Tần Phong cũng đã ngủ, lúc này mới không có nhận đến. Không không. Hạ Lam đã bắt được Chu Dương đem mấy ngày nay chuyện xảy ra toàn bộ hỏi qua một lần, không rõ chi tiết đều hiểu được. Chu Dương nghe ngữ khí của nàng, hẳn đúng là muốn cho Tần Phong mau trở về, cho nên mới hỏi như vậy. Tần Phong lại không nóng nảy. Ngày hôm qua và ngày cuối cùng, chuẩn Long câu nói kia bị hắn ghi tạc tâm lý. Vụ Đô non xanh nước biết, cho nên hắn có thể lưu lại nhiều thưởng thức mấy ngày. Vụ Đô cùng non xanh nước biết bốn chữ này thật kéo không lên một chút quan hệ, không phải muốn nói cũng cũng chỉ có một công nghiệp hóa thành phố cái này từ hình dung rồi, cho nên chuẩn Long những lời này có khác ngụ ý. Hắn trong lời nói có chuyện, trọng yếu nhất vẫn là nửa câu sau, để cho hắn tại vụ Đô nhiều đợi mấy ngày. Chuẩn Long sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Tần Phong suy đoán hẳn đúng là có một chuyện nào đó, liền chuẩn Long đều muốn vài ngày sau mới có thể biết tin tức cụ thể, cho nên khi đó hắn sẽ liên hệ hắn. Chuẩn Long bên đó như thế nào?" Tần Phong đặt ly rượu xuống nhàn nhạt hỏi một câu. Kể từ cùng Chuẩn Long tiếp xúc qua sau đó, Tần Phong cũng làm người ta chặt chẽ giám thị hắn, Chuẩn Long gần đây mọi cử động tại hắn nắm giữ khoảng. Ngày hôm qua đem ấn ba đưa qua sau đó, hắn tại trong mật thất ngây người rất lâu, sáng sớm hôm nay người của chúng ta mới nhìn thấy hắn từ trong mật thất đi ra, hơn nữa trên ý phục vết máu không ít. Cũng vậy, nghiêm túc tính toán ra, hận nhất ấn ba người, không phải Tần Phong, không phải Chu Dương Chu thuật hai cái sinh đôi này, mà là Chuẩn Long cái này cùng hắn cùng cha khác mẹ ca, ca lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đệ cử Chia sẻ. Chương 506, lần này bước, đây hai huynh đệ ân oán tình kỷủ nhận định từ bọn họ Mâu thân kia một đời bắt đầu nói dóc, Thần Phong chẳng muốn đi quan. Hắn chỉ cần biết, chuẩn Long đối với cái này hơn nửa đêm đưa qua lễ vật tương đương hài lòng liền tốt rồi. Chu Long để cho người qua đến hỏi một câu, sự tình có cần hay không giúp đỡ. Chu Dương cùng Chu Thuật hai người đi ngủ hơn một tiếng liền khởi tới bắt đầu bận rộn, cho nên những tin tức này đều là bọn họ tự mình có lấy. Muốn, đương nhiên phải. Thần Phong trong ánh mắt chớp động ánh mắt không có hảo ý. Vì sao? Chu Thuật không hiểu, chuyện này, bọn họ rõ ràng liền có thể làm thiên ý vô phụng chính là Tần Phong ngày hôm qua liền đã thông báo rồi, có chuyện không cần đi làm. Chỉ bằng vào thương ý là có thể thần không biết quỷ không hay mang đi ấn ba, thế hắn diện trừ lớn như vậy cái tập phúc, là ngươi ngươi không có tin." Tần Phong hỏi ngược lại. "Nói thật, ta không có thể tin tưởng." Chu Dương trầm tư sau một hồi lâu, mới suy nghĩ ra vì sao Tần Phong sẽ phân phó như vậy. Chuẩn Long là ngu xuân, hơn nữa có lúc không quá vui vẻ suy nghĩ những ngày còn công nhiễu nhiễu, nhưng mà đây không có nghĩa là hắn liền một chút mình đơn độc năng lực suy tư cũng không có, vạn nhất có một ngày nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện này, có thể hay không hoài nghi thương ý cái người này có vấn đề? Lại có lẽ Hắn sẽ không hoài nghi, nhưng mà hắn kiêng kỵ thương ý, kia sẽ làm thế nào? Cho nên, biện pháp tốt nhất đương nhiên là duy trì hiện trạng, để cho Chuẩn Long thấy để bọn hắn ngày hôm qua chỉ là vận khí tốt, cho nên mới có thể một kích thành công, đồng thời cũng lưu lại rất nhiều chân ngựa. Cũng chỉ có dạng này để cho Chuẩn Long người tự mình tham dự vào chuyện này bên trong đi, hắn mới có thể càng thêm tin tưởng. Chu Dương nhìn thoáng qua Tần Phong, trong mắt khâm phục hết sức rõ ràng. Ngày hôm qua, hắn cho rằng Tần Phong cả người đều đang nổi giận bên trong, lại không nghĩ đến hắn còn duy trì tỉnh táo, hơn nữa ý nghĩ chuyển động nhanh hơn tất cả mọi người bọn họ. Đây là nhiều đáng sợ một người biết rõ nên làm như thế nào. Thần Phong vi hơi nghiêng đầu. "Phải?" Chu Dương nhanh chóng trả lời, trong giọng nói mang theo so sánh ngày trước càng nhiều hơn tính nghệ. "Đúng rồi, nhóm hàng kia sau khi đến, hẹn hắn mang ta đi xem." Thần Phong lại bổ thêm một câu. "Rất nhanh, Chuẩn Long bên kia liền hồi đáp rồi." Hắn ngày hôm qua ngay lập tức liền phái người đi lau sạch vết tích, đương nhiên cũng đã nhìn ra thương ý cái người này, mặc dù có thời điểm sẽ cho hắn kinh hỉ ngoài ý mớn, nhưng xác thực không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ, làm việc luôn là lưu lại rất nhiều nhược điểm. Cái này khiến Chuẩn Long cảm thấy không có gì, người trẻ tuổi cuối cùng lỗ mãng nhiều chút, ngược lại Nếu mà thương ý làm việc giọt nước cũng không lọt lời mới sẽ để cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Đến mức Tần Phong nói nhìn hàng, hắn đương nhiên một khẩu đáp ứng, chỉ coi là người trẻ tuổi chưa thấy qua loại chảng diện này, nhớ đi thấy chút việc đời. Tần Phong kia là muốn đi từng trại, hắn là muốn biết vô biên biển chuyện. Hôm qua đã tử ấn ba trong miệng nghe ngóng vô biên biển tin tức, nhưng mà ấn ba dù sao tuổi trẻ, hắn chưa từng đi. Vô biên biển đấu giá sẽ bị bọn hắn xưng là hải thị. Hải thị mỗi năm một lần, hơn nữa chỉ cho phép có thư mời người lên nào, nếu như không có bọn họ thư mời. Như vậy liền hồn đạo danh giới đều không sao tới. Cho nên Tần Phong mới chịu tiếp xúc nhiều chừ lòng. CL công ty, lấy tên đẹp là ngoại mộng, trên thực tế chính là ma túy, lại đem kiếm được tiền dùng công ty danh nghĩa tẩy trắng. Chuẩn Long với tư cách ông chủ nhỏ, tuy rằng địa vị của hắn không vững chắc, nhưng mà ngày trước bà Khả đều là dẫn hắn đi, cho nên hắn biết so với ấn ba biết nhiều hơn. Chuẩn Long nói được là làm được, ngày thứ ba cũng là người ta qua thông chi tới bọn họ nhìn hàng thời gian, bởi vì nhóm hàng hóa này số lượng rất lớn, cho nên chỉ cho phép hai người. Tần Phong mang theo Chu Thuật đi vào, Chuẩn Long vừa thấy được hắn, trước hết cho nàng một cái to lớn ôm. Ấn ba đưa đến trên tay hắn đã 2 ngày rồi, tuy rằng còn chưa thắt hơi, nhưng mà cũng đã chết lại sống lại mấy lần. Chuẩn Long cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy lật chết. Phần nhân tình này vẫn là người trẻ tuổi trước mắt này đưa, cái này khiến Chuẩn Long càng thêm thưởng thức tư ý. Thương lão đệ a, mấy ngày không gặp, ngươi thì cho ta một cái kinh hỉ lớn, lão ca thật là rất cảm tạ ngươi rồi. Long ca khách khí. Tần Phong khoát tay, lúc đó cũng đang bực bội bên trên, làm chuyện này quá xung động, càng về sau còn để cho Long ca thay ta đi chửi đít. Xấu hổ a. Nghe được lời này Chuẩn Long toàn thân thoải mái, hắn vỗ vỗ Tần Phong bả vai, đại cười vài tiếng, được rồi. Hai anh em chúng ta cũng không cần lẫn khen, đợi lát nữa ca dẫn đi uống rượu. Tần Phong đầu. Đồng thời cũng làm bộ không có hiểu được tựa như mờ miệng, Long ca mấy ngày trước để cho ta nhiều đợi mấy ngày. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ, vẫn còn không biết rõ là ý gì. Người của ta cũng không có cho ta tin tức cụ thể. Hắn là Thương Ý, trường An tập đoàn trước mắt, cách một đường công ty khoảng cách còn cách một đoạn, liền tính hắn có bối cảnh, cũng không phải tra được quá nhiều chuyện, cho nên càng nhiều hơn vẫn là hắn từ Chuẩn Long tại đây hạ thủ. Tần Phong nhìn đến hắn dựng mình bả vai tay, không chút do dự lui ra nhiều chút. Chuẩn Long vốn là sững sở, sau đó mới phản ứng được nhận định lại là Thương Ý đây tính khí lớn tật xấu đi lên. Hắn không cảm thấy kinh ngạc mở miệng giải thích, mấy ngày trước Trách ta không có nói rõ ràng, có một việc nhi sắc thực nhớ ngươi lưu lại cho lão ca ta kiểm định một chút. Chuyện gì? Thần Phong tâm niệm vừa động. Bệnh? Long ca khoắt tay, kỳ thực cũng không có gì, chính là thiếu ra. Chuẩn Long Đao sau lưng xẹo đúng lúc mở miệng, cắt đứt hắn sau đó phải nói. Thần Phong trong con ngươi lánh ý chợt lóe. Cái này gọi hẹo, không thể lưu lại. Đây mấy lần gặp mặt, Chuẩn Long nhiều lần đều muốn mắc câu, mà sẹo trong nháy mắt lại đem hắn kéo trở về, để cho Tần Phong phí tất cả miệng lưỡi. Chu Thật đứng tại Tần Phong phải phía sau, thấy rõ trong mắt hắn sắc ý. Chuyện này qua một đoạn thời gian nữa, nên biết người đều phải biết, ta sớm cùng tương lao đệ nói một chút cũng không có gì. Chuẩn Long lần này có chút không vui, cái này gọi theo là bạ khạ thuộc hạ lao thần rồi, ngay từ đầu sắc thực giúp hắn rất nhiều, nhưng là bây giờ dần dần lại cảm thấy người này có chút cản trở rồi. Chuẩn Long dày hắn ba. Bày một câu, lúc này mới quay đầu tiếp tục nói, mấy ngày nữa, có một hội đấu giá sẽ cho chúng ta phát thư mời, mỗi cái thế lực đều sẽ mang một ít vật đi thăng ra, mặc dù là nhận lấy cái điểm tốt lắm, nhưng mà muốn thứ tốt mới được. Bạ khạ lớn tuổi. Sẽ sạ dỡ cùng một hai phe này thế lực những năm gần đây càng ngày càng phát lối, bọn họ cl năm nay còn không tìm được thích hợp đấu giá phần đây. Mặc dù cũng không có cứng nhắc quy định mỗi cái thế lực cũng phải mang đi một cái, nhưng mà bọn họ mỗi năm đều có, hơn nữa cũng từng có mấy lần như vậy xác thực mang đi thứ tốt để cho tất cả mọi người gáy mắt, năm nay nếu không có nói, mặt mũi khẳng định liền gây khó dễ. Lúc trước vẫn là ẩn ba tại bận rộn chuyện này, hôm nay ẩn ba bị hắn bắt lấy, nhà bọn họ lao đầu từ hôm qua mới nhận được tin tức, nghe nói giận đến bệnh phát một lần, đến mức manh mối cũng đều bị chuẩn lòng cắt đứt, bất đắc dĩ, bạc chỉ có thể đem chuyện này giao cho hắn đi xử lý. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 506, anh hùng tiếp anh hùng. Tuy rằng Chuẩn Long cũng không có nói tới bất luận cái gì có quan hệ với vô biên biển tin tức, nhưng mà Tần Phong biết rõ, hắn nói hội đấu giá nhất định chính là Hải thị. Nếu mà chỉ là chọn đặc phẩm, ta ngược lại là có thể lưu lại giúp đỡ, ngược lại gần đây trong nhà cũng không có chuyện gì, lao đầu tử nhà chúng ta mỗi ngày thúc dục ta trở về phiền đều phiền chết đi được. Tần Phong cau mày tựa hồ là đặc biệt không kiên nhẫn một dạng khoát tay một cái. Thương lão đệ cùng ta còn là không giống nhau. Chuẩn Long thở dài. Hắn điều tra thương ý bối cảnh Biết rõ nhà bọn họ là hắn một cái người thừa kế, cũng không có ai cùng hắn cạnh tranh, cho nên hắn có thể thuận buồm xuôi gió lớn như vậy. Lại đối với so với chính mình, Chuẩn Long vô hình tiểu đối với bà khả có một tia oán hận. Từ tiểu nàng liền biết rõ mình chỉ có điều chiếm một cái lao đại ưu như thế, nhưng mà nhà bọn họ lao ra từ khắp nơi lưu tình, ở bên ngoài nữ người nhiều không kể xiết, tuy rằng bị hắn thừa nhận con trai chỉ có hai cái, nhưng mà dùng đầu ngón chân nghị cũng biết hắn nhất định có không ít con gái. Những người này bây giờ nhìn đi lên là không có uy hết gì, nhưng ai biết có một ngày có thể hay không đột nhiên bị lão đầu tử lại lãnh về đến liền dùng đến bó tay hắn. Một nghĩ tới chỗ này, Chuẩn Long mắt màu lạnh hai phần. Không phải hắn nhẫn tâm, thật sự 23 tại là trong nhà lao đầu tử đã đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Thương lão đệ, nói đến chuyện này, kỳ thực lao ca ta còn có một việc nhớ đệ giúp bạn dọn. Chuẩn Long thừa dịp Tần Phong túi đầu nhìn hàng, chậm rãi mở miệng. Tần Phong lúc trước chưa từng thấy qua ma túy, bị Chuẩn Long mang theo bến tàu này kho để hàng hóa chuyên trở vừa nhìn liền biết là địa bàn hắn trên dấu hàng điểm. Tất cả ma túy đều chưa ở làm bằng gỗ trong dương, thoạt nhìn giống như là cái gì khác hàng hóa một dạng. hơn nữa trên cái rương lại còn có đối ứng hàng hóa nói rõ. Vừa nhìn chính là một đủ bộ dạ đùa giỡn. Hiện tại hàng đều là dạng này thả sao? Tần Phong hỏi một cái không chuyên môn vấn đề. Chuẩn Long lại không ngại, ngược lại còn đích thân thế hắn giải thích. Chủ yếu vẫn là đến xem hàng từ đâu mới tới. Từ y thì quốc tới nói đi hải vận sẽ tương đối dễ dàng một chút, những năm gần đây quản cả ngày càng nghiêm, làm ăn không tốt lắm làm, cho nên chỉ có thể dùng loại này vòng vèo phương thức. Tất cả mọi người đều là dạng này. Tần Phong giống như là không biết tự mình hỏi cái gì lôi khu tự như. Chuẩn Long tóc mày, suy nghĩ một chút có thể không thể trả lời cái vấn đề này, cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn không có gì đáng ngại, cho nên liền như nói thật rồi. Nếu như là xuất khẩu thiên triều hàng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những công ty khác chắc cũng là dùng loại phương thức này. Những công ty khác chỉ đúng là sẽ sạ trợ cùng hụt hai phương thế lực. Những năm gần đây biên giới và phi trường kiểm tra an ninh trình độ càng ngày càng chắc chẽ, những này hàng lậu đã kẹp theo không tới. May mà còn có hải vận con đường này. Không có ai chú ý tới một mực im lặng không lên tiếng chu thuận, hắn hôm nay mặc vẫn là một kiện thông thường áo sơ mi. Tại áo sơ mi của hắn cúc áo bên trên, một cái bỏ túi camera già dính chắc chẽ, đem bọn họ vừa mới đối thoại toàn bộ quay tiến vào. Tần Phong thầm nghĩ mình thật đúng là ưu tú ánh dương của chúng. Lục Thoát lấy chứng cớ đều như vậy tổn, mặt ngoài vẫn là phụ họa Chuẩn Long mấy câu, để tránh hắn cảm giác mình thật mất mặt. Vừa mới Long Ca nói có một việc ta giúp được việc, không biết là chuyện gì. Tần Phong tiếp tục khách sáo. Chuẩn Long thần bí cười cười, đau sau lưng sẹo thế hắn hợp lại trước mặt mở ra dương quyết. Chỉ nghe Chuẩn Long nói, chuyện này chúng ta hay là đi một vừa uống trà vừa nói đi. Ý nói là được, tại đây cũng không có là thích hợp nói chuyện trời đất địa điểm. Tần Phong nhíu mày, cũng theo hắn đi, ngược lại Chuẩn Long lại có thể làm gấp 10 lần cũng không phải đối thủ của hắn, bây giờ không có ấn ba cái này uy hiếp, Tần Phong rất yên tâm. Chu thuật ngược lại khẩn trương nhiều chút, bất quá hắn là lấy hộ vệ thân phận tiến vào, bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác cũng là rất bình thường. Chuẩn Long sau khi lên xe mở ra máy thu thành, tự hồ chỉ là tùy ý tán gấu một dạng. Lao đệ, cái này bảo tiêu tìm được cũng không tệ lắm. Ngày đó lúc ước hẹn, hắn đã cảm thấy hai cái sinh đôi này lớn lên còn nhìn thật quen mắt, chủ nếu là bởi vì sinh đôi xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, cho nên mới có thể được hắn cho nhớ kỹ. Bất quá, lúc ấy ánh đèn quá mở, hơn nữa nhiều khách như vậy xác thực chưa kịp nhìn, hôm nay lại nhìn thoáng qua, chủ Long trong nháy mắt liền nhớ lại rồi. Đây không phải là 5 năm trước cùng hắn đoạt địa ban bị đánh cho một trận ném ra cái tiểu tử túi kia. Lúc đó tiểu tử này thân thủ còn tốt vô cùng, phế hắn mấy tên thủ hạ mới bắt hắn lại, bất quá cũng không có gây ra những chuyện khác đến, cho nên cũng không có muốn mạng của nó. Chuẩn Long cũng không nghĩ đến cư nhiên sẽ rơi tình huống như vậy, lại gặp trước kia người. Bất quá người tiểu hộ vệ này, nhưng thật giống như không nhớ rõ tựa như. Chỉ có Tần Phong, tại Chuẩn Long nói những lời này sau đó, trái tim đột nhiên nhảy một cái, còn tưởng rằng chỗ nào xuyên băng. Quan sát lần nữa, lại phát hiện Chuẩn Long thần thái tự nhiên, không giống như là vòng vo nói gì bộ dáng, Tần Phong điên lòng. Chính là ta tùy tiện mời một cái bảo tiêu, giá tiền cũng thật cao, bất quá, năng lực làm việc rất mạnh, sau đó ngay tại công ty của ta một mực lưu lại. Mấy câu nói, xảo diệu giải thích chu thuật xuất hiện nguyên nhân. Đây cũng là bọn hắn ngay từ đầu liền dự liệu đến vấn đề, cho nên Tần Phong đối đáp vô cùng nhanh. Xe rất nhanh ngừng lại, Tần Phong còn tưởng rằng Chuẩn Long sẽ dẫn nàng đi địa phương bắt thành là cùng lần trước quán ba không sai biệt Lâm sân, kết quả không nghĩ tới người này thật vẫn dẫn hắn tới uống trà. Thằng đến nhìn thấy trà lâu phục cổ bảng hiệu, Tần Phong mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu nghĩ đây Chuẩn Long so sánh thoạt nhìn vẫn là muốn càng trầm tĩnh một ít. Chuẩn Long vừa nhìn chính là chỗ này khách hàng cũ, một sau khi vào cửa chết đi, đã có người qua đây, dẫn bọn họ lên lầu 3. Hai trăm tại trong phòng khách ngồi vào chỗ của mình sau đó, Chu Thuật cùng Mặt Sẹo cũng tại bên ngoài bao sương an tinh trở. Thương lão đệ yên tâm, nơi này ta thường xuyên đến. Chuẩn Long ngồi tư thế tương đối tùy ý, thoạt nhìn giống như là tại nhà mình một dạng thoải mái. Xem ra hắn không có nói dối, hắn xác thực thường tới chỗ này, đồng thời cũng đã nói lên, nơi này mỗi cái phòng riêng đều là tuyệt đối bảo mật. Nếu không giống như Chuẩn Long người như vậy cũng sẽ không thưởng xuyên đến nơi này. Nếu như nơi này bảo mật tính chất làm không được Nhận định Chuẩn Long chính là cái thứ nhất phá hủy tiệm này người. Bởi vì Tần Phong phát hiện, người này chả không có uống hai chén, trên căn bản đều đang đối với hắn tố khổ. Chỉ chính là vạ khả cái này cặn ba cha chẳng ra gì các loại, đương nhiên, Chuẩn Long nguyên thoại khẳng định không có trực tiếp như vậy, những thứ này đều là trải qua Tần Phong lỗ thai lập đấy. Tần Phong nuốt ve li trà danh giới, lòng có chút không yên trả lời, Long ca hiện tại cũng không chế CLD. Vậy hẳn là liền so với trước kia hảo quá nhiều. Nói đến chỗ này, Lão ca, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi một hồi, bất quá hiện tại còn không nắm này, bay đầu chờ ta từ trên đấu giá hội đã trở về. Nhìn thấy vật gì tốt liền mang về cho ngươi. Chuẩn Long gật hủi, liền quyết định như vậy đoạn này nylon tỉnh hứng đệ. Thần Phong bất đắc dĩ buông tay. Hắn hiện tại cảm thấy lúc trước mệnh như vậy tại Chuẩn Long trước mặt giả bộ, như vậy không ai bị nổi đều là dư thừa. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 507, xem xét các mặt của xã hội làm cái giao dịch. Kỳ thứ hôm nay gọi ngươi qua đây đâu, xác thực còn có một cái chuyện nhỏ nhớ để ngươi giúp giúp một chuyện. Chuẩn Long lại vòng nhiều cái phần con sau đó mới đem thật đệ vòng trở về, vừa nhìn chính là thi rất lâu mới mở miệng đấy. Tần Phong đầu. Tỏ ý hắn nói tiếp, tâm lại theo bản năng nhấc lên. Chuẩn Long tìm hắn chuyện này, nhắc tới sát thực thật đơn giản đấy. Hơn nữa còn cùng với nàng lúc trước lớn như vậy một đống làm nền có chút quan hệ. Vạc Khả cha xét đến ba chuyện, còn để cho thuộc hạ người đi truy xét đến ba tung tích. Còn thứ hai đột nhiên mất tích, hắn cái này làm phụ thân đệ nhất hoài nghi chính là con trai lớn, cho nên người của hắn đi vòng Chuẩn Long, một mực đang điều tra ấn ba sự tình. Đây nhiều lắm là để cho Chuẩn Long cười lạnh hai tiếng mà thôi. Vạc Khả lớn tuổi, thủ hạ vốn là có một nhóm người đã hướng về hắn đầu thành, hôm nay hắn không muốn để cho người tìm ra ẩn ba, liệt tuyệt đối không có khả năng có người tìm được đáng sợ thẻ cũng không đốc, mặc dù không có chứng cơ trực tiếp, nhưng mà hắn đã cảm nhận được đến từ con trai lớn uy hiếp, cho nên những ngày qua lại động ra trở về một cái khác người thừa kế ý nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chu Long, những chuyện này đều là căn cứ vào Vạ Khả hàng ngày hành vi điều tra ra, đồng thời cũng để cho chim cắt Long khí lại té một cái giá trị liên thành đổ cổ Bình Hoa nhục chí. Lao đầu tử bên ngoài loại không ít, mấy năm nay ta có tìm người đã điều tra xong. Chu Long đem một chồng hình ảnh đẩy đi rồi tần phong trước mặt, tiêu diệt bọn hắn, thủ lao dễ nói. Tần Phong thuận tay cầm lên đến nhìn qua, phát hiện Khả lão đầu tử này sát thực đủ phong lưu. Bất quá sao? Long ca, ngươi động thủ hắn so sánh ta đông tay sạch sẽ nhiều, vì sao lại tìm tới ta? Chuẩn Long người này, có 90 phần dưới tình huống đều là thằng ngu, nhưng mà cũng không chừng hắn lại đột nhiên bừng sáng chợt lóe. Lao đầu tử đề phong ta, chính là sợ ta động thủ, nếu mà ta xuất thủ, hắn nhất định có thể bắt được dấu vết. Chuẩn Long hừ lạnh một tiếng. Nếu mà không phải là bởi vì nếu như vậy, hắn đã sớm giải quyết xong những cái kia sâu mà rồi. Tần Phong đại khái hiểu, bất quá hắn vẫn đưa ra ý kiến phản đối, đột nhiên mấy cái này cũng bị mất, sợ rằng đến lúc đó là ai ra tay cơ hồ liếc qua thấy ngay. Chuẩn Long cắn răng, đã không lo được nhiều như vậy chẳng qua đến thời điểm dùng bất đồng phương thức, cái chết không giống nhau, liền tính lao đầu có lòng này cha hắn, hắn cũng có thể có chút phân khích. Về phần tại sao tìm Thương Ý, Chuẩn Long không muốn thừa nhận mình mấy năm nay tuy rằng đã có thành tích của mình, nhưng hắn vẫn không có triệt để thoát khỏi trong nhà lao đầu tử bóng mở, chỉ cần là hắn hợp tác người, lao đầu tử cơ hồ đều tra được. Chỉ có Thương Ý là hắn gần đây mới quen, hơn nữa hậu đại còn rất cứng đấy. Chuẩn Long không sợ hắn không đáp ứng, bởi vì nếu Thương Ý muốn đi một chuyến này, hơn nữa lại có liên lạc hắn, liền nhất định sẽ không đắc tội hắn, nếu không cũng không cần tại người này la lộn. Thần Phong tâm niệm vừa động, không giống phương pháp Có thể là có thể, chỉ có điều đến thì tiểu đệ ta liếc không muốn cái gì thù lao, liền muốn Long Ca mang ta đi được thêm kiến thức. Hảo tiểu tử. Chuẩn Long nghe hắn lời này cũng biết hắn là đáp ứng. Bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ, cái gì hiểu biết? Tần Phong nhịch trong tay Long trả ly, ánh mắt lượn lóe, lóe, đây hiện tại liền chơi lúc chơi đùa tình cờ nghe thấy một người nhắc tới Hải thị, nói bên kia đặc biệt có ý tứ. Bất quá, năm nay, trường An tập đoàn hẳn không lấy được gọi là thư mời, cho nên còn cần Long Ca dẫn ta đi thấy chút việc bây rồi. Vừa vặn Chuẩn Long có chuyện này muốn để cho hắn giúp đỡ, hắn chẳng tại chỗ đăm Chuẩn Long con mắt trong nháy mắt liền híp lại. Trợ hồ là đang đánh giá thương ý. Thật lâu mới lại nghe thấy rồi thành em của hắn. Ngươi là từ nơi nào biết rõ Hải thị chuyện này? Chu Long nhớ mình cho tới bây giờ không có đề cập tới hai chữ này, hắn chỉ là dùng có một cái hội đấu giá để thay thế chuyện này, ai đây nói cho hắn biết, có quan hệ với Hải thị, vẫn là bọn họ trên con đường này lớn nhất một cái bí mật, cái địa phương này hiện tại cũng tại đổi mới trên cái thế giới này từng có bảo vật kỷ lục. Cụ thể ta cũng bên, bất quá này cũng không trọng yếu, hiện tại ta cũng đối với chuyện này hiếu kỳ, Long ca nếu mà làm được nói, như vậy chuyện này ta đương nhiên cũng có thể thế ngươi làm giọt nước không lo. Tần Phong có chút chẳng muốn giả dạng làm lúc trước bộ kia hoàn khố bộ dáng, ngược lại chuẩn long cũng không nhìn ra. Chuẩn Long trầm mặt rất lâu. Hải thị tồn tại đã lâu, bất quá hắn có hắn quy củ của mình, cho nên ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể dẫn ngươi đi lên. Đến mức cuối cùng có thể hay không mang vào trên thực tế còn phải đợi đến cuối cùng mấy ngày mới có thể biết tin tức. Ta đương nhiên tin tưởng Long ca, cho nên chỉ cần làm một trên đầu môi đáp ứng. Ta lập tức liền đem chuyện làm cho ngươi hảo. Thần Phong thật thấp gợi, giọng nói mang vẻ vô hạn mê hoặc. Tiểu lệ ta kỳ thực có không có ý tứ gì khác chỉ bất quá bây giờ không có chúng ta thấy qua đồ vật, cho nên đối với cái kia hải thị thật tò mò mà thôi. Na Long Ca nghĩ như thế nào? Thần Phong vừa dứt lời, Chuẩn Long cũng rốt cuộc làm xong quyết định, đi. Liền nói như vậy định. Hắn cơ hồ là cắn răng nói, nhìn ra được mang một người trên vô biên biển gió lớn bao nhiêu hiểm, ít nhất Chuẩn Long liền do dự lâu như vậy. Chuẩn Long tự nhiên có một phần của mình suy tính. Năm nay vạ khạ bệnh nặng, nhất định là không thể tự ý tự mình đi, năm trước đều có hai cái mời danh mạch, năm nay chắc cũng là mở dạng, cho nên bọn họ bên này liền chống một cái. Nếu thương ý muốn đi xem Như vậy không bằng tiếp Hoa huyết vận, dù sao cũng hơn đến lúc đó lao đầu tử người dẫn một chuỗi người thừa kế trở về hảo. Khoản làm ăn này tựa hồ không cần thiết xoắn xuýt bao lâu, tại chuẩn Long trong đầu của vòng vo hai vòng sau đó hắn liền làm xong quyết định. Thần Phong khẽ mỉm cười, một chút cũng không ngại ý. Đột nhiên khiến cái này người chết rồi xác thực rất khả nghi, cho nên đề nghị của ta là trực tiếp để bọn hắn mất tích, hoặc là ra ý chuyện là được. Tần Phong tại cầm hình lên một chấp mắt kia giữa, liền nghị kỹ cùng chuẩn Long làm nội dung giao dịch và nên như thế nào đi hoàn thành chuyện này. Chuẩn Long cũng biết hắn là nói thật, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đồng ý hắn đề nghị này, bất quá hắn vẫn bồi thêm một câu. Thủ tướng cũng được, chỉ có điều, yên tâm đi Long ca, người của ta hiểu. Thần Phong vẻ mặt người ngựa nụ cười vô hại phải, người của hắn đương nhiên hiểu, hơn nữa xét tại buồn chán thời điểm đã bái qua một lần vạ khạ kia vừa thối vừa giải đích tình lịch sử, đã sớm đem hắn tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ các loại tình nhân tra ra rồi, con tư sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó chỉ cần tìm ra những người này, sau đó dùng một ít biện pháp để bọn hắn vô pháp đi gặp đến vạ khạ là được, thậm chí đều không cần thiết muốn mạng của bọn họ. Bọn họ và Trường An tập đoàn, cùng chính mình cũng không thủ không oán, Tần Phong theo bản năng vẫn không muốn trên tay nhiễm phải quá nhiều người vô tội máu. Hắn là côn vọng, nhưng cho tới bây giờ đều phân rất rõ ràng đạo nghĩa hai chữ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 408, không giống đấu giá phẩm. Tần Phong cùng Chuẩn Long đạt thành giao dịch, ở cửa người cũng nghe thấy rồi. Chu thuật mặt ngoài không lộ vẻ gì, trên thực tế tâm lý nhưng có chút kích động. Bọn họ mất thời gian lâu như vậy chính là vì tìm ra cái gọi là vô biên biển địa phương, hôm nay rốt cuộc để cho Chuẩn Long nhà ra, tấn ba cũng lóe lòng miệng, bọn họ dễ dàng sao? Trái lại Marcelo, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Đợi Tần Phong sau khi đi, Marcelo trầm ngâm nói, "Thiếu gia Chuyện mới vừa rồi ngài, chuyện mới vừa rồi, đem miệng đều cho ta đóng được rồi, nếu mà lại thêm một người khác biết rõ. Trần Long có chút không kiên nhận đánh gây hắn tiếp theo lời muốn nói ra, cùng lúc đó vẫn không quên tùy lạnh. Ta làm việc có mình có chừng có mực, không cần thiết người đến vung tay múa chân. Lúc trước trọng dụng xẹo, là bởi vì hắn là lao đầu tử Tân Phúc, hắn xác thực biết rõ rất nhiều bọn họ những này làm con trai cũng không biết bí mật. Nhưng là bây giờ, cái người này nhưng có chút lạ nhãn. Thân Phong trụ sở tạm thời. Chú Dương cầm lấy một số hình ảnh tí tí lấy làm kỷ, cái này gọi bà kha. Lúc còn trẻ còn rất có thể sinh. Hà Chỉ Những này chỉ là mang về một phần hình ảnh, cụ thể còn phải chờ rét tỉnh ngủ sau đó chưa tới. Đỉnh cấp hacker chính là dạng này, nhớ ngủ thì ngủ, không để ý chút nào cũng hiện tại là trà chiều thời gian mà không phải là thời gian ngủ. Tần Phong 200 không cảm thấy kinh ngạc, Chu Dương đi phụ trách chuyện này. Chu Dương biểu tượng cảm xúc một độ. Không phải đâu, thứ chuyện thất đức này để cho hắn đi làm. Chu thuật gặp hắn cái này bình thường rất cơ trí đồng bảo kaka, hiện tại giống như cái gì mở mang trí tuệ một dạng chỉ có thể ám hiệu một chút. Lão đại nói chỉ cần không thể đi thừa kế di sản liền tốt rồi, cho nên không cần thiết giải quyết xong cái người này chị dùng để cho hắn trong khoảng thời gian này mất hành động lực là tốt rồi. Chu Dương ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp. Giải quyết những phiền toái này liền giao cho Chu Dương, hơn nữa Chu Dương cũng không có bị lôi không qua mấy ngày, giết cha được những người đó, hoặc là liền xảy ra thai nạn xe cộ, hoặc là liền cùng người đánh nhau hậu đà gãy chân. Tóm lại liền không có một cái tốt. Mạc Khả nhận được tin tức thời điểm, Diêm mép đều suýt chút nữa tức điên. Nhưng mà chuyện này mặc dù coi như rất kỳ dị, hơn nữa một cái nhìn qua cũng biết là có người cố ý làm. Chu Long Châu đó có thể vận dụng thế lực, hắn đều có nhãn tuyến của mình, chuyện này xác thực không phải làm nhưng nếu như không phải hắn làm, liền không có có bất cứ người nào có cái này động cơ rồi. Vạc Kha hai ngày này tại trong biệt thự phát ra năm sáu lần tinh khí, ngoại trừ người giúp việc gặp họa bên ngoài, ngay cả chuẩn lòng cũng không thể thoát khỏi may mắn. Mặc dù không có chứng cơ trực tiếp chứng minh là hắn làm, nhưng vẫn là đem hắn gọi về đi điều tập xuống mắng một trận. Mắng xong về sau mới nhớ lại chính sự. Vô biên biển. Khô khục. Thưa mời đến. Vạc Kha hằn bệnh cốc đi nghiêm trọng, nói một câu liền sẽ ho khan chừng mấy âm thanh loại kia. Năm nay bản thân ngươi đi. Vạc Kha làm một hít thở sâu. Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản là không thể lại thời gian dài nổi giận, hôm nay đã là phá lệ. Vâng, phụ thân. Chuẩn Long đã sớm đoán được một điểm này, lại thêm bị tiêu đến, liền trực tiếp đổ ập xuống mắng một trận, cho nên bây giờ biểu tượng cảm xúc nhàn nhạt. nhạt. Đấu giá phẩm chọn xong chưa? Bạch Khả Sở Dĩ muốn tìm thêm mấy cái người thừa kế, cũng là bởi vì biết rõ mình con trai lớn có bao nhiêu căn lượng, cho nên mới tất cả không hài lòng. Lại không nghĩ đến lần này cư nhiên chỉ còn lại cái này không làm sao bên trong con trai có thể sai bảo. Từ mỗi các địa phương vơ vét đến gì đó đều đã đưa tới vất quá còn chưa kịp để nhìn lát nữa ta sẽ qua đi liếc mắt nhìn, tận lực chọn được một cái thích hợp nhất, sẽ không để cho công ty chúng ta mất mặt. Chuẩn hồ là biết rõ phụ thân đối với mình bất mãn, chuẩn long trả lời đúng mực, thật ra khiến Vạ Khả nhìn nhiều hắn mấy lần. Làm không tệ. Vạ Khả nháy mắt một cái, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, vẻ vải khen hắn một câu, sau lưng gia đình trị bệnh liền nhanh chóng bu lại cho hắn kiểm tra thân thể các hạng chỉ tiêu. Chuẩn Long cung kính lui ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, nguyên bản nhàn nhạt sắc mặt trong nháy mắt biến thành vô biên hận. Vạ Khả nhà. Tần ngồi ở lầu 1 trong phòng khách không lo lắng uống trà, ánh mắt chi nhàn nhã Không biết còn tưởng rằng hắn tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Cách hắn thu thập xong vạ khà kia một đống con trai, nữ nhi đã qua hai ngày rồi, vạ khà hẳn đã đoán được, sau lưng là ai ra tay, bất quá hắn không bắt được bất kỳ chứng cứ nào. Chuẩn Long từ lầu hai dưới lúc tới cũng sớm đã thu thập xong trên mặt mình biểu tượng cảm xúc lần nữa khôi phục đến lúc trước đó bình thường. Long ca xuống. Thần Phong đứng dậy cùng hắn gọi cái rồi chú ý. Chuẩn Long gật đầu, nhìn thấy là thương ý hắn còn thở dài, để cho ngươi chờ lâu. Hôm nay, dưới tay hắn người, vơ vét tới đủ loại bảo bối đều sẽ bị đưa đến nơi này, cho chọn. Chính là hiện tại liền giường đều không rỗi cho nên khi xong chỉ có thể chuẩn long làm thay. Thần Phong một chút cũng không đợi. Từ chuẩn long nhảy ra, là hắn biết chuyện này đã 10 phần chắc 9. Tại Tần Phong đủ loại chỉ do ám thị phía dưới, hôm nay chuẩn long có chuyện gì, phần lớn đều sẽ thương lượng với hắn một hồi, hơn nữa đã cùng Mạc Sẹo rời tâm. Mỗi năm đập vật bán đều có cái gì? Tại các thứ đưa tới thời gian, Thần Phong thuận miệng hỏi. Chuẩn Long thành thật trả lời, nói thật, đồ vật quá hỗn tạp, bao hàm mỗi cái phương diện đều có khả năng sẽ xuất hiện, chỉ cần là chân bảo hiếm thế. Thần Phong tựa hồ có hơi khinh thường đưa lên một chút khóe môi, vậy ta cũng nói bản thân ta là chân bảo hiếm thế chẳng lẽ còn có thể đấu giá ta là người. Hội đấu giá trên lịch sử sát thực xuất hiện qua lấy bởi vì đấu giá phẩm tình huống. Chuẩn Long cười híp mắt giải thích, bất quá ta nhìn thương lão đệ vẫn là không quá đúng quy cách, người ta chỉ chụp bán nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân tuyệt sắc, dáng dấp càng đẹp mắt liền càng đáng tiền, càng là có nhiều người hơn kêu giá. Tân Phong đại khái đoán được Đồng vi chính là bị mang đi làm đấu giá phẩm. Thâm hơi se chặt. Đồng vi nha đầu kia tính cách hoạt bát cởi mở, có đôi khi lại bốc lửa dị thường, còn thật lo lắng nàng mạnh bạo cuối cùng thương tổn tới mình. Vào giờ phút này, Tần Phong chỉ muốn lựa chọn nhanh một chút xong đầu giá phẩm, sau đó mau mau đem tên của hắn thêm tiến vào thư mời. Thư mời trên không có tên của hắn, trời mới biết cái kia vô biên biển lối rục sau mà người có thể hay không lại làm gì sao yêu con thiếu thân. Trong lòng suy nghĩ chuyện, dẫn đến Tần Phong sau đó đến giúp đỡ kiểm định chuyện cũng đều không sao cả chú ý tới. Chuẩn Long nhìn một vòng, có chút không hứng lắm đập phá chép miệng, liền những thứ này cũng không cảm thấy ngại để cho ta mang đi đấu giá. Nếu mà không phải nhìn thấy những thứ này, dấu gì còn muốn tiền phấn thượng, hắn đã sớm đập phá. Thiếu gia, đường nóng. Marcelo đi theo Phạm Khả rất lâu. Cho nên đại khái rõ ràng những này quy trình, thấy vậy lên tiếng trấn an một câu, một loại bắt đầu đổ vỡ, chất lượng đều thuộc về chuẩn đẳng, thứ tốt bọn họ đều sẽ áp ở phía sau. Chuẩn long rồi mới miễn cưỡng ngồi ở, khóe mắt liếc qua quét so với hắn còn không yên lòng tận phòng, chỉ coi là những thứ này quá bình thường rồi, cho nên hắn một chút cũng không coi trọng, không khỏi càng tức giận hơn. Mau mau đem ten chốt cuối cùng lấy tới. Trung gian cũng không cần cho ta xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 509, thư mời tới tay. Tần Phong một mực liền không yên lòng ngồi ở đó, thẳng đến Chuẩn Long có chút không kiên nhẫn, từng bước từng bước mang lên hắn coi thưởng đồ, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ta xem những thứ này đều là thứ tốt, Long ca làm sao đều coi thường? Hắn xuất thần thời gian quá dài, một mực không đắp khang tính là gì buổi chọn đấu giá phẩm. Sớm biết Chuẩn Long hôm nay gọi hắn đến chính là muốn cho hắn giúp đỡ chọn. Chuẩn Long than thở, thương láo đệ ngươi không biết. Hải thị trên đường có mặt mũi gia tộc và công ty đều sẽ đi, cho nên đến lúc đó nhất định chỉ cần tốt nhất. Phạm là có thứ gì tí vết nào hoặc thứ gì đó dẫn đi, chỉ có thể bạch bạch để cho người khác cười nhạo, để cho CL mất thể diện mà thôi cái cuối cùng là mang lên, hơn nữa phía trên còn đang đắp bố trí, cho người cảm giác cũng rất trang trọng nghiêm túc, cũng không biết trong này cuối cùng được gì thế. Thần Phong dựa vào ghế, hơi ghé mắt, nhìn đến mang lên gì đó. Chuẩn Long không nhịn được, đây đến lúc nào rồi rồi, trả lại cho ta vàng go. Thiếu ra, vật này không phải chúng ta nhớ đang đắp, chủ yếu hay là mang lên người có chút do dự, cuối cùng vẫn là vén lên đang đắp đồ vật, lộ ra diện bạo như cũ. Chuẩn Long nguyên bản còn có chút không kiên nhẫn, thấy rõ sau đó nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt, cùng mặt sẹo cùng nhau chắp hai tay hơi không người lại còn. Thần Phong thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Đó là một vị tứ phía Phật. Nhìn chất liệu hẳn đúng là cực phẩm pha ly trùng phỉ thú, hơn nữa thợ điều khắc hẳn xuất từ đại sư tay, tựa Phật sinh động như thật ngay cả mặt mũi bộ phận biểu tượng cảm xúc đều khắc họa tương đương tương truyền, xa xa nhìn qua là có thể cảm thụ một loại phổ độ chúng sinh thương khổ tế vĩ nạn. Xác thực là đồ tốt. Tần Phong không tin Phật, nhưng cũng phóng xuống ánh mắt, cũng không một mực nhìn thẳng. Chuẩn Long là ý nghi quốc nhân, thở nhỏ thờ phụng Phật giáo cũng khó trách hắn nhìn thấy cái này tứ phía Phật sau đó sẽ cảm thấy kính nghệ. Rất khó tưởng tượng Chuẩn Long dạng này, một cái giết người không chớp mắt thế mà còn là cái Phật tử, Tần Phong có chút buồn cười. Chính là hắn Chuẩn Long làm ấp sau đó liền phách bản chuyện này, rất hiển nhiên, dưới tay hắn người có thể tìm ra một cái như vậy cực phẩm bảo vật để cho hắn khá cao hứng, cùng lúc đó vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Tân Phong, có phần có ý lấy le. "Thương lão đệ ngươi thấy thế nào? Bất kể là chất liệu vẫn là thợ điêu khắc đều là cực phẩm, có thể..." Tân Phong nghiên cứu qua phỉ thúy, vật này thuộc về khai thác mỏ sau đó ít đòi sẽ gặp phải, phỉ thúy thượng hạng càng là có thể ngộp nhưng không thể cầu, có thể nói dùng một chút liền ít đi một chút, cho nên lớn như vậy vị phần sắc thực độ chân quý. Đem thu cất đồ vật. Marcelo làm việc trầm Tuy rằng Chuẩn Long đối với hắn đã dần dần có nhiều chút phòng bị cùng không tỉ mỉ, nhưng dù sao vẫn là tin tưởng năng lực làm việc của hắn, cho nên liền đem cái này tứ phía Phật giao cho Marcelo. Không cho lão ra xem qua một chút sao? Marcelo do dự một chút. Chuyện này tuy rằng đã toàn quyền giao cho Chuẩn Long, nhưng bây giờ là tại bản gia, và Khả liền ở trên lầu. Phụ thân thân thể càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay tinh thần cũng không tốt lắm, cũng không cần dùng những chuyện này đi quá dày hắn. Chuẩn Long đáy mắt nụ cười lạnh hai phần. Cái này Marcelo, tuy rằng ngoài miệng vừa nói thuần phục hắn, nhưng mà tâm lý không chừng còn ghi nhớ đến trên một cái chủ nhân. Mà hắn Không cần thiết lao đầu tử thả ở bên cạnh hắn cơ sở ngầm. Tần Phong thấy dõi Chuẩn Long sau lưng đối với mặt Sẻo thì, đáy mắt trong nháy mắt đó nộ khí. Đợi mặt Marcello đi sau đó, Tần Phong giống như là lơ đáng tựa như mở miệng nói, "Long ca cái này thuộc hạ không tệ à, làm việc vừa trầm thận trọng, lúc nào ta thuộc hạ người có thể học thành như vậy thì tốt rồi." Trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt hơn mộ, để cho Chuẩn Long tâm hư vinh đã nhận được thật to thỏa mãn, trong nháy mắt đổi lại khuôn mặt tươi cười, "Thương lão đệ đến gấp cái gì? Marcello là lão đầu tử nhà chúng ta thuộc hạ đắc lực, là lão đầu tử tự mình dạy dỗ nên người." Ý nói chính là đã không đem Marcello trở thành hắn người mình. Thần Phong câu môi, nguyên lai like là dạng này. Hắn suy nghĩ một chút, giống như là có chút không vừa ý tựa như mở miệng, lao đầu tử nhà chúng ta cũng yêu thích ở bên cạnh ta thả những người này, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm không để cho ta làm cái này làm cái kia. Thoạt nhìn liền phiền. Hắn nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý, nói đúng ra, Thần Phong với tư cách mở miệng người, bản thân liền mang theo ám thị, một mực đang nói đến nhà lao đầu tử an bài người ở bên cạnh hắn. Chuẩn Long khỏe miệng đường con quả nhiên lãnh đạm thêm vài phần, xem ra đã đối với mặt xẹo tương đương bất mãn. Thần Phong quay đầu đi, che giấu đáy mắt chợt lóe lên nụ cười. Nguyễn Văn ngày đó nói sự tình hắn còn ghi ở trong lòng, tuy rằng Nguyễn Văn cũng không có lĩnh hội tới hắn câu nói kia ý tứ, nhưng mà đối với Tần Phong mà nói, con tử nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, đương nhiên phải nói được là làm được. Cùng nó để cho người của hắn động thủ đem người này giật trừ, còn không bằng trực tiếp để cho chuẩn Long đến, đến lúc đó hắn còn có thể đẩy sạch sẽ, sẽ. Câu Kim đầu. "Đúng rồi Long ca, lần trước chúng ta không phải nói hội đấu giá chuyện kia nhi?" Tần Phong ngồi ngay ngắn thân thể, trong mắt hoàn toàn là hứng thú, giống như là đột nhiên tìm được thú vị gì đó tựa như. Chu Long nhấp một ngụm trà nhìn hắn một cái, "Lão ta đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên biết làm đến." Lao đầu tử đã đem thư mời cho hắn, viết trên danh tự chẳng qua chỉ là động động đầu ngón tay chuyện đương nhiên thật đơn giản. Thần phong lúc này mới cười, vậy thì tốt. Chuẩn Long một sớm đáp ứng rồi chuyện này, hôm nay nhìn hắn một bộ vui vẻ bộ dáng, chỉ coi hắn là nhớ đi thấy chút việc đời Tại thần phong trước mặt, Chuẩn Long vẫn là không tự chủ muốn tìm ra một ít mình cao hơn hắn chứng cứ, ví dụ như hội đầu giá, thương ý liền phải dựa vào đồng ý của nó mới có thể đi, cái này khiến Chuẩn Long tâm lý một hồi sáng khoái. Không. Nói cho cùng cũng vẫn là ghen tị thương ý từ tiểu xôi gió xôi nước lớn lên, mấy ức làm ăn con mắt đều không nhắc một hồi là có thể làm quyết định, thật giống như chỉ là tốn mấy đồng tiền một dạng cùng bọn họ những này từ nhỏ cùng anh em tranh quyền người so với, không khỏi quá hạnh phúc. Tần Phong đã nhận được vô biên biện thư mời sự tỉnh, Hạ Lam rất nhanh thì biết, người đi một mình, nhất định phải cẩn thận. Hạ Lam ngồi ở phòng làm việc, phụ tá bí thư tất cả đều bị hắn đổi ra ngoài, bên trong cũng chỉ còn sót lại nàng một người. Nhìn thấy video đầu kia Tần Phong, Hạ Lam tâm không nhịn được nhắc lên. Vậy cái thư mời vì sao không cho chúng ta tứ phương tập đoàn? Đây là Hạ Lam tỏ mò nhất đấy. Ta đoán, cái kia vẫn ẩn nút tại thế lực sau lưng hẳn đúng là một đại gia tộc nào đó. Tần Phong vừa tắm, trên tóc hơi nước còn chưa làm, cứ như vậy mặc cái đồ tắm tùy tiện ngồi xuống, rõ ràng hẳn đúng là lôi toilet thiết căn mặc, nhưng khi nhìn đi lên lại có sức hấp dẫn trí mạng. Hạ Lam hơi đỏ mặt, thanh âm nhỏ một chút. Nếu mà cái này hội đấu giá mục đích cuối cùng là để kiếm tiền mà nói, không có đạo lý không cho tứ phương tập đoàn mời. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà mấy năm nay chúng ta dù sao không có liên quan đến một chuyến này. Thần Phong đại khái có thể lý giải. Tứ Phương tập đoàn trải qua tay hắn thành lập sau đó, tuy rằng nhìn qua 10 phần bá đạo, Loạt mối làm ăn phương diện này cũng là tới nay không lưu tình, nhưng đúng là một tuân thủ luật pháp hảo công ty tiến lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 510, rụt chỉ gia tộc chuyện quan trọng, có thể trong tộc cũng không có nhận được. Hạ Lam không hiểu, nếu mà các nơi trên thế giới đại gia tộc đều sẽ được người nói, như vậy vì sao rụt chỉ gia tộc chưa? Tộc trường là ta, ngươi cho rằng đối phương sẽ cho ta phát thư mời sao? Tần Phong cười nhíu mày, hắn mắt không chấp nhìn chằm trong video Hạ Lam, như vậy một cười lên cả người nhìn qua giống như là đột nhiên phát quang tựa như, nhìn Hạ Lam đỏ mặt, ngươi Ngươi phải chú ý an toàn, quả thực không được để cho Mạn Văn đến ngồi đến ngươi." Diệp Mạn Văn, nói đến nàng, Thần Phong thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi, "Mạn Văn bế quan ra sao? Còn chưa đâu, một mực tự gian mình ở trong căn phòng, không nói không rằng thanh âm, lại không có bất cứ động tinh gì, lo lắng người chết." Hạ Lam cười khổ, "Có thể Diệp Mạn Văn bế quan là đại sự, nàng cũng không dám tiến vào quấy rầy, sợ mình làm trễ mãi nàng hoặc là ảnh hưởng đến nàng, chỉ có thể an bài người, mỗi ngày đem ăn gì đó bỏ vào. Bởi vì Diệp Mạn Văn đột nhiên bế quan nguyên nhân, hôm nay bọn họ trong nhà đã tận lực duy trì an tĩnh bầu không khí, Hạ Lam sớm tiêu hạ lệnh rồi." Không, có ai sẽ đi chống lại. Tính một chút thời gian, nàng bế quan gần một tháng. Thần Phong cau mày. Hạ Lam than thở, "Đúng vậy à, hơn nữa đưa đi vào đồ vật cũng không phải mỗi lần đều ăn rồi, có lúc căn bản liền vẫn không núc núc. Đây cũng là nàng lo lắng. Bế quan cũng không phải là ít lúc, sao có thể không ăn đồ ăn?" Thiên về Diệp Mạn Văn giống như là cùng mình giang bên trên một dạng, chính là không ra được. Người liên lạc một chút kinh đô Diệp ra, để bọn hắn phái một người tới xem một chút Mạn Văn tình huống." Thần Phong chau mày. Hắn biết rõ Diệp mạn Văn biết cái này, sao thất thường lựa chọn bế quan tuyệt đối là nguyên nhân bởi vì hắn, có biết không có nghĩa là đồng ý đặc biệt là dịp mạn văn hôm nay căn bản là tình huống không ổn định dưới. Lần này bế quan căn bản là nguy cơ trùng trùng. Ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thần Phong lần đầu đi vào. Nguyễn Văn đẩy cửa ra đi tới. Thương ý gần đây mấy ngày nay một mực có chút kỳ quái, luôn ra ngoài không biết làm cái gì lại nửa đêm trở về. Trường an tập đoàn cũng không có bất kỳ hợp tác thường, chính là nàng lại nhìn thấy đây căn bên trong biệt thự mỗi người đều bề bộn nhiều việc, đặc biệt bận rộn, giống như là có bận vụ không xong sự tình dạng, thậm chí cũng không kịp bất cề nàng. Nguyễn Văn giống như là sinh hoạt tại đây căn bên trong biệt thự linh, mỗi ngày ngoại trừ một ngày ba bữa ra Trên căn bản sẽ không giễu lều, càng sẽ không ra gian phòng của mình. Nàng đem mình bảo vệ rất tốt. Bất quá, họ Nguyễn kia một đống một đống rối nát sự tình, không thể một mực bày ở nơi đó, thương ý đáp ứng nàng ba cái ức, ngày thứ hai đã thực hiện, Nguyễn Văn một mực đang cân nhắc làm như thế nào cùng hắn từ dạ. Thần Phong thấy là Nguyễn Văn, cũng không kinh ngạc. Ngược lại màn ảnh đầu kia Hạ Lam 10 phần hiểu chuyện, nàng cũng nghe thấy rồi tiếng gõ cửa, ngươi có chuyện mà nói, trước hết mau lên. Thần Phong cúp video, ngước mắt Văn, gì? Hôm nay thường dạng, lên phần tùy ý, chỉ bộ cái thông thường bạch áo thun quần jean. Nếu mà không phải biết rõ nàng tiến sĩ trình độ học vấn nói, Tần Phong nhận định cũng sẽ cho rằng trước mặt đứng đấy chỉ là một cái ở trường sinh viên mà thôi. Nguyễn Văn xác thực đẹp, dạng này một cô gái xinh đẹp đứng tại trước mặt, giống như là một bức họa mở dạng, Tần Phong rất tự nhiên liền đem mình bày ở thưởng thức người vị trí. Ta. Nguyễn Văn làm trường mấy ngày đường tâm lý xây dựng, vốn là vốn cho là mình đã nghĩ xong nên nói như thế nào. Chính là tại đi vào về sau, lúc trước đều đã có bản thảo, đột nhiên toàn bộ quên sạch. Tần Phong mắt ngậm nụ cười, cứ nhìn nàng như vậy trạm khẩn chúng đến, giống như là được giáo sư phạt đứng học sinh một dạng tiêu làm mờ đan ta lại đến nói cho người tiếng cảm ơn. Nguyễn Văn Phát giác đối diện nam nhân có chút danh mạnh ánh mắt, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng tìm được một đề tài. "Họ Nguyễn sự thịnh, còn có ngày đó tại chuyện trên xe đều rất cảm ơn người, nếu mà về sau có cần dùng đến chỗ của ta, ta nhất định nghĩa bất dung tử." Nguyễn Văn năm năm đấm, một bên cho mình cố lên động viên. Nàng lớn không thông, vì sao mình ở toàn trường thầy trò trước mặt diễn giảng thời điểm cũng không có khẩn trương như vậy qua, hết lần này tới lần khác mỗi lần nhìn thấy người nam nhân này đều khẩn trương không nói ra lời. "Gặp nhỉ?" Tần Phong nhìn ánh mắt của nàng mang theo một tia mờ mờ. Có lẽ cái nữ nhân này mình không biết nàng như bây giờ một bộ muốn nói còn nghĩ bộ ráng có bao nhiêu câu dẫn người. Hết thể đều là giao dịch, chúng ta sớm nói xong rồi, không cần khách khí như vậy. Tần phong giao thoa đến hai chân nhấc lên trên bàn trà, nhìn đến Nguyễn Văn ánh mắt dần dần sâu. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy, trước tiên làm rồi hay nói. Nguyễn Văn lung tung gật đầu một cái, sau đó tại cách tần phong xa nhất trên ghế salon ngồi xuống. Kỳ thực ta hôm nay tới là muốn cùng thương tổng đạo cái tạ, còn có đến từ giả. Cũng có lẽ là bởi vì sau khi ngồi xuống lưng dựa vào ghế salon Cho nên miễn cưỡng có nhiều chút phấn khích, Nguyễn Văn cuối cùng cũng tìm về mình, ngay từ đầu mất đi ký ức. Những ngày qua thật rất quấy rầy các ngươi, ta cũng không giúp được gì, hơn nữa lại công ty còn có một cặp sự tình chờ đợi ta xử lý, cho nên, nàng cười khổ một tiếng. Tân Phong nói là một đợt giao dịch, nhưng trên thực tế nàng vẫn là không có gì cả bỏ ra, đặc biệt là. Nguyễn Văn sâu trong nội tâm phát ra một tiếng thở dài. Kỳ thực nàng sớm liền có thể rời đi, nhưng lại một mực đang biệt thự này bên trong ở đến bây giờ mãi cho đến cha mẹ bí thư liên tục gọi điện thoại qua đây thúc dục, nàng mới đem chuyện này đưa lên rồi chương trình trong ngày. Tại sao vậy chứ? Nguyễn Nhân cuối cùng, kỳ thực liền là bởi vì chính mình không muốn rời đi nơi này, rời khỏi người này đi. Tần Phong không biết là, hai nạn xe cậu ngày đó sau khi trở về, Nguyễn Văn liên tục làm chừng mấy ngày đường mộng đều sẽ nằm mơ thấy ngày đó bởi tối cảnh tượng, nhưng lại không phải một cơn ác mộng. Trong động, Tần Phong tại đem nàng từ trong xe đưa đi ra một khắc này giống như là chiếu phim một dạng kéo dài chậm lại, hắn êm ái trấn an cùng có lực tay cũng để cho Nguyễn Văn cố ý run rập, để cho nàng không quên được. Người nam nhân này, tại nhất thời điểm nguy cấp lựa chọn đem nàng đi, mình gánh vác phần kia nguy hiểm. Nguyễn Văn động tâm 7. Nàng đã không thể lựa gạt mình rồi cũng tìm không đến bất kỳ cớ gì đến tự nói với mình, thương ý cùng nàng chính là trận giao dịch đơn giản. Nguyễn Văn biết do cái này Thương Ý có rất nhiều bí mật, thậm chí thế giới của hắn không phải nàng có thể va chạm vào, có thể nàng vẫn là độc tâm. Thần Phong vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn chăm chú Nguyễn Văn. Mà Nguyễn Văn lại lần đầu tiên nói rất nhiều, cùng nàng trước sau như một không làm sao nói chuyện tình yêu tập quán không phù hợp. Ta không rõ, ngươi bình thường đều đang làm gì, nhưng mà ta nghĩ chắc là chuyện rất nguy hiểm đi, cho nên chỉ hy vọng về sau ngươi có thể nhiều chú ý an toàn của mình, đừng lại làm loại này quên mình vì người sự tình rồi. Nguyễn Văn thanh rất nhẹ. Đừng lại vứt bỏ làm người cũng không cần lại để cho người kế tiếp Lâm vào người tên là Ôn Nhu trong bấy giờ rồi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 511, sư tử cùng con ngồi. Nguyễn Văn mình cũng không biết rõ mình đang nói cái thứ gì, tóm lại tại dưới ánh mắt của người kia, nàng thật giống như cũng không cách nào nói dối, càng không cách nào ngưng tụ sự chú ý. Ta hôm nay thật giống như nói rất nói nhảm nhiều, xin lỗi." Nguyễn Văn nói lải nhải nói hồi lâu sau đó, mới phản ứng được, nguyên lai like đối diện cái người này vẫn không có mở miệng, nàng càng thêm ngượng chỉ có thể cúi đầu tránh tần phong ánh mắt, nhìn mình chằm chằm mũi dày người. Ngày mai ta sẽ rời đi, những ngày gần đây, cảm ơn thương tổng trợ giúp ta." Nguyễn Văn đứng dậy, lại không nghĩ rằng tay đột nhiên bị người nắm rồi. Nàng ngạc nhiên nhìn tay của mình, hoặc có lẽ là, nhìn đến kéo tay nàng Tần Phong. Tần Phong kỳ thực ta không suy nghĩ nhiều, Nguyễn Văn có lẽ không rõ, nàng tại Tần Phong trong mắt chính là tản ra con ngồi mỹ vị, cho nên đại buổi tối con ngồi chạy tới sư thử ở Sảo Huyết đến không khác nào dê vào miệng cọ. Người biết, ngay cả trẻ em ở nhà trẻ nói cảm tạ thời điểm đều biết rõ mang theo quả của mình, như vậy, lễ vật của ngươi đâu?" Tần Phong thanh mặt bạo nổ, "Ta ta quên, lần sau ta nhất định bổ sung." Thần Phong biết rõ nàng xấu hổ, còn tiếp tục cố ý trêu đùa nàng. Người có biết hay không tại cổ đại, đặc biệt là một nam một nữ khoảng, đại đa số cảm tạ đều là lấy thân báo đáp." Hắn là thật đùa, chủ yếu vẫn là trêu chọc một chút Nguyễn Văn. Thời khắc này Nguyễn Văn giống như là một cái dùng sức đem mình thổi trống lên bong bóng, Thần Phong thật lo lắng nàng biết có một khắc như vậy đột nhiên bị mất. Chính là hắn không nghĩ đến tiếp theo Nguyễn Văn biết làm một cái như vậy để cho hắn kinh ngạc cử động. Nguyễn Văn người, ôm lấy Thần Phong. Thần Phong nhìn đến chôn ở trong lồng ngực của mình nàng, đáy mắt kinh ngạc còn chưa kịp thu hồi chỉ nghe nàng buồn rầu nói, lấy thân báo đáp cũng tốt. Nguyễn Văn Lạc thật rất khờ chương, thậm chí nàng đều chưa từng nghĩ Tần Phong sẽ kéo tay nàng, chính là đem sự tỉnh thật phát sinh, một khắc này, đầu của nàng bên trong giống như là có pháo hoa nổ tung một dạng, ngũ thải tần phân. Nguyễn Văn Cơ hồ không kịp suy nghĩ nhiều, hoàn toàn tuân theo, theo bản năng phản ứng, ôm lấy Tần Phong. Có phải là người này hay không đối với nàng cũng có hảo cảm? Nguyễn Văn không xác định, chính là nàng biết rõ, một khắc này là nàng không muốn tay. Tần Phong xoa một đêm đỉnh đầu của nàng, con ngồi chủ động đưa tới cửa, hắn còn đẩy ra phía ngoài, tựa hồ hơi quá đáng. Ngay sau đó đây một đêm Sư tử ăn uống chậm chậm, nhưng lại ôn nhu dị thường. Nguyễn Văn ngày thứ hai vẫn là rời khỏi, cũng không có bởi vì ngày hôm qua buổi tối chuyện xảy ra, liền lựa chọn ở lại chỗ này. Bí thư một mực gọi điện thoại thúc giục, nàng đã không có thời gian lại dừng lại, nếu không Tần Phong cho nàng ba cái ức đều không cứu lại được. Trước khi đi, Nguyễn Văn cho Tần Phong để lại mình Phương Thức liên lạc. Tần Phong đương nhiên cũng nói ra hắn phái người đi giải quyết họ Nguyễn một loạt phiền toái, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Nguyễn Văn kiên định cự có nguyên tắc của mình, ngày hôm qua tối nguyện ý với người này, là bởi vì nàng tâm lý yêu thích, đây không phải là một đợt thân thể trao đổi. Tần Phong chỉ thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không có kiên trì, cuối cùng tại Nguyễn Văn mặc xong sau đó, hôn một cái cái chán của nàng. "Thương tổng, ta thật phải đi. Hôm nay nàng có bốn cái hội nghị, còn hẹn mấy cái hợp tác thương gặp mặt nói chuyện, liền tính Nguyễn Văn trong lòng cũng 10 phần không uốn, có thể nàng xác thực nên rời đi rồi." "Gọi Tần Phong ta." Tần Phong nhìn đến nàng, không nhịn được lại hôn một cái mặt của nàng, lần đầu tiên nói cho nàng tên thật của chính mình. Nguyễn Văn biết rõ đây mới là tên của hắn, nhưng có quan hệ với thương ý hết thể nghi vấn nàng đều lựa chọn chôn ở đáy lòng, Tần Phong không là người xấu, nàng chỉ cần biết một điểm này là tốt rồi đến mức những thứ khác đều không có quan hệ gì với nàng. Tần Phong tại Nguyễn Văn sau khi đi, phân phó Chu Dương nhiều chú ý một chút họ Nguyễn hướng đi, đối mặt Chu Dương trêu ghẹo ánh mắt hắn cũng thản nhiên tiếp nhận. Chu Dương đương nhiên là bội phục chiếm đa số. Nguyễn Văn nhiều khó khăn lắm a. Tần Phong không biết hắn còn có thể không biết sao. Vũ Đô nổi danh tài nữ mỹ nữ, nếu mà không phải là bởi vì họ Nguyễn kinh biến, đây chính là ồn phoa thiên chi tiểu nữ, hơn nữa Nguyễn Văn nhãn quang cao lại hết sức có gia giáo, bản thân liền là đô rất nhiều thế gia trong lòng lảm phu nhân hoặc con dâu cao nhất mục tiêu. Đáng tiếc đến bây giờ có không có có bất cứ người nào có thể làm được cái nữ nhân này, mặc kệ đưa cái gì, nàng đều thờ ơ bất động, thật lòng nàng cũng không cần, cho nên vô số người đang đuổi trục Nguyễn Văn con đường trên người trước hy sinh, người sau tiếp bước, sau đó chìm vào đáy biển. Kết quả không nghĩ đến a không nghĩ đến, Thần Phong cư nhiên dùng chưa tới thời gian một tháng liền giải quyết nàng. Hơn nữa Chu Dương nhìn sáng sớm Nguyễn Văn lúc đi kia lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi sức lực, vừa nhìn liền biết hai dùng tình sâu hơn. Bội phủ. Ngoại trừ bội phục Chu Dương liền không nghĩ ra được từ thứ hai rồi. Đi đường ra. Thần Phong một cái, có chuyện gì nói mau đi. Khô khủng, Tần Phong đều nói như vậy, Chu Dương cũng không dám lô mãng, nhanh thu hồi trêu gẹo ánh mắt, chuẩn long bên kia sáng sớm cũng làm người ta đưa tới thư mời. Tần Phong gật đầu, tuy rằng chuẩn long đáp ứng chuyện này, nhưng dù sao vẫn là tự tay lấy được sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Marcel đâu? Hắn không có ngăn trở. Marcel hẳn đúng là người đứng xem sáng suốt, cho nên hắn một mực đã cảm thấy thời gian ngắn như vậy bên trong tích lũy giao tình, không đủ để để cho chuẩn long dẫn hắn đi hải thị. Hắn không ngăn trở mới có quỷ. Ngăn cản, bất quá vô dụng, nghe nói còn bị chuẩn long phạt. Chu Dương trong thanh âm mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lấy ra thư mời đưa cho Tân Phong. Mặc dù có thư mời nhưng mà chúng ta vẫn phải là dựa vào chuẩn la mới có thể đi. Chu Dương đặc biệt mà giải thích một chút bởi vì thư mời có thể sẽ có vấn đề cho nên bọn họ đều là sớm mở ra kiểm tra tự nhiên cũng thấy rõ bên trong viết là cái gì nói là thư mời 203 trên thực tế liền viết danh tự cùng một câu nói mà thôi không có ngày tháng không có đất chỉ cũng không có ký tên vừa nhìn liền biết cái này hoan nên khách quen giống như bọn họ loại này không có đi qua vẫn phải là lao tài xế mang theo đi đến mứcù Long chính là bọn hắn chọn chúng cái kia lão tài xếân Phong ở đầu hàng cho Lưu đội sao? Bởi vì đối với Lưu đội ấn tượng không tệ, cho nên Tần Phong nhận được chuẩn lòng cho hàng sau đó liền trực tiếp giao cho hắn, đương nhiên là để cho Chu Dương đi liên hệ, hơn nữa bí mật tiến hành. Nhắc tới chuyện này, Chu Dương không khỏi tức cười. Cho Lưu đội còn cho là chúng ta chọn người nào, từ hắn chỗ ấy trộm. Sau đó Chu Thật đem vô tới video cùng nhau cho hắn, nghe nói quốc tế hình cảnh bên kia cũng muốn tham gia vào, nhưng chúng ta bây giờ nằm ở màu xám khu vực, cho nên rất nhiều thông tin sẽ không cùng ta cộng hưởng. Tần Phong không có vấn đề, không cộng hưởng hắn còn không thể tự ý đi tham dò. Ngược lại có một Z ở trong tay, lưu đội bọn họ cái kia 20 năm trước ngay tại dùng phòng trộm hệ thống sợ là không tránh khỏi Z tàn phá. Đến mức hàng, Tân Phong mình là lười phải đi xử lý, ngược lại bọn họ cảnh sát đối với tiêu hủy ma túi sớm đã có một bộ trình tự, còn không bằng đem chuyện phiền toái ném cho bọn hắn. Lưu đội nói thế nào? Thần Phong nhiều hứng thú hỏi. Còn có thể nói thế nào? Chu Dương bật cười, đương nhiên là lấy đến chối lại theo đuổi ta hai con đường. Một bên truy vừa mắng hắn tên tiểu tử thối này lại chọc một đống lớn phiền toái. vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 512 Quốc tế đại tổ chức giả, bất quá Lưu đội hành nghề nhiều năm như vậy, luôn luôn cũng rất biết rõ nặng nhẹ. Cho nên khi chuyện này thật bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên cũng là lo lắng sinh đôi an toàn. Cuối cùng vẫn là Chu Dương tại liên tục cùng hắn bảo đảm chuyện này an toàn tính, nhưng vẫn là không có giam lại Lưu đội vấn hỏi, ước chừng hỏi hơn một tiếng. Chu Dương đem có thể nói đều nói, quả thực không thể nói cũng chỉ có thể giả chết, cũng may Lưu đội cũng biết, không phải vấn đề gì đều có thể trả lời, cho nên không có làm khó bọn họ. Bất quá Lưu đội sáng sớm hôm nay liên hệ ta, Nói quốc tế hình cảnh bên kia gần đây có thể sẽ liên hệ trên chúng ta, cho nên để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mà bọn họ có cái gì phạm pháp phạm tội hành vi nói, như vậy lưu đội hành động này không khác nào lộ ra tin tức, hắn không thể không biết một điểm này, nhưng vẫn là sớm nói cho bọn hắn biết rồi. Tần Phong linh hắn chuyện này, suy nghĩ một chút nói, các người muốn làm gì liền đi làm đi. Lưu đội đôi song bảo thai có ân, hơn nữa sinh đôi thoạt nhìn đều đặc biệt yêu thích hắn, cho nên trong lúc vô tình tại hắn trước mặt nhắc tới người này số lần không ít, Tần Phong tiếp xúc qua một lần về sau, phát hiện người này quả thật không tệ. Lại liên lạc đến lúc trước biết được, Lưu Độ thê tử thường xuyên mắc bệnh ở nhà. Nghe đến sinh đôi hẳn sẽ muốn giúp hắn một chút. Chu Dương nghe hiểu ám hiệu của hắn, kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, "Lão đại, ngươi thật sự là tốt nhất lão đại." Nói xong chạy như một làn khói. Lưu Độ gia duy nhất một đứa con trai năm nay vừa tốt nghiệp đại học, còn đang tìm việc làm giai đoạn, vừa vận bọn họ lượng công việc này không có chút nào lớn trường An tập Bằng gần đây còn giống như kém một người như vậy. Dĩ nhiên, Chu Dương cũng không sẽ bởi vì hắn là Lưu đội con trai liền chuyên môn nhượng, vẫn là muốn nhìn thực lực của mình đấy. Chu Dương vẫn luôn biết rõ, Trần Phong đem sự tình giao cho hắn đi làm, chính là tin tưởng hắn, đương nhiên sẽ không làm ra bất luận cái gì đối với công ty chuyện không tốt. Sáng sớm Chu Dương mới đề cập tới quốc tế hình cảnh có thể sẽ tìm tới cửa sự tình, buổi chiều người liền đến, đến. Thần Phong vừa vặn ở phía sau trong vườn hoa lượ tay. Vũ đô thời tiết này thường xuyên xem không đến mặt trời, ngược lại thích hợp Thần phong loại người này, cho nên gần đây một có thời gian đều sẽ nắm chặt luyện tập. Thân thủ thật có hệ thống nguyên nhân, Tần Phong lại không muốn trở thành chỉ ý lại hệ thống người. Nếu không hắn cũng sẽ không tạo dựng tứ phương tập đoàn rồi. Xin chào, quốc tế hình cảnh chân lưu, theo như thói quen của các ngươi có thể gọi ta ma gia trấn. Nữ cảnh sát hình sự mặt không biểu tình, mở miệng ngữ khí giống như là tại niệm một đoạn không có cảm tình quảng cáo từ một dạng Đồng thời còn dơ lên mình giấy chứng nhận. Chu Dương liên nhìn, được rồi, quốc tế hình cảnh. Duy nhất ngoại ý muốn chính là tới cửa là một nữ cảnh sát hình sự, hơn nữa dáng dấp còn nhìn rất đẹp, toàn thân thỏa thiết âu phục, cắt đác thể quần áo đem nàng làm nổi lên càng thêm có khí chất, xa xa nhìn qua tâm lý liền thoáng qua một câu nói tháng 10 năm một không. Mày liệu không nhường mày dâu A. Đương nhiên cũng vượt quá nàng một người, nàng còn mang theo hai cái, Chu Dương từ hai người kia lối đứng thần thái suy đoán bọn họ thân thủ hẳn đều thật tốt chân cảnh quan mà giang cái này cách gọi đã là rất nhiều năm trước, khả năng Trần Cảnh quan đã có thật nhiều năm không đến quốc tiên triều rồi, không biết những thứ này bất quá cũng không quan hệ. Đối phương thái độ không hề tốt đẹp gì, thoạt nhìn khí thế hung hùng, Chu Dương đương nhiên cũng sẽ hận trở về. Trần Lưu đưa tay ngăn cản sau lưng hai cái bị trọc giận bộ hạ, giam giặc nhìn về phía Chu Dương, ta hôm nay tới là nhớ tìm một cái thương ý thương tiên sinh. Thương tổng không ở, ngày khác lại đến. Chu Dương không nói hai lời sẽ đưa khách. Còn chưa thấy qua thái độ kém như vậy cảnh sát, hắn đương nhiên cũng tới tính khí. Thương tổng không có ở đây, kia ta muốn gặp mặt Tần tổng. Trần Lưu không chút hoang mang ném ra một cái quả bom tính lên tiếng. Chu Dương đồng tử tại thời điểm này trấn định mình, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, "Ta nói Ma giam, ngươi nếu như không có chuyện làm đâu, có thể đi đi dạ phố, uống một chút trà chiều không nên tới tại đây chế mài thời gian của chúng ta. Quay đầu nhất định phải đi tìm Lưu đội nhà gia tâm sư một hồi những này quốc tế hình cảnh phương thức xử sự, sự, cũng quá muốn ăn đo rồi. Xin lỗi, có thể là ta phương thức nói chuyện có vấn đề, đây là của ta nguyên nhân cá nhân, mời ngươi không nên để bụng." Trần Lưu biểu tượng cảm xúc có trong nháy mắt bất đắc dĩ, nhưng mà nàng ngược lại cũng biết là người Ngoài trừ ngay từ đầu đến cửa thì một bộ hương sư vấn tội thái độ tương đối tội nhân, thời điểm khác đều còn rất tốt. Hôm nay chúng ta là nhận được vụ đầu cảnh sát thông báo đặc biệt đón lấy đây cùng nhau xuyên quốc gia ma tùy án, chúng ta cùng đầu này vụ án đã đi theo 2 năm rồi, thật vất vả lần này được mấu chốt tính chứng cứ, nhất định không thể bỏ sót. Đúng rồi, là lưu đội trưởng cho địa chỉ của chúng ta. Chân Lưu giống như là nhấn mạnh một dạng, đặc biệt mang ra lưu đội. Chu Dương nhế môi. Lưu lão đầu thật đúng là sẽ cho chúng ta kiếm chuyện chơi làm. Nhà gia tâm sư rồi một câu lưu đội, Chu Dương nhìn thoáng qua ba người này, đi theo ta. Lúc này đương nhiên chỉ có phía sau vườn hoa tìm được Tân Phong. Tần Phong đứng một cách tiến tĩnh, thậm chí còn nhắm mắt lại, tay hắn giống như tùy ý huy động hoặc như là kéo theo một loại nào đó khí lưu một bản, Trần Lưu vừa lúc tiến vào thậm chí cảm thấy được có không khí đánh vào trên mặt mình. Đây chính là Tần Phong. Trần Lưu cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng lại trong dự liệu. Nhờ vào lần này chứng cứ cho quá mấu chốt, để cho quốc tế hình cảnh mới không thể không hoài nghi, khả năng này là giả, nơi trở xuống đại công phu đào sâu rồi một hồi cái này thương ý, cuối cùng mặc dù không có chứng cứ sắt thật, nhưng mà căn cứ vào đôi câu vài lời tin tức, bọn họ cho ra một cái đại khái phỏng đoán. Sương đều đột nhiên nô ra thương ý cùng năm gần đây tại Ma Đô lẫn vào phong sinh tùy khởi, thậm chí bọn họ cũng phải cho đối phương mấy phần mặt mũi tân phòng, có khả năng rất lớn là cùng một người, rầu gì, giữa bọn họ chắc có thứ quan hệ nào đó. Tân Phong nhắm mắt lại, lấy công lực của hắn không thể nào không cảm giác được có người đi vào rồi, nhưng mà hắn lúc này lâm vào một loại tương đương huyền diệu cảnh giới, mặc dù không có dùng mắt nhìn, nhưng lại chân thật cảm nhận được cái thế giới này. Hoa, người, gió, hết thảy tất cả thật giống như cũng đều tươi mới sống, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tân Phong động. Lỗ Thái hồ nghe được có lá dụng thanh âm. Mặc dù không có mở mắt lại vô cùng chuẩn xác tiếp nhận kia một chiếc lá. Ngay sau đó, kế tiếp một nửa giờ, mấy cái luôn luôn lấy súng ống các loại vũ khí nói chuyện quốc tế hình cảnh, thấy tận mắt Thiên chiều võ thuật. Tần Phong Thu chiêu trong nháy mắt, vài người theo bản năng bắt đầu vô tay, trấn Lưu luôn luôn mà không biểu tình mặt nhìn về Tần Phong thời điểm, tương đương hiếm lạ mang theo một tia thưởng thức. Chu Dương kinh bị nhìn bọn họ một cái, giống như nhìn một đám không có va chạm nhân long. Đây tính là gì? Lão đại bọn họ đây chẳng qua là tùy tiện so một chút, lợi hại nhất thời điểm mấy người này còn không thấy đây. Hôn Nhiên quên chính hắn lần đầu tiên nhìn thời điểm cũng là cùng người ta một dạng trợn mắt Hôm nay lại hận không được hóa thân tần phong nhất hảo mê đệ, bên trong tâm tư nghĩ chính là tháng 10 năm 10 lão đại nhà ta là lợi hại nhất. Chu thuật ở một bên nhìn đến mình anh ruột cũng không làm sao thông minh bộ dáng, lặng lẽ đối với trời liếc mắt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 513, sự tình đánh sợ mê cách. Xin chào, quốc tế hình cảnh, ta là phụ trách truy bắt giết tổ Trần Lưu, hai vị này là đồng nghiệp của ta, Nô Cương Vương Hoa. Cùng tần phong mặt đối diện ngồi xuống sau đó, Trần Lưu làm một cái đơn giản tự giới thiệu, nhưng vẫn kinh ngạc ở tại người đàn ông trước mắt này cho người cảm giác đột Loại cảm giác này thậm chí không thua gì hắn luyện công thời điểm, đặc biệt là bị hắn nhìn chăm chú thì, cảm giác càng thâm. USD gọi là Lưu, danh tự không tồi. Tần Phong trên trán không có một giọt mồ hôi, liền tính vừa mới tiến hành vận động dữ dội cũng vẫn không chút hoang mang, thậm chí còn có thời gian này chép gẹo. "Cảm ơn." Trần Lưu hiển nhiên không nghĩ đến gặp mặt câu nói đầu tiên cư nhiên là khen ngợi tên của mình, bất quá đối phương thoạt nhìn thái độ không sai, nàng cũng không tiện một mực sụ mặt, cho nên chậm lại ngứ khí, lại lặp lại một lần mình vừa rồi tại lối vào đã nói. "Lưu đội trưởng đem cái này ma túy án trình lên phía trên đi, sau đó lại thông tri chúng ta quốc tế hình cảnh." Vụ án này, không ra ngoài dự liệu chính là chúng ta một mực theo vào vụ án, nếu mà thương tiên sinh không ngại, hy vọng tiếp sau đó cảnh sát chúng ta có thể nhúng tay, các người kế tiếp hoạt động, phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra. Cũng chỉ có đang nói vụ án thời điểm Trần Lưu nói sẽ nhiều hơn một chút. Phối hợp 203 cảnh sát điều tra. Tần Phong nhíu mày, ta chỉ là một cái tố cáo ma tùy án thanh niên là tốt, chẳng lẽ Trần cảnh quan còn muốn đem ta dẫn trong bó cảnh sát trầm rãi thẩm vấn hay sao? Vậy ngược lại sẽ không. Trần Lưu ngữ khí mười phần nghiêm túc, so sánh vừa nhìn liền có vẻ Tần Phong có chút không đứng đắn. Xem ra giống như là đang đùa giỡn Trần Lưu một dạng. Sau lưng nàng Ngô Cương Vương hoa có chút không nhịn được. Ai biết các ngươi những này làm ăn sau lương cuối cùng có sạch sẽ hay không? Không chừng về sau thật vẫn muốn vào trong cục cảnh sát hảo hảo phối hợp một chút cảnh sát điều tra. Vị này Ngô tiên sinh, ta khuyên ngươi nói chuyện lúc trước tốt nhất nghĩ rõ ràng. Chu Dương cũng nhanh chóng trả lời lại một cách điềm ai, hiện tại là các ngươi cảnh sát muốn cầu cảnh chúng ta, mà chúng ta cũng không có cái này nghĩa vụ nhất định phải phối hợp hành động của các ngươi. Ngô Cương ngữ khí hơi ngừng lại. Muốn phản bác, hết lần này tới lần khác hắn nói vẫn là sự thật. Loại cảm giác này giống như bỗng dưng bị người đánh một bạt thai còn không thể hoàn thủ một dạng. Chu Dương khinh thường liếc hắn một cái, quả nhiên làm cảnh sát liền không có mấy đồ tốt, giống như lưu đội loại kia có thể làm cho hắn cảm thấy tốt đã rất ít. Đây thân thể nhi nhìn đến là khỏe mạnh, nhưng trên thực tế đưa tay thế nào còn khó nói đây. Chu Dương suy nghĩ một chút lấy thân thủ của mình, mặc dù không có khả năng tính cao thủ, nhưng tối thiểu cũng không kém, cùng hai người kia động thủ cũng chưa chắc sợ hắn. Không chi còn có hắn ở đây. Chu thuật khác không được, từ nhỏ đến lớn, đến lúc đó mọi người đều là phần độc nhất lá trắng, còn chưa gặp hắn sợ qua ai. Hơn nữa, bọn họ ở trong phòng thẳng mạnh nhất một người, yên lặng không nói lời nào có thể sự hiện hữu của hắn cảm giác mạnh mẽ để cho người căn bản là không có cách xem nhẹ sự hiện hữu của nó. Nghĩ như thế, Chu Dương trong nháy mắt lại đã có lực lượng. Nói cho cùng, các ngươi cũng bất quá là đến cửa cầu chúng ta giúp các ngươi chuyện này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đến cửa cầu người, thái độ vẫn như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, nhà chúng ta thương tổng dễ tính, cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ. Bàn về ba hòa đến, đối phương ba người cộng lại nhận định còn chưa nói được hắn một cái. Đến mức tần phong trước sau như một thờ phụng có thể động thủ giải quyết liền tuyệt đối không bị cho nên cũng không tham gia loại này so đấu. Trần Lưu nhìn Lục qua Nô Cương, bộ quang bên trong cảnh cáo ý vị tương đương rõ ràng, chờ Ngô Cương rốt cuộc đảng hoàng sau đó nàng mới lại lần nữa nhìn về phía Tần Phong, nói chắc như định đóng cột tương đương thành thận. "Vụ án này chúng ta đã bí mật canh ba năm rồi, thật vất vả có đột phá tính tiến triển, cho nên trung tâm hy vọng thương tiên sinh có thể hợp tác với chúng ta." Trần Lưu từ nhỏ đến lớn đều là thật kiệt quái, nói thật nàng cũng không am hiểu thuyết phục người khác, có thể bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng là đón lấy vụ án này hơn nữa tự mình đến điều tra nhân tuyển tốt nhất. Tần ngón tay gõ ghế ngồi tay vịn, con mắt hơi nheo lại, quan sát lần nữa, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta còn không biết, William gia thế hệ này lại có thể có người đi làm cảnh sát. Xem bộ dáng là nhớ triệt để giật trắng. Tần Phong vừa thốt lên xong, không chỉ là ngô cương cùng Vương Hoa, ngay cả Trần Lưu đều có chút đổi sắc mặt. Trần Lưu thật nhanh nhìn lướt qua người ở chỗ này, Tần Phong tại nói chuyện lúc trước, sẽ để cho người không liên quan đều đi ra ngoài, cho nên giờ khắp này ở ở đây duy nhất dư thừa một cái chính là Chu Dương. Chu Dương ngẩng đầu nhìn trời, một bộ mình cái gì đều không nghe thấy bộ dáng, đáy lòng lại đối với Tần Phong phục sắt đất. Lợi hại a. Mới nói rồi đôi câu không có gì liên hệ, tự nhiên liền đoán ra được đối phương bối cảnh. Không hổ là hắn lão đại a. Nhưng mà trên thực tế, thần phong cũng không phải bỗng dưng đoán. Muốn trách thì trách Trần Lưu sau lưng hai cái này lấy tên đẹp bộ hạ trên thực tế là hộ vệ người, từ bọn họ vào cửa đến bây giờ nhịp bức và trong tiếng nói không cẩn thận tiết lộ ra ngoài tin tức, lại liên tưởng một hồi Trần Lưu tại đồng Phương Nhu Mỹ cùng nữ tử phương Tây cương nghị giữa khuôn mặt. Sự tinh kỳ thực không khó đoán. William ban đầu cũng là nổi tiếng đại gia tộc, chỉ có điều gần đây mấy năm nay từ từ sa sút, nhưng có đôi lời nói thế nào? Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Famla truyền thừa 100 năm gia tộc, nội tình cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Quan trọng nhất là, Tần Phong lúc trước trong lúc vô tình biết được qua, William ra thế hệ này tộc trưởng 10 phần tuy hứng, không muốn thừa kế tộc trưởng chi vị, ngược lại muốn đi làm cái gì cảnh sát, ngay cả sau đó các đại gia tộc gặp mặt nàng cũng không có đến. Lúc trước cũng bởi vì không có cơ hội gì có thể gặp được vị này trong tin đồn tuổi trẻ tộc trưởng, không nghĩ đến quay đầu lại vẫn là gặp được rồi. Kẻ William thân thể còn tốt không? Tần Phong buông lòng thân thể, làm ra một bộ cũng không ác ý bộ dáng, ngược lại mới bắt đầu rồi nói chuyện cũ. Trần Lưu do dự hồi lâu, mới gật đầu một cái, đa tạ quan tâm, phụ thân ta thân thể may mà. Xem ra Trước mắt vị này xác thực chính là ruột chỉ gia tộc tộc trưởng Tần Phong rồi, cũng chỉ có hắn mới dám gọi thẳng phụ thân mình đại danh. Trần Lưu cũng không nghĩ đến mình suy đoán lung tung, cuối cùng cư nhiên thành thật, cho nên có như vậy trong nháy mắt mà mịt, bất quá rất nhanh lại khôi phục được mặt không biểu tình bộ dáng. "Thương tổng, ta nghĩ hôm nay ta tới mục đích chủ yếu vẫn là bởi vì vụ án này mà không phải là ta đích ra thế, thương tổng tuổi trẻ tài cao phụ thân ta cũng thường thường nhắc tới ngươi, cho nên ta suy nghĩ chuyện này tình ngươi nhất định sẽ giúp, đúng không?" Tần Phong mang theo ánh mắt dò xét từ Trần Lưu trên mặt quét qua, hắn đến nhiều chút đo dầu, "Vì sao nhất định phải hợp tác với ta?" Trần Liêu sáng sớm liền đoán được thân phận của hắn, cho nên chắc rõ ràng hắn Sở Dĩ sẽ nhúng tay vụ án này, nhất định có nguyên nhân của chính hắn, đồng thời cũng sẽ không nói những người này dấu giếm. Ý là, tần Phong nhúng tay sau đó, chuyện này tổng sẽ được phơi bày, mà những cái kia nên bị trừng phạt cũng không trốn thoát. Đã như vậy, tại sao phải liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy hi thân, cùng hắn cùng nhau cuốn vào? Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 514, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chuyện này vốn chính là chúng ta làm cảnh sát, phải làm Chúng chi trà xét như vậy vài năm lại vô số đồng sự đều bỏ mạng tại đây mặt, cho nên chúng ta nhất định phải tra ra chân tướng, đem những người đó mang ra công lý." Trần Lưu ánh mắt tại hắn hỏi ra một câu nói này, sau đó có trong nháy mắt thù hận sẽ qua, bị Thần Phong nhanh chóng bắt được. Xem ra, cái này Trần Lưu còn có chuyện xưa của mình. Bất quá, lần y nguy hiểm lại lần nữa, ta nghĩ các ngươi có thể một người thay đổi đến, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ càng cao, cũng không nhất định." Thần Phong không đếm xỉa tới mở miệng. Hắn chuyến này vốn là không có muốn mang theo bạn gái Nghi Môn Pháp, nếu như có, đã sớm đem Diệp Mạn văn mang theo, chỗ nào còn đến phiên Trần Lưu? Vừa dứt lời, Trần Lưu thật nhanh hướng hắn công tới. Lòng bàn tay tại bộ mặt hắn trước chưa tới 3 cm địa phương dừng lại, tốc độ cực nhanh để cho Chu Dương cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng. Chu Dương nhanh chóng rút súng cùng Lô Cương Vương Hoa đối với chỉ, tất cả chớ động. Tần Phong ánh mắt trầm ổn như cũ, giống như là không có nhận thấy được học một khóa kia chợt lẽ lên nguy hiểm tự như. Thương tổng, hoặc có lẽ là Tần tiên sinh. Trần Lưu nhanh chóng thu chiều, lại làm hồi chỗ cũ, giống như là căn bản không có động đậy một dạng, hiện tại xin hỏi ta có nhúng tay vụ án này tư cách sao? Tần Phong không chút hoang mang lại nhấp một trà. Vừa mới hắn tại Trần Lưu Động thủ trước một giây đã phát giác ý đồ của hắn, bất quá Tần Phong có ý xem cái nữ nhân này thân thủ làm sao, cho nên từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc. Đương nhiên là có. Tần Phong đặt ly trà xuống, ly tiếp xúc mặt bàn, phát ra tiếng vang leng keng. Liên vừa mới trong nháy mắt hắn đã xác nhận, Trần Lưu thân thủ nhận định cùng Diệp Mạn Vân không sai biệt lắm, bất quá Diệp Mạn Vân hôm nay bế quan, đợi nàng thành công đi ra, Trần Lưu liền không còn là nàng đối thủ. Tối thiểu có bảo toàn tính mạng bản lãnh, mang đi cũng không cần quá mức bận tâm. có hắn quyết định của chính mình. Hôm nay mấy gia tộc lớn tranh đấu không ngừng. Phong Diệp Quốc lão già kia trận chiến đấu đến mình nội tình thâm hậu không ít cùng giột chỉ ra tộc họ hét. Tần Phong biết rõ lấy Cát Hạc bật lão thất phu kia tập quán khẳng định coi thường giống như William loại này từng bước xa suốt gia tộc, nhưng hắn không ngại a. Không nghĩ đến hẻo William còn có một như vậy có thể làm nữa nhi, tuy rằng không nguyện ý làm người tộc trưởng này, nhưng thân thủ lại không rơi xuống. Có Trần Lưu ở đây, William gia tộc liền tính không trở về được từ trước huy hoàng, ít nhất cũng có thể tiến thêm một bước. Tại Trần Lưu các nàng đi vào biệt thự này một sát kia, chỉ theo ý mình đã sớm sán, giống như là kết hảo nghệ, sẽ chờ con ngồi mình dây dưa tới đến. Tiểu thư của chúng ta thân thủ tại trong tộc đã là đệ nhất cao thủ, ngươi còn chưa nhất định là tiểu thư của chúng ta đối thủ." Nô Cương với tư cách Trần Lưu phán cuồng, ngay lập tức đi ra khoe một hồi. "Im lặng, hôm nay lời của ngươi quá nhiều. Ngày mai mình hồi tộc bên trong lãnh phạt." Trần Lưu quay đầu rầy một tiếng, nô Cương trong nháy mắt chớ có lên tiếng. "Đại tiểu thư, ta tháng 10 năm rồi không." Cao lớn thu kịch hán tự lúc này lại có nhiều chút tay chân luống cuống. Hắn cũng không phải cố ý, nhưng xác thực không ưa Tần Phong bộ dáng kia, cho nên tổng không nhịn được hắn đôi câu, nào biết Tần Phong còn chưa phản bác, Trần Lưu mình liền dẫn đầu làm khó dễ. Vì thế hệ này sắp thực không được. Trần Lưu cười khổ. Lấy Trần Lưu thân thủ cùng nhãn lực, đương nhiên cũng biết vừa mới Tần Phong căn bản liên không muốn mau tránh ra, cho nên mới có thể để cho nàng xem ra dễ dàng như vậy thuận lợi. Có thể nô cương lại không nhìn ra, đây huyền cơ trong đó, cho nên mới cảm thấy là nàng chiếm thượng phong. Nói cho cùng, hay là bọn hắn gia tộc đã càng ngày càng tệ rồi. Trần Lưu dưới cơn thịnh nộ đương nhiên sẽ không nâng tay, nô cương thật vất vả tranh thủ được làm hộ vệ của nàng, hôm nay mai kia trở lại trước giải phóng, hắn đương nhiên cũng trong lòng không lòng. Tần Phong tộc trưởng, xin thứ lỗi ban nãy ta nói năng lỗ mãng. Nhưng mà ta xác thực không biết người của ngài tay làm sao, xin ngài xem ở chúng ta lo lắng tiểu thư phân thượng đáp ứng tỉ tỉ với ta." Nô Cương cắn răng, trước khi đi, hay là nói ra lần này để cho Trần Lưu lại trợn mắt nhìn hắn mấy lần nói. Trần Lưu cũng lên, "Không, Tần tổng, vừa mới tất cả coi như là." Nàng muốn nói vừa mới tất cả coi như là không có phát sinh, có thể Tần Phong lại nhanh hơn nàng. "Đã như vậy, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Tần Phong nhìn đến Nô Cương, ý vị không rõ cười cười. Hắn muốn cũng không phải là một cái tính khí người rất tốt, Nô Cương lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn cũng không phải là không có hòa khí. Hôm nay có thể trước mặt đánh đánh mặt của hắn, hắn lại cơ sao mà không làm. Tân tổng, Trần Lưu thật nhanh mở miệng, theo ta thời đến, cuộc tỉ thí này không cần thiết. Trần cảnh quan, nếu ta đã đón nhận khiêu chiến của hắn, như vậy thì đại biểu từ một khắc kia trở đi, liền có cần thiết này. Thần Phong nhìn đến nàng, ngữ khí bình thường. Cầu kim đậu, dùng đi vườn hoa sao? Lô Cương nhìn thoáng qua đây bên trong phòng khách trang trí, tuy rằng khách này phòng cũng tương đối lớn, động sẽ không trở ngại cái gì, nhưng tóm lại biết đánh thoái một ít vật trân quý hắn suy nghĩ không bằng đi vừa mới Thần Phong luyện võ trong vườn hoa. Vườn hoa. Chu Dương cũng ý vị không rõ cười cười. Ta xem không cần thắng 10 năm một không." Nô Cương trong nháy mắt không vui, đã như vậy, vậy liền đắc tội rồi. Tiếng nói thậm chí còn chưa rơi xuống, Nô Cương đột nhiên liền cảm nhận được một cổ như Thái Sơn áp đỉnh vậy khí thế, hoảng sợ hắn có chút không đủ một giây dừng lại, một giây kế tiếp, hắn nghe Trần Lưu tiếng đều sợ hãi. "Tần tổng, hạ thủ lưu tỉnh. Trưởng phòng kéo theo khí lưu đánh ở trên mặt, để cho Nô Cương suýt chút nữa không có đứng vững lui về phía sau hai bước, cuối cùng vẫn là chặt chẽ cắn chặt hàm răng, mới chạm ngay tại chỗ, không có mất thể diện ném về tận nhà. "Không." Trần Lưu hô chết. Nô cương vương hoa hai người đều là William cao thủ của gia tộc, hôm nay thế giới này, muốn tìm mấy cái càng đủ không sai, thích hợp người luyện võ đi ra so với lên trời còn khó hơn, húng chi còn là loại này từ tiểu bồi dưỡng đối với gia tộc của bọn họ tuyệt đối trung thành. Trần Lưu không hoài nghi chút nào tại Tần Phong động thủ trong nháy mắt đó, tuyệt đối là mang theo sách khí cho nên hắn mới có thể theo bản năng mở miệng. Nô cương nhìn đến ngừng ở trước mặt mình lòng bàn tay, đôi môi hơi rung rảy. Tần Phong ngồi ở chỗ đó thời điểm. Tuy rằng cảm giác đến hắn cái người này sát thực cường đại, nhưng không quản đến là từ đi đi lại lại trên vẫn là trên con mắt cũng không nhìn ra được hắn rốt cuộc là trình độ gì cao thủ, cho nên Lô Cương mới có thể lơ là, cảm thấy hắn vừa rồi tại trong hoa viên biểu diễn bộ kia chẳng qua chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Nhưng ai biết đây gì đó tay đến, hắn liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Lô Cương mặt xanh mét, thật lâu chậm không tới. Vương Hoa một mực đang bên cạnh không lên tiếng, lúc này cũng nhanh chóng tiến đến giảng hòa, tần động. Tỷ vội luật bàn, điểm đến thì ngưng. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Hắn vàng Lô Cương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thật sự là không muốn hắn bởi vì nhất thời hồ đồ đắc tội Tần Phong mà bỏ mạng. Lô Cương sắc thừ rối hận. Hắn quên Tần Phong là ai? Hắn lại lúc tới một mực coi người này là thành thương ý, cho nên mới một mực không thấy thế nào đắc khởi hắn, nhưng mà hắn quên, người này là Tần Phong. Là cái kia trong chớp mắt liền để cho mấy cái gia tộc đổ xuống, có thể nói phiên thủ vi văn phúc thủ vi vũ Tần Phong tiến lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 515, nguyên lai like là hắn. Vương Hoa trời sinh tính không thích nói chuyện, nhưng mà nhãn lực của hắn nhưng phải cao hơn Lô Cương, cho nên từ lúc tiến vào Hắn liền phát hiện cái này tần tổng rất không bình thường. Vương Hoa cũng không nghĩ thông, hôm nay Ngô Cương rốt cuộc là kia cơn dựng sai, thế nào cũng phải đi khiêu khích mấy câu. Lại suy nghĩ một chút vừa mới Tần Phong người hộ vệ kia kia ý vị không do nụ cười, rõ ràng chính là chờ đợi nhìn hắn chê cười đây. Hiện tại được rồi, vừa mới Ngô Cương mới khoe nhà hắn tiểu thư công phu hảo, hơn nữa mơ hồ có chút xem thường Tần Phong ý tứ, một giây kế tiếp, Tần Phong sẽ dùng cùng Trần Lưu giống nhau như lúc động tác võ thuật, một chiêu chế trụ Ngô Cương. Mặt mũi này đánh, Vương Hoa cảm giác mình đều nghe tiếng vang leng keng. Bất đắc hắn chỉ có thể nhanh chóng đẩy ra Ngô Cương, hướng phía Trần Lưu ôm quyền nói: Tiểu thư, ta dẫn hắn trở về chịu phạt." Trần Lưu gật đầu, lại nhìn rồi Tần Phong một cái, thấy hắn không có ngăn trở ý tứ, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. "Chuyện mới vừa rồi thật xin lỗi, là ta không có để ý hảo thuộc hạ người." Trần Lưu ngay lập tức nói xin lỗi. Nàng mặc dù không phải gia chủ, nhưng mà William thế hệ này trực hệ đời sau chỉ có một mình nàng, cho nên từ nhỏ đã là dựa theo gia chủ loại hình đến nuôi dưỡng nàng, Trần Lưu sớm liền đã thành thói quen, cân nhắc bất cứ vấn đề gì đều từ gia tộc góc độ xuất phát. Lúc này thấy Ngô Cương cư nhiên không cẩn thận như vậy chọc Phong, nàng đương nhiên lo lắng. Cũng may Tần Phong cũng không phải những loại điều này người. Quang minh chính đại khiêu chiến, quang minh chính đại tỷ thí, hắn toàn bộ đều có thể tiếp nhận. Trần Cảnh Quan quá lo lắng, chẳng qua chỉ là khinh bị một chút, không có gì đáng ngại. Thần Phong không truy cứu, Chu Dương lại không nhịn được. Chu Dương tự tiếu phi tiếu tiếp một câu, Trần Cảnh Quan sát thực hẳn hảo hảo quán quản thuộc hạ người, tránh cho ai cũng có thể leo đến trên đầu người, thay thế gia tộc của các người khiêu chiến người khác. Đây lời mặc dù nói nghe không chúng, nhưng xác thực cũng là như vậy cái đạo lý. Nô Cương cử động hôm nay, tuy rằng thay mình tìm xong rồi lý do nhìn qua một chút khuyết điểm cũng không có, nhưng trên thực tế, nếu mà không xử lý tốt nói, đây liền sẽ trực tiếp dẫn đến hai đại gia tộc xích Trần Lưu cũng không muốn bị rột chỉ gia tộc để mắt tới. Mấy năm nay Tần Phong cái này tân ra chủ tác phong làm việc, nàng ít nhiều có chút nghe thấy, bất kể là phá sản vẫn là người vòng đều không phải nàng có thể tiếp nhận. Trần Lưu thầm nghĩ Ngô Cương xác thực nên đưa trở về thật tốt phạt một hồi, nhưng cũng may mắn ở tại Tần Phong không so đo. Hiện tại không muốn làm người đã đi, cho nên ta hy vọng Tần Luân có thể đem vụ án này cặn kẽ quá trình nói cho ta, ta hôm nay đến vốn là cũng chính là vì chuyện này, tính xin Tần tổng xem ở Lưu đội phân nhi bên trên, giúp ta một tay. Trần Lưu răng, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Lưu đội đi ra, hy vọng Tần Phong có thể quá nhiều phối hợp một chút. Nàng đại khái cũng phát giác Tần Phong làm người không hướng bên ngoài lợi đồn đãi loại này ngang ngược không biết lý lẽ, lớn đến ngày hôm nay vốn chính là Ngô Cương khiêu khích trước, cuối cùng Tần Phong vẫn bỏ qua hắn. Chân Lưu mơ hồ cảm thấy, cái này Tần tổng quả thật có gánh khi mọi người tộc ra chủ năng lực và khí độ. Tần Phong bản thân cũng không để ý, đối với Ngô Cương loại người này, trước mặt đánh bại hắn chính là phá hủy hắn tất cả tín ngưỡng, về sau hắn đều sẽ không lại dám đến trước mặt hắn bặc bộc. Chỉ cần hắn quản tốt chính mình, Tần Phong cũng lười cứu. Chu Dương, thật thấp một tiếng. Chu Dương nhanh chóng hiểu ý tứ của hắn. Đối với Trần Lưu nói, Trần Cảnh Quang, lão đại chúng ta nếu đáp ứng để các ngươi quốc tế hình cảnh đúng tay liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, lại tin tức cụ thể sau này liền sẽ phát đến cho ngươi. Cho nên đừng kéo Lưu đội đi ra lấy roi đánh thi thể rồi, người liền một đại đồ đần lòng tốt giới thiệu các ngươi qua đây, còn bị ngươi kéo thành bệ thật đáng thương đấy. Trần Lưu đây mới yên tâm rồi, đa tạ thần tổng. Vừa muốn rời đi, Trần Lưu đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nàng như có điều suy nghĩ mở miệng nói, thần tổng cũng sẽ không vô duyên vô chú ý vụ án này đi. Thần Phong nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo. Vò. Trần Lưu gật đầu, đã như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng. Đại khái 2 3 ngày trước, người của chúng ta tại phía Nam Hải vực nhìn thấy một nhóm người mang theo một cái nữ nhân, bởi vì cảm thấy hiếu kỳ cho nên đi theo. Sau chuyện này chuyển về, tin tức nói, nữ nhân kia giáng dấp có điểm giống Tứ Phương Tập đoàn 5 trước phụ trách ngoại mậu đồng bộ trưởng. Tứ Phương Tập đoàn làm ăn cơ hội làm lần toàn cầu, quốc tế hình cảnh người tuy rằng không có cùng bọn họ chào hỏi, nhưng mà lớn như vậy một cái công ty cuối cùng vẫn còn có chút lo lắng nó sẽ có hay không có vấn đề, cho nên hiểu bao nhiêu qua. Chí ít vẫn là đem Tứ Phương Tập đoàn 7 ở ngoài sáng người phụ trách cho nhận rõ ràng rồi. Thần Phong đột nhiên quay đầu nhìn chằm Lưu. Nói tiếp, Nữ nhân kia được bọn hắn mang theo, nhưng mà cũng không có bị trói ở, nàng lại không có chạy trốn cử động, bất quá, nàng lên thuyền thời điểm người của chúng ta nhìn rõ, là bị người ôm đi lên. Nói cách khác, Đồng Vi lúc ấy nằm ở mất đi động lực trạng thái, nếu không nàng sẽ không ngồi chờ chết. Địa điểm ở chỗ nào? Tần Phong không để ý chút nào cùng để lộ hắn mục tiêu của chuyến này. Trần Lưu trong tâm hiểu rõ, xem ra nàng một lần nữa đã đoán đúng. Nhanh chóng báo địa phương sau đó, Chu Dương biến mất rất nhanh, chính là phải người đi thăm dò. Bọn họ lên thuyền đi là nơi nào? Tần Phong cũng không nghi đến một cái cực kỳ xa Trần Lưu cư nhiên sẽ có đồng vi tin tức, đây đánh bậy đánh bạ khoảng để cho Tần Phong ngự khí hơi tăng nhanh một tia. Trần Lưu phát giác đây một tia dồn dập, trong tâm kinh ngạc Tần Phong đối với cô gái này bộ hạ để ý trình độ, miệng thượng đương nhiên nói thẳng ra. Quân đảo trường Sa, hẳn đúng là đi một cái hoàn đạo, kế tiếp ta cũng không biết, bọn họ đó là tư nhân thuyền, người của ta lăn lộn không đi lên, hỏi ta ta cũng không có cách nào. Trần Lưu buông tay, nàng tỏ ý nàng biết nhiều như vậy. Tần Phong ngâm một chút, mới chậm mở nói, chuyện ngày hôm nay đã tạ ngươi Lưu ra, kỳ thực cũng không đến giúp thần không nên phát khí. Nói xong, đứng dậy cáo tử. Tuy rằng Trần Lưu nói không nên khách khí, có thể Tấn Phong vẫn là lĩnh chuyện này. Bất quá 2 giờ sau đó, Trần Lưu nhận được đến từ phụ thân video điện thoại. Nô Cương làm sao? Ta xem vương hoa chuyển tới tin tức, nói ngươi phạt nặng hắn. Trần Lưu gật đầu, thật nhanh giải thích một lần chuyện xảy ra hôm nay. Kéo William sau khi nghe xong, suy nghĩ một hồi lâu, mới không tự chủ mở miệng nói, khó trách. Khó trách cái gì? Nhận thấy được cha giả ngữ khí tựa hồ không đúng, Trần Lưu không hiểu truy hỏi Chúng ta ở trên biển làm ăn năm gần đây ngày càng sa sút, vốn là năm nay hẳn đã không lấy được một khối này như làm ăn, nhưng ngay khi 2 giờ trước, lúc trước một mực không đồng ý hợp tác với chúng ta dở cờ công ty đột nhiên tung cậu. Lúc đó còn trăm mối vẫn không có cách giải, bây giờ suy nghĩ một chút liền hiểu, nguyên lai like là hắn. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 516, hắn là một hải tặc. Trần Lưu lúc ấy không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quay đầu suy nghĩ một chút, tần phong không chỉ cùng trong tin đồn không giống nhau, thậm chí khả năng so với nàng nghĩ muốn càng cẩn thận nhiều chút. Nghĩ như thế, Trần Lưu Tâm lý ít nhiều gì mang theo chút hảo cảm. Trong truyền thuyết Tần Phong cũng không có như vậy lanh khớp vô tình, nhà lối buôn bán này rốt cuộc tính vấn thang rồi nhiều chút, không đến mức một mực đi xuống dốc. Một mực theo vào ma túy vụ án cũng rốt cuộc có đột phá tính tiến triển, nhìn như vậy đến, sự tình đều đang hướng phương diện tốt phát triển. Trần Lưu thở vào nhẹ nhõm. Bên này William gia tộc là cao hứng, Tần Phong vẫn còn không có nghỉ ngơi. Ta đã phái người liên hệ bên kia thế lực. Hạ Lam cùng Tần Phong duy trì truyền bên kia, bên biệt thự, ước chừng 4 chiếc màn ảnh lớn máy tính luôn luôn khắc giám sát quản chế đối diện tình huống. Hạ Lam hai tay vòng ngược đứng lại, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Máy vi tính bên kia là nàng liên lạc người đang tiến hành lục soát. Đối phương hẳn đúng là dùng máy bay trực thăng các loại, vượt qua chúng ta từ trọng nhễ mục đích trực tiếp đạt đến ở đây. Hạ Lam ngón tay thon dài định ở trên bản đồ, lông mày nhíu chặt rồi. Thần Phongừ một tiếng, Hạ Lam cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Trần Lưu nói cuối cùng nhìn thấy đồng vi được bọn hắn mang theo đạo rồi, ta phải người đi thăm dò một hồi phụ cận đảo 23 đảo. Hạ Lam tư. Tần Phong lắc đầu, không cần, khu cận hải phận quốc tế bên trong hòn đảo bọn họ sẽ không lên, nhất định đi rồi xa hơn chứ tiên tra do người kia là không phải đồng vì, tránh cho đến lúc đó vừa hụt. Được. Hạ Lam thúi đầu đối với người đang ngồi nói, làm hết sức cùng địa phương cảnh sát bắt được liên lạc, chúng ta cần nhìn theo dõi. Thủ hạ có chút hơi khó nhìn đến nàng, Hạ tổng, thế lực của chúng ta vẫn không có chạm tới kia cùng nơi, nhận định địa phương cảnh sát không sẽ phối hợp chúng ta hợp tác. Bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc với một ít có thể tin người đi lục soát, Trần Lưu nói địa phương đã rất hiếm thấy, khối kia không phải thiên triều, chỉ là nhiệt đối một cái khu vực, hơn nữa kinh tế so với lại nói tương đối là hậu, cho nên tứ phương tập đoàn vẫn không có phát triển đi qua. Đồng thời cũng xuất hiện vấn đề chính là đối phương sẽ không cho bọn họ mặt mũi, bởi vì ở đối phương trong nhận thức biết cũng không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ai. Tân Phong quả quyết, không cần thiết tìm cảnh sát, tìm được trước Trần Lưu nói địa phương, sau đó từ bên cạnh thương trong cửa tiệm mặt lấy ra theo dõi là tốt rồi. Xã hội hiện đại mặc kệ cái gì cửa tiệm đều biết gắn theo dõi, đối với những thương nhân này lại nói có tiền mới là trọng yếu nhất, chỉ cần tiền cho bọn họ thậm chí có thể mặc kệ luật pháp, huống chi chỉ là xem theo dõi, nhỏ như vậy yêu cầu. Hạ Lam phái đi người rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ta để cho người đem video chuyển cho ngươi một phần. Hạ Lam thật nhanh hướng về phía hai nghe nói, Tần Phong ngừ một tiếng. Hạ Lam trọng điểm hay là đang tìm kiếm đã từng giam giữ mở ảo đồng vi người kia địa điểm, Tần Phong nghe máy tính một tiếng nhấp nhợ, ngón tay nhẹ một chút, bằng nhanh nhất lần nhanh bắt đầu nhìn màn hình giám sát. "Lão đại, có phải hay không đồng ý tỷ?" Chu Dương ngươi ở bên cạnh phụng bội nhìn, nhưng mà tốc độ quá nhanh, hắn thấy hoa cả mắt. Không thể không bội phục mắt không chớp Tần Phong. Tần Phong không có trả lời, chỉ ở một trong nháy mắt nhanh chóng tạm ngừng. Đem hắn tạm ngừng hình ảnh thả lớn gấp 3 sau đó, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong hình chính là đồng vi. Chu Dương phục sát đất phải biết truyền tới không chỉ có riêng là một cửa tiệm video theo dõi, Tần Phong duy nhất một lần nhìn bốn cái, hơn nữa còn là nhanh nhất là nhanh, lại còn có thể ngay lập tức tìm ra mấu chốt thông tin. Đây là bao kinh khủng thiên phú. Tần Phong khép máy vi tính lại, có chút mệt mỏi ấn một cái con mắt, thanh âm nghiêm túc, "Là nàng." Hạ Lam bên kia trò chuyện vẫn không có chật được, tại Tần Phong xác định bị bắt giữ người chính là đồng vi trong ngáy mắt, Hạ Lam phái đi người cũng rốt cuộc tìm được bọn họ phương muốn tìm. Đó là một cái bờ biển nhà gỗ nhỏ, thoạt nhìn bình thường, bên cạnh còn có bờ hoang thuyền bè và không biết là ai ném thứ vật. Dạng này nhà gỗ nhỏ tại bờ biển không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Nếu mà không phải có người nhắc nhở, bọn họ xác thực tìm không tới nơi này. Nhìn cái này, màn ảnh bên kia, phụ trách lục soát người một tiếng kêu sợ hãi, nhặt lên trên đất vòng tay. Hạ Lam một cái liền nhận ra đó là Tần Phong đưa cho Đồng Vi, Đồng Vi chưa từng rời thân. Là Đồng Vi, nàng lúc trước quả thật bị đóng ở chỗ này. Tìm một chút có hay không tin tức trong yếu. Được rồi Hạ tổng. Hạ Lam hai tay vào ngực, có chút chờ đợi lo lắng đấy. Chu thuật đem Hạ Lam bên này có thể nhìn thấy tình huống truyền tin cho Tần Phong, để cho Tần Phong cũng có thể ngay lập tức nhìn thấy nhà gỗ nhỏ tình huống. Để bọn hắn nhìn bên phải miếng ốt tường bên trên, phía dưới cùng Phòng mắt sáng như thuốc, màn ảnh ống kính đủ rõ ràng, cho nên hắn cơ hồ có thể nhìn thấy kia một đầu bất luận cái gì một nơi chi tiết. Có chữ. Thét một tiếng kinh hãi sau đó, mọi người nhanh chóng đánh đi qua kiểm tra. Quả nhiên có chữ viết, giống như là dùng móng tay khắc ra, hẳn đúng là Đồng Vi tỷ thừa dịp nhìn người của nàng không chú ý khắc ra đấy. Tần Phong kinh khủng thị giác năng lực một lần nữa hiện ra, hắn quả nhiên không nhìn lầm. Viết cái gì? Tần Phong cùng Hạ Lam đồng thời truy hỏi. Thoạt nhìn giống như kiểu chữ tiếng Anh, ta đọc cho các ngươi nhìn. Bị phái đi người tập hợp tiến vào sau đó cũng không nhìn ra cuối cùng viết cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tấm hình truyền tới. Sắc thực không làm sao rõ ràng, hẳn đúng là đồng vi tại cực kỳ khẩn trương dưới tình huống khắc ra, trọng yếu hơn chính là nàng khắc chữa thời điểm hẳn không có khí lực. Tần Phong nhìn đến truyền tới bức tranh, một lần nữa xác nhận đồng vi bị hạ độc. Chỉ có mất đi khí lực người mới sẽ vô pháp tại trên tấm ván lưu lại rõ ràng vết tích, cho nên đồng vi đơn độc nhiều 207 lần nhấn áp mới miễn cưỡng khắc ra một chữ tiếng Anh. Hẻ Isa. Hạ Lam cùng đồng vi biết thời gian lâu dài, đại khái rõ ràng dày của nàng cuốn thuộc, cho nên liền tính đồng vi khắc rất viết đầu, nàng cũng đại khái nhận ra được, chỉ còn lại cái cuối cùng từ đơn. Khả năng lúc ấy đã không có thời gian rồi, cho nên Đồng Vi thậm chí không kịp đem nó khắc rõ ràng. Vừa nghĩ tới Đồng Vi đã từng bị người Hạ Thuốc ném tại đây, lẻ loi một người dựa vào lá chắn, bên ngoài canh gác người của hắn nhận định còn hung thần ác sát, Trần Phong chân mày liền nhíu lại, giống như tan không gian núi sông tựa như. Địt. Tại Hạ Lam một lần nữa nhận sau khi thất bại, tần Phong chậm dai phun ra một cái từ đơn. Địt, hải tặc. Đèn xạ tị. Hắn là cái hải tặc. Đồng Vi tại hải tặc trong tay. Hạ Lam ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trần Phong sắc mặt băng lãnh, chỉ sợ sau lưng động thủ người và hải tặc chính là hòa. Chu Dương lúc này yếu ớt giơ tay, "Lão đại, người xem sẽ có hay không có loại khả năng này?" Thần Phong nhíu mày, tỏ ý hắn nói một chút. "Hải tặc, Hải âm hồn đạo, đồng tiểu thư kỳ thực là nhớ nói cho chúng ta biết, có thể hay không bị mang theo một cái hồn đạo." Nếu nói như vậy nàng có thể trực tiếp viết Thái Lạn Dế Hạ Lam cũng nghe thấy rồi, có thể nhưng cũng không đồng ý. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 517, đây mới thật sự là đại năng nén. Bất kể là loại tình huống nào, bọn hắn bây giờ cũng không có từ biết được, tự nhiên cũng không thể dễ dàng kết luận. "Đi thăm dò." Thần Phong lạnh lùng nói. Ta để cho người nhanh chóng đi thăm dò. Hạ Lam biết rõ đồng vi bị bắt thời gian càng lâu, nàng liền càng nguy hiểm, cho nên tình thế đã cấp bách. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Dương cũng biết thời gian của bọn họ không nhiều lắm, tuy rằng hôm nay Sắc thực đã nhận được ngoài ý muốn manh mối, chính là cũng không có lấy được có quan hệ với bắt đi đồng vi người tin tức. Liên hệ Chu Long, thì nói ta hẹn hắn ra tới uống trà. Thần Phong mắt ứng bi câu, nước khí âm u. Chu Dương biết rõ Tần Phong hiện tại khẳng định tâm tình không tốt, cho nên cũng không dám nhiễu, được mệnh lệnh sau đó liền nhanh chóng đi làm. Chu Long bên kia trả lời được rất nhanh, uống trà đương nhiên có thể Cho nên liền định ngày thứ hai buổi chiều, ngay tại vụ đô nội danh nhất quán trà. Chuẩn Long nơi đó sẽ sẽ không biết một ít manh mối. Chu Dương một bên chuẩn bị bọn họ đi vô biên biển gì đó, một bên suy đoán nói. Tần Phong ngồi ở trên ghế salon, trên tay còn cầm lấy ngày đó nhà gỗ nhỏ hình ảnh nghiên cứu, bởi vì có khả năng sẽ đổ vào cái gì đó, cho nên hắn mới có thể lật tới lật lui nhìn. Hắn cũng chỉ là một người tham dự mà thôi, hẳn không biết người sau lưng. Thần Phong lắc lắc đầu, hủy bỏ Chu Dương suy đoán. Chu Dương đem bọn họ cải tạo xong súng lục nhét vào trong tay áo, đồng thời tò mò ngẩng đầu, lão đại kia hôm nay còn hẹn hắn làm gì sao? Chúng ta không thể ngồi chờ chết, lên đảo ngày tháng còn chưa quyết định đến, có thể thời gian chúng ta không nhiều." Thần Phong nhàn nhạt giải thích. Những ngày qua thông qua từ Chuẩn Long trong miệng nghe được, và Trần Lưu sau khi đến vì bọn họ cung cấp tài liệu, d잿 tăng thêm mấy ngày bàn cuối cùng khu đi ra một ít lúc trước bọn họ không biết đồ vật. Ví dụ như vô biên biển ngày mở cửa gần ngay trước mắt, có thể Chuẩn Long nhưng vẫn không có thông báo hắn chuẩn bị xuất phát, Thần Phong suy đoán hắn hẳn còn chưa nghĩ ra ngày nào xuất phát. Cho nên đây không liền cần muốn hắn cái này được linh đệ đi thêm dầu vào lựa một loại. Thương Láo đệ, mấy ngày không gặp, ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai rồi, tuổi trẻ tài cao a. Chuẩn Long nhìn thấy thương ý vẫn là tương đối vui vẻ, ai nhìn thấy cho mình đưa tiền kẻ đần độn không vui vẻ nha. Hơn nữa cái này thương ý làm ăn cực kỳ hào sảng, xưa nay sẽ không lại nhải nửa ngày không làm chủ được, chỉ cần là tại chỗ đánh nhịp chuyện kế tiếp, y đòi sẽ có bất kỳ biến cố, hơn nữa mỗi một lần muốn hàng số lượng vẫn còn lớn, đây cũng không để cho Chuẩn Long đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Phong liếc một vòng, phát hiện Chuẩn Long người bên cạnh đã đổi một cái, mà không phải lúc trước một mực cùng ở bên cạnh mặt Marcelo rồi. Long ca khách khí, chủ yếu cũng là sương mù này đều quá nhàm chán, nếu như lại không xuất phát, ta đều muốn về Mado chơi 2 ngày rồi. Thần Phong bày ra một bộ trán đến chết bộ dáng. Chuẩn Long vừa nghe khoát tay một cái, Lao đệ, không nên nóng lòng, ta đã nhận được tin tức, Hải thị mở ra chính là mấy ngày nay, đến lúc đó chúng ta liền rút một ngày xuất phát là được." Hắn không muốn thương ý rời khỏi, người này mặc dù là một tốt đồng bạn hợp tác, nhưng mà ai biết hắn tử vụ đô đi sau đó sẽ sẽ không phát sinh những biến cố gì khác, hay hoặc giả là đột nhiên trở quẻ các loại. Người này a, vẫn là đặt ở trước mắt mình, nhìn thấy mới nhất làm người tin phục. Chuẩn Long vừa nói, tiện tay đốt điếu thuốc, "Người trẻ tuổi chính là quá nóng lòng. Lão ca, ta còn có thể để cho ngươi ở đây nhàm sao?" Hôm nay đi ta rượu kia đi chơi, rượu tùy ngươi mở. Lần trước bọn họ gặp mặt quán ba chính là chuẩn long sản nghiệp của chính mình, cung ngọc Trì tiểu trang là ấn ba cá nhân nghiệp ở dạng, Vạc khả biết rõ hai đứa con trai các tự phát triển rồi việc làm ăn của mình, nhưng cũng không tỏ thái độ. Vậy ta liền cảm ơn trước Long ca rồi. Thần Phong cười một tiếng, nụ cười không đi đến đáy mắt. Bất quá hôm nay không được, gần đây ta vừa hợp ý một cái nữ, hôm nay buổi tối còn phải theo nàng đi ăn cơm. Thần Phong tựa hồ có hơi phiền náo uống một trà. Chuẩn Long một bộ người từng trải biểu tượng cảm xúc vô vụ bả vai hắn, nữ nhân này à, chính là phiền toái như vậy bất quá nếu muốn hưởng thụ đây ôn nhu hương, không phải kiên nhẫn một chút nhi. Vừa nói chuẩn Long lại có chút hiếu kỳ, là lần trước nhìn thấy cái kia sao? Lần trước nữ nhân kia hắn nhìn thấy thời điểm giật này mình, không khỏi không cảm khái một câu thương ý diễm phúc không cạn. Nào biết Tần Phong lắc lắc đầu. Không phải, cái kia đã sớm đạp tính khí đại. Thuận miệng tìm một lý do, Tần Phong đem lời để dẫn tới chính sự bên trên, đây là tân coi trọng, ai biết so sánh với một cái tính khí còn lớn hơn, không bồi nàng liền cùng ta giận dỗi. Biết rõ ta qua mấy ngày phải ra ngoài một chuyến, không phải la hét phải cùng ta đi. Hắn bày ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Để cho Chuẩn Long trong nháy mắt nghĩ tới những năm kia hắn gặp mấy cái để cho người nhức đầu nữ nhân, không khỏi đồng tình nhìn tần Phong một cái. "Cho nên ta hôm nay chẳng phải hẹn lao ca ra tới uống trà sao? Muốn hỏi một chút lao ca lúc trước có người hay không mang bạn gái đi qua." Thần Phong thở dài, một bộ ngại ngùng mở miệng bộ dáng. "Hải thị kỳ thực cũng không có quy định số người, bất quá tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không mang quá nhiều người đi, nhưng mà nếu mà lao đệ người muốn dẫn nàng đi, cũng không phải không được." Chuẩn Long tại hắn mở miệng thời điểm liền đoán được, hôm nay hẹn mình đi ra ngoài mục đích Có chút kinh ngạc thương ý loại người này lại còn đắm chìm ôn nhu hương, nguyện ý vì cái nữ nhân này mở miệng của mình. Bất quá, chỉ cần có nhân tình này ở đây, Thương ý ngày sau thì càng sẽ đứng tại cạnh mình. Chuẩn Long trầm tư một hồi, mới lại sắc thực gật đầu, lại mang một cái ngược lại là có thể. Tần Phong một bộ vạn hạnh biểu tượng cảm xúc, tự mình đưa tay thế Chuẩn Long thêm trà, "Long ca, đa tạ." Chuẩn Long quát tay, cười híp mắt trả lời, "Cái này có gì cảm ơn." Thương ý người này trên căn bản không có mở miệng cầu qua hắn, nhưng mà bọn họ hợp tác đây mấy lần, cái này Thương ý bán ra phóng khoáng lại thích nói chuyện. Dạng này đối tượng hợp tác là tất cả mọi người đều ước mong, cho nên hắn đệ nhất lần mở miệng, chuẩn long không tốt bác mặt mũi của Hàn Đông. Bất quá cũng thật may đây quả thật là không phải là một nhiều khó khăn chuyện, khoảng bất quá hắn một câu nói mà thôi. Làm sao nhẹ nhàng liền được đối phương một cái ân huệ, chuẩn long cao hứng còn không kịp. Tần Phong trong con người lanh ý chợt lóe, thừa dịp chuẩn long đang cao hứng, làm Bộ Lơ đãng mở miệng nói, "Đúng rồi Long ca, cụ thể ngày tháng sao có thể quyết định sao?" Xương đều là thật không sức lực. Nếu như thời gian còn đủ, ta trở về Ma Đâu ngây hai ngày. Trong lời nói tất cả đều là đối với vụ đô get bỏ, vừa nhìn liền là từ nhỏ luôn chiều từ bé. Tại quốc tế hóa đô thị lớn lên cho nên cũng không có thói quen vụ đô loại này sau đó mới phát triển thành phố hắn đều nhắc tới hai lần rồi chuẩn Long cũng không thể một mực tránh không đáp suy nghĩ một chút nói không nói là người kỹ thực gần đây ta cũng đang suy nghĩ chuyện này nhưng mà lao đầu tử nhà chúng ta thân thể không tốt lắm cho nên ta gần đây không đi như thế nào sạch còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 518 ngày mai xuất phát đi không nổi Tân Phong tại chuẩn Long không nhìn thấy bên kia rếu cận khỏe ming cười chuẩn Long một nhìn qua thì không phải như vậy yếu cho người Sở dĩ đi không nổi, bắt Thành là bởi vì Vạ Khả đối với ấn ba mất tích còn canh cánh trong lòng, hơn nữa tin chắc chính là mình con trai lớn tạo nên, cho nên mới không đồng ý thả hắn rời khỏi. Chuẩn Long hôm nay đã năm giữ CL quyền lên tiếng, Vạ Khả tại 2 ngày trước lại một lần nữa phát bệnh, để cho hắn toàn bộ phải nửa người toàn bộ mất đi chi giác, dạng này Vạ Khả càng thêm không phải Chuẩn Long đối thủ. Hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng hạn chế lại mình cái này con trai lớn hay vì, cũng là bởi vì Chuẩn Long ở bên ngoài cần phải giữ vững mình hiếu tử hình tượng, nếu không cái thứ nhất nhớ Vạ Khả chết đúng là Chuẩn Long. Phu tử làm được cái này phấn thượng, cũng là phần độc nhất. Nếu mà quyết định không được mà nói, không bằng nhanh lên đi, ngược lại sự tình đã như vậy, cũng sẽ không thay đổi được kém hơn, tiếp tục lưu lại, lao ra từ thân thể cũng chưa chắc sẽ tốt, ngược lại Hải thị. Thần Phong thấp giọng. Lao ca lúc trước nói qua, Hải thị là mỗi cái thế lực đều sẽ thăm ra, tiểu đệ, ta mấy ngày nay biết một chút thế lực khắp nơi, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ sạ giở người bên kia đã lên đường. Tần Phong để cho người một mực giám sát quản chế sẽ sạ giở cùng hộ hành động, hai người bọn họ đều là tự mình đi vào Hải thị, mặc dù không có nên ngang thả ra tin tức, nhưng mà hắn bãi suất người đã có chừng mấy ngày chưa từng thấy qua bản thân bọn họ rồi, cho nên Tần Phong phỏng đoán Hai người kia hẳn đều đã lên đường. Đây tam gia thế lực một mực tranh đấu không ngừng, hôm nay mà khác hai phương đều đã lên đường, Chu Long còn ở đây nhi do dự bất quyết, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Chuẩn Long mặt liền biến sắc. Thật. Hắn quay đầu nhìn Tâm Phúc của mình, đi thăm dò. Tâm Phúc biến mất rất nhanh, rồi sau đó lại nhanh chóng chạy vào, thiếu ra, chúng ta phải đi sẽ xạ dở cùng một người bên cạnh nói đã có chừng mấy ngày chưa từng thấy qua bọn họ. Qua đi cũng không được chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên người của bọn hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tối đa chính là cho rằng hai người này không biết vừa trầm lịch ở đâu cái ôn nhu rồi. Ngô Xuân Chuẩn Long cắn răng mắng một câu, gần biển nhất thì mở ra, bọn họ cho rằng sẽ xạ giờ là cái gì tốt màu đầu nốc sao? Hắn nhất định là đi. Tâm Phúc cũng không dám trợn mạnh một tiếng, chỉ có thể túi đầu mặc cho Chuẩn Long nổi giận, thật lâu Chuẩn Long mới lại bình tĩnh lại. Hắn biến mất mấy ngày, tính cả hôm nay đã có thời gian 3 ngày rồi. Đáng ghét. Chuẩn Long một quyền đập vào trên bàn, đáng thương cái bàn phát ra tiếng âm càng hẳn, thiếu chút nữa bị hắn cho đập bể. Thần Phong cùng xem cuộc vui một dạng nhìn đến hắn nổi giận. Đối với Tần Phong mà nói, đây chính là Chuẩn Long vấn đề của mình, rõ ràng đã phái người đang sẽ sạ giờ cùng hộ tộc hạ lại không có bất cứ lúc nào cùng người bên kia giữ liên lạc, thế cho nên người ta đi qua 3 ngày hắn mới phát hiện, đây có thể chắc ai. Thông chi một chút đi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Chuẩn Long biết do nếu mà lại vãn nói liền không còn kịp rồi. Chính là lao ra bên kia phân phó xuống nói. Tâm Phúc sắc mặt rất do dự không biết nên không nên mở miệng nhắc nhở Chuẩn Long vạ khả lúc trước ra lệnh. Nào biết hắn lời còn chưa nói hết liền bị Chuẩn Long mạnh mẽ trừng mắt liếc. Người còn không nghe thấy sao? Mạc khác hai nhà đều đã lên đường, chúng ta vẫn còn ở nơi này do dự bất quyết, nếu mà lại vãn nói còn không bằng trực tiếp không đi. Hải thị, Liều mạng đúng là tất cả tài lực vật lực Sau đó chính là mỗi cái thế đứng cá nhân xuống giao dịch, bọn họ đi và nói, nhưng nguyên bản có thể trở thành đồng minh người, đều càng có thể trở thành địch nhân của bọn họ. Nếu như hôm nay có thể đủ tất cả bộ phận thu thập xong mà nói, hắn thậm chí nhớ hôm nay xuất phát, nhưng mà cần phải dẫn theo gì đó và chuẩn bị sự tình quá nhiều, nơi bằng nhanh nhất chỉ có thể ngày mai xuất phát. Tân Phong giằng giặc đứng lên, vậy ta cũng trở về chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai trở lão ca tin tức của ngươi rồi. Chuẩn Long tâm tình không tốt, nhưng cố kéo ra rồi một nụ cười, tin tức này còn nhiều hơn Tạ lão đệ, người nói cho ta biết, nếu mà không phải là ngươi, ta thuộc hạ người còn chưa phản ứng qua đây. Vừa nói Lại trừng mắt một cái tâm phúc, không cần đoán cũng biết, chuẩn Long sau khi trở về, cùng chuyện này có liên quan người nhận định đều sẽ bị lột một lớp ra. Bất quá đó cùng hắn có quan hệ gì? Thần Phong khách khí đôi câu, toàn thân ung dung đi ra nhà hàng. Chu Dương chờ ở phía sau do dự hồi lâu vẫn là không có nhắc nhở hắn quên giấy tính tiền chuyện này. Tuy rằng hôm nay nói đúng hắn đại khách, nhưng mà nếu lao đại chính mình cũng quên, vậy bọn họ vẫn là thuận thế đem chuyện này quên đi. Đúng rồi. Trong bãi đỗ xe, Thần Phong đột nhiên dừng lại bước chân. Chu Dương còn tưởng rằng hắn nhớ tới không có mua đơn chuyện này đều đã đưa vào trong túi móc túi tiền rồi, chỉ nghe thấy Tần Phong sâu kín mở miệng. Thông báo Trần Lưu chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Chu Dương tay một hồi, tiếp theo có chút buồn bực được mở miệng, "Phải." Quả nhiên liền không lẽ đối với Lao đại ôm có hy vọng, bất quá loại này ra mặt dạy hành vi, con thật thoải mái. Trong biệt thự, Trần Lưu đến rất nhanh. Liền tính Chu Dương cho tin tức của nàng chỉ là ngày mai xuất phát, nhưng nàng vẫn là lôi kéo mình Dương hành lý nhỏ gõ tần phong cửa biệt thự. Chân cảnh quan tới sớm như vậy. Chu Dương nhíu mày nhìn nàng, "Nếu như ta là thương tổng bạn gái, không có đạo để ý đến chúng ta không ở cùng một chỗ." Trần Lưu vẫn không có biểu tình gì, tại Chu Dương dưới ánh mắt tương đương tự nhiên kéo Dương hành lý vào cửa. Lấy phục bản thân ta mang theo, súng cũng vậy, không cần thiết chuẩn bị cho ta cái gì. Còn nữa, ta tối nay ngủ nơi nào? Chu Dương gặp nàng mặt không biểu tình trần tuyệt hết, lại không cảm tình chút nào nhìn chăm chú mình, bị nàng nhìn tê cả da đầu, yếu ớt chỉ chỉ trên lầu. Trên lầu bên tay trái căn thứ ba. Lúc trước Nguyễn Văn qua đây ở là gian thứ hai, Chu Dương cảm thấy cũng không cần để cho vị này chủ ở tại Nguyễn Văn ở qua địa phương tốt hơn. Ngược lại bọn họ lớn như vậy phòng ở, chính là không bao giờ thiếu phòng. Cảm ơn. Trần Lưu Thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói cảm ơn. Trần cảnh quan không cùng chúng ta lão đại chào hỏi. Chu Dương tại nàng chuyện thân sau đó không nhịn được mở miệng nói, ngày mai cùng đi là được, cũng không cần chào hỏi. Trần Lưu không phải là một nhiệt tình người, chuyến này cũng hoàn toàn là vì nhiệm vụ mà đến, càng không thể nào giống như Chu Dương cho là những nữ nhân kia một dạ nhìn thấy tần phong liền dán lên rồi. Còn nữa, gọi ta Trần tiểu thư là tốt rồi. Hai Trần Lưu nhàn nhạt nhắc nhở một câu, Sách Dương hành lý lên lầu. Tiếp tục gọi Trần cảnh quan nhất định chính là tự bạo hành vi, Trần Lưu không cho phép ra như vậy nhược trí chuyện dắt dối. Chu Dương tại nàng lên lầu sau đó lẩm bẩm một câu tính khí thật đúng là lớn, sau đó liền gõ cửa thư phòng. Tần phong trong thư phòng xử lý sự tình. Hạ Lam quản lý Tứ phương tập đoàn, nhưng mà rột trí ra tộc sự tình, nàng không có quyền lợi nhúng tay, cho nên còn cần Tần Phong tự mình xử lý. Chân lưu đến. Chu Dương mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy rồi Tần Phong thanh âm. Một cái này hai cái đều biết đọc tâm thuật. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.